Chương 494, là hy vọng vẫn là tuyệt vọng. Chương 494, là hy vọng, vẫn là tuyệt vọng đã rời đi trước Tô Chết, tự nhiên không biết Túc Tín cầm cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào bức ảnh, tại đánh tính toán mưu đồ rồi. Bất quá cho dù biết, Tô Chết cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, sẽ không đi hiểu. Tại trên đường trở về, Tô Chết vừa vận trải qua một gian lưu thị tiệm thuốc. Gian phòng này lưu thị tiệm thuốc rất nhiều người, tại trong quẩy thu ngân có không ít người tại xếp hàng. Tô Chết cũng vừa hay nghĩ tại trong tiệm thuốc nhìn một chút dại Đông Linh hôm nay lượng tiêu thụ tình huống, cho nên hắn liền đem xe ngừng đến bên cạnh bên trong. Quan sát qua một đoạn thời gian sau, Tôi chết phát hiện lúc này ở Lưu thị trong tiệm thuốc mặt khách hàng, ít nhất có vượt qua 8 thành người, là tới mua giải Đông Linh, hoặc là đến rồi giải giải Đông Linh. Những này đến mua giải Đông Linh người, không ít người là khách hàng quen rồi, là lần thứ 2 đến mua. Tại Trường Hoa xưởng chế thuốc cử hành tuyên bố một ngày kia trở đi, bởi vì mỗi cái truyền thông đều đối giải Đông Linh cực kỳ quan tâm, cơ bản đều là đang thảo luận giải Đông Linh, lại tăng thêm Lý Trường Hoa đệ đệ tiếp thu giải Đông Linh trị liệu phim phóng sự, giấy lên dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo hy vọng. Cho nên giải Đông Linh tại không có làm mở rộng tuyên truyền dưới tình huống, vẫn là đưa tới quan tâm độ, đã trở thành gần đoạn thời gian lớn nhất tiêu điểm đang tan rã linh ra thị trường ngày thứ nhất, không ít người ôm thử nghiệm trong lòng tới mua giải đông linh, bởi vì giải đông linh là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Thế nhưng mua sắm giải đông linh người đều là ôm thử một chút tâm lý, đa số người cũng không phải tin tưởng giải đông linh chân chính có thể có hiệu quả trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, bởi vì bọn họ thất vọng cũng nhiều lần rồi. Nhưng là tại bọn hắn mua sắm giải đông linh trở lại, thử cho người nhà ăn vào sau, lại thu được niềm vui bất ngờ. Tuy rằng giải đông linh vẫn không có thần kỳ đến có thể lập tức chữa khỏi dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng để người được phục dụng cảm giác được thân thể biến hóa, vẫn là có thể. Đối dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo cùng dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo ra thuộc bằng hữu tới nói, chỉ cần điểm này liền đầy đủ để cho bọn họ chi tốt Bọn hắn tin tưởng Giải Đông Linh nếu có thể để cho bọn hắn cảm giác được biến hóa rõ ràng, vậy chỉ cần giải hạn kiên trì dùng Giải Đông Linh lời nói, khẳng định không cần lại sợ sẽ bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng mà mất đi sinh mệnh, thậm chí có một ngày có thể một lần nữa đứng lên, khôi phục trước đây cuộc sống bình thường. Dùng Giải Đông Linh người cũng bắt đầu tin tưởng phim phóng sự rồi. Cho nên những người này tuy rằng mua về thuốc vẫn không có ăn xong, thế nhưng vẫn như cũ dự định tại mua một ít trở lại đồ dự bị mà sở dĩ sẽ để cho bọn họ làm như vậy, đó chính là tất cả tạp chí lớn cùng một ít chuyên gia công lao. Bởi vì đang tan dã linh vẫn không có ra thị trường trước đó. Những này truyền thông cùng chuyên gia đều tại dự đoán giải đông linh giá bán lẻ, đều nhất trí cho rằng giải đông linh giá bán lẻ thấp nhất cũng là 100 khối trở lên, một hạt giải đông linh 500 khối cũng là có khả năng. Thậm chí một ít nổi danh chế dược chuyên gia đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bị hỏi cái vấn đề này sau, thậm chí nói ra giải đông linh có thể là 1000 khối một hạt. Bởi vì cái này không phải là không có tiền lệ, không ít nắm giữ rõ dệt hiệu quả trị liệu dược vật, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh tương đối ít, tình huống nhỏ. Những dược vật này tại vừa mới lên thành phố thời điểm, giá bán lẻ giá cả đều là kỳ cao, đầu cơ kiếm lợi. Hơn nữa những này chế dược công ty muốn ở trên thành phố sau, mau chóng thu hồi tân dược nghiên cứu phát minh thành phẩm. Hơn nữa chế dược công ty cũng là vì kiếm tiền, mới sẽ nghiên cứu phát minh tân dược, cho nên giá cả sẽ cao, cũng là để ý liệu chi sự tình. Mà giải đông linh thậm chí có thể nói không có bất kỳ có thể đối với nó có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, cũng là nói nếu như giải đông linh là có tác dụng lời nói, cái kia giải đông linh chính là bị bệnh người lựa chọn duy nhất hơn nữa bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo tương đối ít quan hệ cho nên những người này cho rằng giải đông linh không thể nào làm được ít lãi tiêu thụ mạnh nếu không trường hoa sưởng chế thuốc là thu không trở về giải đông linh nghiên cứu phát minh thành phẩm sẽ để cho trường hoa sưởng chế thuốc rơi vào tuyệt cảnh bởi vì chế dược công ty mở ra suất một cái tân dược là không thể nào vĩnh viễn giữ lấy tân dược đẩy một cái suất bọn hắn đối thủ cạnh tranh lập tức liền sẽ đối tân dược tiến hành phân tích phòng chế tân dược so với từ không đến có nghiên cứu một cái tân dược nhưng là phải đơn giản quá nhiều lần Một khi đối thủ cạnh tranh đem tân dược phòng theo chế ra sau, tân dược giá cả nhất định sẽ bị kéo xuống, đến lúc đó lợi nhuận liền thấp. Cứ việc chế dược công ty đều sẽ là tân dược xin độc quyền bảo vệ, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm ở chế dược công ty lợi ích, bất kỳ một cái chân chính ý nghĩa tân dược, hắn nghiên cứu phát minh thành phẩm đều là vài tỷ đẹp nguyên trở lên, mà nghiên cứu phát minh thời gian cũng là cần bình quân 10 năm trở lên. Có thể nói bất kỳ một cái tân dược nghiên cứu phát minh thành công, đều là chế dược công ty bỏ ra lớn nhất nhân lực, tài lực cùng vật lực mới có thể thành công, này hắn Phiêu Lưu đối chế dược công ty tới nói, nhưng là không nhỏ một khi một bước sai sẽ có khả năng từng bước sai dẫn đến chế dược công ty bởi vậy rơi vào vũng bùn bên trong cho nên chế dược công ty nghiên cứu ra tân dược tại tân dược ra thị trường sau đều sẽ tận lực tại trong thời gian ngắn thu hồi thành phẩm đồng thời kiếm được đầy đủ lợi nhuận như vậy cho dù tân dược bị phỏng theo chế ra cũng sẽ không thương tổn được nghiên cứu phát minh công ty gắn quát như vậy chế dược công ty mới có thể dài hạn tiếp tục phát triển cũng lại không ngừng nghiên cứu phát minh tân dược đi ra cứ như vậy tân dược vừa mới lên thành phố lục giá bán lẻ tự nhiên là kỳ cao vô cùng cái này cũng là chế dược ngành nghề quy tắc ngầm những người này là cơ ở hiện tại thị trường dưới tình huống mới sẽ thu được cái kết luận này tới, ngược lại là ăn nói bừa bãi, nói bậy nói bạ một trận, mà là bởi vì trên cơ bản cái này dược phẩm ngành nghề đều là như vậy, ai cũng trốn không thoát cái này trong vòng. Chính là bởi vì có những này truyền thông cùng nhân viên chuyên nghiệp dự đoán, cho nên rất nhiều người cũng đã cho rằng trường hoa sưởng chế thuốc, chế định giải đông linh giá bán lẻ là tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng giải đông linh giá bán lẻ sẽ là một hạt một nghìn khối. Nếu như trường hoa sưởng chế thuốc thật sự đem giải đông linh giá bán lẻ định tại một khối lời nói, sẽ để cho rất nhiều người cảm giác được tuyệt vọng. Bởi vì giải đông linh là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo duy nhất khang phục hy vọng. Nếu như giá bán lẻ là 1000 khối lời nói, cái kia giải Đông Linh cái này hy vọng duy nhất, cũng không phải hết thảy dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo có thể thực hiện. Nếu như giải Đông Linh giá bán lẻ là 1000 khối một hạt lời nói, dựa theo giải Đông Linh trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng cơ bản đợt trị liệu, vẹn vẹn mua sắm giải Đông Linh một cái hạng, liền đại khái cần phải hao phí 60 vạn dược phí. Mà 60 vạn dược phí không phải một cái bình thường gia đình có thể tùy tiện lấy ra, 60 vạn đủ để ép vỡ một cái so sánh bẩn cùng gia đình rồi. Cho nên Trường Hoa xưởng chế thuốc đem giải Đông Linh giá bán lẻ định tại 1000 khối hoặc là cao hơn lời nói đối chịu đựng được đến tiền chữa bệnh dùng người mà nói cái kia giải đông linh chính là bọn họ sống sót duy nhất hy vọng thế nhưng đối một ít không bỏ ra nổi đắt giá như vậy tiền chữa bệnh người cái kia giải đông linh cái này hy vọng chỉ biết khiến những người này càng thêm tuyệt vọng rất sẽ để những này thân nhân của bệnh nhân càng thêm khổ sở nếu như giải đông linh giá bán lẻ quá cao lời nói đây là không thể tránh khỏi sự tình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 495 tranh mua hiện tượng chương 495 tranh mua hiện tượng thế nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng, cũng làm cho không ít người một lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì trường hoa xưởng chế thuốc đem cuối cùng giá bán lẻ định vì 200 khối một hộp, mà một hộp có 10 hạt, nói cách khác giải đông linh một hạt vẹn vẹn cần 20 khối. Giá tiền này vừa ra tới, nhưng là để rất nhiều người rất phá kính mắt, hô to không thể. Bởi vì cho dù trường hoa xưởng chế thuốc đem giải đông linh giá bán lẻ định tại 200 khối một hạt, cũng là rất hợp lý, coi như là như vậy, rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là lương tâm giới. Nhưng lại không có nghĩ tới là, giải đông linh vẹn vẹn chỉ là bán 20 khối một hạt. Không ít người cũng đã cho rằng trường hoa sưởng chế thuốc điên rồi, hoặc là giải đông linh không có bọn hắn trô nói hiệu quả. Tuy rằng một hạt thuốc bán 20 khối, nhìn như giá tiền này đã là rất cao, nhưng là thực sự hiểu rõ dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng loại bệnh này người, liền sẽ không cho là giá tiền này so với cải trắng giá còn thấp. Đang tan dã linh chưa hề đi ra trước đó, dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng có thể chữa hết không, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Trường hoa sưởng chế thuốc không có đỡ ơ ý ra giải đông linh trước đó dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng loại bệnh này mặc dù có thuốc có thể dùng thế nhưng là không thể trị tận gốc hơn nữa dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng tiền chữa bệnh dùng cũng là cao đến để bình thường gia đình khó có thể chịu đựng lấy tông nước làm thí dụ dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo mỗi tháng sử dụng thuốc nhập khẩu chi phí liền ở 7000 nguyên khoảng trường hơn nữa người bệnh hô hấp công năng đánh mất sau còn nhất định phải sử dụng hô hấp cơ phụ trợ hô hấp chỉ là hô hấp cơ chi phí hàng năm liền muốn hơn 10 vạn nguyên gia đình bình thường rất khó gánh chịu hơn nữa mấu chốt nhất là cho dù trả giá đắt như thế tiền chữa bệnh sau vẫn là không cách nào chữa khỏi dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng Bị trần đoán chính xác sau, dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người bệnh bình thường còn sống niên hạn là 3 đến 5 năm, đại đa số là bởi vì đường hô hấp cảm hóa cùng dinh dưỡng không đầy đủ mà chết, hơn nữa này toàn bộ hành trình đầu góc tỉnh táo như thường. Cho nên mua sắm giải Đông linh cho dù cần phải bỏ ra 60 vạn dược phí, thế nhưng chỉ cần có thể trị hết dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng loại bệnh này, thậm chí không cần để bệnh hoạn triệt để khôi phục, chỉ cần có thể để cho bệnh hoạn giữ được tính mạng, liền sẽ có rất nhiều người nguyện ý móc tiền ra mua sắm giải Đông linh. Cho dù là táng gia bại sản cũng sẽ sẽ không tiếc, bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo là dần đông người sống sót duy nhất hy vọng. Dưới tình huống như vậy, lại tăng thêm mỗi cái truyền thông đám người đưa tin, đều cho người cho rằng giải Đông Linh Giá cả sẽ rất cao. Song trọng dưới tình huống, Trường Hoa Xưởng chế thuốc tuyên bố giải Đông Linh Giá bán lẻ vẹn vẹn là 20 khối một hạt lúc, là cỡ nào một cái rung động tin tức. Bởi vì dựa theo giải Đông Linh đợt trị liệu mà tính, đại biểu bệnh hoạn bình quân chỉ là cần phải bỏ ra 1000 khối dự phí, liền có một lần nữa thu được khỏe mạnh hy vọng. 1000 khối nhiều sao? Tại bình thường hay là cũng là một cái con số không nhỏ rồi, nhưng mà nếu như là dùng để trị liệu bệnh nan y lên, khiến người ta có cơ hội tiếp tục sống tiếp, cái kia 1000 khối liền không tính là cái gì cho dù một vài điều kiện tương đối khó khăn người chỉ cần khẽ cắn răng cũng là có thể chủ đến 1.000 nghìn không khối, cho nên 1.000 nghìn không khối dựa phí thật sự không coi là nhiều rồi. Cũng bởi như thế, trường hoa sưởng chế thuốc tại bệnh hoạn cùng với gia thuộc trong lòng là một cái lương tâm xí nghiệp, trường hoa sưởng chế thuốc làm việc giới bên trong đã đánh xuất hình tượng của bản thân đi ra, dựa vào giải đông linh là có thể tại ý dược ngành nghề bên trong xây dựng lên lao dựa vào an ổn căn cơ. Cho dù trường hoa sưởng chế thuốc không lại nghiên cứu phát minh tân dược, thế nhưng chỉ cần dải đông linh sẽ không bị người phòng chế lời nói. Trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại căn cơ được đặt nền móng thì sẽ không dao động, đây là không cần chất vấn cái này cũng là rất nhiều chế dược công ty mong muốn, thế nhưng là không phải dễ dàng như vậy lấy được. mà bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc dựa vào giải đông linh lập xuống căn cơ sao làm được điểm này? hơn nữa cũng không phải hết thảy chế dược sĩ nghiệp cũng có thể như trường hoa sưởng chế thuốc như thế như vậy có quyết đoán, cam lòng buông tha cho này thập phần mê người lợi nhuận, mà đây căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc nắm giữ tô chức như vậy người nắm quyền, là vì tô chức đã có được trị liệu nước thuốc điều bí mật này vũ khí, khiến trường hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh giải đông linh, không cần trả giá cao như vậy ngang nghiên cứu phát minh thành phẩm. Nếu như cái khác chế dược sĩ nghiệp muốn nghiên cứu phát minh giải đông linh như vậy thuốc, đồng thời đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả, nhất định phải tập trung vào 100 ức đô la Mỹ tài chính đi vào nghiên cứu phát minh, nhưng mà này còn không tính nghiên cứu phát minh giải đông linh cần nhân lực cùng vật lực. Quan trọng nhất là dù cho có chế dược sĩ nghiệp làm như vậy, giới hạn ở hiện nay kỹ thuật đến xem, kết quả cuối cùng rất lớn xác suất cũng là thất bại. Cho nên cái này cũng là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng một mực không có cách nào trị tận gốc một trong những nguyên nhân. Hôm nay tô chết sợ dĩ tại lưu thị trong tiệm thuốc nhìn thấy nhiều người như vậy tranh mua giải đông linh, là vì hiện tại đại đa số truyền thông còn đang suy đoán Trường Hoa xưởng chế thuốc sẽ rất ngoa đưa giải Đông Linh giá bán lẻ tăng cao, như bây giờ giá bán lẻ chủ yếu là vì tuyên truyền giải Đông Linh mà thôi. Hơn nữa bởi vì cái này, những người này đem giải Đông Linh mua về sau, phát hiện thuốc này thật là có hiệu quả, tuy rằng biến hóa không rõ ràng, thế nhưng cũng đủ để cho người nhìn thấy hy vọng. Mà những người này lại tin tưởng truyền thông lời nói, cho rằng Trường Hoa xưởng chế thuốc về sau sẽ tăng cao giải Đông Linh giá bán lẻ, cho nên mới phải xuất hiện danh sách mua hiện tượng đi ra. Đối tình huống như vậy, Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn cũng là nửa vui nửa buồn, vui chính là điều này đại biểu giải Đông Linh tu được thành công. Mà lo là vì hiện tại trường Hoa Sưởng chế thuốc còn không cách nào nhất thời thỏa mãn nhiều người như vậy nhu cầu. Nếu như những người này hiện tại đem hết thẻ giải đông linh cấp sạch rồi, thì có khả năng sẽ làm cho một ít chờ giải đông linh cứu mạng người không mua được giải đông linh. Hơn nữa lượng tiêu thụ tại trong thời gian ngắn tăng cao đối trường Hoa Sưởng chế thuốc tới nói cũng không phải hoàn toàn là một chuyện tốt, đối trường Hoa Sưởng chế thuốc dài hạn phát triển cũng không tốt. Cho nên tại loại hiện tượng này xuất hiện không đến bao lâu, trường Hoa Sưởng chế thuốc liền lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, đang tại trình diện truyền thông làm ra bảo đảm. Chỉ cần về sau giải đông linh sinh sản thành phẩm sẽ không tăng cao lời nói, cái kia giải đông linh giá bán lẻ liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thay đổi. Nay buổi họp báo tin tức vừa ra, loại hiện tượng này sắp thực cải thiện không ít. Thế nhưng Y Nguyên hay vẫn có không ít người tranh nhau chen lấn tranh mua. Cuối cùng không có cách nào, trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn chỉ có thể làm ra mua sắm hạn chế, từng cái đến mua giải đông linh người, một lần nhiều nhất chỉ có thể mua một hộp. Tuy rằng cái này hạn chế vẫn như cũ có không ít lỗ thủng, thế nhưng tô chiết bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, cũng chỉ có thể làm đến một điểm này rồi, chỉ có thể hy vọng đoạn thời gian này trôi qua sau sẽ cho người ý thức được giải đông linh giá tiền là sẽ không tăng cao, để cho bọn họ biết Trường Hoa xưởng chế thuốc quyết tâm, còn chân chính yên lòng. Đối Tô Triết tới nói, kiếm tiền biện pháp có thật nhiều loại, thế nhưng vừa có thể kiếm được tiền, lại có thể giúp được người, đây là Tô Triết vẫn muốn. Cho nên Tô Triết mới sẽ đem giải đông linh giá bán lẻ định vì 20 khối một hạt, mà dùng tình huống bây giờ xem ra, đối với chuyện này hắn hoàn toàn không có làm sai. Bởi vì Tô Triết làm như vậy, có thể giúp được rất nhiều chân chính cần trợ giúp người, mà có điểm này, Tô Triết liền cho rằng vậy là đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 496, người đại lý công ty Chương 496, người đại lý công ty Tô chết tại Lưu thị trong tiệm thuốc đối diện quan sát không ít thời gian, rất nhiều mua được giải đông linh người đều là một mặt vui sướng từ Lưu thị tiệm thuốc đi ra. Cảnh tượng như vậy, để Tô chết phi thường hài lòng, bởi vì cái này sẽ để cho hắn cảm giác mình làm quyết định là chính xác. Tô chết đợi sau một thời gian ngắn, đã nghĩ lái xe về nhà, nhưng là vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, cái này điện báo đánh dấu chân tình đồng hồng danh tự này. "Ngươi tốt, ta là chân tình người đại lý công ty Đồng Hồng." "Tôi tiến sinh, ngươi quang thời gian trước ủy nhờ chúng ta tìm kiếm võ quán, hiện tại vừa vặn có một gian võ quán muốn chuyển nhượng." Xin hỏi ngươi bây giờ rảnh rỗi lại đây tìm hiểu một chút thứ tốt, ta hiện tại đi chỗ ngươi bên trong, ngươi xin chờ một chút." Tô Thiết Nghi một lát sau liền nói ra. Sau đó Tô Thiết liền dập máy cho chuyện, quay đầu xe đi tới chân tình người đại lý công ty vị trí. Nếu như không phải đồng hồng cũ điện thoại này lời nói, nghĩ đến Tô Thiết đều nhanh muốn quên mất chuyện này rồi. Trước một quãng thời gian, Tô Thiết đích thật là có đến chân tình người đại lý trong công ty, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm thích hợp võ quán. Bất quá này đã qua không ít thời gian rồi, cho tới bây giờ, chân tình người đại lý công ty mới có tin tức chuyển tới. Ngày đó là vì Nhan Vũ Yên thông báo Tô Thiết tìm tới An Huyên Trường Học. Nhan Vũ Viên để Tô Chí đến Quan Châu thị một chuyến, tới trường học bên trong chức cùng hiệu trưởng tiếp xúc, lẫn nhau tìm hiểu một chút song phương tư liệu. Mà một ngày kia, Tô Chí đi Quan Châu thị thời điểm, vừa vận trải qua chân tình người đại lý công ty, bởi vì trong một thời gian ngắn đó, Tô Chí đều muốn thu mua một gian sân có võ quán, dùng để bình thường dùng để tu luyện. Cho nên Tô Chí liền thuận tiện đến chân tình người đại lý trong công ty tuyên bố ủy thác rồi, lưu lại điều kiện của mình, làm tốt sau chuyện này, hắn mới đi Quan Châu thị. Sở dĩ Tô Chí sẽ đi chân tình người đại lý công ty hỗ trợ, chỉ là bởi vì có người đại lý công ty hỗ trợ, so với tự mình đi tìm muốn tiết kiệm rất nhiều công phu, đương nhiên tô chiết cũng không phải hoàn toàn đem hy vọng đặt ở chân tình người đại lý trong công ty, hắn chỉ là vì nhiều một cái hy vọng mà thôi. nếu như tô chiết đúng là hoàn toàn hy vọng chân tình người đại lý công ty lời nói, cũng sẽ không đã qua nhiều ngày như vậy. người đại lý công ty bên kia một mực không có tin tức mới nhất lại đây, tô chiết cũng chẳng quan tâm, không có đi thúc qua bọn hắn, rất cho tới hôm nay, tô chiết đều nhanh muốn đem chuyện này quên mất. thằng đến chân tình người đại lý công ty đồng hồng gọi điện thoại lại đây, tô chiết mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Bất quá bây giờ Tô Triết đối Võ Quán thật là xem trọng, bởi vì đây là kế hoạch của hắn bên trong rất trọng yếu một bước. Trước đây Tô Triết chỉ là vì mình ở tu luyện luyện thể thuật thời điểm, có một cái tương đối rộng rộng rãi, càng thêm thích hợp tu luyện luyện thể thuật địa phương, cho nên Tô Triết mới có thu mua Võ Quán ý nghĩ. Thế nhưng Tô Triết trước đây chỉ là muốn nắm giữ một gian Võ Quán, thế nhưng hắn cũng không phải như vậy bức thiết muốn có, trên căn bản có thể nói là có cũng được mà không có cũng được, trước đây hắn đối thu mua một nhà thích hợp Võ Quán còn không phải cấp bách như vậy. Bất quá bây giờ không giống nhau, Tô Triết bây giờ là phi thường muốn có một gian thuộc về mình Võ Quán. Dùng để thực thi kế hoạch của hắn bởi vì tô chiết muốn thông qua võ học hồi đói thương thành đến kiến thế lực của chính mình, dùng để bảo vệ chính mình sinh tồn được quyền lợi, mà thu mua một nhà võ quán chính là tô chiết thành lập chính mình thế lực bước thứ nhất. Tô chiết là muốn cho võ quán trở thành thế lực môi giới, dùng để thu nạp người thích hợp mới. cho nên thu mua một nhà võ quán đối với hiện tại tô chiết tới nói còn là vô cùng trọng yếu, là trong kế hoạch bước then chốt. cho nên chân tình người đại lý công ty đồng hồng gọi điện thoại lại đây, thông báo tô chiết hiện tại có thích hợp võ quán chuyển nhượng. tô chiết chỉ là hơi chút vướng ý, liền đáp ứng xuất hiện tại quá khứ nhìn một chút rồi, ước chừng chừng nửa canh giờ lộ trình. Tôi chết liền đến chân tình người đại lý công ty. Tôi chết sở dĩ sẽ chọn chân tình người đại lý công ty hỗ trợ tìm kiếm võ quán. Là vì chân tình người đại lý công ty so sánh chính quy, quy mô cũng là tương đối lớn. Hơn nữa trước lúc này, tôi chết còn tìm qua chân tình người đại lý công ty một lần, trước kia lý hâm sủng vật bệnh viện, bây giờ tôi sủng chi ra, tôi chết đệ nhất ra sủng vật bệnh viện. Chính là nhà này người đại lý công ty tìm được, tôi chết đối lần trước hợp tác vẫn tính thỏa mãn, cho nên hắn mới sẽ để nhà này người đại lý công ty hỗ trợ thu mua một nhà thích hợp vỏ quán. Tôi chết đi tới thời điểm, đồng hồng đã là người đại lý bên ngoài công ty cửa vào chờ tôi chết rồi. Hiện tại Tô Chiết cũng coi như là đồng hồng khách hàng cũ, hôm nay đây đã là bọn hắn lần thứ 2 hợp tác rồi. Lần trước Tô Chiết thu mua Lý Hâm sùng vật bệnh viện, chính là cái này đồng hồng ở trong đó giật dây. "Tô tiên sinh, làm phiền ngươi theo ta tới đây một chút, ta lấy này võ quán tư liệu cho ngươi xem." Đồng hồng mang theo Tô Chiết đi vào người đại lý trong công ty, đi tới trước bàn làm việc của hắn. Đồng hồng mở ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong tư liệu, sau đồng hồng đem tư liệu phóng tới Tô Chiết trước mặt. Một cái phần tư liệu là giới thiệu chuyện nhượng võ quán tin tức, có thể để cho Tô Chiết đối nhà này võ quán có cái đại khái hiểu rõ để trong lòng hắn có cái thấp. Nhà này võ quán, hoặc là nói là tập thể hình quán càng thêm thích hợp, bởi vì tô chết lần trước thời điểm cũng không hề đặc biệt chỉ điểm chỉ lấy mua võ quán. Đối trước kia tô chết tới nói, võ quán cùng tập thể hình quán cũng có thể, chỉ cần điều kiện thích hợp là được rồi. Bất quá bây giờ đồng hồng giới thiệu nhà này tập thể hình quán, tiền thân liền một nhà võ quán, chỉ là về sau nhà này võ quán thay đổi kinh doanh hình thức, từ một nhà võ quán cải tạo thành một nhà tập thể hình quán. Nếu như đơn riêng chỉ là nói bảng hiệu lời nói, cái này nhà tập thể hình quán ít nhất đã có mười mấy năm lịch sử, đã có không phải cố định khách hàng. Tô Chiết Đại khái nhìn một lần nhà này phòng tập thể hình tư liệu, nhà này tập thể hình quán tính cả phòng dưới đất lời nói, tổng cộng có tầng 3, diện tích đạt đến 2800 mét vuông, bên trong máy tập thể hình cũng đã đầy đủ hết. Nếu như Tô Chiết thu mua nhà này phòng tập thể hình lời nói, chỉ cần Tô Chiết nguyện ý, có thể lập tức khai trường, bởi vì cái này nhà tập thể hình quán hết thể đều đã là chuẩn bị đầy đủ hết. Tô Chiết đối nhà này phòng tập thể hình thật cảm thấy hứng thú, bởi vì rất phù hợp trong lòng hắn điều kiện, hơn nữa nhà này phòng tập thể hình còn là ở vào Yến Vân thị cách tôi chết nhà cũng không xa như vậy đối tôi chết thuận tiện rất nhiều nếu như có thể mà nói tôi chết cũng muốn nhận mua một cái nhà phòng tập thể hình bất quá để tôi chết duy nhất không hài lòng là nhà này phòng tập thể hình chỉ có một đơn chuyển nhượng phòng tập thể hình thế nhưng phòng ở lại không bán chung mà là để thu mua phòng tập thể hình người đến thuê bằng phòng của hắn kinh doanh phòng tập thể hình đối người khác mà nói khả năng này càng thêm thuận tiện rất nhiều bởi vì bình thường phòng tập thể hình phòng ở cũng không phải thuộc về ông chủ chỉ là phòng tập thể hình ông chủ theo người thuê bằng chỗ tốt như vậy chính là không cần lấy ra nhiều như vậy tài chính để tài chính có thể quay vòng Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ mất hết vô liếng. Thế nhưng Tô chết lại không thích dáng dấp như vậy, hắn là nghị thu mua phòng tập thể hình, liền với đem này 2800 thước vương phòng ở cũng cùng một chỗ mua lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 497, phòng tập thể hình cùng hình ý quyền. Chương 497, phòng tập thể hình cùng hình ý quyền tuy rằng một cái nhà tập thể hình quán ông chủ đã hứa hẹn chỉ cần thu mua hắn phòng tập thể hình, cái này phòng tập thể hình cửa hàng có thể ký kết lâu dài thuê bằng hợp đồng, tại hợp đồng kỳ hạn, bảo đảm sẽ không thu hồi cửa hàng, có thể để cho thu mua người tiếp tục kinh doanh phòng tập thể hình đi xuống. Mà cái này thuê bằng hợp đồng cụ thể kỳ hạn, liền muốn đến lúc đó gặp mặt trả giá thời điểm lại hiệp thương, bất quá bảo đảm sẽ không thấp lễ mừng năm mới. Điều kiện như vậy đối những người khác tới nói, thật là thích hợp điều kiện, bởi vì bình thường mở phòng tập thể hình đều là thuê bằng cửa hàng mở ra, chính vì như vậy đầu tư liền sẽ không quá lớn nữa rồi. Thế nhưng tôi chết không giống nhau, kế hoạch của hắn là để phòng tập thể hình hoặc là võ quán trở thành đại bản doanh của hắn, về sau khác thế lực căn cứ địa. Mà cứ như vậy lời nói, tôi chết đương nhiên sẽ không phát hiện phòng tập thể hình cửa hàng là thuê bằng tới, bởi vì vạn nhất phòng tập thể hình cửa hàng bị thu hồi đi lời nói. Vậy hắn đến lúc đó liền cần luôn cuốn tay chân mặt khác đi tìm địa phương. Mặc dù đối phương đã làm ra hứa hẹn, đồng thời còn có thể cùng tô chết ký kết thuê bằng hợp đồng, thế nhưng tô chết vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. Đối một số người tới nói, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, cái kia cái gọi là hứa hẹn cùng hợp đồng cũng có thể không tuân thủ. Tô chết đối với đối phương đều không biết, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt, hắn tự nhiên không thể yên tâm, đi cùng đối phương đánh cược một lần cái gọi là thành tín, đối phương có thể hay không với hắn dạng thành tín rồi. Nói Tô chết quá mức cẩn thận cũng tốt, thế nhưng cẩn thận có thể khiến vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm tổng là không có sai, cho nên bất luận đối phương phòng tập thể hình, cái khác điều kiện, cỡ nào phù hợp Tô chết đu cầu, thế nhưng chỉ cần phòng tập thể hình cửa hàng không cùng lúc bán ra lời nói, Tô chết liền sẽ không cân nhắc. Đối với cái này một điểm, Tô chết rất gọn gàng dứt khoát cùng người tiến cử Đồng Hồng nói ra. Nếu không Tô tiên sinh, chúng ta trước tiên ước đối phương đi ra, trước tiên thực địa một cái phòng tập thể hình, nếu như hài lòng lời nói, chúng ta lại cùng đối phương hiệp thương một cái, như vậy có thể không? Đồng Hồng là phi thường muốn làm thành Tô chết một cái đơn hàng, bởi vì cái này đơn đặt hàng kim mạch không nhỏ nếu như cuối cùng giao dịch có thể thuận lợi, đồng hồng có thể từ đó đạt được không ít tiền thuê, thậm chí so với hắn đã qua một tháng tiền lương cùng tiền thuê gộp lại còn nhiều hơn. Hơn nữa đồng hồng cũng biết đối phương là cái thiếu tiền nhân vật, hiện tại phi thường cần tiền lấp. Nếu như tô chiết ra giá cả thích hợp, nghĩ đến cần phải có rất lớn cơ hội đánh động đối phương, làm cho đối phương đem phòng tập thể hình cùng cửa hàng đồng thời bán cho tô chiết, cho nên một cái đơn hàng vẫn rất có hy vọng làm thành. Đồng hồng cũng không muốn như vậy mà đơn giản liền bỏ lỡ. Được, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút, đối phương thời gian nào thuận tiện chúng ta đi qua phòng tập thể hình. Tôi chết suy nghĩ một chút, cho rằng cái này cũng là có đạo lý. Hiện tại tôi chết chỉ có một đơn đối phương cung cấp phòng tập thể hình tư liệu, cũng không hề đến hiện trường một cái. Vạn nhất đối phương phòng tập thể hình không phù hợp tôi chết điều kiện, vậy cho dù đối phương cuối cùng nguyện ý đem phòng tập thể hình kể cả cửa hàng đồng thời bán cho tôi chết, cũng là không có tác dụng. Quay đầu lại cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích song phương thời gian. Cho nên tôi chết cho rằng đồng hồng kiến nghị rất chính xác, hắn thật sự hẳn là đi trước đối phương phòng tập thể hình một chút tình huống. Nếu như hài lòng lời nói, lại tìm đối phương thương lượng. Ta bây giờ lập tức đánh. Đồng hồng vừa nói, một bên lấy điện thoại di động đi ra. Rất nhanh Đồng Hồng liền đánh nói chuyện điện thoại, hắn và đối phương nói đơn giản vài câu sau, liền dập máy trò chuyện. Hắn để cho chúng ta đi trước phòng tập thể hình một cái, hắn sau đó liền đến. Đồng Hồng để điện thoại di động xuống. Nói ra, Tô Chiết đứng lên, nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi nhà. Đồng Hồng mang lên hắn cặp làm việc, sau đó liền cùng Tô Chiết cùng đi trong phòng thể hình. Rất nhanh Tô Chiết cùng Đồng Hồng liền đi tới một nhà phòng tập thể hình, nhà này phòng tập thể hình hoàn cảnh địa lý đều rất tốt, sẽ không quá hẻo lánh, cũng sẽ không quá mức ồn ào, rất thích hợp ở nơi này mở võ quán. Phòng tập thể hình chọn vị trí để tô chiết rất hài lòng. Hơn nữa nhà này phòng tập thể hình từ bên ngoài đến, để tô chiết đối phòng tập thể hình ấn tượng đầu tiên rất tốt. Bất quá đến cùng có thể hay không thỏa mãn tô chiết điều kiện, vậy còn muốn đi vào trong phòng thể hình tự quan sát kỹ. Sau tô chiết mới có thể làm ra quyết định. Đồng hồng đợi tô chiết tại cửa một hồi sau, liền cùng tô chiết đi vào chung trong phòng thể hình, đi tới tiếp đón giữa đài. Rất hiển nhiên tại tô chiết cùng đồng hồng chưa có tới đến phòng tập thể hình trước đó, đối phương cũng đã về phía trước đài nhân viên tiếp tân đã hảo chiêu hô rồi, cho nên tô chiết bọn hắn hướng về phòng tập thể hình trước bàn nhân viên tiếp tân đưa ra của mình ý đồ đến sau. Nhân viên tiếp tân không có hỏi nhiều, mà là lập tức mang theo tô chiết bọn hắn đi vào bên trong. Hôm nay tại trong phòng thể hình tập thể hình rất nhiều người, tới đây nhà phòng tập thể hình hội viên cũng không ít. Khả năng hôm nay là cuối tuần quan hệ, cho nên tới phòng tập thể hình người mới sẽ tương đối nhiều một điểm. Bất quá coi như là cuối tuần, hiện tại phòng tập thể hình có nhiều người như vậy đến tập thể hình, đã là thuộc về rất không tệ. Tô chiết tại trong phòng thể hình đại khái một cái, phát hiện nơi này máy tập thể hình ngược lại là rất đầy đủ hết, hơn nữa những này khí tài bây giờ còn là thật mới, rất rõ ràng những máy tập thể hình càng hoặc là thu xếp thời gian còn không phải rất dài. Những này máy tập thể hình tiểu dáng đều là si thai mới thức. Hơn nữa Tô Chích còn cố ý thử một chút, cảm giác những này máy tập thể hình chất lượng cùng tính năng cũng là rất không tệ. Cho nên nếu như Tô Chích thu mua sau khi xuống tới, hắn muốn tiếp tục kinh doanh phòng tập thể hình lời nói, có ở đây không xây dựng thêm phòng tập thể hình điều kiện tiên quyết, Tô Chích cũng không cần lại mặt khác đi mua thêm máy tập thể hình, bởi vì nơi này máy tập thể hình cũng đủ để thỏa mãn. Tô Chích còn ở lại chỗ này nhà tập thể hình trong quán, đến có người ở nơi này dạy người luyện quyền. Hơn nữa bọn hắn đánh chính là quyền, To Chích còn hết sức quen thuộc, bởi vì cái này quyền pháp cùng tiểu chiến tại rừng cây nhỏ luyện quyền pháp là giống nhau đều là hình ý quyền. Tuy rằng những học viên này đánh cho ra dáng, lên cũng không tệ lắm, uy lực cũng không nhỏ, bất quá so với Triệu Chiến đến, còn kém được không phải một chút rồi, coi như là bọn hắn huấn luyện viên cũng không thể cùng Triệu Chiến so với, những người này đánh chính là hình ý quyền, Tô Chí cảm giác dường như thiếu ít một chút đồ vận, thế nhưng hắn cũng nói không rõ ràng. Bất quá này cũng có trách, dù sao Triệu Chiến nhưng là luyện mấy chục năm hình ý quyền, từ nhỏ đã bắt đầu học tập hình ý quyền, qua nhiều năm như vậy, hình ý quyền sớm đã trở thành Triệu Chiến trong cốt sống một phần, tự nhiên không phải những người này có thể so được với. Không trách đối phương cho tư liệu lên sẽ viết nhà này tập thể hình quán tiền thân là một nhà võ quán, phổ thông phòng tập thể hình tại trong tình huống bình thường đều sẽ không có chuyên môn thiết lập hình ý quyền trương trình học. Bất quá tô chiết có thể suất nhà này phòng tập thể hình đối hình ý quyền trương trình học không phải rất nặng, bởi vì từ nơi này nhà phòng tập thể hình bố cục đến là có thể đi ra một hai lầu đều là phòng tập thể hình, thế nhưng phần lớn địa phương đều là cho người tập thể hình hoặc là phòng nghỉ ngơi, chỉ có một khối rất nhỏ địa phương là học tập hình ý quyền địa phương. Từ một điểm này là có thể đi ra nhà này phòng tập thể hình đối hình ý quyền rõ ràng không để ý trương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện chương bốn gặp lại Thiệu Chiến. Chương 498, gặp lại Thiệu Chiến đối phương đối hình ý quyền không coi trọng, thế nhưng tô chết trái lại đối hình ý quyền cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô chết kế hoạch bên trong chính là định lấy một nhà võ quán là đại bản doanh, cho nên hắn bất luận thu mua là võ quán, vẫn là tập thể hình quán, cuối cùng đều sẽ đổi thành võ quán. Mà bây giờ nhà này phòng tập thể hình có học viên ở nơi này học quyền, có hình ý quyền cơ sở đó là không thể tốt hơn rồi, tuy rằng học viên thiếu một chút, bất quá này chủ yếu là bởi vì nhà này phòng tập thể hình đối hình ý quyền học viên không coi trọng nguyên nhân. Nếu như tôi chết cuối cùng thành công thu mua nhà này phòng tập thể hình sao? hắn nhất định sẽ đem phòng tập thể hình đổi thành võ quán, sau đó tại thu nhiều một chút thành viên, sau đó từ chọn một ít thích hợp học viên đi ra trọng điểm bồi dưỡng. hơn nữa tô chiết phát hiện trong phòng thể hình dạy người học hình ý quyền mấy cái huấn luyện viên, đáy ngọn nguồn đều là rất tốt, thực lực cũng không thấp, mặc dù so sánh không bằng triệu chiến, thế nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. nếu như có cơ hội, tô chiết nhất định sẽ để cho bọn họ những này tiếp tục lưu lại. trong lòng đang tại kế hoạch tô chiết phát hiện đang ở học tập hình ý quyền, cùng với huấn luyện viên đều đột nhiên ngừng lại. bọn hắn đối với tô chiết mặt sau tiêu lên, thiệu sư phó hơn nữa ngưỡng khí của bọn hắn phi thường tinh tính, thế là tô chiết sẽ tùy âm thanh xem hướng về phía sau đi tô chiết lại không nghĩ tới sẽ ở này trong phòng thể hình nhìn thấy một người quen chính là bình thường tại trong rừng cây cùng tô chiết đồng thời luyện quyền hoặc là tỉ thí với nhau thiệu chiến rồi bởi vì thiệu chiến đã hết bận tống lao tiên sinh lễ tang cho nên mấy ngày nay hắn đã khôi phục cuộc sống trước kia quen thuộc tại lúc sáng sớm đi trong rừng cây luyện quyền rồi hôm nay sáng sớm tô chiết còn tại trong rừng cây nhỏ cùng thiệu chiến so tài một lần không chỉ là tô chiết ở nơi này nhìn thấy thiệu chiến cảm thấy bất ngờ chính là thiệu chiến cũng là như thế Tiêu Chiến vốn là đi ra nhìn một chút học tập hình ý quyền học viên, hiện tại học tập được như thế nào. Hắn cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tô Chiết. "Tiểu thúc, ngươi không phải là này Tống gia kiện thân phòng vấn luyện viên chứ?" Tô Triết nhìn thấy Tiêu Chiến sau, nói ra. Tiêu Chiến gật đầu cười, hắn trước đây liền nói với Tô Triết đã qua, hắn tại trong phòng thể hình đảm nhiệm vũ sư, bất quá nhưng không có nói với Tô Triết qua là cái nào một nhà phòng tập thể hình. "Ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Tiêu Chiến hỏi. "Ta hôm nay là tới tìm phòng tập thể hình ông chủ Tống Tư tưởng, ta tìm hắn có chút việc nhỏ, muốn nói với hắn một cái." Tô Triết cười nói. Tô Triết không có chú ý tới Thiệu Chiến khi nghe đến hắn là tìm Tống Tư Tưởng thời điểm, sắc mặt có một chút biến hóa, tựa hồ có chút không thích, bất quá chỉ là một cái thoáng liền qua, cho nên Tô Triết cũng không hề lưu ý đến. Thiệu Chiến không biết là bởi vì chuyện gì Tô Triết tìm Tống Tư Tưởng, bất quá Thiệu Chiến cho rằng tới gần Tống Tư Tưởng sẽ không có chuyện tốt, cho nên Thiệu Chiến muốn khuyên một lời Tô Triết, khiến hắn không nên đi tiếp cận Tống Tư Tưởng, đối hắn không có lợi. Bất quá liền ở Thiệu Chiến đang muốn mở miệng thời điểm, Tống Tư Tưởng vừa vặn xuất hiện, đồng thời vừa tiến đến, liền mời Tô Triết đi phòng làm việc của hắn bên trong nói chuyện. Thiệu thúc, ta đi vào trước, chờ một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Tô chết nói xong, Liên Cung đồng hồng đồng thời đi theo Tống Tư Tường tiến tới phòng làm việc bên trong. Tống Tư Tường thái độ đối với Tô Chiết phi thường nhiệt tình, này Thiệu Chiến đều nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi ở phía sau lắc lắc đầu. Thiệu Chiến còn tưởng rằng Tống Tư Tường là bạn của Tô Chiết, cho nên hắn mới là Tô Chiết cảm giác được lo lắng. Thiệu Chiến rất xem trọng Tô Chiết, đối Tô Chiết còn trẻ như vậy người, hắn cũng là phi thường yêu thích, mà bây giờ Tô Chiết cùng Tống Tư Tường đi được gần như vậy, thêm vào Tô Chiết cùng Tống Tư Tường tuổi tác sắp xỉ, đều là 20 vừa mới ra mặt. Tô Thiết cùng Tống Tư Tưởng chờ ở chung với nhau lời nói, Thiệu Chiến cho rằng Tô Thiết chẳng mấy chốc sẽ bị Tống Tư Tưởng làm hư rồi, giống như Tống Tư Tưởng đi tới đường dễ. Thiệu Chiến không đành lòng nhìn Tô Thiết đi theo Tống Tư Tưởng xa đoạn, cho nên hắn tính toán đợi Tô Thiết đi ra sau, liền cẩn thận khuyên bảo Tô Thiết. Trong phòng làm việc, Song Phương tự giới thiệu mình qua đi, Tống Tư Tưởng nói ra, "Tô tiên sinh, nghĩ đến ngươi đã quan sát qua phòng tập thể hình rồi, đối với nơi này hẳn là có chút hiểu do, thật sao? Ngoại trừ phòng dưới đất bên ngoài, những nơi khác ta đại thể đều nhìn rồi, cảm thấy cũng không tệ lắm, điều kiện nơi này rất thích hợp." Tô Thiết như nói thật sự quan sát của mình. Cái kia tô tiên sinh, ý của ngươi là không thành vấn đề. Vậy chúng ta lúc nào ký kết thuê bằng hợp đồng? Tống tư tường vội la lên, hắn hiện tại phi thường cần tiền. Nếu như tống tư tường hiện tại lại không bỏ ra nổi tiền, không chỉ hắn lại cũng không qua được thư thái như vậy ngày. Hơn nữa những chủ nợ kia chắc chắn sẽ không để tống tư tường dễ dàng như vậy qua ngày. Không, ngươi nói yêu cầu, ta không thể đáp ứng. Tô chết lắc đầu một cái nói ra, ngươi không phải là nói ngươi rất hài lòng sao? Tống tư tường ngạc nhiên nói, tô tiên sinh, ngươi là đối giá tiền này không hài lòng sao? Đây đã là rất thất rồi, chẳng qua nếu như là tiền thuê vấn đề. Ta còn có thể lại rơi nữa một chút. Phòng tập thể hình chuyển nhượng giá cả, ta không có vấn đề. Bất quá ta cũng không tính thuê, mà là định đem phòng tập thể hình kể cả phòng mua một lần xuống. Tô Triết gọn gàng dứt khoát nói ra ý của mình. Nếu như tống Tư tường nguyện ý bán, Tô Triết đối này phòng tập thể hình vẫn là thật hài lòng. Hơn nữa này phòng tập thể hình còn có học tập hình ý quyền cơ sở, quan trọng nhất là nơi này còn có Thiệu Chiến tại. Vừa nãy Tô Triết ở nơi này nhìn thấy Thiệu Chiến, đồng thời từ Thiệu Chiến có biết, hắn chính là nhà này phòng tập thể hình huấn luyện viên. Khi đó Tô Triết mua lại nhà này phòng tập thể hình quyết tâm càng gia tăng nếu như tô chiết mua lại này tống gia kiện thân phòng, cái tiêu tô chiết đem thiệu Chiến tiếp tục lưu lại nơi này hy vọng thì càng thêm lớn một chút, chính là vì điểm này, tô chiết cũng muốn đem tống gia kiện thân quán mua lại rồi. không, tô tiên sinh, ta tạm thời không có tính toán đem phòng cũng cùng một chỗ bán cho ngươi, ta chỉ là dự định thuê. nếu như ngươi là lo lắng kỳ hạn vấn đề, vậy chúng ta hợp đồng thời gian có thể ký lâu một chút, như vậy ngươi là có thể yên tâm. Tống Tư Tưởng vừa bắt đầu liền không có tính toán đem phòng đều đồng thời bán, bởi vì Tống Tư Tưởng rất rõ ràng mình có thể nói là một chuyện không thành, kế tiếp hắn chỉ có thể ăn no chờ chết rồi, chính hắn đều đã buông tha cho chính mình rồi. Bất quá Tống Tư Tưởng rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại đem phòng tập thể hình cùng phòng đồng thời bán đi, tiền này tuy rằng có thể để cho hắn hiện tại trải qua rất thoải mái, thế nhưng cho dù nhiều thêm tiền, sớm muộn sẽ có một ngày cho Tống Tư Tưởng tiêu xài quang, cái kia đến lúc đó mất đi phòng tập thể hình cùng phòng Tống Tư Tưởng, hắn tiểu không có dựa vào, hoàn toàn không có thu nhập bảo đảm. Nếu như Tống Tư Tưởng chỉ là đem phòng tập thể hình bán, mà phòng tiếp tục lưu lại thu lấy tiền thuê lời nói, vậy hắn còn có thể có cái ổn định cố định thu nhập, ít nhất không cần lo lắng chính mình sẽ bị chết đói. Hơn nữa cái này hai tầng lầu thêm vào còn có một cái phòng dưới đất, địa phương có tới 2800 mét vuông, đơn riêng chỉ là dựa vào tiền thuê, cũng có thể để Tống Tư Tường sống được rất thoải mái, rất nhiều người liều sống liều chết, thu nhập cũng có thể không có Tống Tư Tường tiền thuê cao. Cứ như vậy, cho dù Tống Tư Tường lại phá của, thế nhưng chỉ cần hắn có 2800 thước vuông phòng đến thu Tokyo, hắn liền không cần lo lắng chính mình sẽ bị chết đói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 499, nói chuyện không thích hợp. Chương 499, nói chuyện không thích hợp điểm này Tống Tư Tường là rất rõ ràng. Hiện tại hắn duy nhất gia gia đã qua đời rồi, cho nên tống tư tưởng chỉ có thể chính mình cho sau này lưu một cái bảo đạm xuống, không cần ngày sau cần lưu lạc đầu đường. Ta sẽ không ứng, nếu như tống tiên sinh ngươi nguyện ý bán, ta sẽ suất 35 triệu mua của ngươi phòng tập thể hình, bao quát này phòng. Tô chết lắc đầu một cái, tựa ở trên ghế nói ra. Bất luận tống tư tưởng hứa thuê bằng kỳ hạn lại dài, tô chết đều sẽ không đồng ý, hắn chỉ biết đem này phòng tập thể hình cùng phòng mua một lần dưới, mà không phải thuê bằng, những thứ khác tô chết là sẽ không cân nhắc. 35 triệu giá cả. Để Tống Tư Tường rất là tâm động, hắn suýt chút nữa liền đồng ý bất quá cuối cùng Tống Tư Tường vẫn là nhịn xuống này mê hoặc, cực kỳ chật vật nói ra, Tô tiến sinh, ta bây giờ là sẽ không đem phòng bán đi." Làm Tống Tư Tường nói ra này cự tuyệt lúc, Tống Tư Tường cảm giác hắn trái tim đều đang chảy máu, lời vừa ra khỏi miệng, hắn suýt chút nữa liền muốn đổi ý rồi. 35 triệu, số này mục cũng không nhỏ, có thể làm được sự tình nhiều lắm, chỉ cần Tống Tư Tường gật đầu đồng ý sau, hắn là có thể nắm giữ 35 triệu rồi, thế nhưng hiện tại Tống Tư Tường chỉ có thể trơ mắt, nhìn này 35 triệu từ trước mắt của hắn chạy trốn. "Cái kia Tống tiến sinh, chúng ta hôm nay liền nói chuyện tới đây đi." Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, nếu như ngươi thay đổi chú ý lời nói, hoàn nên ngươi liên hệ ta. Tô Chết cảm thấy hiện tại Tống Tư Tường không bán phòng, hắn ở lại chỗ này bàn lại đi xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên Tô Chết liền muốn rời đi. Ta sẽ cân nhắc, hy vọng Tô tiên sinh cũng suy tính một chút phương án của ta. Tống Tư Tường cũng từ trong chỗ ngồi đứng lên, đưa Tô Chết tới cửa bên trong. Tô Chết cùng Đồng Hồng từ Tống Tư Tường phòng làm việc đi ra sau, Tô Chết liền phát hiện Thiệu Chiến đang chờ hắn, cho nên hắn liền để Đồng Hồng đi về trước. Hắn muốn cùng Triệu Chiến tán gẫu một hồi. Cái kia Tô tiên sinh, ta liền trước tiên về công ty rồi ngươi có sự tình lời nói, sẽ liên lạc lại ta." Đồng Hồng nói xong liền rời đi. Đồng Hồng đi rồi, Tô Chiết Idi đi tới Thiệu Chiến trước mặt. Không đợi Tô Chiết mở miệng, Thiệu Chiến liền chủ động nói ra, "Tiểu Chiết, ngươi tốt nhất cách Tống Tư Tường xa một chút, không nên dựa vào hắn quá gần, đối với ngươi không có lợi." Thiệu Chiến đối Tống Tư Tường hiện tại đã là thất vọng cực độ rồi, đã không hy vọng Tống Tư Tường sẽ giác ngộ. Cho nên hắn không muốn Tô Chiết cùng Tống Tư Tường đi được quá gần, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, để tránh khỏi Tô Triết đi vào Tống Tư Tường góc trần. Tại sao? Tô Triết không rõ. Tuy rằng hắn sợ dĩ sẽ tìm tống tư tưởng cũng là bởi vì thu mua phòng tập thể hình sự tình thế nhưng nghe được thiệu chiến nói như vậy hắn vẫn là vô cùng hiểu kỳ nói chung tống tư tưởng không phải là cái gì người tốt người cách hắn xa một chút miễn cho bị hắn làm hư rồi thiệu Thúc. ngươi yên tâm đi ta sẽ không đi đường rẻ Tô chết cũng biết thiệu chiến là xuất phát từ có ý tốt mới sẽ như vậy nói cho nên Tô chết cũng không có đi phản bác lời của hắn có lúc đi làm đường sẽ rất khó lại đi về tới rồi thiệu chiến nhớ tới trước kia một ít chuyện không khỏi thở dài nói trước đây tống tư tưởng cũng là một cái luyện võ tài liệu tốt Thiệu Chiến cùng Tống Lao tiên sinh đối với hắn gửi thanh toán rất lớn kỳ vọng. Hơn nữa mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Tống Tư Tưởng cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Tống Tư Tưởng biểu hiện ra thiên phú cực lớn, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Thế nhưng sau đó, Tống Tư Tưởng lại là đi rồi một con đường không có lối về. Khi hắn hồ bằng cẩu hữu dẫn dắt đi, thành một cái bị người phỉ nộ nhẹ. Quân cũng là bởi vì độc phần nguyên nhân dẫn đến Tống Tư Tưởng căn cơ được đặt nền móng bị phế rồi, bây giờ liền không có một người luyện võ qua người bình thường cũng không bằng. Mà bây giờ Thiệu Chiến phát hiện To Chiết tiềm lực so với Tống Tư Tưởng còn cao hơn nhiều lắm. Tô chết tuổi như vậy liền có cùng hắn không kém nhiều thực lực, đây chính là trăm năm khó gặp. Cho nên Triệu Chiến không hy vọng Tô chết tốt như vậy mầm, cũng giống như Tống Tư Tường đi tới một con đường không có lối về. Tuy rằng Tô chết không biết Tống Tư Tường là một người như thế nào, Tống Tư Tường đã làm gì sự tình, bất quá Tô chết muốn Triệu Chiến nếu nói như vậy, cái kia Tống Tư Tường trước đây nhất định là làm một chút để Triệu Chiến thất vọng cực độ sự tình. Nhớ tới trước đây rất nhiều chuyện Triệu Chiến, cũng không có tâm tình tiếp tục nói rồi, sau Triệu Chiến liền đi. Triệu Chiến đi rồi sau đó tôi chết cũng không có ở lại trong phòng thể hình lãng phí thời gian, hắn cũng lái xe đi trở về. Trong phòng làm việc Tống Tư Tưởng nhận được một cú điện thoại. Hạo Ca, ta biết, ta biết, ta đương nhiên không có tại trốn ngươi rồi. Ta có cái tiền, nhất định sẽ lập tức trước trả cho Hạo Ca. Mời Hạo Ca ngươi yên tâm. Tống Tư Tưởng cười theo đối với trong điện thoại nói ra. Hạo Ca, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh sẽ có tiền. Tốt, tốt, hai ngày sau, ta khẳng định cầm tiền giao cho Hạo Ca trong tay. Dập máy cho chuyện sau, Tống Tư Tưởng đã là sức cùng lực kiện rồi. Đối mặt trong điện thoại Hạo Ca, Tống Tư Tưởng cũng không dám tùy tiện sang bậy. Một khi Tống Tư Tưởng để Hạo Ca bất mãn, Tống Tư Tưởng chỉ biết chịu không nổi. Tống Tư tưởng nhớ tới Hạo ca chỉ cấp hắn 2 ngày đi chuẩn bị tiền, hắn liền thập phần đau đầu. Chỉ có 2 ngày, Tống Tư tưởng nơi nào có biện pháp có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều tiền như vậy trả lại Hạo ca. Tống Tư tưởng hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi tìm Tô chết rồi, mới có thể tại 2 ngày sau còn Hạo tiền của anh. Bất quá Tống Tư tưởng thật sự không muốn đem này phòng cho bán đi, thế nhưng hắn vừa không có những biện pháp khác, hay là trong 2 ngày này, giới công ty sẽ giới thiệu những người khác đến xem Tống gia kiện thân phòng, đồng thời tại trong vòng 2 ngày mua đi, cũng là có khả năng, hiện tại Tống Tư Tường cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Ngoài ra Tống Tư Tưởng cũng không có cái khác biện pháp hay. Tô Chết đối Tống Tư Tưởng Tống Gia Kiện thân phòng phi thường hài lòng, đặc biệt là Thiệu Chiến còn tại trong phòng Thể Hình đảm nhiệm Hình Ý Quyền Huấn luyện viên, này làm cho Tô Chết càng thêm muốn nhận mua Tống Gia Kiện thân phòng. Bởi vì Tô Chết rất muốn cho Thiệu Chiến gia nhập hắn về sau chính mình thành lập thế lực, nếu như Tô Chết có Tống Gia Kiện thân phòng này một mối liên hệ lời nói, vậy thì sẽ càng thêm thuận tiện một ít, cơ hội cũng sẽ càng lớn một ít. Trước đó Tô Chết liền nghe qua Thiệu Chiến đã nói, hắn là vì còn người ân tình, cho nên mới phải tại Tống Gia trong phòng Thể Hình đảm nhiệm huấn luyện viên trước. Nếu như Tống Lão Tiên sinh chưa từng có thế, Tống Gia Kiện thân phòng không có bán ra lời nói. Tiệu Chiến trên căn bản là không thể nào biết rời đi Tống gia kiện thân phòng, càng đừng nói sẽ gia nhập Tô chết thế lực. Cho dù Tô chết nắm giữ vô học hối đối thương thành, có thể lấy ra hình ý quyền tâm pháp, nghĩ đến cũng rất khó để Tiệu Chiến đồng ý gia nhập Tô chết thế lực, nhưng mà nếu như Tô chết thu mua Tống gia kiện thân phòng liền không giống nhau. Hiện tại Tống lão tiên sinh đã qua đời rồi, mà Tống Tư tưởng càng là muốn đem Tống gia kiện thân quán bán đi, cho nên Tiệu Chiến hiện tại đã trả lại Tống gia ân tình, hắn cũng có thể rời đi phòng tập thể hình rồi. Bất quá đáng tiếc là Tô chết muốn mua dưới phòng tập thể hình phòng mà không phải về sau đều cần cùng Tống Tư tưởng thuê bằng phòng, bị giới hạn người, đây là Tô chết không muốn nhìn đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 500, tình thế bắt buộc. Chương 500, tình thế bắt buộc bất quá Tống Tư tưởng cũng không mong muốn đem phòng tập thể hình cửa hàng đều bán cho Tô chết, Tống Tư tưởng còn muốn đem cửa hàng nắm giữ ở trong tay của mình, hắn chỉ có một đơn muốn chuyển nhượng phòng tập thể hình, cho nên cho dù Tô chết muốn đem toàn bộ phòng tập thể hình đều thu mua xuống, cũng là không có biện pháp. Thế nhưng Tô chết cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy Tống Gia kiện thân phòng, hắn đối Tống Gia kiện thân phòng ôm tình thế bắt buộc quyết tâm bởi vì Thiệu Chiến tại Tống Gia Kiện thân phòng bát chấn làm hình ý quyền huấn luyện viên nếu như Tô Chiết muốn nhận Lũng Thiệu Chiến này cao thủ lời nói cái kia Tống Tư tưởng Tống Gia Kiện thân phòng liền là của hắn điểm vào rồi nếu như không phải Thiệu Chiến tại Tống Gia Kiện thân phòng đảm nhiệm hình ý quyền huấn luyện viên Tô Chiết căn bản sẽ không nghĩ như vậy muốn Tống Gia Kiện thân phòng tuy rằng Tống Gia Kiện thân phòng điều kiện đều rất tốt khắp mọi mặt đều phù hợp Tô Chiết yêu cầu thế nhưng Yến Vân Thị lớn như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ có Tống Gia Kiện thân phòng phù hợp Tô Chiết nhu cầu hơn nữa Tô Chiết cũng không nhất định nhất định phải tại Yến Vân Thị mở võ quán. Đối tô chết tới nói, phụ cận mấy tòa thành thị cũng có thể, chẳng qua là bởi vì tô chết ở tại Yến Vân Thị bên này. Nếu như tô chết võ quán mở tại Yến Vân Thị lời nói, đối với hắn tương đối dễ dàng. Cho nên tô chết chỉ là ưu trước tiên nghĩ Yến Vân Thị, mà không phải tất yếu điều kiện. Nếu như tô chết cuối cùng thật sự tại Yến Vân Thị không tìm được thích hợp võ quán, hoặc là phòng tập thể hình lời nói, hắn đi Yến Vân Thị phụ cận mấy tòa thành thị tìm cũng là có thể. Nếu không phải là bởi vì hôm nay tô chết tại Tống Gia trong phòng thể hình nhìn thấy Thiệu Chiến lời nói, hay là Tống Tư tưởng từ chối bán ra phòng tập thể hình cửa hàng sau, tôi chết liền sẽ bỏ qua Tống Gia kiện thân phòng sẽ mặt khác đi tìm mục tiêu. Bất quá bây giờ không giống nhau. Tô Chiết hiện tại nếu biết Tiệu Chiến tại Tống Gia Kiện thân phòng đảm nhiệm huấn luyện viên trước, hắn không đến cuối cùng liền sẽ không bỏ qua Tống Gia Kiện thân phòng. Tại trên đường trở về, Tô Chiết cho Đồng Hồng gọi điện thoại đi qua. Điện thoại tiếp thông sau, Tô Chiết lập tức nói rằng, Đồng tiên Sinh, làm phiền ngươi gần nhất giúp ta lưu ý một cái Tống Gia Kiện thân phòng. Nếu có phòng tập thể hình tin tức mới nhất, mời phiền vứt thông chi ta một cái. Được, ta biết rồi. Có cái tin tức mới, ta lập tức thông báo Tô Thiên Sinh. Đồng Hồng nói ra, Tô Chiết cú điện thoại này để Đồng Hồng cho rằng cuộc trao đổi này vẫn rất có hy vọng làm thành bởi vì đồng hồng rất rõ ràng chỉ có tô chiết đối tống gia kiện thân phòng rất coi trọng mới sẽ vừa mới rời đi phòng tập thể hình không đến bao lâu tô chiết liền gọi điện thoại lại đây muốn đồng hồng lưu ý tống gia kiện thân phòng tin tức vốn là đồng hồng đều cho rằng tô chiết cái này đơn đặt hàng là kết thúc không thành về phần tiền thuê càng là không trông cậy nổi đâu vừa nãy tại trong phòng thể hình tô chiết cùng tống tư tưởng từng người ý kiến đều không nhất trí thậm chí chỉ là nói chuyện mấy phút mà thôi tô chiết liền đưa ra muốn rời đi bất quá bây giờ tô chiết nếu sẽ nhanh như thế gọi điện thoại lại đây còn muốn đồng hồng hỗ trợ lưu ý tống gia kiện thân phòng tin tức mới nhất vậy thì đại biểu tình huống cùng đồng hồng nghĩ đến không giống nhau Này làm cho Đồng Hồng trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, xem ra lần này bắt được Tô Triệt cùng Tống Tư Tường tiền thuê. Đối Đồng Hồng tới nói, vẫn rất có hy vọng. "Làm phiền ngươi." Tô Triệt sau khi nói xong, lấy lại điện thoại di động. Tuy rằng Tô Triệt mới vừa rồi cùng Tống Tư Tường nói chỉ là vài câu, liền rời đi phòng tập thể hình rồi, thế nhưng không có nghĩa Tô Triệt liền sẽ không bỏ qua Tống gia kiện thân phòng. Chỉ bất quá Tô Triệt biết cho dù hắn lại ở lại trong phòng thể hình, Tống Tư Tường cũng sẽ không đồng ý đem phòng tập thể hình bao quát cửa hàng đều bán cho Tô Triệt hơn nữa còn sẽ để cho tống tư tưởng cho rằng tô chết đối tống gia kiện thân phòng rất bức thiết này ngược lại sẽ để tống tư tưởng không sẽ như vậy mà đơn giản bán ra sẽ để cho hắn treo giá đem giá cả tăng cao đến rất cao cho nên tô chết mới sẽ như vậy nhanh liền rời đi phòng tập thể hình mà không phải tiếp tục cùng chờ tống tư tưởng thương lượng hơn nữa từ thiệu chiến mấy câu nói trong không khó suy đoán ra tống tư tưởng là một cái không làm việc đàng hoàng người đồng thời tô chết từ tống tư tưởng hành vi biểu hiện cũng có thể thấy được tống tư tưởng hẳn là nhiễm phải độc thưởng thức người như vậy bình thường đều là phá gia chi tử nếu tống tư tưởng bây giờ muốn bán ra tống gia kiện thân phòng Vậy thì biểu thị Tống Tư Tưởng hiện tại rất là thiếu tiền. Cho nên Tô Triết cho rằng chuyện này vẫn sẽ có quay lại khả năng, Tống Tư Tưởng nên thay đổi chú ý, Tô Triết dự định đợi thêm mấy ngày, xem trước một chút Tống Tư Tưởng có thể hay không thay đổi chú ý nếu như Tống Tư Tưởng chủ động thay đổi chú ý lời nói, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình rồi. Thế nhưng Tống Tư Tưởng cuối cùng vẫn là kiên quyết chỉ là bán ra phòng tập thể hình, không liền Phong ở cũng cùng một chỗ bán ra lời nói, Tô Triết cũng sẽ lại đi liên hệ hắn. Tô Triết trong lòng đã có quyết định, một khi Tống Tư Tưởng không thay đổi chủ ý lời nói, hắn liền đem giá thu mua tăng cao, chẳng đến Tống Tư Tưởng thay đổi chủ ý, tiếp thu đến. Tuy rằng tô chiết làm như vậy rất không phù hợp lợi ích, thế nhưng chỉ cần có thể để cho thiệu chiến gia nhập tô chiết trong thế lực, cái tiêu tất cả những thứ này trả giá đối tô chiết tới nói, đây đều là đằng giá. Dù cho thu mua tống gia kiện thân phòng cần nhiều tiền hơn nữa, chỉ cần tại tô chiết trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, này đều không là vấn đề. Bất quá bây giờ tô chiết lo lắng duy nhất chính là tống gia kiện thân phòng sẽ bị tống tư tưởng cho bán cho người khác rồi, đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Nếu như tống gia kiện thân phòng bị người khác mua đi, đến lúc đó tô chiết muốn nhận mua tống gia kiện thân phòng, chính là khó càng thêm khó, bởi vì cái này không chỉ muốn ứng phó tống tư tưởng. Từ trong tay hắn mua về cửa hàng, mặt khác tô chết còn muốn từ phòng tập thể hình người mua bên trong thu mua phòng tập thể hình, trong này độ khó so với hiện tại trực tiếp thu mua tống gia kiện thân phòng liền muốn khó hơn nhiều lắm, hơn nữa cần phải bỏ ra còn muốn nhiều hết mức. Bởi vì nếu như tống gia kiện thân phòng là bị người khác mua đi, liền đại biểu tống tư tưởng tạm thời sẽ không thiếu tiền, vậy muốn hắn đem phòng tập thể hình cửa hàng bán cho tô chết cơ hội thì càng thêm nhỏ. Cho nên tô chết hiện tại mới sẽ cố ý gọi điện thoại cho đồng hồng, khiến hắn hỗ trợ lưu ý tống gia kiện thân phòng hướng đi. Trong lúc này, một khi có người nhúng tay tống gia kiện thân phòng. Đồng thời đối tô chết hình thành uy hiếp, tô chết thì sẽ không đợi thêm tống tư tưởng chủ động thay đổi chú ý, mà là trực tiếp ra tay. Đến lúc đó tô chết sẽ ra một cái giá cao đến thu mua tống gia kiện thân phòng, hắn ra giá sẽ cao đến để tống tư tưởng không cách nào cự tuyệt trình độ, do đó khiến người khác không có cách nào đụng chạm tống gia kiện thân phòng. Đương nhiên nếu như không phải thực tại không có biện pháp lời nói, tô chết cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn dùng biện pháp như thế. Dù sao tô chết tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, hơn nữa hắn bây giờ tiền cũng không phải nhiều đến có thể tùy tiện đi tiêu xài trình độ. Đối Tô chết tới nói, nên mất tiền là tuyệt đối không thể tiết kiệm, nhưng là cũng không phải có thể tùy tiện đi phô trương lãng phí. Đương nhiên tại một ít đặc thù thời điểm liền coi là chuyện khác rồi, tỉ như như lần này như thế, Tô chết vì để cho Triệu Chiến gia nhập thế lực của hắn trong, hắn là tuyệt đối nguyện ý dùng nhiều một ít tiền đến mua tống gia kiện thân phòng, chỉ cần có thể để cho Triệu Chiến gia nhập Tô chết võ quán là được rồi. Lấy Triệu Chiến thực lực bây giờ, gia nhập Tô chết thế lực sau, có thể đưa đến giúp đỡ rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 501, luật bản trong năm 501, luận bàn hơn nữa Thiệu Chiến bây giờ còn là tại không có hình ý quyền tâm pháp điều kiện tiên quyết, còn có thể đem hình ý quyền luyện tới hôm nay loại trình độ này. Nếu như Thiệu Chiến có Tô Chiết cung cấp tâm pháp, lấy hắn mấy chục năm đánh xuống cơ sở, Tô Chiết tin tưởng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió, sẽ trở thành Tô Chiết một sự giúp đỡ lớn. Tô Chiết nếu muốn kiến thế lực của chính mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhân tài như vậy rồi, dù cho cần phải bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn, chỉ cần Thiệu Chiến có thể gia nhập Tô Thiết đoàn đội trong, cũng đủ để bổ khuyết bất kỳ bỏ ra. Hai ngày sau, tại trong rừng cây nhỏ Tô Thiết cùng Triệu Chiến chính đang luận bàn bên trong. Có qua có lại, chỉ là trong nháy mắt Tô Thiết cùng Triệu Chiến đã vượt qua vài chiêu, bọn hắn độ thập phần nhanh, uy lực cũng là hết sức kinh người. Tô Thiết vừa mới né qua Triệu Chiến đá chân, thế nhưng Triệu Chiến kế tiếp lại đánh ra một cái trọng quyền đến, Tô Thiết nhất thời không tránh khỏi, Triệu Chiến đòn đánh này trọng quyền tàn nhẫn mà đụng vào Tô Thiết trên ngực. Bị Triệu Chiến chặt chẽ vững vàng một quyền đánh vào trên ngực, Tô Thiết không khỏi rút lui vài bước, lao lực toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được đứng vững vàng bước chân, không có ngã ngã xuống. Sau đó Tô Thiết hơi chút động một cái, cũng cảm giác ngực đau rát, nghiễm nhiên một quyền này đã để hắn bị thương nhẹ. Tiểu Chiến sử dụng một quyền này sau cũng không hề thừa thắng sung lên, mà là thu hồi nằm đấm. Vội hỏi, không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là có chút đau. Tô Chiết xoa xoa ngực, nói ra, chuyện như vậy hầu như mỗi buổi sáng sớm đều sẽ sinh, Tô Chiết mỗi một lần đều sẽ tới nơi này và Tiểu Chiến thảo luận luận bàn. Tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, bởi vì Tiểu Chiến cùng Tô Chiết đều sợ sẽ thương tổn được đối phương, cho nên bọn họ đều là không dám sử xuất toàn lực. Bất quá Tô Chiết dựa vào chính mình thể lực ưu thế, so với Tiểu Chiến hơn một chút, cho nên mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu đều là Tô Chiết chiếm thượng phong. Sau đó tô chiết không hài lòng như vậy luận bàn phương thức đối với hắn như vậy thực lực không có trợ giúp cho nên tô chiết liền đưa ra để thiệu chiến sử xuất toàn lực đến với hắn đánh cứ như vậy tô chiết liền không phải là đối thủ của thiệu chiến đến rồi kế tiếp hầu như tô chiết mỗi ngày đều sẽ hoặc nặng hoặc nhẹ được chút thương tô chiết thể chất cũng sẽ không thua thiệu chiến thậm chí càng thoáng mạnh hơn một điểm thế nhưng tô chiết vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của thiệu chiến thiệu chiến dựa vào hắn mấy chục năm kinh nghiệm thêm vào hình ý quyền phụ trợ mỗi lần đều là đánh tới tô chiết liên tục lùi về phía sau Tuy rằng mỗi ngày Tô Triết đều sẽ bị thương, thế nhưng hắn vẫn là làm không biết mệt, mỗi một lần đều là hắn chủ động khiêu chiến Tiêu Chiến. Bởi vì từ trong chiến đấu, Tô Triết cảm giác được có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Quan trọng nhất là Tô Triết xuất hiện mỗi một lần hắn sau khi bị thương, thực lực của hắn tăng lên có thể so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tu luyện luyện thể thuật là làm ít mà hiệu quả nhiều, đây mới là hắn khiêu chiến Tiêu Chiến nguyên nhân chủ yếu, Tô Triết muốn từ trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Tiêu Chiến đối Tô Triết cũng là cảm thấy phi thường hiếu kỳ, bởi vì Tiêu Chiến cho rằng Tô Triết lấy bây giờ tuổi, liền có hiện tại loại này thực lực. Hàn là có danh sư đang dạy dỗ Hàn mới đúng nếu như tô chiết có danh sư giáo dục lời nói võ học lên thường thức hẳn là rất rõ ràng mới đúng thế nhưng bình thường tô chiết đối với võ học dường như là kiến thức nửa vời dường như cái gì đều không biết như thế vậy thì để thiệu chiến nghĩ không thông hơn nữa thiệu chiến cảm giác được tô chiết thực lực tăng lên cực kỳ nhanh hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tô chiết tiến bộ này làm cho thiệu chiến phi thường tình nguyện chỉ điểm tô chiết tại tô chiết sau khi bị thương bọn hắn sẽ không có lại tiếp tục so tài hơn nữa lúc này đã không còn sớm thiệu chiến cũng là thời điểm trở lại tống gia kiệu thân phòng ta liền đi trước một bước thiệu chiến nói ra thiệu thúc vậy chúng ta liền ngày mai gặp lại sau Tiêu Chiến hướng về Tô Triết ôm một cái quyền, liền rời đi dừng cây nhỏ, nên rời đi trước rồi. Trong hai ngày này, Tô Triết cùng Tiêu Chiến chỉ có một đơn luận bản võ nghệ, thảo luận võ học, cũng không có nói đến Tống Gia kiện thân trên phòng sự tình, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn là không biết Tô Triết muốn nhận mua Tống Gia kiện thân phòng một chuyện. Hơn nữa Tống Tư tưởng qua thời gian lâu như vậy, cũng không có sẽ liên lạc lại Tô Triết, vẫn không có định đem Tống Gia kiện thân phòng kể cả cửa hàng đồng thời bán cho Tô Triết. Bất quá trong thời gian này bên trong, Tô Triết từ chân tình người đại lý chỗ đồng hùng bên trong biết được, cũng không có người đi tìm Tống Tư tưởng thương lượng thu mua phòng tập thể hình sự tình, này làm cho Tô Triết hơi chút an tâm một điểm. Nếu xuất hiện tại không có người nào cùng Tô Triết đoạt tống gia kiện thân phòng, cái kia Tô Triết còn có thể cùng Tống Tư tưởng so với một cái, xem ai so sánh giữ được bình tĩnh. Bất quá bất kể như thế nào, Tô Triết đều sẽ không bỏ qua Tống gia kiện thân phòng. Tại Thiệu Chiến sau khi rời đi, Tô Triết thổi một tiếng huýt sáo. Theo Tô Triết này một tiếng huýt sáo vang dội hạ xuống, rất nhanh, Tiểu Tuyết Long chúng nó liền toàn bộ chạy đến Tô Triết trước mặt. Tô Triết mỗi ngày đi ra thể dục buổi sáng, đều sẽ mang Tiểu Tuyết Long chúng nó cùng đi ra đến, khiến chúng nó đi theo Tô Triết đi ra đồng thời hoạt động. Bởi vì Tô Triết cũng không hề cố ý đi ẩn giấu Thiệu Chiến. Cho nên Triệu Chiến cũng là biết Tiểu Tuyết Long sự tồn tại của bọn nó. Bất quá Tô Chiến mỗi một lần mang Tiểu Tuyết Long chúng nó đến trong rừng cây nhỏ, đều sẽ để Tiểu Tuyết Long chúng nó chính mình đi chơi, không nên quấy rầy đến Tô Chiến cùng Triệu Chiến luận bàn võ nghệ, cho nên Triệu Chiến cũng không hề đặc biệt chú ý tới Tiểu Tuyết Long chúng nó. Đến rồi nơi này nhiều lần như vậy, Tô Chiến cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó đã dưỡng thành một loại hiệu ngầm. Chỉ cần Tô Chiến một huýt sáo, Tiểu Tuyết Long chúng nó khi nghe đến âm thanh sau, đều ngay lập tức sẽ chạy đến Tô Chiến bên người, không cần Tô Chiến chuyên môn đi tìm chúng nó trở về bởi vì tô chết mỗi ngày đều sẽ cho nhà sùng vật hấp thu cường hóa thần lực nguyên nhân, cho nên ngoại trừ trung hoa thảo quy bên ngoài, trong nhà hắn sùng vật của nó thực lực đều tăng lên đặc biệt nhanh, đặc biệt là tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi cái này hai chỉ tiểu gia hỏa, chúng nó thực lực tăng lên độ là nhanh nhất, kinh người nhất. hiện tại tiểu bạch cùng tiểu hắc cái này hai chỉ tiểu tàng sư, đã không phải là tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi đối thủ rồi. hiện tại ngoại trừ hình thể bên ngoài, cái khác khắp mọi mặt, tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi cũng đã quá nhỏ trắng cùng tiểu hắc rồi. hơn nữa tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi hiện tại mỗi ngày đều có thể hấp thu mười điểm cường hóa thần lực, đây mới là chúng nó tiến bộ nhanh nhất nguyên nhân. Tiểu Tuyết Long hiện tại mỗi ngày vẹn vẹn mới có thể hấp thu 4 điểm cường hóa thần lực mà thôi. Còn có trong nhà hai con rồng quy cũng có thể hấp thu 4 điểm cường hóa thần lực. Tuy rằng Tô Chiết chưa từng thấy hai con rồng quy từng ra tay, bất quá từ sức mạnh của bọn họ đến xem, lực chiến đấu của bọn nó là tuyệt đối sẽ không thấp. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cái này hai chỉ Tiểu Tàng Sư hiện tại mỗi trời đã có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực rồi, thực lực tăng lên cũng không chậm. So với Tiểu Tuyết Long cùng Giang Độc Quỷ Vương lúc quyết đấu, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc mạnh hơn không ít. Ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cái này hai chỉ Tiểu Tàng Sư bên ngoài, trong nhà còn có một chỉ Trung Hoa Thảo quy mỗi ngày có thể hấp thu ba điểm cường hóa thần lực. Bất quá Trung Hoa Thảo Quy tuy rằng mỗi ngày đều sẽ hấp thu tô chất cường hóa thần lực, thế nhưng tô chết lại phát hiện Trung Hoa Thảo Quy chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, ngoại trừ sức án lớn hơn không ít bên ngoài, thực lực và phổ thông Trung Hoa Thảo Quy cũng không, có gì rõ ràng khác biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 502, Tiểu Bạch hổ phiền muộn. Chương 502, Tiểu Bạch hổ phiền muộn tuy rằng Trung Hoa Thảo Quy thực lực không có gì thay đổi, thế nhưng tô chết vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ cho Trung Hoa Thảo Quy hấp thu cường hóa thần lực. Dù sao cái này cũng là tô chết tự tay mà làm, thêm một con Trung Hoa Thảo Quy, cũng làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ Trung Hoa Thảo Quy bên ngoài, trong nhà hắn sùng vật của nó thực lực đều có thể nói là tăng nhanh như gió rồi tiến bộ phi thường cấp tốc rồi hơn nữa tô chết phát hiện trong nhà sùng vật ngoại trừ trung hoa thảo quy bên ngoài hắn sùng vật của nó tại gặp phải đối thủ mạnh mẽ lúc thân thể đều sẽ xuất hiện biến hóa biến hóa qua đi tiểu tuyết long thực lực của bọn họ sẽ có một đoạn dài tăng lên đây mới là chúng nó mạnh nhất thời điểm mà tô chết xưng sự biến hóa này là cự đại hóa bởi vì là biến hóa của bọn nó đều là thân thể cự đại hóa tô chết dùng cự đại hóa để hình dung chúng nó sự biến hóa này ngược lại là rất chuẩn xác tô chiết thường thường sẽ vấn luyện tiểu tuyết long chúng nó khiến chúng nó có thể hào hào lợi dụng cự đại hóa lá bài tẩy này. Tô chết tin tưởng lấy bây giờ Tiểu Tuyết Long, thực lực của nó hẳn là sẽ không yếu hơn Nhậm Ly Nhiên nuôi Đông Bắc Hổ rồi. Nếu như Tiểu Tuyết Long cự đại hóa sau, cái kia phần thắng liền càng gia tăng. Bất quá Tiểu Tuyết Long bây giờ cùng Nhậm Ly Nhiên Đông Bắc Hổ không có lại so qua, đây đều là Tô chết chính mình suy đoán. Thế nhưng Tô chết tin tưởng Tiểu Tuyết Long đối đầu Đông Bắc Hổ, chí ít sẽ không giống lần trước như thế bị thua, còn cho tới đầy người đều là thương. Ngoại trừ Trung Hoa Thảo quy bên ngoài, nhất làm cho Tô chết nghĩ không hiểu là Tiểu Bạch Hổ một con này Bạch Hổ Vương. Bởi vì quan thời gian trước, Tiểu Bạch Hổ hình thể là cùng Tiểu Hôi gần như lớn bằng thế nhưng theo tiểu bạch hổ hấp thu cường hóa thần lực càng ngày càng nhiều hình thể của nó trái lại là càng ngày càng nhỏ hiện tại tiểu bạch hổ so với tiểu hôi đến hình thể chỉ có tiểu hôi một phần ba vẫn chưa tới hiện tại tiểu bạch hổ hình thể so với nó vừa mới sinh ra thời điểm lớn hơn một điểm này làm cho tô chiết rất không nghĩ ra bởi vì tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ hấp thu như thế nhiều cường hóa thần lực thế nhưng là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy tiểu hôi tuy rằng hình thể sinh dung mạo rất chậm chậm thế nhưng chí ít sẽ không giống như tiểu bạch hổ hình thể trái lại là súc thủy không chỉ là tô chiết không nghĩ ra tiểu bạch hổ cũng là rất buồn bực bởi vì hình thể của nó là nhỏ nhất rồi cùng một con chuột gần như lớn bằng. bất quá để tô chết an tâm một chút là tiểu bạch hổ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ không tốt tình hình. hơn nữa hình thể mặc dù nhỏ, thế nhưng sức ăn không có chút nào tiểu. tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi mỗi ngày ăn được đồ vật đã cùng tiểu tuyết long gần như như thế hơn nhiều. này làm cho tô chết cực kỳ hiếu kỳ tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi thân thể nho nhỏ là làm sao ăn nhiều như vậy thức ăn, đặc biệt là tiểu bạch hổ mỗi một lần ăn đi thực vật đều là nó hình thể vài lần. trước tiên không nói tiểu bạch hổ là làm sao tiêu hóa, riêng là nó dạ dày là làm sao chứa đủ đi nhiều như vậy đồ ăn, liền để tô chiết đối với nó phi thường hiếu kỳ rồi mặc dù bây giờ tiểu bạch hổ hình thể là phụ tăng trưởng, thế nhưng thực lực của nó lại không có chút nào sẽ yếu, khắp mọi mặt đều cùng tiểu hôi không kém bao nhiêu. Cự đại hóa sau, tiểu bạch hổ càng là hơn một chút. Hơn nữa tiểu bạch hổ hình thể mặc dù nhỏ, thế nhưng nó nhảy đánh lực hết sức kinh người. Cách tô chiết còn có một mét xa thời điểm, tiểu bạch hổ ra sức nhảy một cái nhảy, liền vững vàng nhảy đến tô chiết trong tay rồi. Bởi tiểu bạch hổ thân thể xuất hiện biến hóa như thế sau, tô chiết lại mang tiểu bạch hổ đi ra, sẽ không có mặt khác mang sùng vật đại rồi. Bởi vì hiện tại không quen biết tiểu bạch hổ người, đã là không có ai sẽ cho rằng tiểu bạch hổ là một con hổ rồi, coi như là nhìn kỹ đều sẽ cho rằng tiểu bạch hổ là một con dung mạo so với so sánh như lão hổ mèo nhỏ, hơn nữa là một con hình thể đặc biệt nhỏ bé mèo nhỏ, thêm vào tiểu bạch hổ cả người da lông tuyết trắng, càng là có lửa rối tính. Cho nên Tô Thiết hiện tại cũng không lo lắng người khác nhìn thấy tiểu bạch hổ rồi, cho nên mỗi lần đi ra, hoặc là lúc trở về, Tô Thiết đều sẽ đem tiểu bạch hổ ôm đưa tới tay, hoặc là đem tiểu bạch hổ phóng tới trong túi. Tiểu bạch hổ hình thể nhỏ cũng có chỗ tốt, ít nhất đối Tô Thiết tới nói, tiểu bạch hổ như vậy hình thể là dễ dàng hắn rất nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho người khác ngạc nhiên. Tô Chít đem Tiểu Bạch Hổ ôm vào trong ngực, liền cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó đồng thời chạy trở về. Trên đường, không ít người nhìn thấy Tô Chít trong tay Tiểu Bạch Hổ, thế nhưng ai lại nghĩ đến đến đó là một con hổ, tuy rằng hình thể có chút ít. Đại đa số người lực chú ý đều đặt ở Tiểu Tuyết Long trên người, dù sao hình thể lớn như vậy một con chó, cũng là không thấy nhiều. Tuy rằng Tô Chít vì không đưa tới người qua đường kinh hoàng, mỗi lần lúc đi ra, Tô Chít đều sẽ dùng xích chó đổi Tiểu Tuyết Long. Đương nhiên đây chỉ là Tô Chít cùng Tiểu Tuyết Long trang giả vờ thôi. Tô Chiết căn bản không cần dùng xích chó buộc lại Tiểu Tuyết Long, bất quá có chó này liệu tại, ít nhất sẽ để cho người khác an tâm không ít. Như Tiểu Tuyết Long lớn như vậy, một con chó ngao tây tạng, nếu như không có buộc ở, tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng. Vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, Tô Chiết chỉ lựa chọn tốt làm như vậy. Tự nhiên Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hai con tàng sư, Tô Chiết cũng sẽ dùng xích chó buộc lại, bất quá là do Tiểu Tuyết Long kéo xích chó, do nó nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, mà Tiểu Hôi, Tô Chiết sẽ không có làm như vậy, nó là nghe lời nhất, sẽ không giống Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc địch nợ như vậy, chạy loạn khắp nơi. Mỗi một lần đi ra. Nếu như không có Tô chết ra hiệu, tiểu hôi đều là đảng hoàng đi theo Tô chết mặt sau, sẽ không chạy đến Trô khác đi. Hơn nữa tiểu hôi nhìn lên một mặt người hiền lành, ngây thơ ngốc nghếch, thêm vào nó hiện tại hình thể chưa đủ lớn, cho nên cũng sẽ không có người sợ sợ nó. Mặc dù nhỏ cho sức chiến đấu so với một con cỡ lớn mạnh khuyển còn cao hơn, thế nhưng hình dạng của nó giống như tiểu bách hổ, trời sinh có lửa dối tính, khiến người ta bất chi bất giác tiểu đối nó thanh tĩnh lại, sẽ không từ trên người tiểu hôi cảm giác uy hiếp. Tô chết tại trở về tiểu khu sau, liền đem tiểu tuyết lòng trên người xích chó mở ra. Bởi vì trong tiểu khu các gia đình đối tiểu Tuyết Long đều là đặc biệt quen thuộc, tiểu khu các gia đình cũng sẽ không sợ sệt tiểu Tuyết Long, hơn nữa tiểu Tuyết Long vẫn là bên trong tiểu khu Hải Tử Vương, nơi này tiểu Hải không chỉ không sợ tiểu Tuyết Long, hơn nữa đều là đặc biệt thích cùng tiểu Tuyết Long chơi. Thêm vào tiểu Tuyết Long thích sạch sẽ, hơn nữa còn sẽ bảo vệ chiếu cố nơi này tiểu Hải, cho nên những đứa bé này cha mẹ của đều đặc biệt yên tâm để Hải Tử của bọn họ cùng tiểu Tuyết Long chờ cùng nhau. Cho nên cho dù Tô Chiết không có nắm xích cho buộc lại tiểu Tuyết Long, cũng không cần lo lắng sẽ dẫn tới đây tiểu khu hộ gia đình cùng hoàng. Về phần tiểu Bạch cùng tiểu Hắc Liễn không giống nhau. Tuy rằng nơi này hộ gia đình cũng sẽ không hại sợ chúng nó, thế nhưng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc quá mức điều bì, không có chút nào an phận. Mỗi một lần Tô Chít mở ra Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc sợi dây trên người, chúng nó liền sẽ chạy loạn khắp nơi quấy rối. Cho nên Tô Chít đều sẽ để Tiểu Tuyết Long nhìn chúng nó, không khiến chúng nó có cơ hội chạy đi gặp rắc rối. Tô Chít lưu Tiểu Tuyết Long cùng hai con tàng sư tại bên trong tiểu khu chơi, hắn chỉ mang theo Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch hổ về nhà. Bởi vì Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch hổ bây giờ còn nhỏ, Tô Chít không có tại chúng nó bên người lúc, hắn là không yên lòng khiến chúng nó ra ngoài phía ngoài. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hai con tiểu tảng sư có tiểu tuyết long ở bên cạnh nhìn, tô chiết cũng không lo lắng sẽ cho chúng nó chạy đến tiểu khu bên ngoài đi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 503 chủ nợ hạo ca. chương 503 chủ nợ hạo ca tống gia kiện thân phòng, tại tống tư tường phòng làm việc bên trong. minh ca, có thể hay không lại cho ta một điểm hàng, ta thật khó chịu. tống tư tường cả người run lên, nước mắt giao lưu, hắn liều mạng nhịn xuống trên thân thể khó chịu, mới quay về điện thoại đức quáng nói ra câu nói này. điện thoại một đầu khác rất rõ ràng không có đồng ý tống tư tường lợi nói, để tống tư tường rất là sốt ruột bởi vì không có tiền nguyên nhân, Tống tư tưởng hiện tại đã nhẫn một ngày, hắn cảm giác mình đã muốn chết. Văn cầu ngươi, Minh Ca, lại cho ta một điểm, chờ ta có tiền, lập tức đem tiền cho ngươi, được không? Minh Ca, lại tin tưởng ta một lần, ta đem phòng tập thể hình bán liền có tiền, cầu ngươi sa một điểm hàng cho ta, ta muốn chết. Tống tư tưởng cầu rất lâu, cũng không có đợi đến đối phương trả lời, đã qua rất lâu, Tống tư tưởng mới phát giác đối phương không biết lúc nào đem trò chuyện dập máy. Tống tư tưởng đem điện thoại di động hung hăng đập ở trên bàn, sau đó thân thể của hắn co lại thành một đoàn, cả người run lên thung nước. một lát sau sau, tổng tư tưởng trung điện thoại di động văng lên. Hắn còn tưởng rằng là Minh Ca thay đổi chú ý, vui mừng không nớt, vội vàng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Làm tống Tư tưởng chú ý tới trên điện thoại di động điện báo danh tử cũng không phải Minh Ca sau, mà là một cái khác số điện thoại lúc. Nét cười của hắn không khỏi động lại ở trên mặt, hơn nữa từ mảnh quan sát còn có thể phát hiện tống Tư tưởng đang nhìn đến số điện thoại này sau, ánh mắt tránh qua một chút sợ hãi. Tống Tư tưởng căn bản không dám tiếp cú điện thoại này, bởi vì là cú điện thoại là này hắn chủ nợ Hạo Ca đánh tới, là tới ép hắn trả tiền lại. Cái này Hạo Ca truy Tổng Tư tưởng quá cấn rồi, trước đó Hạo Ca đáp ứng cho Tổng Tư tưởng hai ngày, khiến hắn đi chuẩn bị tiền. Hiện tại 2 ngày đã qua, thế nhưng Tống Tư Tưởng trên người bây giờ một phân tiền đều không có. Nơi nào có tiền đi còn Hạo ca. Tống Tư Tưởng hiện tại một ngày 3 bữa đều cần tại Tống gia trong phòng thể hình mới có thể đạt được giải quyết. Về phần Tống gia kiện thân phòng hiện tại chướng diện thượng sớm đã là không có tiền liền rồi, đều bị Tống Tư Tưởng sai hết, nếu không phải Thiệu Chiến lấy tiền đi ra giúp Tống gia kiện thân phòng, nếu không, Tống gia kiện thân phòng đã sớm kinh doanh không nổi nữa, cho nên Tống Tư Tưởng căn bản không tìm được tiền đến trả cho Hạo ca. Tống Tư Tưởng vì tránh né Hạo ca, hắn bây giờ là liền nhà đều không dám về, cả một ngày đều là dừng lại ở Tống gia kiện thân phòng. Bởi vì Tống Tư Tường biết hiện tại Hạo Ca nhất định sẽ phái người tại gia đình hắn chờ hắn xuất hiện. Nếu như bị Hạo Ca bắt được lời nói, chắc chắn sẽ không để Tống Tư Tường dễ chịu. Tống Tư Tường ngoại trừ có thể tại Tống gia kiện thân phòng giải quyết một ngày ba bữa, không cần là ấm no buồn phiền nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, cái kia cũng là bởi vì Tống gia kiện thân phòng có thiệu chiến toa trấn, Hạo Ca không dám vào đến trong phòng thể hình quấy rối, cũng không dám đi vào chào Tống Tư Tường. Tống Tư Tường dừng lại ở Tống gia trong phòng thể hình, ít nhất không có nguy hiểm, đây mới là Tống Tư Tường không dám rời đi Tống gia kiện thân phòng nguyên nhân chủ yếu. Chung điện thoại di động vang lên rất lâu. Tống Tư Tưởng trước sau không dám cầm lên tiếp. Đã qua rất lâu, Tống Tư Tưởng trung điện thoại di động rốt cục cũng đã ngừng, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tống Tư Tưởng ở văn phòng đợi sau một thời gian ngắn, cũng không nhịn được nữa độc, có vẻ không nhịn được thân thể cùng trên tinh thần mang tới khó chịu. Tống Tư Tưởng muốn đi tìm Minh Ca, ngay mặt cầu hắn để Minh Ca lại xa điểm hàng cho hắn, còn tiếp tục như vậy, Tống Tư Tưởng cảm giác mình sẽ chết. Về phần rời đi Tống gia kiện thân sau phòng, có thể hay không bị Hạo Ca năm lấy, Tống Tư Tưởng đã quản không được nhiều như vậy, loại độc chất này, nghiện, phát tác cảm giác quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Tống Tư Tưởng đi ra văn phòng sau phía ngoài phòng tập thể hình công nhân nhìn ánh mắt của hắn đều mang khinh bỉ, hoặc là lén lút, cũng hoặc là thẳng thắn là ở bên ngoài đã hoàn toàn không quan tâm tống tư tưởng mặt mũi rồi. bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, tống tư tưởng chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương. thế nhưng hắn đã là không cách nào quay đầu lại. tống tư tưởng chỉ có thể làm làm không nhìn thấy, bước chân của hắn tập tẽm, lão đạo rời khỏi tống gia trong phòng thể hình. tại phòng tập thể hình ngoài cửa lớn, tống tư tưởng nhìn kỹ một cái, phát hiện hạo ca bọn hắn cũng không hề thủ tại chỗ này sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tống tư tưởng liền yên tâm rời đi rồi. Chỉ là Tống Tư Tường mới vừa vặn đi tới cách Tống gia kiện thân phòng không xa hẻm nhỏ lúc, liền bị người ta tóm lấy, đồng thời vây lại. Đem Tống Tư Tường vây quanh là mấy cái thân cao thể trạng nam tử, mà những người này mặt sau còn đứng có một cái ngoài 30 nam tử mặc áo đen. Làm Tống Tư Tường nhìn thấy nam tử mặc áo đen này sau, không khỏi sợ run tim mất mật. Con mẹ nó ngươi nợ tiền không trả, còn dám ẩn nút ta, là ai cho ngươi gần này? Nam tử mặc áo đen sờ sờ cằm, hung hăng nói, cho ta đánh. Nam tử mặc áo đen vừa dứt lời, vây quanh Tống Tư Tường mấy cái nam tử, lập tức đối Tống Tư Tường quyền đấm tứ đá. Hạo ca, ta không có ẩn núp ngươi. Văn cầu ngươi để cho bọn họ đừng đánh nữa. Tống Tư Tường bảo vệ cho yếu, liều mạng hướng về nam tử mặc áo đen cầu xin tha thứ. Nguyên đến nam tử mặc áo đen này chính là Tống Tư Tường chủ nợ Hạo ca rồi, không trách sẽ cho người nắm lấy Tống Tư Tường. Tống Tư Tường làm một thủ thế, để mấy cái nam tử trước tiên ngừng tay, nói ra, cái kia ngươi hiện tại có phải không chuẩn bị trả tiền lại? Hạo ca, ngươi lại cho ta một cơ hội, khoan dung đến đâu ta mấy ngày, ta liền có tiền lập tức trả ngươi. Tống Tư Tường cầu đạo. Vậy ý của ngươi là không có tiền trả lại, ta lần trước đã cho ngươi cơ hội, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, ta còn cần ở cái này trên đường trả chỗ sao? Hạo ca hướng về trên đất nổ một bãi nước miếng, nói ra, ngươi đã không trả tiền lại, thì đừng trách ta theo quy củ làm, các ngươi cho ta đánh đoạn hắn một cái tay. Mấy cái nam tử nghe được Hạo ca sau, lập tức nắm lấy Tống Tư Tưởng thân thể, mà trong đó một cái nam tử lấy ra một cây gậy sắt đi ra, chuẩn bị dựa theo Hạo ca nói làm. Hạo ca, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta lập tức đem phòng tập thể hình bán, lấy tiền trả lại cho ngươi. Tống Tư Tưởng bị sợ mất mặt rồi, hắn vội vàng tránh thoát tay của bọn họ, chạy đến Hạo ca trước mặt, cầu khẩn nói. Hạo ca lấy ra một điếu thuốc đi ra, ngậm lên miệng, bên cạnh tiểu đệ sau khi nhìn thấy, lập tức cầm cái bật lửa đi tới giúp Hạo ca đốt thuốc. Hạo ca hít một hơi khói sau, phun ra vòng khói sau, mới chậm rãi nói ra, "Ta nhưng là nghe nói Vương Điền Long muốn mua của ngươi phòng tập thể hình, là chính ngươi không bán, ngươi là dự định không trả tiền của ta đi?" "Không phải, ta làm sao dám không trả Hạo tiền của anh, là Vương Điền Long định giá quá thấp, ta không có cách nào bán." Tống Tư tưởng vội vàng biện giải, "Nếu như Vương Điền Long giá cả thích hợp, Tống Tư tưởng đã sớm đem tấm gia kiện thân phòng bán cho Vương Điền Long rồi, vậy còn lại ở chỗ này được khổ như thế. Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, ta chỉ biết là ngươi không bán." Ngươi thiếu nợ tiền của ta không trả, ta cũng cho ngươi không thiếu cơ hội. Ngươi đã chính mình không quý trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hạo Ca sau khi nói xong, đột nhiên đá Tống Tư Tưởng một cước. Tống Tư Tưởng nhất thời không cẩn thận, thêm vào hắn vốn là độc, nghiện phát tác, sớm đã không có khí lực, đã bị Hạo Ca một cước này đá ngã xuống đất. Tống Tư Tưởng không dám phản kháng, chỉ có thể nằm trên đất thống khổ kêu rên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 504, trăm Thiệu Chiến xuất hiện. Chương 504, trăm Chiến xuất hiện cho ta đánh đoạn hắn một cái tay, khiến hắn nhớ lâu một chút. Hạo Ca ném mất thuốc lá trong tay, đối với mấy tên thủ hạ hô. Theo Hạo Ca hạ xuống, Tống Tư Tường rất nhanh lần nữa bị người cho chế trụ, đồng thời tay phải của hắn cũng cho người đè xuống đất không thể động đậy. Lúc này, một cái cường tráng nam giơ tay lên thật cao trong thiết bổng, liền muốn hung hăng hướng về Tống Tư Tường tay phải đập xuống. Liền ở cường tráng nam thiết bổng sắp gõ vào Tống Tư Tường trên tay phải lúc, đột nhiên có người một cước đem cường tráng nam thiết bổng đá văng ra. Một cước này cường độ to lớn, khiến cường tráng nam thiết bổng không chịu đánh không tới Tống Tư Tường, hơn nữa vốn là cầm chặt thiết bổng còn rời khỏi tay, đè qua một bên đi, thẳng đến nện vào vách tường sau mới rớt xuống, phát ra một tiếng vang dọn. Mà cho đến lúc này, Hạo ca cùng thủ hạ của hắn mới phát hiện có người đột nhiên xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Người hắn muốn chết. Hạo ca mấy tên thủ hạ rất nhanh sẽ kịp phản ứng, toàn bộ hướng người tới vọt tới, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này quản việc không đâu người. Hạo ca còn chưa kịp ngăn cản thủ hạ của hắn, cũng chỉ thấy đối phương chỉ là mấy lần công phu, liền đem Hạo ca mấy tên thủ hạ toàn bộ cho đánh té xuống đất, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm bọn hắn, hiện tại chỉ có thể ở trên đất thống khổ kêu rên. Hơn nữa nhìn lên đối phương dường như không uống thời gian như thế, liên đại khí đều không có thở một cái, dường như chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói chỉ là vi bất túc đạo. Thiệu thúc, cứu ta. Nam dưới đất tống tư tường ngẩng đầu lên nhìn người tới sau, nói ra thân phận của đối phương. Nguyên đến cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời cứu tống tư tường người, chính là Tống ra kiện thân phòng thiệu chiến rồi. Thiệu chiến vốn là chỉ là vừa tốt đi qua nơi này, lại không nghĩ tới sẽ ở đây. Nhìn thấy tống tư tường bị hạo ca cùng với thủ hạ của hắn năm lấy, đồng thời còn muốn đánh gãy tống tư tường thủ. Tống tư tường là thiệu chiến bạn tốt nhiều năm tống lao tiên sinh tôn. Hơn nữa tống lao tiên sinh trước khi đi còn ủy thác thiệu chiến hỗ trợ chiếu cố tống tư tường, lại tăng thêm tống tư tường cũng là thiệu chiến từ nhỏ xem đến lớn cho nên dù cho Thiệu Chiến đối Tống Tư Tường lại thất vọng, thế nhưng gặp chuyện như vậy, Thiệu Chiến cũng sẽ không bỏ mặc. Nguyên bản Tống Tư Tường đều cho là mình đã trốn không thoát bị cắt đứt tay kết quả, nhưng là không nghĩ tới tại bước mặt cuối cùng sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thiệu Chiến kịp lúc xuất hiện cứu Tống Tư Tường, bởi vì Thiệu Chiến vừa nãy cũng không hề hạ nặng tay, cho nên Hạo Ca mấy tên thủ hạ rất nhanh sẽ bỏ dậy. Này mấy tên thủ hạ cũng không phải đập chết, bị Thiệu Chiến đánh đổ một lần sau, còn dám lần nữa nhằm phía Thiệu Chiến. bất quá vào lúc này tình hình bất biến, chỉ thấy Hạo Ca đột nhiên kéo một trong số đó cái xông vào trước nhất thủ hạ, phất tay chính là mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Hạo Ca hành vi một cái liền để thủ hạ của hắn toàn bộ đều đềuối dối, cũng không biết Hạo Ca là có ý gì, vì sao lại đột nhiên đánh người của mình, đặc biệt là bị đánh người càng là không biết làm sao. Mấy cái này nam đều không biết mình nơi nào làm sai. Chọc tới Hạo Ca phát hỏa, cứ như vậy, bọn hắn đều ngừng lại, không dám manh động. Thiệu sư phó là ta quản giáo không nghiêm, nếu như bọn hắn xúc phạm Thiệu sư phó, kính xin ngài nhiều tha thứ. Hạo Ca cười theo, nói với Thiệu Chiến. Hạo Ca lời nói nhất truyền, nói ra, thế nhưng thiếu nợ thì trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa, Tống Tư tưởng thiếu nợ tiền của ta, ta hướng về hắn nói lại, Thiệu sư phó này không có sai chứ? Hạo Ca, lại cho ta mấy ngày, ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại Hạo Ca. Tống Tư Tường lập tức cầu khẩn nói. Tiệu Chiến không nói một lời, chỉ là thất vọng nhìn Tống Tư Tường một mắt. Nếu như Tống Tư Tường không phải là mình đi lầm đường, như thế nào lại rơi cho tới bây giờ kết cục như vậy, như thế nào lại bị mấy tên côn đồ ức hiếp đến loại trình độ này, chịu đến loại vũ nhục này? Tống Tư Tường tiếp xúc được Tiệu Chiến ánh mắt sau, không gọi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới Tiệu Chiến. Tống Tư Tường tình nguyện bị Hạo Ca người đánh gãy tay, cũng không muốn bị Tiệu Chiến nhìn thấy hắn như vậy chán nản dạng bởi vì Thiệu Chiến thất vọng ánh mắt sẽ để cho Tống Tư tường trong lòng càng thêm khó chịu. Được, ta liền xem ở Thiệu sư phó trên mặt, lại cho ngươi ba ngày, nếu như đến lúc đó ngươi có trả hay không tiền, thì đừng trách ta không giảng tình nghĩa rồi. Hạo Ca nghi một lát, mới lên tiếng. Nếu như Hạo Ca không đáp ứng cũng không có cách nào, có Thiệu Chiến ở nơi này, là tuyệt đối sẽ không khiến người ta thương tổn được Tống Tư tường, còn không bằng thẳng thắn theo Tống Tư tường dưới bậc thang, như vậy còn có thể bảo lưu một điểm mặt. Hùng Chi Hạo Ca chuyến này mục đích đã đạt đến, tin tưởng Tống Tư tưởng kế tiếp ứng với nên biết phải làm sao. Tại trước khi đi, Hạo Ca chừng Tống Tư tưởng một mắt. Uy hiếp một phen sau, liền dẫn hắn mấy tên thủ hạ, rời khỏi này trong hẻm nhỏ. Hạo ca bọn hắn đi rồi, sau đó Triệu Chiến cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, cũng trở về đi tống gia kiện thân phòng. Tống Tư Tường nhìn Triệu Chiến rời đi bóng lưng, mở miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Tống Tư Tường muốn mở miệng cùng Triệu Chiến lấy tiền, thế nhưng hắn không mở được cái miệng này. Tuy rằng Tống Tư Tường biết hắn mở miệng lời nói, Triệu Chiến liền nhất định sẽ cho hắn tiền, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào mở miệng. Đã qua sau một thời gian ngắn, Tống Tư Tường bò lên chuẩn bị rời đi nơi này, hắn độc, nghiện càng lúc càng lớn, dù như thế nào hắn cũng phải đi cầu một cái minh ca. Không còn hàng lời nói, Tống Tư Tường thực sự là nhịn không được. Vừa lúc đó, Triệu Chiến một trong số đó cái đệ đỗ Phi Hàn đột nhiên xuất hiện tại Tống Tư Tường trước mặt. Tống Tư Tường liếc mắt nhìn Đỗ Phi Hàn, liền tiếp tục đi rồi. Hắn biết Triệu Chiến mấy cái đệ đối với hắn đều là không thích, đều là rất căm ghét hắn cái này đục mét con quọng, đặc biệt là Tống Tư Tường đem Tống Gia Võ quán đổi thành phòng tập thể hình sau, loại này đối lập quan hệ thì càng thêm rõ ràng. Tống Tư Tường bình thường cùng Đỗ Phi Hàn bọn hắn không nói được vài câu, bọn hắn cũng xem thường cùng Tống Tư Tường làm bạn. Nếu như vậy, Tống Tư Tường nhìn thấy Đỗ Phi Hàn sau, tự nhiên không muốn ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ. Sớm một chút rời đi nơi này mới là. Thế nhưng tại Tống Tư Tường muốn lúc rời đi, Đỗ Phi Hàn lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn, ngăn chặn con đường của hắn. Tống Tư Tường không có cách nào, chỉ có thể đi đường vòng mà đi, hắn chuẩn bị vòng qua Đỗ Phi Hàn. Thế nhưng Đỗ Phi Hàn lại một lần nữa ngăn chặn Tống Tư Tường con đường, không cho hắn đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn nhục nhà ta? Đỗ Phi Hàn lại nhiều lần làm như vậy, đã làm cho Tống Tư Tường có chút nổi nóng, thế nhưng Đỗ Phi Hàn lại là một câu không phát, chỉ là nhanh nhìn chằm chằm Tống Tư Tường mà thôi, lại không cho Tống Tư Tường rời đi nơi này, để Tống Tư Tường cũng không biết Đỗ Phi Hàn rốt cuộc là muốn muốn làm cái gì. Tống Tư Tường lời nói, để Đỗ Phi Hàn khinh bị nhìn hắn. Rất lâu, Đỗ Phi Hàn tại Tống Tư Tường trước mặt bỏ lại một ít tiền, liền rời đi. Sau đó tại Đỗ Phi Hàn nhanh muốn đi ra hẻm nhỏ thời điểm, Tống Tư Tường bên thai mới truyền đến một câu nói, "Đây là sư phụ đưa cho ngươi, ta thật không rõ sư phụ tại sao phải đối người như ngươi tốt như vậy." Sau đó Đỗ Phi Hàn bỏ lại câu nói này sau, mới cũng không quay đầu lại đi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 505, Thiệu Chiến kinh sợ. Chương 505, Thiệu Chiến kinh sợ Tống Tư Tường ngồi xổm xuống, xuống, một tấm một tấm nhặt lên bị Đỗ Phi Hàn ném lên mặt đất tiền. Sau đó liền đi lại tập tễng rời khỏi hẻm nhỏ. Rơi xuống như vậy kết cục, Tống Tư Tường chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy đều là bi thương, vào đúng lúc này, Tống Tư Tường đã quyết định đem Tống Gia kiện thân phòng bán cho Tô Chết rồi. Ngoại trừ đem Tống Gia kiện thân phòng bán cho Tô Chết cái biện pháp này, Tống Tư Tường đã không có biện pháp khác chủ đến tiền trả lại Hạo ca rồi. Cho dù Tô Chết là phải đem toàn bộ phòng tập thể hình cùng cửa hàng mua một lần dưới, cho dù Tống Tư Tường lại không muốn bán, vào lúc này cũng là không thể không bán. Bởi vì Tống Tư Tường hiện tại nếu như không đem Tống Gia kiện thân phòng bán cho Tô Triết, cũng chỉ có thể đem Tống Gia kiện thân phòng bán cho Vương Điền Long. Thế nhưng Vương Điền Long biết Tống Tư Tường cần tiền gấp, hắn có thể ăn chắc Tống Tư Tường, cho nên Vương Điền Long đem giá cả ép đến rất thấp. Cứ việc Vương Điền Long sẽ không mua Tống Tư Tường cửa hàng, thế nhưng Tống Tư Tường cũng tình nguyện đem Tống Gia kiện thân phòng bán cho Tô Chiết, cũng sẽ không bán cho Vương Điền Long, tối thiểu Tô Chiết mở giá cả rất công đạo. Kỳ thực chuyện này nhất làm cho Tống Tư Tường muốn chỗ không rõ, là Hạo Ca vì sao lại gấp như vậy buộc hắn trả tiền lại? Tống Tư Tường chủ nợ không cũng chỉ có Hạo Ca một người, hắn chủ nợ không ít, nhưng là không có một người giống như Hạo Ca, gấp như vậy muốn Tống Tư Tường trả tiền lại. Bởi vì vì cái khác chủ nợ đều biết Tống Tư Tường còn có một giữa Tống gia kiện thân phòng đáng giá không ít tiền, hơn nữa Tống Tư Tường bây giờ còn chuẩn bị đem Tống gia kiện thân phòng bán mất, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Tống Tư Tường không có tiền còn, Tống Tư Tường muộn chút thời gian trả tiền lại, đến lúc đó bọn hắn thu lợi tức thì càng thêm nhiều, bọn hắn cơ sao mà không làm. Cho nên cái khác chủ nợ chỉ là dụ Tống Tư Tường bại câu, khiến hắn sớm một chút trả tiền lại. Thế nhưng đều không có như hạo ca như thế buộc Tống Tư Tường dùng tiền. Đem Tống Tư Tường đều bước đến tuyệt lộ rồi. Kỳ quái nhất chính là Hạo Ca trước đó cũng không phải gấp như vậy muốn Tống Tư Tưởng trả tiền lại, nhưng khi Vương Điền Long tìm tới Tống Tư Tưởng muốn thu mua Tống Tư Tưởng tống ra kiện thân phòng lúc bị Tống Tư Tưởng lấy giá cả quá thấp nguyên nhân từ chối sau, Hạo Ca liền bắt đầu tìm tới Tống Tư Tưởng buộc Tống Tư Tưởng trả tiền lại rồi. Hơn nữa Hạo Ca tại sao biết Vương Điền Long muốn mua Tống Tư Tưởng tống ra kiện thân phòng chuyện này, này làm cho Tống Tư Tưởng không thể không hoài nghi trong này có vấn đề. Mà một bên khác, rời đi hẻm nhỏ sau Hạo Ca đoàn người mới vừa rồi bị Hạo Ca đánh một cái tát nam tử, giờ khắc này vuốt mặt của mình không giải thích được nói Hạo Ca vừa nay chúng ta tại sao phải buông thà tống tư tưởng vốn là trong lòng cũng đã là kìm nén một luồng hỏa hạo ca nghe vậy hắn lại một cái tắt trồng chất đánh tới như vậy để nam tử này không thể không lại che một bên khắc mặt sau đó hạo ca mới cảm giác hết giận một điểm nói ra không phải vậy ngươi định làm như thế nào có thiệu chiến đứng ở nơi đó ngươi cảm giác cho chúng ta có biện pháp khác sao chúng ta tại sao phải sợ thiệu chiến chúng ta cùng tiến lên ta cũng không tin chúng ta không thể đem hắn đánh ngã nam tử này tức giận bất bình nói hắn vô duyên vô cớ bị đánh hai bàn tay chỉ cảm thấy trong lòng rất tức nghe nói như thế hạo ca lại giơ tay lên đến muốn lại cho nam tử này một cái tát, nhưng là bởi vì cái này nam tử hai bên mặt đều dùng tay che, hạo ca cũng không có chỗ ra tay. thêm vào nam tử nhìn thấy hạo ca lại giơ tay lên đến, không khỏi đem đầu rụt về lại, lại hạo ca không thể không coi như thôi, đem tay của hắn trả về. liên lại phi cũng phải làm cho thiệu chiến ba phần, tại thiệu chiến trước mặt không dám thở mạnh, ngươi cho rằng dựa vào mấy người chúng ta có thể đánh thắng được thiệu chiến sao? hạo ca cười lạnh nói, nghe được hạo ca sau, này mấy tên thủ hạ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không trách hạo ca tại mới vừa thời điểm không cho phép bọn hắn xuống tay với Triệu Chiến, là vì Hạo Ca biết bọn hắn không phải là đối thủ của Triệu Chiến, mới sẽ ngăn cản bọn hắn. Đại phi danh tự này, bọn họ đều là nghe qua, không chỉ thế lực muốn so Hạo Ca lớn hơn rất nhiều, bản thân mình cũng là rất có thể đánh. Liên ngay cả đại phi nhân vật như vậy cũng phải làm cho Triệu Chiến ba phần, cũng không trách Hạo Ca sẽ bước lui. Về sau cho ta giải một chút đầu óc, không phải cho ta giữ họa vào thân rồi." Hạo Ca dạy dỗ, sau Hạo Ca lại tiếp tục nói ra, "Gọi điện thoại cho ta nói cho Vương Điền Long, hắn muốn chúng ta việc làm, chúng ta đã làm, khiến hắn đem tiền trả ta cái được." Tống Tư tưởng đoán được không có sai. Chuyện này thật là có vấn đề, Hạo ca lại đột nhiên làm cho vội vã như vậy, cũng là bởi vì hắn và Vương Điền Long cấu kết. Hạo ca cầm Vương Điền Long chỗ tốt, thay Vương Điền Long làm việc, bước Tống Tư Tường đem Tống gia kiện thân phòng bán cho Vương Điền Long. Nhưng là bây giờ Tống Tư Tường vẫn không có đem phòng tập thể hình bán cho Vương Điền Long, vạn nhất Tống Tư Tường không bán làm sao bây giờ? Bị đánh hai bàn tay nam tử, xen vào nói nói. Hạo ca hung tợn trừng nam tử này một mắt, khiến hắn càng làm mặt che đi lên, không có cách nào à, thời điểm này mặt hiện lên của hắn tại đều vẫn là đau rát, lại bị Hạo ca đánh, hắn có thể chịu không được. Bất quá Hạo ca cũng không có đánh hắn, trừng mắt liếc sau, Mới lên tiếng, Tống Tư Tưởng có bán hay không chính là Vương Điền Long sự tình, kế tiếp liền chuyện không liên quan đến ta rồi, bất luận chuyện này được không thành, Vương Điền Long tiền này cũng phải giao, không phải vậy ta Hạo ca cũng không phải ngồi không người, hắn thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Rõ ràng, ta bây giờ lập tức đánh. Nam tử này nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy Hạo ca thô bạo mười phần, vừa nãy Hạo ca tại Thiệu Chiến trước mặt chỉ có thể sám xịt rời đi, không công làm mất đi mặt mũi, đã bị nam tử này quên hết. Tống Tư Tưởng bây giờ bị chúng ta làm cho vội vã như vậy, nhất định sẽ vội vã bán đi phòng tập thể hình, thời điểm này Tống Tư Tưởng không bán cho Vương Điền Long, còn có thể bán cho ai? Hạo Ca tiếp tục nói, bất kể là Hạo Ca, vẫn là Vương Điền Long vào lúc này đều còn không biết Tống Tư Tưởng đã đi liên hệ rồi người đại lý công ty, đồng thời Tô Chiết còn tìm qua Tống Tư Tưởng, còn khai xuất một cái không giá tiền thấp đi ra. Nếu không, Vương Điền Long chắc chắn sẽ không như hiện tại như vậy nhàn nhã ngồi ở nhà, mặt khác Vương Điền Long cũng sẽ không chuyên môn xuất tiền để Hạo Ca đi bức Tống Tư Tưởng, để Tống Tư Tưởng không thể không đem Tống gia kiện thân phòng sớm một chút bán đi. Vương Điền Long hay là tại trong nhà chờ Tống Tư Tưởng chủ động tìm tới hắn, đem Tống gia kiện thân phòng giá rẻ bán cho hắn. Nếu như Vương Điền Long biết Tô Chiết đã đi tìm Tống Tư Tưởng sự tình. Hắn hiện tại đã sớm vô cùng lo lắng tìm tới Tống Tư Tường nói chuyện, có Tô chết như vậy đối thủ cạnh tranh, Vương Điền Long nơi nào còn có thể ngồi vững. Chính là bởi vì Vương Điền Long không biết chuyện này, cho nên hắn còn có thể ở nhà chờ Hạo Ca mang đến tin tức tốt. Là Vương Điền Long nhận được Hạo Ca cú điện thoại này sau, trong lòng đã cảm thấy chuyện này mười phần chắc chắn hắn, lúc này hào sảng biểu thị, để Hạo Ca hiện tại liền phái người tới hắn bên kia đi lấy tiền. Mà một bên khác, Tống Tư Tường cầm tiệu chiến cho tiền, liền đi Minh Ca một chuyến. Tống Tư Tường có tiền, sự tình đương nhiên tốt làm hơn nhiều, Tống Tư Tường ở ngoài sáng ca nơi đó giải quyết xong động, ngay sau Hắn liền gọi điện thoại cho chân tình người đại lý công ty đồng hồng, khiến hắn hỗ trợ liên hệ tô chiết xuất đến gặp bạn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 506, lần nữa đến phòng tập thể hình. Chương 506, lần nữa đến phòng tập thể hình. Tô chiết tại nhận được đồng hồng điện thoại sau, lập tức liền thả xuống tất cả mọi chuyện, chạy tới tống gia trong phòng thể hình. Chỉ là dùng thời gian nửa tiếng, tô chiết liền đi tới tống gia kiện thân phòng, chỉ so với tống tư tưởng chậm một hồi, bọn hắn có thể nói là chân trước chân sau đến. Có thể thấy được tô chiết là nặng đến đâu coi tống gia kiện thân phòng, nếu không. Tô Thiết cũng sẽ không vừa nhận được đồng hồng điện thoại, liền gấp như vậy chạy tới. Hôm nay cách lần trước Tô Thiết cùng Tống Tư Tường lần thứ nhất hiệp thương, đã là đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tống Tư Tường một mực vô thanh vô tức, không có gì động tĩnh, cũng không có trở lại tìm Tô Thiết thương lượng, suýt chút nữa để Tô Thiết dễ kích động. Nếu không phải đồng hồng trong 3 ngày qua, một mực không có truyền đến có những người khác dự định thu mua Tống gia kiện thân phòng tin tức, nếu không, Tô Thiết đã sớm dễ kích động, tìm đến Tống Tư Tường rồi. Bất quá coi như là như vậy, Tô Thiết cũng là dự định nếu như hôm nay Tống Tư Tường vẫn không có cái khác biểu thị lời nói, đã qua hôm nay Tô chết liền sẽ chủ động đi Tổng Tư Tưởng thương lượng. Bất kể như thế nào, Tô chết đều sẽ không bỏ qua Tổng gia kiện thân phòng, Dù cho cần vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ đến, Tô chết cũng là sẽ không tiếc. Làm Tô chết làm ra quyết định này không đến bao lâu, Đồng Hồng liền gọi điện thoại thông báo Tô chết. Tổng Tư Tưởng đã quyết định đem phòng tập thể hình bán cho hắn. Cái này đột nhiên chuyển biến, nhưng là để Tô chết thập phần kinh hỉ, cho nên hắn khi biết tin tức này sau, ngay đầu tiên liền chạy tới. Tô chết chính là vì tránh khỏi chuyện này lại xuất hiện biến cố gì, dẫn đến thu mua sự tình có biến hóa. Tổng Tư Tưởng chủ động liên hệ tôi chết, cùng tôi chết dễ kích động chủ động đi liên hệ Tổng Tư Tưởng. Giữa hai người này nhưng là cách biệt rất lớn. Người trước là Tô chết chiếm quyền chủ đạo. Tô chết có thể lấy một cái tương đối hợp lý giá cả thu mua Tống Tư tưởng Tống gia kiện thân phòng. Mà người sau chính là Tống Tư tưởng giữ lấy ưu thế cực lớn rồi. Hắn có thể tạo địa giá khởi điểm, mở cái trước rất cao giá cả đi ra. Mà dùng Tô chết cấp thiết muốn đạt được Tống gia kiện thân phòng trong lòng, hắn cuối cùng đều sẽ chọn tiếp thu. Cứ như vậy, nếu như là Tô chết dễ kích động chủ động đi Tống Tư tưởng thương lượng lời nói, vậy hắn liền do khả năng này cần muốn trả cái giá càng lớn, mới có hy vọng đạt được Tống gia kiện thân phòng. Hai người này chiến lược, hơi chút vừa nghĩ liền có thể đã minh bạch May là lần này là Tống Tư Tường trước tiên dễ kích động, chủ động tới liên hệ Tô Chiết. Tống Tư Tường cũng là không có cách nào, tại Hạo ca bước bắt dưới, Tống Tư Tường không thể cả ngày dừng lại ở Tống gia trong phòng thể hình, Tống Tư Tường mỗi lần bị Hạo ca bọn hắn bắt được sau, Thiệu Chiến cũng không khả năng mỗi lần cũng có thể đúng lúc xuất hiện. Cho nên Tống Tư Tường chỉ có thể sớm ngày đem Tống gia Kiện thân phòng cho bán đi, dùng để còn Hạo tiền của anh. Dù sao đều là bán, tại có lựa chọn dưới tình huống, Tống Tư Tường đương nhiên sẽ không lựa chọn đem Tống gia quyển thân phòng bán cho Vương Điền Long, đem Tống gia quyển thân phòng bán cho Tô Triết lợi nói, Tống Tư Tường ít nhất có thể đạt được một bút rất lạc quan tiền tài. Tại dưới tình huống như vậy, tin tưởng đổi lại là ai, lựa chọn đều nên là giống nhau. Cho nên tống tư tưởng tại làm suất quyết định sau, cũng không chút nào ngoại lệ lựa chọn tô chiết để đồng hồng liên hệ tô chiết, khiến hắn đến tống gia kiện thân phòng hiệp thương. Tô chiết đi tới tống gia kiện thân sau phòng, đúng dịp thấy thiệu chiến đang dạy dỗ học viên hình ý quyển. Thiệu chiến cũng là phát hiện tô chiết đến, hắn tại học viên trước mặt biểu diễn một lần sau, liền để học viên lời đầu tiên đi học tập, mà sau đó đến tô chiết trước mặt. Ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Ta tới nơi này là cùng tống tiên sinh nói chuyện chút kinh doanh. Tô chiết nói ra, ngươi và hắn có những gì chuyện làm ăn nói? ta không phải nói tốt nhất không nên dựa vào hắn quá gần, miễn cho chịu đến ảnh hưởng của hắn. Thiệu chiến cao mày, nói ra. Tô chết lắc đầu một cái, cũng không có dấu diếm nữa rồi. Hắn trực tiếp nói, ta chuẩn bị thu mua tống tiên sinh tống gia kiện thân phòng. Trước đó Tô chết không có nói với Thiệu chiến lên chuyện này, là bởi vì chuyện này vẫn không có cái định sổ, nhưng là hôm nay liền không giống nhau. Tô chết rất chắc chắn đạt được tống gia kiện thân phòng, cho nên để Thiệu chiến sớm biết rõ, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao Thiệu chiến sớm muộn cũng sẽ biết rõ, trước hết để cho Thiệu chiến có này chuẩn bị tâm lý cũng là chuyện tốt. Ngươi muốn mua này phòng tập thể hình sao? Thiệu chiến kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới tô chiết tìm đến tống tư tưởng, nếu là vì chuyện như vậy. Bất quá thiệu chiến trước lúc này liền đã biết tống tư tưởng chuẩn bị đem phòng tập thể hình bán mất, chẳng qua là bởi vì giá cả sự tình, cho nên một mực không có nói chuyên khép, chỉ là thiệu chiến không nghĩ tới tô chiết nếu cũng là một trong số đó cái người mua. Tô chiết thấy thời gian đã không còn sớm, hơn nữa thiệu chiến dạy học viên đều đang đợi hắn, cho nên liền nói ra, đúng, ta chuẩn bị mua lại, thiệu thúc, ngươi trước bật điệu, ta liền đi vào trước. Thiệu chiến gật gật đầu, sau đó tô chiết liền đi đi tống tư tưởng phòng làm việc rồi. Nhìn tô chiết bóng lưng, thiệu chiến không khỏi rơi vào trầm tư. Bất quá bất kể như thế nào Tống Tư Tường đều sẽ đem Tống Gia kiện thân phòng bán đi, nếu như vậy, cái kia bị Tô chết đạt được Tống Gia kiện thân phòng cũng coi như là một chuyện tốt rồi, ít nhất Thiệu Chiến biết Tô chết phẩm tính vẫn là rất không tệ. Cùng với bị một ít chỉ biết là lợi ích thương nhân đạt được Tống Gia kiện thân phòng, Thiệu Chiến càng thêm hy vọng là Tô chết đạt được Tống Gia kiện thân, ít nhất Tô chết cũng là một cái tập võ người. Bất quá chuyện này, Thiệu Chiến thì không cách nào nhúng tay, cho nên hắn chỉ có thể thu hồi tâm tư, không suy nghĩ thêm nữa nó, xoay người đi đến Hình Ý Quèn học viên, tiếp tục giáo dục bọn hắn Hình Ý Quèn. Tô chết đi vào Tống Tư Tường phòng làm việc lúc, Đồng Hồng đã ở bên trong bởi vì chân tình giới công ty cách tống gia kiện thân phòng không xa, hơn nữa đồng hồng tại nhận được tống tư tường điện thoại sau, liền lập tức thu thập tài liệu tương quan chạy tới, cho nên đồng hồng mới sẽ so với tô chết tới trước một bước. Đồng hồng đối tô chết cùng tống tư tường này một vụ giao dịch, nhưng lại ôm rất lớn kỳ vọng, bởi vì trong này tiền thuê thật sự là mê người rồi, để đồng hồng không nỡ bỏ từ bỏ. Từ khi nhận được cái này ủy thác sau, đồng hồng nhưng là đem những công tác khác đều chậm lại, hầu như dùng toàn bộ tinh lực đến quan tâm cái này ủy thác. Một khi giao dịch thành công, đồng hồng hết thảy tổn thất đều sẽ bù đắp lại, hơn nữa thu lợi còn thập phần phong phú, có thể nói là đồng hồng hành nghề tới nay trải qua tay của hắn lớn nhất một vụ giao dịch. Tô chết sau khi đi vào, nhìn thấy Tống Tư Tường không khỏi có một ít ngạc nhiên, tuy rằng trên mặt hắn xuất hiện vô cùng kinh ngạc chỉ là thoáng qua liền qua, nhưng là vẫn bị Tống Tư Tường cho bắt được, để Tống Tư Tường có chút lúng túng. Bởi vì vừa nãy Đồng Hồng lúc tiến vào, cũng là giống như Tô chết biểu lộ cho nên Tống Tư Tường mới sẽ chú ý đến Tô chết biểu hiện. Kỳ thực cũng không trách hồ Tô chết cùng Đồng Hồng đều sẽ kinh ngạc, bởi vì bọn họ chỉ là mấy ngày không gặp, hôm nay Tô Triết cùng Đồng Hồng lần nữa nhìn thấy Tống Tư Tường tại điểm, hắn đã là sương mặt sương mũi rồi. Tô Triết từ Tống Tư Tường thương thế đến xem. Quá nửa là bị người đánh đập mới có thể trở thành hình dáng này. Bất quá bởi vì đây là Tống Tư Tường viện tư, Tô chết trong lòng mặc dù ngạc nhiên hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không tiện chủ động đi hỏi Tống Tư Tường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 507, 38 triệu cùng có lợi. Chương 507, 38 triệu cùng có lợi Tô Tiên Sinh ngồi. Tống Tư Tường nhìn thấy Tô chết sau khi đi vào, che dấu lung túng sau, hắn đứng lên nói ra: "Cảm tạ." Tô chết nghe vậy, đi tới Tống Tư Tường đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, mới tiếp tục nói: "Tống tiên sinh thông tri ta lại đây, chắc hẳn ngươi đã là có quyết định, thật sao?" Không sai. Ta đã đem phòng tập thể hình bán cho ngươi, bao quát này 2800 thước vuông cửa hàng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tống Tư Tường cũng là không muốn tiếp tục kéo dài, bất quá ta nghĩ giá tiền này hẳn là muốn thích hợp để cao hơn một chút. Tống Tư Tường cảm thấy tô chết nếu lần đầu định giá chính là 35 triệu, cái kia chính là biểu thị đó cũng không phải tô chết điểm mấu chút, này 35 triệu giá cả hẳn là có thể lại để cao một chút, Tống Tư Tường cho rằng bất kể như thế nào hắn đều hẳn là chí ít tranh thủ một cái. Lời nói như vậy, bất luận Tống gia kiện thân phòng cuối cùng giá sau cùng có tăng lên hay không, Tống Tư Tường đều sẽ không chịu thiệt. Tống Tiến Sinh Ta nghĩ ta trước đó ra giá cả đã là rất công đạo, chắc hẳn sẽ không có người lại cao hơn ta đi. Tuy rằng 35 triệu sắt thực không phải tô chết điểm mấu chốt, thế nhưng tô chết cũng sẽ không lóc đến nhận trước tống tư tưởng đi đầy trời định giá. Không sai, 35 triệu đối phổ thông phòng tập thể hình tới nói, đích thật là rất không tệ giá tiền, thế nhưng tống gia kiện thân phòng cũng không phải một nhà phổ thông phòng tập thể hình, hắn đã kinh doanh nhiều năm, danh tiếng cũng không tệ, đồng thời nắm giữ ổn định hội viên. Tống tư tưởng nói ra, ta nghĩ lấy những điều kiện này tới nói, hẳn là còn chưa đủ để nói rõ tống gia kiện thân giá phòng giá trị vượt qua 35 triệu. Tô chết chỉ là thản nhiên nói Tống Tư tưởng không khỏi nhất thời nghẹn lời, cuối cùng hắn nghi tới rồi một điểm, ta nghi Tô tiên sinh hẳn là đối Tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất có hiểu biết rồi, ngươi hẳn phải biết phòng dưới đất là chúng ta chuyên môn tạo ra. Bên trong khí tài đều là tiên tiến nhất cùng chuyên nghiệp nhất. Lúc đó nhưng là hao phí không ít tiền. Chỉ bằng trong tầng hầm ngầm khí tài cũng không phải là phổ thông phòng tập thể hình có thể so sánh. Tống Tư tưởng nói ra những câu nói này lúc, sức lực cũng có chút không đủ. Tuy rằng Tống Tư tưởng xác thực không có nói láo, Tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất xác thực trải qua chuyên nghiệp cải tạo, hơn nữa trong tầng hầm ngầm khí tài đích thật là chuyên nghiệp nhất, là cần không ít tiền thế nhưng cái phòng dưới đất này là không mở ra cho người ngoài bởi vì là người bình thường căn bản không cần dùng đến những này khí tài lúc đó tống lao tiên sinh cải tạo phòng dưới đất thời điểm liền chưa hề nghĩ tới đối ngoại mở ra qua bởi vì phòng dưới đất đó là chuyên môn vì thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo chuẩn bị chủ yếu là bởi vì tống lao tiên sinh đối tống tư tưởng ký thác cực lớn hy vọng cho rằng dựa vào tống tư tưởng tiên phú tương lai cũng có thể trở thành thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo lại tăng thêm tiểu chiến cũng là cần muốn như vậy tu luyện địa phương cho nên tống lao tiên sinh mới sẽ chi ra cải tạo phòng dưới đất bởi vì như tiểu chiến như vậy cao thủ võ đạo phổ thông máy tập thể hình căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, chỉ có như tống gia kiện thân phòng vệ phòng dưới đất, năng lực đối với bọn họ có trợ giúp. Nhưng mà nếu như là người bình thường, phòng dưới đất là một chút tác dụng đều không có, trực tiếp chính là bỏ không. Cho nên tống tư tưởng mới sẽ sức lực không đủ. Nếu như tô chết là như thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo lợi nói, cái kia phòng dưới đất khí tài có lẽ sẽ có trợ giúp, như vậy tống tư tưởng liền không cần lo lắng tô chết sẽ không chấp nhận rồi. Thế nhưng tống tư tưởng thấy thế nào? Tôi chết đều không giống như là một cái tập võ người, nói tôi chết là một cái ngược thư sinh lời nói, Tống Tư tưởng càng càng so với hơn so sánh tin tưởng một điểm. Cứ như vậy lời nói, tôi chết không chê trong tầng hầm ngầm khí tài chiếm địa phương coi như là được rồi, còn sẽ đồng ý vì thế trả giá nhiều tiền hơn sao? Vậy ngươi cho rằng bao nhiêu tiền mới thích hợp? Tôi chết cũng là giải tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất, biết bên trong máy tập thể hình giá cả đều là không ít trước đây tô chiết vừa mới bắt đầu có thu mua phòng tập thể hình tâm tư lúc liền có nghị qua chế tạo một người giống tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất vậy địa phương bởi vì phổ thông máy tập thể hình căn bản là không cách nào đạt đến tô chiết yêu cầu nhất định phải càng thêm chuyên nghiệp khí tài mới có tác dụng tô chiết cần một ít chuyên nghiệp cấp bậc khí tài đến thử một chút thực lực của mình vậy hiển nhiên này tống gia kiện thân phòng chế tạo phòng dưới đất phi thường thỏa mãn tô Chết ý nghĩ trong lòng hướng hồ cho dù tô chiết chính mình không dùng được thiệu chiến cũng là cần tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất cố chết dự định để Thiệu Chiến để cho hắn sử dụng, vậy cũng nhất định phải là Thiệu Chiến suy tính một chút, cái kia tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất liền át không thể thiếu rồi. 42 triệu. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, Tống Tư Tưởng khẽ cắn răng báo ra một cái giá trên trời đi ra, đầy trời định giá, trả giá dưới đất. Tống tiên sinh, giá tiền này phải hay không quá cao? Đồng Hồng kinh ngạc nói, này 42 triệu đã vượt ra khỏi tống gia kiện thân phòng giá trị vị trí. Tuy rằng này tống gia kiện thân phòng giá sau cùng càng cao, đối đồng Hồng chỗ tốt lại càng lớn, bởi vì làm đại biểu hắn có thể bắt được tiền thuê thì càng nhiều. Thế nhưng Đồng Hồng cũng lo lắng Tống Tư Tường lòng tham sẽ dọa lui Tô chết, dẫn đến này một vụ giao dịch cuối cùng vẫn là thất bại kết cục, cái kia Đồng Hồng cũng đừng nghĩ từ năm đến bất kỳ tiền, tất cả tâm huyết đều uổng phí. Một cái giá 38 triệu, nếu như Tống tiên sinh còn không đồng ý, cái kia liền không có cách nào tiếp tục nói nữa. Tô chết suy tư một lát sau, nói ra, Tống Tư Tường nhìn chằm chằm Tô chết ánh mắt rất lâu, hắn đang phán đoán 38 triệu phải hay không Tô chết điểm mấu chốt. Nếu như không phải lời nói, giá cả kia hẳn là có thể lại cao hơn bao nhiêu. Nếu như 38 triệu đã là Tô Triết điểm mấu chốt lời nói, cái kia Tống Tư Tường nếu như lại đề cao giá cả Có thể hay không để Tô chết trực tiếp rời sân, không nên tống gia kiện thân phòng." Tống Tư Tường rất là lo lắng, tuy rằng Tô chết rất cần tống gia kiện thân phòng, nhưng là đồng dạng Tống Tư Tường hiện tại cũng là rất cần tiền, nếu như Tô chết không muốn không muốn tống gia kiện thân phòng, cái kia Tống Tư Tường sẽ không tốt thu chẳng, đến lúc đó Tống Tư Tường chỉ có thể đem tống gia kiện thân phòng giá rẻ bán cho Vương Điền Long được, liền 38 triệu. Rất lâu, Tống Tư Tường mới lên tiếng. "38 triệu đã là rất cao, đã vượt ra khỏi tống tư tưởng nguyên bản dự liệu, hắn đã không còn dám đi đánh cuộc, vạn nhất quá mức làm tham, dẫn đến hết thảy đều rơi vào khoảng không." Hợp tác vui vẻ. Tô Chiết đứng lên cùng Tống Tư Tưởng bắt tay nói: "Tuy rằng cần nếu so với lúc đầu nhiều bỏ ra 300 vạn, thế nhưng này cũng đã là ở Tô Chiết đoán trường bên trong, hắn sớm đã sớm có này chuẩn bị tâm lý. Nói thật, chỉ là cần phải bỏ ra 38 triệu, liền có thể đạt được Tống gia kiện Thân phòng, kết quả này, Tô Chiết vẫn là tương đối hài lòng. Trước lúc này, Tô Chiết đã là cân nhắc qua lấy càng cao hơn giá cả, đến thu mua Tống gia kiện tân phòng, 38 triệu đối Tô Chiết tới nói đã là một cái rất hợp lý giá cả. Mặc dù đối với Tống Tư Tưởng tới nói, này 38 triệu đã là giật giá giao dịch, thế nhưng Tô Chiết lại cảm giác phải vô cùng đáng giá." chỉ là song phương ý nghị không giống nhau. Bởi vì tại Tô chết trong mắt, vẹn vẹn là Thiệu Chiến một người đã đang giá 38 triệu cái giá này. Lần giao dịch này, cuối cùng đối Tô chết cùng Tống Tư Tưởng tới nói, đều là cả hai cùng có lợi kết quả, bởi vì song phương đều chiếm được vật mình muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 508, cùng Thiệu Chiến nói chuyện. Chương 508, cùng Thiệu Chiến nói chuyện Tô chết cùng Tống Tư Tưởng cũng đã nói chuyện tốt giá tiền, còn lại liền cần phải đi công việc thủ tục sang tên, cùng với tương quan thủ tục chuyển nhượng. Những chuyện này, phần lớn đều sẽ do đồng hùng đi làm, Tô Thiết cùng Tống Tư Tưởng chỉ là cần tại cuối cùng thời điểm cầm tương quan giấy chứng nhận đi ký cái tên là được rồi. Bất quá trước lúc này, tô chết cùng Tống tư tưởng còn cần trước tiên ký một cái bước đầu chuyển nhượng thỏa thuận để tránh khỏi song phương đột nhiên đổi ý cái này chuyển nhượng thỏa thuận. Đồng hồng là bên người chuẩn bị, tô chết cùng Tống tư tưởng nói chuyện tốt sau đó hắn liền lập tức lấy ra, đem 38 triệu giá cả viết lên, để tô chết cùng Tống tư tưởng ký tên. Tại ký tên trước đó, Tống tư tưởng nói ra một yêu cầu, cái kia chính là cần tô chết đi đầu thanh toán 800 vạn tiền đặt cọc. này không thành vấn đề. Tô chết nói ra, cần thanh toán tiền đặt cọc cũng là chuyện rất bình thường, hắn cũng không có lý do gì từ chối. Tống Tư tưởng thu rồi tôi chiết tiền đặt cọc, cái kia tôi chiết càng là không cần lo lắng Tống Tư tưởng sẽ hối hận rồi, đối tôi chiết tới nói, càng thêm có bảo đảm, cho nên hắn phi thường sảng khoái đáp ứng rồi, không hề do dự chút nào. Tôi chiết đáp ứng rồi thanh toán 800 vạn tiền đặt cọc sau, để Tống Tư tưởng cao hứng vô cùng, hắn hiện tại rất cần tiền, Hạo ca còn đang buộc hắn trả tiền lại. Nếu như đợi đến cuối cùng giao dịch sau khi thành công, Tống Tư tưởng nhất định là không kịp tại Hạo ca cho kỳ hạn trước đó trả hết tiền, đã đến Hạo ca cho kỳ hạn, Tống Tư tưởng nếu như trả không được tiền, hắn cũng không biết Hạo ca sẽ làm ra dạng gì sự tình đến cho nên tống Tư Tưởng mới sẽ đưa ra muốn tô Chết thanh toán 800 vạn tiền đặt cọc trước dùng đến thần cấp. Sau đó tống Tư Tưởng cho tô Chết mở ra một cái chứng minh thu rồi 800 tiền đặt cọc biên lai like, đồng thời cũng đem cái kỷ lục này tại chuyển nhượng trong hiệp nghị. Sau đó tô Chết mới đem 800 vạn tiền đặt cọc chuyển tới tống Tư Tưởng trong tài khoản. Tống Tư Tưởng tại thu rồi tiền sau, liền tại chuyển nhượng thỏa thuận ký vào tên của mình. Sau đó tô Chết cũng ký hợp đồng chữ, chuyển nhượng thỏa thuận một thức ba phần. Tổng Tư Tưởng cùng To Chết tất cả giữ một phần, còn dư lại một phần sẽ do Đồng Hồng mang về chân tình giới trong công ty. Thu mua tống gia kiện thân phòng sự tình, đến một bước này, coi như là thành, chỉ cần thủ tục làm tốt, tô chết đem còn dư lại 3.000 vạn chuyển tới tống tư tưởng tài khoản, cái này tống gia kiện thân phòng chính là thuộc về tô chết tài sản riêng rồi. Tại tô chết cùng tống tư tưởng ký tên chuyển nhượng thỏa thuận sau, Đồng Hồng liền đưa ra muốn nên rời đi cho rồi. Hắn cần phải đi về công việc một vài thủ tục rồi. Chuyện này, Đồng Hồng so với tô chết cùng tống tư tưởng còn muốn để tâm, hắn phải tận lực sớm ngày làm tốt hết thảy thủ tục chuyển nhượng. Cứ như vậy. Đồng Hồng là có thể sớm ngày bắt được thuộc về hắn tiền thuê rồi, là 38 triệu giá sau cùng cuối cùng xác nhận sau khi xuống tới, đồng Hồng một mực nhất theo lòng của mới để xuống, tuy rằng hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra, thế nhưng nội tâm sớm đã là mừng rỡ như nên rồi. Dựa theo trước đó đồng Hồng cùng Tống Tư Tưởng cùng Tô Chiết thỏa thuận, đồng Hồng có thể bắt được Tống gia kiện thân phòng cuối cùng giá sau cùng 2%, làm hắn tiền thuê. Tiền này để cho Tô Chiết cùng Tống Tư Tưởng tất cả thanh toán một nửa. 38 triệu 2% cái kia chính là 76 vạn, cũng là Tô Chiết cùng Tống Tư Tưởng từng người cần thanh toán Đổng Hồng 38 vạn tiền thuê. Tuy rằng 76 vạn còn cần chủ thế mặt khác đồng hồng còn cần cùng giới công ty đi chế thành, đồng hồng cuối cùng nhất định là không lấy được 76 mươi vạn, thế nhưng coi như là như vậy, đồng hồng có thể lấy đến trong tay tiền cũng không ít. đồng hồng sau khi rời đi, tô chết cũng theo đi ra tống tư tưởng phòng làm việc, hắn đi tới thiệu chiến trước mặt. thiệu chiến vừa thấy được tô chết, liền hỏi, nói chuyện được thế nào rồi? vẫn tính thuận lợi. tô chết cười nói, hắn tâm tình bây giờ rất tốt. vậy thì tốt. thiệu chiến biểu hiện tránh qua một tí ti phức tạp cảm xúc, có vì tô chết thu mua tống gia kiện thân phòng cao hứng, cũng có là tống gia kiện thân phòng cuối cùng vẫn là đội chủ mà cô đơn. Bất quá Tống gia kiện thân phòng cuối cùng có thể bị Tô Chiết đặt được, không có rơi xuống trong tay người khác, Thiệu Chiến vẫn rất cao hứng. "Thiệu thúc, hiện tại ngươi có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một cái." Tô Chiết nói ra, cho tới bây giờ một bước này, Tô Chiết cần phải hiểu Thiệu Chiến ý nghĩ. Thiệu Chiến trong lòng đã đoán được Tô Chiết ý nghĩ, bất quá trong lòng hắn sớm đã có quyết định, trước đó Thiệu Chiến là vì một cái hứa hẹn, mới ở lại Tống gia trong phòng thể hình đảm nhiệm hình ý quyền huấn luyện viên trước, nhất lưu chính là thời gian 10 năm. Mà bây giờ Tống gia kiện thân phòng đã bị Tống Tư tưởng bán mất, đã không lại thuộc về Tống gia, mà là thuộc về Tô Chiết rồi. Cái kia Thiệu Chiến cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn của mình, có thể rời đi Tống Gia kiện thân phòng. Thiệu Chiến bởi vì không có hình ý quyền tâm pháp quan hệ, thực lực đã ngừng lại rất lâu, không có lại đột phá đã qua. Bây giờ không có Tống Gia kiện thân phòng giằng buộc, cho nên Thiệu Chiến muốn rời đi, đi bên ngoài tìm kiếm hắn võ đạo, đột phá bây giờ cảnh giới võ đạo. Thiệu Chiến tuy rằng trong lòng đã làm quyết định, bất quá hắn cũng cần cho Tô chết một câu trả lời, sắp xếp một ít chuyện mới có thể rời đi, cho nên Thiệu Chiến thoáng do dự một chút, liền gật đầu một cái đáp ứng. Tô chết cùng Thiệu Chiến tại Tống Gia Quyện thân phòng phụ cận, tìm một gian thanh tĩnh quán trà. Đợi người phục vụ dâng trà nước sau, Tô chít bưng lên chén, nhẹ nhẹ uống một hớp trà sau, hắn mới lên tiếng. Ta nghĩ thiệu thúc hẳn là biết ta tìm ngươi đi ra, là chuyện gì rồi? Thiệu chiến gật gật đầu, chờ Tô chít lời kế tiếp. Ta thu mua tống gia kiện thân sau phòng, sẽ đem phòng tập thể hình một lần nữa đổi lại võ quán, về sau sẽ chuyên môn dùng để chuyển thụ võ công, mà không phải cho người cung cấp một cái tập thể hình địa phương. Tô chít dừng lại một chút sau, mới lên tiếng. Cho nên ta nghĩ thiệu thúc có thể lưu lại, giúp đỡ ta. Thiệu chiến nghe được Tô chít muốn đem tống gia kiện thân phòng một lần nữa đổi thành võ quán sau trong lòng cũng cảm thấy an ủi một ít dù sao tống gia kiện thân trước phòng thân chính là một nhà mang theo danh tiếng võ quán cũng là tống lao tiên sinh cùng thiệu chiến tâm huyết nếu như tô chiết thật sự đem phòng tập thể hình đổi thành võ quán sau đối thiệu chiến tới nói cũng coi như là không phụ lòng tống lao tiên sinh đồng lửa tâm huyết rồi nếu như là mấy năm trước lời nói hay là thiệu chiến sẽ lưu lại giúp tô chiết bệ bổn bởi vì tại mấy năm trước thiệu chiến thực lực đã coi như là hàng đầu bậc nhất rồi lúc đó võ công tâm pháp không có bất kỳ tác dụng gì cho nên võ đạo người tu luyện đã đến thiệu chiến loại cảnh giới này cũng đã là ngừng lại không tiến chỉ có người cá biệt có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Vào lúc đó, Thiệu Chiến đã không hy vọng thực lực của mình có thể có khả năng đột phá, cho nên hắn có thể an tâm lưu lại giúp tô Chiết bày buồn. Thế nhưng mấy năm qua bên trong Thiên Địa xuất hiện một hồi biến hóa lớn, đối với người bình thường tới nói, có lẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối Thiệu Chiến như vậy võ đạo người tu luyện lại là ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là như Thiệu Chiến như vậy thực lực nguyên bản vốn đã đã đến hàng đầu, không cách nào nữa tăng cao một bước người. Thiên Địa trận này biến hóa lại là ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cái này một hồi biến hóa để Thiệu Chiến đợi cao thủ võ đạo đều thấy được thực lực bản thân lại tiến lên trước một bước hy vọng, đột phá hiện hữu giang vực, đạt đến cảnh giới càng cao hơn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 509 đệ nhất thiên hạ chương 509 đệ nhất thiên hạ cũng tỷ như yến vân thị dư gia dư lão ở này một hồi thiên địa biến hóa trong tại chính mình võ đạo đột phá giàn buộc đã trở thành yến vân thị ở bề ngoài võ đạo thứ nhất người địa vị không người có thể lây thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa để thiệu chiến từ đó nhìn thấy hy vọng có lẽ hắn cũng có thể như dư lão như thế đột phá hiện hữu cảnh giới giàn buộc để thực lực lại tiến lên trước một bước bất quá thiệu chiến lại là khổ nỗi không có hình ý quyền tâm pháp mà dẫn đến trận này thiên địa biến hóa đối với hắn mà nói chỉ là kính hoa thủy nguyện Thế nhưng Thiệu Chiến nhưng không nghĩ liền khinh địch như vậy buông tha cho, cho nên hắn liền muốn rời đi tống ra kiện thân phòng, thừa dịp thiên địa trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn, đi tìm thuộc về mình võ đạo, tìm kiếm hình ý quyền tâm pháp, hoặc là cái khác thay thế, cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, thế nhưng chí ít Thiệu Chiến cũng sẽ không có tiếng mới. Cho nên khi Tô Chiết đưa ra để Thiệu Chiến lưu lại giúp việc khó của hắn thời điểm, Thiệu Chiến chỉ là do dự một chút, liền cự tuyệt, "Không được, ta muốn rời đi nơi này." "Ngươi nghĩ muốn đi nơi nào?" Thiệu Chiến câu trả lời này để Tô Chiết có chút bất ngờ. "Đi tìm của ta võ đạo." Thiệu Chiến không chút do dự nói ra, hắn ngữ khí tràn đầy quyết tâm. Nghe nói như thế sau, tô chết lại là nợ đủ cười. Chuyện khác, có lẽ tôi chết không giúp được Tiểu Chiến bấy buồn. Thế nhưng Tiểu Chiến muốn đi tìm kiếm tự mình võ đạo, đột phá thực lực bây giờ, tôi chết lại là có thể giúp đỡ việc này. Bởi vì Tiểu Chiến muốn đột phá thực lực của mình, cần phải hình ý quyền tâm pháp mới có cơ hội đột phá, mà tôi chết võ học hối đái thương thành vừa vặn có thể thỏa mãn điểm này. Nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới của ngươi võ đạo, vậy ngươi có thể lưu lại sao? Tô chết nợ nụ cười một lát sau, nói thật, nếu như là những người khác lời nói, hay là Tiểu Chiến tuyệt đối sẽ xỉ mũi có thưởng, trừ phi là dư lão nhân vật như vậy. Nói ra lời nói như vậy mới có có độ tin cậy. Thế nhưng coi như là dư lão nhân vật như vậy, cũng không dám tùy tiện hướng về Thiệu Chiến hứa dưới cam kết như vậy. Nhưng là Tô chết giọng rượu, lại làm cho Thiệu Chiến có chút tín phục. hơn nữa từ bình thường giao lưu trong, Thiệu Chiến cũng biết Tô chết không phải một cái ăn nói bừa bãi người, cũng sẽ không tùy tiện ưng thuận mật mở hứa hẹn. Hơn nữa kèm theo trận này thay đổi vận mệnh hiểu rõ thiên địa biến hóa, coi đời này còn xuất hiện một chút ẩn sĩ cao nhân, những người này trước đó một mực không có tại trên thế giới từng xuất hiện. Thế nhưng tự từ, từ thiên địa sau khi biến hóa, Những người này sẽ theo chi xuất hiện, hơn nữa cũng là theo những người này xuất hiện. Mặt ngoài tuy rằng vẫn như cũ gió em sóng lặng, thế nhưng lén lút đã sớm gió nổi mây vần rồi. Thiệu Chiến vẫn luôn đang suy đoán tô chiết, sau lưng có một cái cao nhân truyền thụ cho hắn võ công, nếu không hắn tiến bộ không sẽ nhanh như vậy. Mà hôm nay tô chiết lời nói, càng thêm để Thiệu Chiến khẳng định cái suy đoán này, hay là tô chiết sau lưng thật sự có một cái cao nhân đang giúp hắn, nếu không, tô chiết cũng sẽ không nói ra có thể giúp Thiệu Chiến tìm đến hắn võ đạo. Cho nên tô chiết nói ra lời này sau, để Thiệu Chiến trong lòng cũng là có chút do dự. Không biết có phải hay không là hắn là tin tưởng tô chiết một cái. Ta có thể cho ngươi võ đạo vô hạn kéo dài đi xuống, có thể đi bao xa, liền hoàn toàn là xem chính ngươi. Tô Chiết hào khí đích nói ra, có chí tôn hệ thống tồn tại, thật là của hắn có cái này sức lực nói câu nói này. Tiệu Chiến trong lòng đã bắt đầu tin tưởng Tô Chiết lời nói, hắn quyết định đánh cược một lần, bất quá hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng, bởi vì cho dù Tô Chiết sau lưng thật sự có cao nhân đang giúp đỡ, thế nhưng Tiêu Chiến tin tưởng Tô Chiết cũng sẽ không tùy tiện liền lấy ra tâm pháp đến. Này võ công tâm pháp gì kỳ trân quý, thế nhân lại có người nào người có thể tùy tiện cầm ra được? Vậy ngươi thành lập võ quán là vì cái gì? Ngươi thì tại sao sẽ giúp ta tìm kiếm võ đạo? Cái Tiêu Thiệu Chiến cho rằng Tô Chiết sẽ trợ giúp hắn tìm tới võ đạo, vậy khẳng định là muốn hắn trả giá bằng nhau một cái giá lớn. Ta muốn của ta võ quán thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, một cái không người dám với khiêu khích võ quán. Tô Chiết nói như đinh chém sắt. Tô Chiết mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ý của hắn trong lời nói đã là rất rõ ràng. Thiệu Chiến tự nhiên không thể nghe không hiểu. Nếu như rõ ràng nói, chính là Tô Chiết muốn đem võ quán phát triển trở thành thế lực của hắn, một cái cường đại đến thế lực khác cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà Tô Chiết muốn Tiêu Chiến ở lại võ quán, chính là vì muốn cho Tiêu Chiến để cho hắn sử dụng, mà Tô Chiết trả giá cao. Chính là trợ giúp Tiêu chiến đột phá cảnh giới bây giờ, khiến hắn tại võ đạo một đường bên trong có thể đi tới càng xa hơn càng cao hơn. Điểm này, Tiêu chiến rất rõ ràng, nếu như hắn đồng ý, về sau hắn cần phải phục tùng tô chết mệnh lệnh làm việc. Ta cần một chút thời gian cân nhắc, trong khoảng thời gian này, ta không sẽ rời đi. Tiêu chiến nói ra, hắn bây giờ còn không thể nhanh như vậy liền làm quyết định, hắn cần so sánh làm như vậy, có đáng giá hay không. Tốt, vậy ta tiểu đợi đến Tiêu thúc tin tức tốt. Tô chết cười nói. Vừa bắt đầu. Tô Chiết liền chưa hề nghĩ tới có thể để cho Tiệu Chiến sẽ thuận lợi như vậy gia nhập võ quán trong, cho nên Tiệu Chiến do dự không quyết định, cũng đang Tô Chiết theo dự liệu. Hơn nữa hiện tại Tiệu Chiến mặc dù không có đáp ứng Tô Chiết, thế nhưng chí ít Tiệu Chiến đã thay đổi chú ý, tạm thời không có ý định rời đi tống gia kiện thân phòng, Vậy đối Tô Chiết tới nói, cũng coi như là một cái rất tốt mở đầu, mặc kệ cuối cùng như thế nào, ta còn là ở nơi này chúc ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Tiêu Chiến giơ lên chén trà trong tay, nói ra, thưa ngươi quý nói, ta nghĩ ta là có thể làm được. Tô Chiết có đầy đủ sức lực nói câu nói này, bởi vì hắn hiện tại chỉ là khuyết thiếu thời gian phát triển mà thôi bất quá ta để cho ta võ quán thành vi thiên hạ đệ nhất không là dùng để tranh quyền đoạt lợi ta chỉ là vì bảo vệ ta cùng người nhà bằng hữu ứng với có quyền có thể ở trên đời này có cái không gian sinh tồn mà không đến nỗi bị người chế trụ tô chiết nói ra cho nên ta hy vọng thiệu thúc ngươi có thể chăm chú suy tính một chút đề nghị của ta ta biết rồi ngươi yên tâm thiệu chiến bị tô chiết lời nói xúc động trong lòng thiệu chiến hiện tại cũng muốn cho gia nhập tô chiết trong thế lực thế nhưng thiệu chiến cả đời này chính là vì không vi phạm nguyên tắc của mình mới chưa từng có gia nhập bất kỳ thế lực thiệu chiến lo lắng hắn gia nhập tô chiết thế lực sau sẽ không thể tránh khỏi vi phạm với nguyên tắc của mình cùng ước nguyện ban đầu, đây chính là hắn do dự nguyên nhân. đây cũng không phải là một phần phổ thông công tác, không phải nói ngươi nghĩ làm liền làm, làm ngán, chẳng qua cùng ông chủ nói một tiếng bị bị liền đơn giản như vậy. như thiệu chiến người như vậy, hắn có thể vì báo đáp tống lao tiên sinh nhân tình, vì hứa hẹn của mình mà ở lại tống gia kiện thân trong phòng thời gian 10 năm. đồng dạng, nếu như thiệu chiến đáp ứng rồi tô chết lời nói, hắn liền sẽ không dễ dàng lui ra, dù cho sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không rời đi tô chết võ quán, đây là hắn nguyên tắc làm người một trong. cho nên thiệu chiến hiện tại mới không có lập tức trả lời tô chết. Hắn cần một ít thời gian để suy nghĩ so sánh trong này lợi và hại. Hắn đến cùng có nên hay không gia nhập tô Chiết võ quán bên trong, này có thể hay không đối cuộc sống của hắn tạo thành ảnh hưởng. tô Chiết đến cùng có hay không năng lực hoàn thành chính hắn hứa xuống hứa hẹn. Những vấn đề này, Thiệu Chiến đều cần suy nghĩ tỉ mỉ sau, mới sẽ làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 510, 1 tỷ 95 triệu. Chương 510, 1 tỷ 95 triệu tô Chiết tại trong quán trà, cùng Thiệu Chiến Hàn Huyên nữa một lát sau. Bởi vì tô Chiết còn có chuyện muốn đi làm, cho nên hắn cũng không có tại quán trà, không chờ bao lâu liền rời đi. Mà thiệu Chiến cũng là tùy theo cách mở quán trà rồi, trở lại Tống Gia kiện thân trong phòng. Tô Chít rời khỏi quán trà sau, sau đó hắn lái xe đi dàn lược trang sức công ty. Lần này Tô Chít thu mua Tống Gia kiện thân phòng, nhất định là tiến hành sửa chữa cảm động, mà hắn đối dư lão giới thiệu một cái nhà dàn lược trang sức công ty vẫn tính khả mãn, sủ vật của hắn dưỡng thực trưởng cũng là giao cho dàn lược trang sức công ty lắp ráp, hiện nay hết thảy đều là thật không tệ. Nếu dàn lược trang sức công ty cũng không tệ lắm, Tô Chít cũng lời lại đi mặt khác một nhà trang sức công ty, cho nên Tô Chít liền định đem Tống Gia kiện thân phòng trang trí cũng giao cho dàn lược trang sức công ty. Hiện tại tô chết đi qua giản lược trang sức công ty nói chuyện một cái trang trí hạng mục công việc, sau đó lại để thiết kế ra một cái cụ thể trang trí dự luật đi ra, đợi được tống gia kiện thân phòng triệt để chuyển tới tô chết danh nghĩa sau, tô chết tựu sẽ khiến giản lược trang sức công tư mã lên khởi công trang trí. Tại đi giản lược trang sức công ty trên đường, tô chết tính toán một cái chính mình hiện nay tài chính. Bởi vì vừa nãy tại tống gia kiện thân phòng thời điểm, Tô chết đã cho Tống Tư tưởng trả trước 800 vạn tiền đặt cọc, còn có Tô chết sùng vật dưỡng thực trường xuất hiện đang sửa chữa cũng đã tiến vào cuối mùa, hơn nữa Lý Hoa cũng cần một ít tài chính đến cho sùng vật dưỡng thực trường mua sắm một ít cần thiết thiết bị, cùng với sùng vật lương thực chờ chút những này đều không phải ít. Tô chết đại khái tính toán một chút, mình bây giờ có thể sử dụng tài chính chỉ có 65 triệu khoảng trường, hơn nữa rất nhanh sẽ cần lại từ bên trong nắm 3000 vạn đi ra, dùng cho thu mua Tống Tư tưởng Tống gia kiện tân phòng, cứ như vậy, cũng chỉ là còn lại 35 triệu rồi. Hơn nữa về sau trang trí cũng là cần không ít tiền. Tô chết không khỏi cảm thán tiền này là càng ngày càng không kiên nhẫn bỏ ra. Khoảng thời gian này xài tiền như nước như thế. Nếu không phải tại mấy ngày trước thời điểm, Trường Hoa sưởng chế thuốc thanh toán xong tháng trước mua sắm trị liệu nước thuốc tiền hàng, Tô chết còn không có nhiều như vậy tiền. Tháng trước Tô chết tổng cộng cho Trường Hoa sưởng chế thuốc cung cấp tháng 3 năm năm không ngàn mở lỡ trị liệu nước thuốc, 1 ml trị liệu nước thuốc 50 khối giá cả, Trường Hoa sưởng chế thuốc tổng cộng là thanh toán xong Tô Triết 1750 vạn. Nếu không phải này Trường Hoa sưởng chế thuốc 1750 vạn, Tô chết bây giờ tiền thì càng thêm thiếu. Bất quá Tô chết tuy rằng xài tiền như nước, thế nhưng hắn kiếm tiền tốc độ lại càng thêm cái người. Hiện tại Trường Hoa sưởng chế thuốc ba khoản dược phẩm lượng tiêu thụ là càng ngày càng tốt rồi, bởi vì giải Đông Linh nguyên nhân. Trường Hoa sưởng chế thuốc độ nổi tiếng tăng lên rất cao, kéo Trường Hoa sưởng chế thuốc cái khác dược phẩm, Mộ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên cái này hai khoản dược phẩm lượng tiêu thụ so với giải Đông Linh còn cao hơn, hiện tại mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 300 ngàn cửa hải lớn. Hiện tại riêng là giải Đông Linh một cái khoản dược phẩm, mỗi ngày lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 200 ngàn. Này hay là bởi vì Trường Hoa Xưởng chế thuốc số lượng có hạn sản xuất nguyên nhân, dẫn đến xuất hiện đang tan rã linh cũng không thể tách ra để bán, nếu không Giải đông linh mỗi ngày lượng tiêu thụ nhất định là không ngừng 200 ngàn. Lưu thị tiệm thuốc mỗi bán ra một hạt giải đông linh, liền cần thanh toán 18 khối cho trường hoa sưởng chế thuốc. Mà trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản một hạt giải đông linh, sinh sản thành phẩm đại khái là 12 khối. Một hạt giải đông linh lợi nhuận là 6 khối khoảng trường. Mà tô chết chiếm trường hoa sưởng chế thuốc 85% mươi phần cổ phần, mỗi bán ra một hạt giải đông linh, tô chết có thể chia thành 5 khối khoảng trường. Giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ là hai ngàn, cái kia chính là biểu thị tô chết có thể chia thành một vạn, một tháng ba ngày chính là ba vạn, tháng một năm một hai cái nguyệt chính là ba ước sáu triệu. Đây vẫn chỉ là đang tan giảm linh lượng tiêu thụ duy trì tại 200.000 ngàn bất động điều kiện tiên quyết, thế nhưng này là chuyện không thể nào, bởi vì giải Đông Linh hiện tại mới vừa vận ra thị trường một tuần mà thôi, hơn nữa còn là Trường Hoa xưởng chế thuốc số lượng có hạn sản xuất quan hệ, nếu không giải Đông Linh lượng tiêu thụ tuyệt đối là không ngừng 200 ngàn. Theo nhân viên chuyên nghiệp đóng chừng, nếu như giải Đông Linh có ở đây không gặp sự cố dưới tình huống, đồng thời Trường Hoa xưởng chế thuốc sinh sản cung cấp được lên, vẻn vẹn bẹn là tông nước cái này cao tới hơn 300 triệu nhân khẩu thị trường, Dải Đông Linh mỗi thiên bình đều lượng tiêu thụ phòng đoán cẩn thận cũng sẽ ở 300 vạn hạt lên. Nếu như tương lai giải đông linh tại toàn thế giới bên trong tiến hành tiêu thụ, cái kia hơn 200 trăm triệu nhân khẩu thị trường, cái kia đến lúc đó lượng tiêu thụ mới là kinh người nhất. Cho dù giải đông linh mỗi ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 200 ngàn hạt, thế nhưng sinh sản 200 ngàn hạt giải đông linh liền cần dùng đến 400.000 ml trị liệu nước thuốc. Này 400.000 ml trị liệu nước thuốc, trường hoa xưởng chế thuốc cũng phải cần thanh toán 2 triệu cho Tô chiết, một ngày 2 triệu lại tăng thêm chia thành 100 vạn, chỉ là dựa vào giải đông linh một cái khoản dự phẩm, Tô Triết một ngày là có thể đạt được 300 vạn, 1 năm 365 ngày chính là nhập chứng 1 tỷ ngàn 500 vạn. Này vẫn không có tính cả tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cái này hai khoản dược phẩm cái này hai khoản dược phẩm tuy rằng bởi vì giá bán thấp lợi không nhiều thế nhưng thị trường của bọn nó so với giải đông linh muốn càng gia tăng hơn bởi vì so sánh giải đông linh có nhiều người hơn cần ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên dù sao dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng là một cái tương đối hiếm thấy bệnh tật bệnh hoạn tương đối ít thế nhưng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên liền không giống nhau tại xã hội bây giờ lên bởi vì các loại sinh hoạt áp lực giấc ngủ chất lượng kém người có rất nhiều hơn nữa cần dùng đến tỉnh thần thuốc viên đến bổ sung thể lực tiêu trừ mệt mọi người cũng không thiếu cho nên đồng loại dược phẩm nhu cầu số lượng một mực không ít. Thế nhưng trên thị trường đồng loại dược phẩm không phải là bởi vì hiệu quả kém, không lại chính là có các loại tác dụng phụ. Thế nhưng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên liền không giống nhau. Chúng nó không chỉ có hiệu quả rất tốt, hơn nữa tác dụng phụ nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thể nói thẳng không có. cứ như vậy, thế tất sẽ càng ngày càng nhiều người lựa chọn ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên. Đây là tô chết một mực tin tưởng. cho nên ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thị trường nhu cầu số lượng so với giải đông linh có thể phải lớn hơn mấy trăm lần. Cho nên Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên tuy rằng lợi không nhiều, thế nhưng chúng nó coi trọng chính là ít lãi like tiêu thụ mạnh, tích tiểu thành đại. Lấy dược phẩm nhu cầu thị trường số lượng đến xem, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên cái này hai khoản dược phẩm cho Tô chết, cùng với trường hoa sưởng chế thuốc sáng tạo lợi nhuận chưa chắc sẽ so với giải đông linh kém, thậm chí lấy Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên dự đoán lượng tiêu thụ mà tính, chúng nó chế tạo ra lợi nhuận có thể sẽ càng thêm lạc quan. Hiện tại chỉ là bởi vì Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên độ nổi tiếng, còn so ra kém cái khác đồng loại sản phẩm, cho nên bọn chúng lượng tiêu thụ tăng lên mới sẽ khá chậm chậm. Một khi Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên độ nổi tiếng đề cao, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên lượng tiêu thụ nhất định sẽ tiến vào giếng phun. Tô chết mục tiêu là để Trường Hoa sưởng chế thuốc trở thành siêu nhất lưu chế dược bá chủ, muốn Trường Hoa sưởng chế thuốc tại toàn thế giới đều giàu có nổi danh. Mà cái mục tiêu này đối Tô chết cùng Trường Hoa sưởng chế thuốc tới nói, cũng không phải xa không thể chạm. Trường Hoa sưởng chế thuốc tương lai dựa vào giải Đông Linh đợi ba khoản dự phẩm, cũng đủ để tại toàn cầu dược phẩm thị trường chiếm có một chỗ nhỏ nhoi, hơn nữa địa vị này vẫn là cái khắc chế dược công ty không cách nào thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 511, thiên hạ to lớn ta nhất định xưng tôn. Chương 511, thiên hạ to lớn Ta nhất định xứng tôn Tô chết không lo lắng ngủ Tật Linh, Tỉnh Thần thuốc Viên, cùng với Giải Đông Linh, này ba khoản dược phẩm sẽ bị cái khác chế dược xí nghiệp phòng chế. Trên thực tế, hiện tại đã có không ít chế dược xí nghiệp tại phân tích trưởng Hoa sưởng chế thuốc tự chủ nghiên cứu dược phẩm rồi, liền ngay cả mới vừa vặn vận Deri ra một tuần lễ Giải Đông Linh, hiện tại cũng có không ít nổi tiếng chế dược xí nghiệp tại phân tích bên trong. Thế nhưng Tô chết lại không lo lắng sẽ có cái khác chế dược xí nghiệp, hiện tại có thể phòng chế xuất đồng dạng hiệu quả dược phẩm đi ra, cho dù Giải Đông Linh này ba loại dược phẩm thành phần toàn bộ đều bị phân tích ra, Tô chết cũng không cần lo lắng sẽ cho bọn họ phòng theo chế ra ngoại trừ trị liệu nước thuốc ở ngoài phân tích ra dải đông linh này ba loại dược phẩm cái khác thành phần đối một ít chế dược sĩ nghiệp tới nói cũng không khó chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian là có thể đem dải đông linh thành phần toàn bộ cho phân tích ra rồi coi như là giải đông linh các loại sinh sản nguyên liệu chỗ chiếm tỷ lệ những này chế dược sĩ nghiệp cũng có thể chính xác phân tích ra chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài một điểm thế nhưng coi như là hết thảy thành phần cùng với tỷ lệ đều cho nó chế dược sĩ nghiệp phân tích ra tô chết cũng không cần lo lắng bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc đỡ y ra dải đông linh này ba khoản dược phẩm kỳ thành phần đều là không phức tạp bị cái khác chế dược sĩ nghiệp phân tích ra cũng là tại Tô Chíết bọn hắn như đã đoán trước sự tình. Thế nhưng dù như thế nào, cái khắc chế dược sĩ nghiệp đều không thể phòng chế xuất, cùng Trường Hoa xưởng chế thuốc đờ đem ra dược phẩm như thế hiệu quả thuốc đi ra, đây là Tô Chíết đối trị liệu nước thuốc tự tin. Chỉ cần cái khắc chế dược sĩ nghiệp không có trị liệu nước thuốc, vậy cho dù Trường Hoa xưởng chế thuốc đem giải đông linh mang dược phẩm phương pháp phối chế toàn bộ công bố hậu thế, cũng sẽ không có người có thể phòng chế xuất đồng dạng hiệu quả thuốc đi ra, bởi vì bọn họ không thể phòng chế xuất trị liệu nước thuốc, mà không có trị liệu nước thuốc giải đông linh, chỉ là một cái không hợp cách sản phẩm, không chỉ tác dụng phụ nguy hại rất lớn. Hiệu quả cũng là nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, cái khắc chế dược sĩ nghiệp mặc dù biết giải đông linh đợi dược phẩm chứa đựng trị liệu nước thuốc, thế nhưng tại quá trình phân tích trong lại bất kể như thế nào đều là phân tích không ra trị liệu nước thuốc tồn tại, liền giống như phảng phất giải đông linh thành phần không chứa trị liệu nước thuốc như thế, đây là để phân tích giải đông linh chế dược sĩ nghiệp trăm bề không thể kỳ giải quái sự, cho nên phòng chế trị liệu nước thuốc là càng thêm chuyện không thể nào. Đừng nói cái khắc chế dược sĩ nghiệp, liền ngay cả trưởng hoa xưởng chế thuốc cũng là giải thích không rõ ràng cái hiện tượng này. Mà cho dù cái khắc chế dược xí nghiệp muốn tự chủ nghiên cứu ra và tuyết tan linh đồng loại sản phẩm Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cho dù nghiên cứu ra đến, cũng không khả năng nắm giữ và tuyết tan linh đồng dạng hiệu quả. Ngủ Thất Linh, tỉnh Thần thuốc Viên, cùng với giải Đông Linh này ba khoản dược phẩm, Tô Chíên tin tưởng tại này trong vòng 10 năm, là sẽ không có cái khác đồng loại dược phẩm hiệu quả có thể cùng chúng nó đem so sánh, nói cách khác, này ba khoản dược phẩm ưu thế chí ít có thể duy trì 10 năm trở lên. Có cái này ưu thế, thêm vào thời gian 10 năm, đủ khiến Trường Hoa sưởng chế thuốc phát triển lớn mạnh để Trường Hoa sưởng chế thuốc trở thành nhất lưu chế dược xí nghiệp. Chỉ là Tô Chíên mục tiêu đầu tiên, mà Tô Chíên mục tiêu cuối cùng là để trường hoa sưởng chế thuốc trở thành một thế lực bá chủ vậy chế dược bá chủ. Tô chiết hoặc là không làm, một làm liền muốn làm được tốt nhất, bất kể là võ quán, vẫn là trường hoa sưởng chế thuốc. Tô chiết cũng phải làm cho chúng nó trở thành ngành nghề thứ nhất. Thiên hạ to lớn, ta nhất định sướng tôn. Hay là Tô chiết đem mục tiêu của hắn nói ra, tuyệt đối sẽ làm cho người cho rằng hắn là mơ hão. Nhưng là nắm giữ phương thuốc hối nói thương thành, trí tôn đỉnh, cùng với trị liệu nước thuốc vân vân lá bài tẩy Tô chiết, có lòng tin này có thể đạt đến chính hắn quyết định mục tiêu. Hiện tại Tô chiết cùng trường hoa sưởng chế thuốc phát triển chỉ là khuyết thiếu thời gian mà thôi, trường hoa sưởng chế thuốc cuột khởi đã là không thể ngăn cản. Trong lòng tính toán hết thảy Tô Triết, rất nhanh liền đến dàn lược trang sức công ty. Đối một cái nhà dàn lược trang sức công ty hiến Vân thị phân bộ tới nói, Tô Triết 280 mẫu đất sùng vật dưỡng thực trưởng, một cái cái trang trí tờ khai đối với bọn họ tới nói đã coi như là không nhỏ, cho nên Tô Triết đã trở thành bọn hắn quý khách. Tô Triết vừa đến dàn lược trang sức công ty, nơi này quản lý lập tức tới ngay bắt chuyện Tô Triết rồi. Qua mấy ngày, "Khả năng cần các ngươi phải giúp ta cải tạo trang trí một gian phòng tập thể hình." Tô Triết cũng không phí lời, đến sau này, trực tiếp nói thẳng của mình ý đồ đến. "Cái kia Tô tiên sinh ngươi đối với trang trí có yêu cầu gì không?" Quản lý hỏi. Đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị ghi chép tô chết chỗ nói yêu cầu. Để cho các ngươi lắp ráp là một gian phòng tập thể hình, ta muốn đổi thành võ quán, về phần cụ thể làm sao sửa, liền từ đám bọn ngươi thiết kế. Tô chết nói ra một cái duy nhất yêu cầu. Tô chết vừa bắt đầu thu mua tống gia kiện thân phòng, liền không có tính toán tiếp tục kinh doanh phòng tập thể hình, mà là định đem tống gia kiện thân phòng một lần nữa cải tạo là võ quán. Hay là đối trước kia Tô chết tới nói, bất kể là phòng tập thể hình, còn là võ quán, chỉ cần có cái địa phương thích hợp cho hắn tu luyện, phòng tập thể hình cùng võ quán cũng có thể. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tô Chiết làm muốn này một địa phương đến làm khác thế lực đại bản doanh rồi, không thể nghi ngờ võ quán so với phòng tập thể hình càng thêm thích hợp. Cho nên bất luận tống gia kiện thân phòng bây giờ là cỡ nào kiếm tiền, Tô Chiết đều sẽ đổi thành võ quán. Dù cho đổi thành võ quán sau, sẽ bởi vậy để Tô Chiết lô vốn kinh doanh, Tô Chiết cũng sẽ không thay đổi chú ý, hắn liền không có tính toán qua võ quán có thể cho hắn kiếm được tiền. Tô Chiết có trường hoa sưởng chế thuốc cùng tô sùng chi gia sùng vật bệnh viện, qua một đoạn thời gian sùng vật dưỡng thực trưởng cũng phải bắt đầu kinh doanh, này ba cái sản nghiệp đều là máy kiếm tiền, đủ khiến Tô Chiết kiếm đủ tiền. Cho nên cho dù võ quán có thể kiếm tiền, Tô chết cũng là trướng mắt những này lợi nhỏ bằng đầu rồi, dù cho cần Tô chết dài hạn cung cấp tài chính để duy trì võ quán, chỉ cần có thể thu nạp đến nhân tài, Tô chết cũng thì nguyện ý ta ngay lập tức sẽ dựa theo Tô tiên sinh yêu cầu, tận lực thiết kế ra trang trí phương án cho người xem qua." Quản lý nói. Tô chết đứng lên nói ra, "Làm phiền ngươi, phương án đi ra sau, thông báo tiếp ta đi, không chuyện khác lời nói, ta tiểu đi trước rồi." ta đưa tiễn ngươi." Quản lý đưa Tô chết đến cửa công ty, mới trở về trong phòng làm việc, sau lập tức sắp xếp xử lý Tô chết một cái đơn đặt hàng. Tô Chít giản lược gốc trang sức công ty sau khi về đến nhà, buổi tối ăn cho sau bữa cơm chiều, liền một người trở ở trong phòng. Hiện tại Tô Chít đã thu mua tống gia kiện thân Phòng, đồng thời lập tức liền muốn cải tạo thành võ quán, nếu như chỉ là một giữa phổ thông võ quán liền đơn giản rất nhiều, Tô Chít cũng không cần quá mức để ý tới, nếu như Tô Chít chỉ là dự định mở một nhà phổ thông võ quán, hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế để thiệu chiến ở lại hắn võ quán bên trong, Tô Chít chỉ cần đi mời mấy cái phổ thông huấn luyện viên trở về, sau đó lại đi thu một ít học viên đến võ quán là được rồi, cần gì cần lưu. Lại triệu chiến như vậy cao thủ Thế nhưng Tô Chiết nếu dự định muốn cho Võ Quán trở thành thế lực của hắn, mà không phải một gian phổ thông võ quán, cái kia Tô Chiết liền cần hảo hảo hoạch định một chút rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 512, Vạn Gia Quyền. Chương 512, Vạn Gia Quyền nếu Tô Chiết muốn không phải một gian phổ thông võ quán, mà là một gian có thể trở thành sự cường đại của hắn trợ thủ võ quán. Cái kia như Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo, Tô Chiết tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng một gian như vậy võ quán như muốn lưu lại Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo nhất định phải lấy ra đầy đủ để cho bọn họ động tâm đồ vật, hơn nữa nhất định phải để chính bọn hắn cam tâm tình nguyện, không muốn rời đi mới có thể. võ công tâm pháp là một trong, chuyện này đối với tô chiết tới nói cũng không phải rất khó chiếm được. cũng tỉ như thiệu chiến cần hình ý quyền tâm pháp, nếu như tô chiết cần, hắn hiện tại liền có đầy đủ tích phân tại võ học hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra. một quyền hình ý quyền tâm pháp hối đoái điều kiện là 100.000 điểm tích phân, mà bây giờ tô chiết vừa vẫn có 100.000 nhiều một chút tích phân, đã thỏa mãn đủ điều kiện. mấy ngày nay tô chiết mỗi ngày lấy được tích phân đều tại mười điểm khoảng trường, cho nên mới phải mấy ngày ngắn ngủi bên trong tích lũy nhiều như vậy tích phân. Dải Đông Linh một ngày lượng tiêu thụ hiện tại duy trì tại 200.000 hạt khoảng trường, thế nhưng cũng không phải bán ra bao nhiêu dải Đông Linh, cũng sẽ bị dùng bao nhiêu, phần lớn mọi người một lần mua không ít dải Đông Linh, đều là trước tiên tích lũy ở nhà, sau đó lại chậm rãi cho bệnh nhân dùng. Cũng là bởi vì lo lắng trường Hoa Xưởng chế thuốc tăng cao dải Đông Linh giá bán lẻ, cho nên liền trước mua được đầy đủ dải Đông Linh, dùng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, như vậy dải Đông Linh về sau sẽ chướng không tăng giá, bọn hắn đều sẽ không chịu thiệt. Bọn hắn tâm lý của những người này, tôi chết cũng là có thể lý giải, đây là nhân chi thường tình, đổi lại là lời của hắn, hay là hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy bởi vì một khi giải đông linh giá bán lẻ thật sự như truyền thông hoặc là chuyên gia theo như lời nói sẽ tăng cao đến một cái giá cao, cái kia liền sẽ có rất nhiều người không mua nổi. mà những người này đương nhiên phải thừa dịp hiện tại giá rẻ thời điểm mua được đầy đủ giải đông linh. bất quá theo trường hoa sưởng chế thuốc cùng lưu thị tiệm thuốc các loại hạn chế, cùng với làm ra bảo đảm, tình huống như vậy đã bắt đầu chậm rãi chuyển tốt, đã bắt đầu khiến người ta tin tưởng trường hoa sưởng chế thuốc quyết tâm là sẽ không tăng cao giải đông linh giá bán lẻ. nếu như giải đông linh bán ra bao nhiêu, cũng sẽ bị người dùng nhiều ít lời nói. tôi chỉ một ngày lấy được tích phân liền không cũng chỉ có mười điểm rồi. Bởi vì một hạt giải đông linh thì có thể làm cho Tô chết đạt được không? 3 điểm tích phân, giải đông linh lượng tiêu thụ là 1 ngày 200 ngàn hạt, đây chính là 60000 điểm tích phân, mà không phải hiện tại 10000 điểm tích phân. Tuy rằng Tô chết hiện tại đã có đầy đủ tích phân, thế nhưng Tô chết bây giờ còn là không có tính toán đem hình ý quyền tâm pháp hối đoái đi ra. Bởi vì vẹn vẹn hối đoái một quyền hình ý quyền tâm pháp tác dụng không lớn, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại thiệu Chiến một cái hình ý quyền cao thủ. Thế nhưng Tô chết mục tiêu là để võ quán thành vị thiên hạ đệ nhất, một cái ai cũng không dám trêu chọc thế lực, vậy chỉ có Triệu Chiến một cái hình ý quyền cao thủ lợi nói, là xa xa không đủ cho nên tô chiết còn cần lại thu nạp những thứ khác cao thủ võ đạo thế nhưng thiên hạ võ công biết bao nhiêu không phải là hết thảy cao thủ võ đạo đều giống như thiệu chiến tu luyện hình ý quyền nếu như tô chiết mỗi để một cái cao thủ võ đạo gia nhập võ quán liền cần hối đoái một quyển võ công tâm pháp lời nói vậy thì quá lãng phí tích phân làm như vậy rõ ràng cho thấy rất không đáng đây chính là tô chiết không có ý định hối đoái hình ý quyền tâm pháp nguyên nhân nếu như không có cái khác biện pháp giải quyết lời nói coi như là lãng phí tích phân tô chiết cũng sẽ hối đoái tâm pháp dù sao tô chiết thành lập một cái thuộc về mình thế lực này quyết tâm là rất lớn hẳn là trả giá cao tô chết là sẽ không có một chút hàm hồ. Thế nhưng hiện tại tô chết đã đã tìm được phương pháp giải quyết, võ công tâm pháp đã có thể không cần một quyển một quyển đổi. Bởi vì võ học hối đối trong thương thành có một quyển vạn gia quyền tâm pháp, vạn gia quyền là tập hợp thiên hạ quyền pháp mà thành, là là một quyển huyền giai tâm pháp, chỉ cần tu luyện là hoàng giai quyền pháp người, cũng có thể dùng vạn gia quyền đến làm tâm pháp tu luyện. Liên ngay cả tiệt quyền đạo đợi nguyên bản không có tâm pháp võ công, cũng có thể tu luyện vạn gia quyền. Tiệt quyền đạo là tại thiên địa nguyên khí sau khi biến mất mới bị người chế tạo ra, cho nên tiệt quyền đạo tại vừa bắt đầu sáng tạo thời điểm, sẽ không có giống như hình ý quyền có tâm pháp. Cho tới bây giờ Thiên địa xuất hiện biến hóa, thiên địa nguyên khí một lần nữa trở về đại địa, tâm pháp lại bắt đầu khôi phục tác dụng. Vậy không có tâm pháp tiệt quyền đạo các loại võ công, liền bắt đầu hiện ra thế yếu. Thế nhưng vạn gia quyền không giống nhau, vạn gia quyền chỉ có tâm pháp, mà không có bất kỳ võ công chiêu thức, thích hợp hết thể hoàng gia quyền pháp tu luyện, tự nhiên tu luyện tiệt quyền đạo cao thủ võ đạo cũng là có thể tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Đồng thời vạn gia quyền bởi vì là một quyền huyền giai tâm pháp, cho nên vạn gia quyền tâm pháp uy lực so với một ít hoàng gia tâm pháp phải mạnh hơn không ít. Nếu như thiệu chiến tu luyện vạn gia quyền tâm pháp lời nói, so với tu luyện hình ý quyền tâm pháp, hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Mà Tô chết có Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, về sau liền không dùng lại hối đoán cái khác quyền pháp, bởi vì bất kỳ quyền pháp cũng có thể tu luyện Vạn Gia Quyền, hối đoán Vạn Gia Quyền là nhất lao vĩnh dẫn sự tình. Bất quá Vạn Gia Quyền Tâm Pháp là huyền giai tâm pháp, hối đoán điều kiện tự nhiên so với Hình Ý Quyền Tâm Pháp muốn cao hơn nhiều rồi. Hình Ý Quyền Tâm Pháp là hoàng giai quyền pháp, hối đoán điều kiện là 100.000 điểm tích phân, đã là cao ngoại hạng, thế nhưng so với Vạn Gia Quyền hối đoán điều kiện lại không tính là cái gì. Bởi vì hối đoán Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cần Tô Chiết 38 vạn điểm tích phân, có thể nói là một cái thiên văn số tự, hiện tại Tô Chiết tích phân còn xa xa chưa đủ. 38 vạn điểm tích phân để tô chiết bắt đầu do dự không quyết định rồi, không biết có nên hay không hối đoái vạn gia quyền tâm pháp, đội không biết có thể hay không không nâng giá. suy tính rất lâu, tô chiết vẫn là quyết định. một khi hắn tích phân đầy đủ lời nói, liền đem vạn gia quyền hối đoái đi ra. bởi vì tô chiết mục tiêu là để võ quán thành vi thiên hạ đệ nhất, để thế lực khác đối với hắn có kiến kỵ, không dám trêu chọc hắn và võ quán. như vậy võ quán tự nhiên không đơn thuần chỉ có thiệu chiến một cái cao thủ võ đạo rồi, về sau chỉ cần có bốn người tu luyện không giống quyền pháp cao thủ võ đạo gia nhập tô chiết võ quán, cái kia tô chiết hối đoái vạn gia quyền liền có lợi hơn nhiều. cho nên tô chiết suy nghĩ tỉ mỉ qua đi. Vẫn là hối đoái vạn gia quyền ý nghĩa tương đối thích hợp một điểm, hơn nữa vạn gia quyền uy lực so với hình ý quyền đợi hoàng gia quyền pháp mạnh hơn không ít, như vậy Thiệu Chiến tu luyện vạn gia quyền đối võ quán cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tuy rằng Tô Chiết đã quyết định hối đoái vạn gia quyền, thế nhưng 38 vạn điểm tích phân cũng không phải hắn hiện tại có thể cầm ra được. Bất quá may là xuất hiện đang tan rã linh mỗi ngày đều có thể cho Tô Chiết cung cấp 10000 điểm tạp hữu tích phân, cái kia 38 vạn điểm tích phân đối Tô Chiết tới nói, cũng không phải khó như vậy với hoàn thành. Hơn nữa Tô Chiết bây giờ còn không nóng lòng đổi vạn gia quyền, hiện tại Tống gia kiện thân phòng vẫn không có cải tạo thành võ quán. Hơn nữa Thiệu Chiến bây giờ còn chưa có cân nhắc được, phải hay không gia nhập Tô Thiết võ quán. Cho nên Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cũng có thể qua một đoạn thời gian trở lại hối đoái, đến lúc đó tin tưởng Tô Thiết đã có 38 vạn điểm tích phân rồi, đủ để đem Vạn Gia Quyền Tâm Pháp hối đoái đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 513: Phụ trợ tu luyện phương thuốc. Chương 513: Phụ trợ tu luyện phương thuốc liên quan với võ công Tâm Pháp sự tình, Tô Thiết trong lòng đã có dự định. Bất quá Tô Thiết suy tính không cũng chỉ có võ công Tâm Pháp vấn đề, một nhà võ quán tự nhiên không đơn thuần chỉ là như vậy một quyển võ công Tâm Pháp, đơn giản như vậy là được rồi. Tôi chết võ quán ngoại trừ sẽ cho thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo, cung cấp võ công tâm pháp bên ngoài, còn cần giúp trợ giúp bọn hắn tăng lên thực lực hiện hữu, đột phá cảnh giới lên hàng vực. Như vậy võ quán mới có thể lưu lại cao thủ võ đạo, đồng thời để cho bọn họ tâm cam tình nguyện lưu lại, bất kỳ thế lực nào đều đoạn không đi, đây mới là tôi chết mong muốn võ quán. Nhưng mà tôi chết cường hóa thần lực liền có thể làm đến một điểm này, cường hóa thần lực có thể tăng cường cao thủ võ đạo thể chất, cũng có thể tính là tăng lên thực lực của bọn họ rồi. Nếu như tôi chết lấy ra cường hóa thần lực lời nói, tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ võ đạo, coi như là nguyên bản vốn đã có tâm pháp cao thủ võ đạo cũng sẽ bởi vì cường hóa thần lực ở lại Tô Triết võ quán bên trong. Bất quá Tô Triết hiện tại cũng không định trực tiếp lấy ra cường hóa thần lực đến, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn thần lực có hạn. Vẹn vẹn luyện chế trị liệu nước thuốc liền gần như tô chết hết thảy thần lực, thêm vào nhà dược liệu cũng là cần muốn ra tốc thần lực, cho nên tô Triết có thể sử dụng thần lực còn thừa không có mấy, mỗi ngày còn dư lại cường hóa thần lực đều cho tô Triết dùng để cường hóa Tô Vũ Hinh đợi thể chất của con người rồi. Thuở hồ như Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo cần cường hóa thần lực, tự nhiên không thể như Tô Vũ Hinh các nàng như thế, chỉ là cần mười mấy điểm hoặc là vài chục điểm cường hóa thần lực, liền có thể tăng lên một điểm thể chất rồi. Thể chất càng cao, muốn muốn tăng lên lời nói liền cần càng nhiều cường hóa thần lực, mà cao thủ võ đạo thể chất cũng sẽ không thấp. Nếu như Tô Chiết muốn dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của bọn họ cường độ lời nói, vậy cần cường hóa thần lực số lượng có thể không thấp. Lấy Tô Chiết bây giờ thần lực nhưng là chi không tăng được. Hơn nữa Tô Chiết ngoại trừ cần phải trợ giúp võ quán cao thủ võ đạo tăng cao thực lực ở ngoài, mặt khác võ quán cũng là cần chiêu thu học viên. Đương nhiên Tô Chiết sẽ không để cho võ quán hết thể học viên, cũng có thể tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Tôi chết sẽ từ trong những học viên này chọn điều kiện phù hợp người nổi bật đi ra để những học viên này người nổi bật tu luyện võ quán cung cấp vạn gia quyền tâm pháp. Sau đó tôi chết lại nghi cách tăng cường thực lực của bọn họ để những rào rào giả này trở thành võ quán sức mạnh trung tiên. Đồng thời là tôi chết sử dụng nếu như dùng sức mạnh hóa thần lực tăng lên những học viên này lời nói đây cũng là một bút rất khổng lồ con số. Cứ như vậy nếu như tôi chết đều dùng cường hóa thần lực lời nói cái tiêu tiêu hao cường hóa thần lực chính là một cái thiên văn số tự lấy bây giờ tôi chết nơi đó có biện pháp có thể cung cấp nhiều như vậy cường hóa thần lực. Bất quá tô chết trong lòng đã có tính toán khác, cũng không phải lo lắng như vậy, bởi vì trí tôn hệ thống trong phương thuốc hối bái thương thành, rồi có thể giúp tô chết giải quyết cái phiền não này. Phương thuốc hối bái trong thương thành có không ít tăng cao thực lực phương thuốc, chỉ cần tô chết đem loại thuốc này phương hối bái đi ra, lại dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra đến sau, lại có thể thay thế thay cường hóa thần lực. Bất quá giống như vậy phương thuốc hối bái đi ra cần có tích phân cùng tiền tài cũng không thấp, mà bây giờ tô chết bất kể là tích phân cùng tiền tài đều không thỏa mãn được phương thuốc hối bái điều kiện, cho nên tôi chết chỉ có thể chờ đợi đến về sau có đầy đủ tích phân cùng tiền tài, trở lại phương thuốc hối bái thương thành hối bái phương thuốc chỉ cần Tô Triết võ quán nắm giữ vạn gia quyền cùng với tăng cao thực lực dự vật, không lo hấp dẫn không tới cao thủ võ đạo, cùng với học viên ưu tú mộ danh mà tới. Nắm giữ hai thứ này là lá bài tẩy, chỉ cần cho Tô Triết võ quán phát triển, thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán cũng không phải là không thể thực hiện, chỉ cần cho Tô Triết một điểm chuẩn bị, hắn cũng có thể cầm ra được. Chỉ cần cho võ quán đầy đủ phát triển, Tô Triết về sau chỉ bằng hắn võ quán là có thể không sợ bất kỳ thế lực nào, mà Trịnh gia tự nhiên cũng không phải là Tô Triết uy hiếp. Bất quá bây giờ Trịnh gia vẫn là Tô Triết tối đại uy hiếp, Tô Triết hiện tại cũng không dám xem thường, không nói Trịnh gia, chính là Trịnh Viêm một người Ngay tại lúc này Tô Chiết còn không cách nào có thể chống cự tồn tại. Dư lão thực lực sâu không lường được, hiện nay Tô Chiết còn không hiểu được Dư lão thực lực chân chính, bất quá Dư lão là yến vân thị ở bề ngoài đệ nhất cao thủ võ đạo, là đem muốn tiến giai một đời đại sư tồn tại. Thế nhưng Tô Chiết cảm giác Trịnh Viêm ẩn sâu thực lực chân thật, chỉ là so với Dư lão hơi yếu một chút, đồng dạng Tô Chiết cũng phán đoán không ra Trịnh Viêm thực lực chân thật, như vậy liền biểu thị Trịnh Viêm ẩn nút thực lực, ít nhất là Tô Chiết gấp đôi. Thế nhưng Tô Chiết cảm giác Trịnh Viêm thực lực cũng không vẻn vẹn chỉ là cường hẳn gấp đôi đơn giản như vậy, theo Tô Chiết thực lực càng cao, cái cảm giác này trái lại càng rõ ràng. Ngoại trừ dư lão ở ngoài, có thể cho Tô chết loại cảm giác này người, vậy cũng chỉ có Nhậm Ly Nhiên một người này rồi. Nhậm Ly Nhiên cùng Trịnh Viêm hai người thực lực chân thật, Tô chết đều không đoán ra được, bọn hắn ai mạnh ai yếu hiện tại còn khó nói. Bất quá tại Ly Nhiên Sơn trang thời điểm, Nhậm Ly Nhiên đã từng nói, Trịnh Viêm sau lưng có cao nhân tương trợ, lại tăng thêm tại đấu giá hội còn bị Trịnh Viêm đã nhận được 500 niên đại nhân xâm núi, Trịnh Viêm thực lực bởi vậy cấp tốc tăng lên. Từ Nhậm Ly Nhiên theo như lời nói, cùng với ngựa khí của hắn, Tô chết suy đoán Trịnh Viêm tại không có được nhân xâm núi thời điểm, thực lực hẳn là so với Nhậm Ly Nhiên muốn yếu một ít sau đó trịnh viêm đạt được nhân sâm núi, đồng thời thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. sau đó trịnh viêm thực lực phải cùng nhậm ly nhiên không kém nhiều, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua nhậm ly nhiên. nếu không, nhậm ly nhiên ngay lúc đó ngựa khí không sẽ như vậy hờ hững. này rõ ràng cho thấy bởi vì nhậm ly nhiên có đầy đủ tự tin, có cái này sức lực mới sẽ như vậy bình thản đúng dung. cho nên tô chết suy đoán cho dù trịnh viêm thực lực bởi vì đã nhận được 500 trăm niên đại nhân sâm núi mà tăng lên trên diện rộng, nhưng là thực lực của hắn hẳn không có vượt qua nhậm ly nhiên, nhiều nhất là tại tài nghệ tương đương lên. nếu nhậm ly nhiên nói trịnh viêm sau lưng có cao nhân tương trợ. Cái kia tô chết nhậm ly nhiên sau lưng đồng dạng là có cao nhân tương trợ, hơn nữa từ nhỏ nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện, cho nên mới phải thực lực hôm nay. Hơn nữa trịnh viêm cùng nhậm ly nhiên hai người đều phải cùng dư lão như thế, đồng dạng đều có võ công tâm pháp, như vậy thực lực của bọn họ mới sẽ tăng lên nhanh như vậy, so với đám chìm tại hình ý quyền mấy chục năm thiệu chiến mạnh hơn nhiều như vậy. Thế nhưng tô chết nếu như thiệu chiến đồng ý gia nhập hắn võ còn sau, hắn cũng có biện pháp để thiệu chiến thực lực cấp tốc tăng lên. Tiểu Chiến có tô chiết vạn gia quyền tâm pháp, còn có phụ trợ tu luyện phương thuốc, lại tăng thêm Tiểu Chiến tu luyện hình ý quyền mấy chục năm đánh xuống cơ sở, thực lực của hắn tại ngắn bên trong đạt đến trịnh viền cùng nhậm ly nhiên như vậy độ cao, cũng không là vấn đề. Cho dù để Tiểu Chiến thực lực siêu qua dư lão cảnh giới bây giờ, tô chiết đây cũng không phải là cỡ nào khó xử tình, chỉ cần cho tô chiết đầy đủ, hắn có lòng tin này, cũng có cái này sức lực đi làm đến, bởi vì tô chiết nắm giữ trí tôn hệ thống như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương năm bán bộ băng quyền giành chính quyền trước năm trăm bán bộ băng quyền giành chính quyền thiệu thúc, đắc tội rồi. tô chiết nói xong, liền đột nhiên hướng về thiệu chiến xông đi. bởi vì tô chiết biết mình trước hết tiên hạ thủ vi cường, lấy sức mạnh của mình chủ động công kích mới là hợp lý nhất đấu pháp. nếu như nguyên chỗ phòng ngự lời nói, càng sẽ bị thiệu chiến dễ dàng tìm tới nhược điểm mà bị đánh bại. tô chiết vọt một cái đến thiệu chiến trước mặt, liền đột nhiên một quyền hướng về thiệu chiến trước mặt đánh tới. một quyền này cấp tốc cực kỳ. thế nhưng là không gặp thiệu chiến có chút hoảng loạn, đầu của hắn hơi phía diện, chính là vừa vặn tránh thoát tô chiết một quyền này. sau đó thiệu chiến chính là một cái pháo quyền hướng về tô chiết đánh tới. pháo quyền uy lực không thấp. Tô Chiết không dám ứng với liều, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tránh né mũi nhọn. Thế nhưng Thiệu Chiến cũng không cho Tô Chiết cơ hội này, hư chiêu đoán một cái, chính là đem pháo quyền đổi thành huỳnh quyền, đuổi sát Tô Chiết mà đi. Lần này Tô Chiết đã là không tránh khỏi, hắn phản ứng lại sau, cấp tốc giơ hai tay lên đến chống đỡ Thiệu Chiến huỳnh quyền. Thiệu Chiến huỳnh quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào Tô Chiết trên hai tay, để Tô Chiết không khỏi lui về sau một bước sau mới ngưng được thế lùi. đã chúng Thiệu Chiến đòn đánh này sau, Tô Chiết chỉ cảm thấy hắn hai cái tay cũng đã tê dại, nhất thời vừa mất đi khí lực. Chỉ là một cái hiệp, Tô Chiết cũng đã rơi thế hạ phong rồi, sau chính là bị Thiệu Chiến đè xuống đánh ngoại trừ tránh đi một ít chỗ hiểm ở ngoài những nơi khác bất luận tô chiết vẫn là thiệu chiến đều là sẽ không lưu tình có bao nhiêu khí lực liền dùng bao nhiêu khí lực cho nên nhìn lên thập phần hung hiểm đối mặt thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo liền muốn hơi chút rơi xuống hạ phong lời nói thì sẽ không có cơ hội cho ngươi xoay chuyển cán co rồi hiện tại tô chiết chính là cái này dáng vẻ chỉ có thể khắp nơi bị đánh thiệu chiến hình ý quyền đánh lên uy thế hùng hực từng chiêu từng thức đều bao hàm vi lực lớn chính diện chúng vào một quyền lời nói tuyệt đối là sẽ bị thương sấm vang trước giật thiệu chiến động tác chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung để tô chiết không cách nào bắt giữ động tác của hắn, do đó tiến mất đi cơ hội phản kích rồi. Người không biết đi tới nơi này nhìn thấy tô chiết cùng thiệu chiến, khả năng cho là bọn họ là đang tiến hành sinh tử quyết đấu, bởi vì tô chiết cùng thiệu chiến hai người cũng có thể nói đang liều mạng rồi, hai người đều là sử dụng lực công kích lớn nhất. Hơn nữa thiệu chiến cùng tô chiết cũng không phải người bình thường, bọn hắn một quyền uy lực lớn. người bình thường chỉ cần chúng vào bọn hắn một quyền, đã sớm ngã xuống. Bởi vì bị thiệu chiến tránh đi, tô chiết hướng về thiệu chiến đá đi qua một cước, liền đã đến thiệu chiến phía sau đại thụ đi. tô chiết một cước này để này một cây đại thụ kịch liệt lay động xuất chút nữa đã bị tô chết đá gây rồi, hay là tô chết đối với này một cây đại thụ lại đá mấy lần trước lời nói, là có thể đem đại thụ đá gây rồi. Nếu như là người bình thường đã chúng tô chết một cước này lời nói, có thể tưởng tượng đem sẽ là hậu quả gì rồi, không chết cũng bị thương, hay là trực tiếp mất mạng có thể sẽ càng gia tăng hơn. Tuy rằng tô chết chân đá đến đại thụ, thế nhưng đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì, chân của hắn cũng không có vì vậy mà bị thương, đủ để chứng minh tô chết bây giờ cường độ thân thể có cỡ nào kinh người rồi. Thế nhưng coi như là như vậy mạnh mẽ tôi chết đối mặt tiểu chiến, vẫn là khắp nơi bị quản chế, đánh cho cực kỳ chật vật. Tuy rằng Tô Chiết đã đến đại thụ, chân của hắn cũng không có bị thương tổn, thế nhưng là bị kinh nghiệm Chu Đáo Thiệu chiến bắt được cơ hội này, dành cho đòn nghiêm trọng. Chỉ thấy, Thiệu chiến chân trước tiến lên một bước, chân sau theo sát một bước, người động quyền đến, bán bộ băng quyền bên trong nào bước băng quyền, chính là bị Thiệu chiến như vậy xuất ra rồi. Tô Chiết phản ứng lại sau, đã là không kịp chống đỡ, ngực bụng của hắn chặt chẽ vững vàng nhận Thiệu chiến ảo bước băng quyền. Trong nháy mắt Tô Chiết liền bị Thiệu chiến bán bộ băng quyền cho đánh trúng, lực thấu lòng lực. Ảo bước băng quyền có thể nói là Thiệu chiến công kích mạnh nhất, uy lực một chiêu lớn nhất. Tôi chết bị Tiệu Chiến ảo bước băng quyền đánh về sau, chính là bị đánh bay ra ngoài, đánh vào cách hắn có vài bước xa trên cây to sau, mới ngừng lại. Tại đụng vào đại thụ sau, Tô chết tiếc hầu ngon ngọn, một khẩu tiên huyết suýt chút nữa từ trong miệng hắn tuôn ra, nếu không phải sau lưng còn có đại thụ cho hắn chống đỡ lại, Tô chết hiện tại đã là đứng không yên, rất hiển nhiên Tiệu Chiến bán bộ băng quyền đã là để Tô chết bị thương không nhẹ. Chớ anh Kỳ Phong, làm người tất phi ngoại trợ. Lần này Tô chết xem như là thân thân thể sẽ đến một câu nói này đại biểu thằng nghĩa, bán bộ băng quyền giành chính quyền, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tôi chết, không có sao chứ. Tiểu Chiến quan tâm hỏi Thiệu Chiến biết mình bán bộ băng quyền uy lực không thấp, một khi đánh chúng không chết cũng bị thương, cho nên bình thường thời điểm Thiệu Chiến đều rất dùng một phần nhỏ đến một chiêu này. Thế nhưng Tô Chiết lại nhiều lần yêu cầu Thiệu Chiến dùng hết toàn lực, hôm nay Tô Chiết còn cố ý nhắc lại một lần, cho nên mới vừa thời điểm Thiệu Chiến liền không nhịn được dùng đến bán bộ băng quyền rồi. Không có chuyện gì, ta còn có thể chịu được được, chính là muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Chiết một trận ho khan qua đi, mới cười nói. Như vậy liệu mạng đấu pháp đích thật là Tô Chiết cố ý yêu cầu Tiểu Chiến làm như vậy? Bởi vì Tô Chiết phát hiện hắn mỗi một lần bị thương. Chưa khỏi sau đó trở lại tu luyện luyện thể thuật lời nói có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả so với ngày thường bình thường tu luyện luyện thể thuật tu luyện hiệu suất ít nhất là đề cao gấp đôi trước kia là bởi vì tô chiết tương đối ít bị thương cho nên cũng không hề phát hiện hắn cái này là thủ thế nhưng qua thời gian này tô chiết thường xuyên cùng thiệu chiến luận bản bị thương đối với hắn mà nói đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi bị mấy lần thương sau tô chiết mới chậm rãi ý thức được cái hiện tượng này cứ như vậy tô chiết liền cũng nhịn không được nữa cho nên hắn muốn thiệu chiến tại lúc tỷ thí không thể lưu lực như vậy mới có thể cấp tốc tăng lên thực lực của hắn Tôi Chiết trải qua quãng thời gian này cùng Thiệu Chiến luận bàn, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, hiện tại tôi Chiết thể chất đã đạt đến 98 điểm. Nếu như tôi Chiết không có chọn dùng biện pháp như thế lời nói, chỉ là bình thường tu luyện luyện thể thuật lời nói, hắn bây giờ thể chất tối đa cũng chỉ có 9 điểm, là không thể nào có 98 điểm. Nếu trải ngon ngọt sau, tôi Chiết càng là vừa ra là không thể ngăn cản, lần nữa thỉnh cầu để Thiệu Chiến không nên để lại tỉnh, mạnh bao nhiêu chiêu thức cũng có thể đối với hắn xuất ra, cho nên Thiệu Chiến vừa nay mới sẽ đối tôi Chiết sử dụng bán bộ băng quyền đi ra. Tuy rằng như vậy phương thức tu luyện, trong quá trình rất trống khổ, thế nhưng tô chiết lại là cắn răng cho tiếp tục chống đỡ rồi, không hề từ bỏ qua. hay là có thể cảm thụ thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên trong, chính là tô chiết có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 515 băng quyền như bán tên đánh đổ còn ngại chậm. chương 515 băng quyền như bán tên đánh đổ còn ngại chậm tiểu thúc, ngươi một chiêu này cũng thật là lợi hại. tô chiết hơi chút thở quá khí sau, liền đối với tiểu chiến giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, tuy rằng tiểu chiến trước đó đã tại tô chiết trước mặt biểu diễn qua bán bộ băng quyền rồi, thế nhưng tô chiết chỉ là xem tiểu chiến biểu thị bán bộ băng quyền. Hắn như thế nào lại biết bán bộ băng quyền uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Và hôm nay Tô Thiết vẫn là lần đầu tiên chân chính toàn bộ thân thể sẽ đến bán bộ băng quyền uy lực, cái này thể hội một cái giá lớn chính là Tô Thiết vì thế mà bị thương. Trước lúc này, Tô Thiết cũng là không ngờ rằng Tiêu Thúc bán bộ băng quyền uy lực, nếu có thể đạt tới mức này, xem trước khi đến Tô Thiết còn đánh giá thấp Tiêu Chiến bán bộ băng quyền. Ngươi mới lợi hại, có thể chính diện tiếp ở ta bán bộ băng quyền người, thật đúng là không nhiều, hiện tại lại nhiều người một người. Tiêu Chiến thở dài nói, Tô Thiết ngạc nhiên Tiêu Chiến chỗ khiến bán bộ băng quyền uy lực to lớn, thế nhưng Tiêu Chiến trong lòng làm sao là ngạc nhiên với Tô Thiết thể chất mạnh. Vừa nãy Thiệu Chiến cái kia một cái ảo bước băng quyền, hắn có thể nói là không có nửa điểm lưu lực rồi, đã là Thiệu Chiến mạnh nhất một chiều, hắn tại sử dụng ảo bước băng quyền sau cũng đã hối hận rồi, sợ sẽ để cho Tô Chiết chịu đến trọng thương. Thế nhưng Tô Chiết chính diện thừa nhận lấy Thiệu Chiến ảo bước băng quyền, lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền lấy lại sức được rồi, tuy rằng Tô Chiết đã bị thương, nhưng rõ ràng nhất không phải rất nghiêm trọng, này làm cho Thiệu Chiến thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không thể không ngạc nhiên Tô Chiết thể chất mạnh. Tô Chiết cũng không khiếm tốn, thân thể của hắn cường độ thật là rất mạnh, ở phương diện này, thậm chí ngay cả Triệu Chiến cũng là không sánh bằng hắn. Bất quá Tô Chí thể chất tuy rằng mạnh hơn Thiệu Chiến, nhưng là bọn hắn lúc tỷ thí, Tô Chí lại là thua nhiều thao ít. Tô Chí cùng Thiệu Chiến hai người so tài nhiều lần như vậy, dường như chỉ có Tô Chí cùng Thiệu Chiến lần thứ nhất lúc tỷ thí. Tô Chí mới thoáng chiếm thượng phong. Đó là bởi vì Tô Chí cùng Thiệu Chiến hai người mới mới vừa quen, đều không rõ ràng lai lịch của đối phương, không rõ ràng thực lực của đối phương, sợ vạn một gia đòn mạnh, thương tổn được đối phương. Cho nên Tô Chí cùng Thiệu Chiến lần thứ nhất lúc tỷ thí, đều là lẫn nhau để lại mấy phần lực, đều là không dám xuất lên toàn lực, chỉ là thăm dò một cái, so đấu chính là thể lực cùng sức mạnh mà ở phương diện này, tô chiết chiếm rất lớn ưu thế, cho nên thiệu chiến liền sẽ rơi xuống hạ phong. Từ khi lần đó sau, thiệu chiến đã thăm dò tô chiết thực lực chân thật, cũng sẽ không bao giờ rút tay rút chân rồi. cứ như vậy, tô chiết liền mất đi ưu thế của hắn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đánh thắng thiệu chiến lên rồi. tô chiết rõ ràng cảm giác được thiệu chiến thể chất cùng sức mạnh đều thì không bằng hắn, thế nhưng hắn và thiệu chiến luận bàn lên liền không hề có một chút ưu thế, mỗi một lần đều là bị thiệu chiến đè lên đánh. lúc tỷ thí, một khi tô chiết tại thiệu chiến trước mặt hơi sơ ý một cái, cái kia liền cũng không còn hoàn thủ cơ hội rồi, liền giống như mới vừa thời điểm. Tiểu Chiến liền bắt lấy tô chiết sơ hở, hắn thừa dịp tô chiết còn chưa kịp thu hồi chân, hắn lợi dụng cơ hội này trong nháy mắt sử dụng bán bộ băng quyền, khiến thắng bại trong nháy mắt phân ra, kết thúc trận này quyết đấu. Tiểu Chiến ở trong chiến đấu rất biết nắm chắc thời cơ, tại ý thức chiến đấu phương diện này, tô chiết căn bản không sánh được Tiểu Chiến. đang luận bàn bên trong sẽ ở Hạ Phong cũng là chuyện rất bình thường. Tuy rằng Tiểu Chiến thân thể tổng hợp thể chất không bằng tô chiết, thế nhưng hắn dựa vào hình ý quyền hảo diệu, cùng với hắn mạnh mẽ ý thức chiến đấu, cũng đủ để áp chế lại tô chiết. Tôi chết không nói gì nữa, bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật. Vừa nãy Thiệu Chiến bán bộ băng quyền vẫn để cho tôi chết bị thương không nhẹ, hắn hiện tại cần dùng luyện thể thuật đến khôi phục thương thế, cũng phải lợi dụng thời điểm này tu luyện. Thế là tôi chết tại Thiệu Chiến trước mặt, nhìn xuống đau sót, bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật. Hay là đối cái khác võ đạo người tu luyện tới nói, võ công chiêu thức là bí mật của bọn họ, bình thường sẽ không dễ dàng tại trước mặt người khác bày ra. Thế nhưng tôi chết nhưng không có cái này cấm kỵ, hắn tu luyện luyện thể thuật thời điểm chưa bao giờ sẽ cố ý tránh đi Thiệu Chiến. Bây giờ không phải là tôi chết lần thứ nhất tại Thiệu Chiến trước mặt biểu diễn luyện thể thuật rồi. Bởi vì Tô Chí chưa bao giờ sợ cho người khác sẽ học được luyện thể thuật, bởi vì không có luyện thể thuật tâm pháp cùng thân lực, chỉ có luyện thể thuật mặt ngoài chiêu thức, hiệu quả kia chỉ có thể cường thân kiện thể, so với phổ thông võ thuật mạnh không bao nhiêu. huống chi liền ngay cả luyện thể thuật mặt ngoài chiêu thức, người khác cũng thì không cách nào học được, liền ngay cả Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo đều là xem không hiểu Tô Chí luyện thể thuật. Thiệu Chiến lần thứ nhất thấy Tô Chí tu luyện luyện thể thuật thời điểm, trong lòng chỉ có một cảm giác, cái kia chính là Tô Chí luyện thể thuật rất loạn, không có chương pháp gì. Lần thứ 2 nhìn thấy luyện thể thuật thời điểm, Thiệu Chiến vẫn là chỉ có thể từ luyện thể thuật cảm giác được loạn. Nhìn thấy càng nhiều lần, Cái cảm giác này chính là càng ngày càng rõ ràng, ngoài ra, Thiệu Chiến căn bản cũng không có cái khác cảm ngộ. Hơn nữa Thiệu Chiến xem lâu sau, liền sẽ cảm giác hoa cả mắt, trong lòng càng ngày càng không thoải mái, quan trọng nhất là Thiệu Chiến xoay người liền sẽ đem Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, hết thảy chiêu thức đều quên đến không còn một mống, một chiêu nửa thức đều là nhớ không tới. Vì không cho trong lòng khó chịu, Thiệu Chiến đều là tận lực tránh đi Tô Chiết, không nhìn tới hắn tu luyện luyện thể thuật. Liền ngay cả Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo đều không thể nhớ kỹ luyện thể thuật, cho nên Tô Chiết xưa nay liền không lo lắng luyện thể thuật sẽ bị những người khác học, huống hồ cho dù bị người học được luyện thể thuật sau, vậy thì thế nào? Không có luyện thể thuật tâm pháp, cùng Tô Chíệt thần lực, vậy tu luyện hiệu quả cũng không khá hơn chút nào. Tại Tô Chíệt bắt đầu tu luyện luyện thể thuật sau, thiệu Chiến cũng là bắt đầu tu luyện hình ý quyền. Nửa giờ sau, Tô Chíệt đã tạm thời chế trụ thương thế của mình, hiện tại hắn cơ bản đã là không có gì đáng ngại rồi. Mà lúc này đây, thiệu Chiến cũng không có tu luyện hình ý quyền rồi, mà là tại tu luyện bán bộ băng quyền rồi. Tô Chíệt đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiệu Chiến tu luyện bán bộ băng quyền rồi, bình thường thời điểm, thiệu Chiến thường thường là nơi này tu luyện bán bộ băng quyền, cũng thường thường cho Tô Chíệt dạng giải bán bộ băng quyền, khiến hắn có thể giải bán bộ băng quyền. Thế nhưng tô chết tại bình thường thời điểm, nhưng không có hôm nay lần nữa thấy thiệu chiến biểu thị bán bộ băng quyền như vậy chấn động, có lẽ là bởi vì tô chết vừa nãy thân thân thể sẽ bán bộ băng quyền uy lực, cho nên mới có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được bán bộ băng quyền động tác đơn giản là có thể phát huy ra không bình thường uy lực đi ra. Cho nên hôm nay tô chết nhìn đến cực kỳ chăm chú, trong lòng cũng là cảm ngộ không ít. Băng quyền bộ pháp, tất cả một chuyến giống một cái, chân trước tiến lúc, tựa thiết như tài ruộng, không nghiêng lệch, muốn bên trong thẳng, chiếm trước đôi phương trung môn, chân sau đạp lục, phải nhanh nhanh, mãnh liệt, như mũi tên xuất dây cung, ý hơi động, thân du lên, liền vào thân không thể có chút nào chần chừ cảm giác. Tô chết là một vừa nhìn thiệu chiến biểu thị bán bộ băng quyền, vừa muốn lên di vang thiệu chiến giảng giải bán bộ băng quyền lời nói. Chính như quyền kinh châu nói ninh tại một tư tiến, chớ tại một tư tổn, ninh tại một mạch trước tiên, chớ tại một mạch sau cùng băng quyền như bán tên, đánh đổ còn ngại trợm. Đây là thiệu chiến châu nói bán bộ băng quyền tinh túy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 516, bán bộ băng quyền nguồn gốc. Chương năm bán bộ băng quyền nguồn gốc bán bộ băng quyền là một đời hình ý quyền cự phách quách vân tâm sáng chế, là thanh triều những năm cuối một vị võ thuật danh gia. Chuyên thuyết bán bộ băng quyền là Quách Vân Thâm tại nhà giam sáng chế. Quách Vân Thâm bởi vì diệt trừ ác bá, phạm vào mạng người quan tòa, bị nhốt vào nhà giam. Thế nhưng Quách Vân Thâm vẫn khổ luyện công phu, bởi trên gáy có cái gông, trên chân thiết quảng tay nguyên nhân, cho nên luyện thành chỉ có thể bước ra lửa bước tuyệt kỹ bán bộ băng quyền. Sau đó Quách Vân Thâm danh dương đại giang nam bắc, lấy bán bộ băng quyền đả biến thiên hạ mà mà sưng. Thiệu chiến cũng biết tô chiết ở bên cạnh quan sát, cho nên hắn cố ý hám lại tốc độ, để tô chiết có thể nhìn đến càng rõ ràng hơn. Băng quyền chính là hình ý năm quyền một tròng, băng quyền từ đó bản châu ngực bụng phát ra, kỳ hình ngắn, kỳ lực mấy liệt, như vỡ mũi tên xuyên tim như sơn băng địa liệt đồn ràng băng quyền thiệu chiến một bên biểu thị còn một bên cho tô chết giảng giải thiệu chiến sau khi nói xong quyền trái đột nhiên đánh ra một cái như ý bức băng quyền liền là như thế này bị thiệu chiến xuất ra rồi chớ anh kỳ phong làm người tất phi ngoài trượng thiệu chiến trước mặt một viên lớn trừng miệng trên cây chính là bị thiệu chiến như ý bức băng quyền cho dễ dàng đã cắt đứt bán bộ băng quyền chi nửa bước tức chân trước tiến lên một bước chân sau theo sát một bước chân sau không được vượt qua chân trước tương đối với người thường bước đi chân sau vượt qua chân trước một trong bước tới nói là nửa bước thiệu chiến một quyền đánh gãy phía sau cây cũng không có dừng lại đến mà là tại tô chết trước mặt lại biểu diễn một lần. Thiệu Chiến lấy tam thể thức đứng thẳng, chân trái quyền trái phía trước, chân phải ở phía sau, nắm tay phải đặt ở sườn phải bên, hổ khẩu hướng về phải. Tiến bộ lúc, Thiệu Chiến chân trái về phía trước thang mà vào, chân phải tùy theo cùng bước. Tiến bộ lúc, đồng thời nắm tay phải bên trong vặn về phía trước đánh ra, hổ khẩu hướng lên trên, chân về phía trước thang mà vào, chân phải tùy theo cùng bước, đồng thời Thiệu Chiến nắm tay phải bên trong vặn về phía trước đánh ra, hổ khẩu hướng lên trên. Quyền trái tại hai quyền đấm nhau lúc thu hồi, hổ khẩu phía bên trái đặt ở sườn trái bên như thế hai chân một thang dẫm một cái, thiệu chiến đều là chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, hai quyền vừa ra vừa vào, liên tiếp không ngừng, thế như liền mọi mũi tên. Tại đánh băng quyền lúc, xuất quyền trái là như ý bước băng quyền, xuất nắm tay phải là ảo bước băng quyền. Thiệu chiến tiếp tục nói, bán bộ băng quyền lấy lực buộc phát thủ thắng, uy lực bất phàm. Một đời chuyên gia quách Vân Thâm tiền bối có hai cái phương diện võ học có thể nỗ lực xuất hiện, một cái là động tác của hắn nhanh, trước mắt, người động quyền đến, một cái khác là phản ứng của hắn nhanh nhẹn, mặc kệ đối phương võ thuật nhanh bao nhiêu, đều có thể tránh chi kết hợp lên hắn lực buộc phát cực mạnh băng quyền, sở hướng vô địch, thành tựu bán bộ băng quyền dành chính quyền lợi ca tụng. Quách Vân thâm tiền bối bán bộ băng quyền, thuần túy lấy lực buộc phát thủ thắng, mặc kệ của ngươi thể trọng. năng lực phòng ngự phải trang luyện qua thiết bố sam trở chút giống nhau một quyền đánh bay, còn có Quách Vân thâm tiền bối băng quyền đã đến chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể đánh bay tráng hán mức độ, cái này lực buộc phát đã vượt qua Lý Tiểu Long rất nhiều, thuộc về điển hình trong vòng nhà công lực thủ thắng. tuy rằng Tiêu Chiến sức mạnh không bằng Tô Chiết, thế nhưng hắn dựa vào hình ý quyền cùng bán bộ băng quyền, có thể đem sức mạnh của hắn sử dụng tốt nhất, toàn bộ đều phát huy ra, sẽ không lãng phí may may mà Tô chết vẹn vẹn rự vào là của hắn mã lực, cho nên hắn mới sẽ bị thua. Bán bộ băng quyền kinh lực, đặc điểm lớn nhất chính là băng kinh. Nó là chọn dùng trước tiên tích chữ mà đi sau, trước tiên tụng sau đó nhanh, làm tiếp cận đối phương hơn tất khoảng cách lúc, đột nhiên phát ra một loại mạnh nhất, hung hăng nhất, ác nhất kinh lực. Loại này băng kinh, Tô chết đã là thân thân nếm thử đã qua, giỏi nhất rõ ràng trong đó uy lực. Băng quyền kinh lực ở bên trong thân thể bộ là âm dương một mạch tuần hoàn vãng lai chi vận động, nó trừ băng kinh ở ngoài, còn muốn ép sức lực, cuốn sức lực, nhào sức lực, hàng hái, đạm sức lực các loại, thường yêu cầu một sức lực bên trong lại cần chứa đựng định, vạn Mài, Trở mình, đập, mãnh liệt, như ý, thấu tám loại hỗn hợp sức lực. Mà những loại hỗn hợp sức lực cần mỗi loại, từng tầng từng tầng đơn độc luyện, có chút kinh lực thì không qua danh gia cao thủ truyền miệng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu mà không thể được, cố hình ý quyền tiền bối thường có luyện quyền dễ dàng, tìm sức lực khó câu chuyện cuối cùng Tiêu Chiến tổng kết nói, giống như bây giờ cảnh tượng, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tiêu Chiến thường thường là ở nơi này cho Tô chết giảng giải hình ý quyền, hoặc là bán bộ ban quyền. Tại một ngày kia tô chết cùng tống tư tường ký rồi tống gia kiện thân phòng chuyển nhượng thỏa thuận sau, đồng thời tô chết tại trong quán trà mời thiệu chiến gia nhập hắn võ quán sau, cách hiện tại đã là đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, tô chết cùng thiệu chiến vẫn là mỗi ngày lúc sáng sớm, đều sẽ tới nơi này trong rừng cây tu luyện, hoặc là tỉ thí với nhau một cái võ nghệ. Thiệu chiến tại này trong thời gian 3 ngày, không có nói với tô chết qua, hắn đã suy xét kỹ không có. Mà tô chết cũng chưa từng có đi hỏi qua thiệu chiến suy tính được như thế nào, vẫn như cũ chỉ là cùng thiệu chiến luận bàn võ nghệ, không nói chuyện khác. Liên giống như Tô Thiết chưa từng có thu mua Tống gia kiện thân phòng, cũng không có mời Thiệu Chiến gia nhập hắn võ quán như thế, chuyện này phản phất chưa từng xảy ra như thế. Tô Thiết cùng Thiệu Chiến đều là rất có hiểu ngầm không nói lên chuyện này, tại trong rừng cây, bọn hắn chỉ có một độc luận bản võ nghệ. Nếu Thiệu Chiến không nhắc lên, Tô Thiết cũng không muốn đi ép hắn. Thiệu Chiến tại Tô Thiết diễn luyện xong bán bộ băng quyền sau, thấy thời điểm này đã là không còn sớm, hắn cũng hẳn nên về rồi, cho nên liền hướng về Tô Thiết cáo tử. Tô Thiết hôm nay vừa vặn muốn đi Tống gia kiện tân phòng làm một cái chuyện, cho nên liền cùng Thiệu Chiến cùng rời đi rồi. Trong 3 ngày này, Tôi chết có thể là vì Tống Gia kiện thân phòng sự tình Hối hả ngược xuôi, có rất ít nhàn nhã thời gian. Tuy rằng Tống Gia kiện thân phòng chuyển nhượng thủ tục, phần lớn đều do chân tình người đại lý công ty Đồng Hồng đi xử lý, thế nhưng Tống Gia kiện thân phòng còn có rất nhiều chuyện muốn tôi chết xử lý. Tại một ngày kia tôi chết tìm giản lược trang sức công ty, đem Tống Gia kiện thân cải cách nhà ở tạo lắp ráp sự tình giao cho giản lược trang sức công ty sau, ngày thứ hai tôi chết liền dẫn giản lược trang sức công ty công nhân viên đã đến Tống Gia kiện thân phòng, để cho bọn họ có thể căn cứ hiện trường, sau đó lại thiết kế ra trang trí phương án đến, cùng với trang trí báo giá. Ngoại trừ một kiện sự này bên ngoài, Tống gia kiện thân phòng còn có cái khác chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải chờ đợi tô chết đi xử lý. Rất nhanh, tô chết cùng Thiệu Chiến liền trở về Tống gia kiện thân trong phòng. Từ khi tô chết cùng Tống Tư Tường ký rồi Tống gia kiện thân phòng chuyển nhượng thỏa thuận sau, tại ngày thứ 2 bắt đầu, Tống gia kiện thân phòng liền bắt đầu đình chỉ buôn bán, không lại tiếp nhận phòng tập thể hình hội viên tới nơi này tập thể hình rồi. Hơn nữa bởi vì tô chết không có ý định tiếp tục lấy phòng tập thể hình, mà là định đem Tống gia kiện thân cải cách nhà ở thành võ quán, cho nên Tống gia kiện thân phòng trước kia hội viên đều sẽ toàn bộ thủ tiêu đi. Đợi được về sau tô chết võ quán khai trương sau, lại từ đầu tiếp thu hội viên. Tống gia kiện thân phòng trước đây đã có không ít giao tiền song hội viên, hiện tại Tống gia kiện thân phòng đều sẽ đem những này tiền đều lùi cho bọn họ. Cho nên Tống gia kiện thân phòng cho dù xuất hiện tại không có tiếp tục doanh nghiệp, không chấp nhận hội viên tới nơi này tập thể hình, thế nhưng nơi này công nhân đều vẫn là bình thường tới làm, bởi vì phải xử lý phương diện này sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 517, Lai giả bất tiện. Chương 517, Lai giả bất tiện đương nhiên Tống gia kiện thân phòng hiện tại chướng diện thượng đã không có tiền, những này hội viên trước đó giao tiền đều đã sớm bị Tống Tư tưởng xài hết. Cho nên những này hội viên lùi khoản tiền đều là Tô chết trước tiên đứng ra. Số tiền này cũng sẽ ở tô chiết thu mua tống gia kiện thân trong phòng tiền bên trong chứ đi. Này tại chuyển nhượng thỏa thuận lên đều có rõ ràng ghi lại. Mặc dù cách tống gia kiện thân phòng xuất thông cáo đã nói qua 3 ngày rồi, nhưng là hôm nay Y Nguyên hay vẫn có không ít hội viên đến công việc lùi khoản, trên đại sảnh không ít người. Bất quá bởi vì tống gia kiện thân phòng là trả tiền lại hết, nếu những này hội viên cũng có thể bắt được tiền của mình, cho nên những người này cũng không có ở nơi này ở mỹ, đều thập phần an phận ở chỗ này chờ đợi. Hết thể công tác đều tại tiến hành đâu vào đấy, hiện nay còn chưa có xuất hiện một một chút lầm lỗi, này làm cho tô chiết vẫn tính là thỏa mãn. Bởi vì ngày mai giản lược trang sức người của công ty liền muốn tới nơi này, bắt đầu trang trí phòng tập thể hình rồi. Cho nên tôi chết liền để phụ trách công việc lùi khoản thủ tục phương diện này công nhân viên, để cho bọn họ thông báo tống gia kiện thân phòng trước kia hội viên, tận lực để cho bọn họ vào hôm nay đến công việc phòng tập thể hình nơi này lùi khoản thủ tục, nếu không, liền cần đợi được phòng tập thể hình trùng tu xong, lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh thời điểm, mới có thể đến lùi khoản rồi. Một khi phòng tập thể hình bắt đầu trang trí, ít nhất là muốn thời gian nửa tháng mới có thể kinh doanh, cho nên tống gia kiện thân phòng hội viên tại thu được cái này thông báo sau, đều là chạy tới miễn cho về sau sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ dẫn đến không thể lùi khoản rồi. Hơn nữa lại tăng thêm hôm nay là chủ nhật, vừa vặn là tống gia kiện thân phòng những này hội viên thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn vừa vặn có cái này nhàn rỗi thời gian đến công việc. Cho nên hôm nay tới tống gia kiện thân phòng công việc lùi khoản hội viên đặc biệt nhiều, vẫn không có lùi khoản hội viên và hôm nay cơ hội là toàn bộ đều đã đến. Tôi chết tin tưởng hôm nay qua đi, hẳn là liền không có gì hội viên trở lại lùi khoản rồi. Tống gia kiện thân phòng hết thề công tác đều khí thế hừng hực tiến hành, tất cả cũng rất thuận lợi. Bất quá mấy ngày nay tôi chết còn làm một chuyện buồn phiền. Cái kia chính là Tống Gia kiện Thân cải cách nhà ở thành võ quán sau, tự nhiên không thể lại tiếp tục dùng Tống Gia kiện Thân phòng danh tự này rồi, cho nên Tô Chí cần lại mặt khác muốn một cái tên đi ra. Tô Chí suy nghĩ rất nhiều danh tự, đều cảm giác không phải rất thích hợp võ quán, cho nên mấy ngày nay Tô Chí một khi nhàn rỗi xuống, liền sẽ suy xét võ quán dùng danh tự gì mới thích hợp. Liền ở Tô Chí quan tâm công việc lùi khoảng công tác lúc, Tống Gia kiện Thân phòng vào lúc này lại đã tới một đám không chi khách. Mới đầu Tô Chí còn tưởng rằng những người này là Tống Gia kiện Thân phòng hội viên, tới nơi này công việc lùi khoản thủ tục cho nên hắn cũng không hề để ý thế nhưng sau đó tô chiết xuất hiện cũng không phải hắn nghĩ đến đơn giản như vậy bởi vì tới những người này rõ ràng cho thấy thuộc về một đoàn hỏa phần lớn đều là một thân tay chân hóa trang hơn nữa đều là một bộ thế tới hung hăng khí thế của này mới khiến tô chiết bắt đầu ý thức được đám người này lai giả bất tiện vương địa long ngươi mang theo nhiều người như vậy tới nơi này làm gì thiệu chiến đại đệ tử đỗ phi hàn vốn là duy trì phòng tập thể hình chất tự thế nhưng tại nhìn thấy bọn hắn sau đỗ phi hàn lập tức đứng dậy đối với trong đó là người nói nguyên lai like người này liền là trước kia muốn nhận mua tống tư tưởng tống gia kiện thân phỏng bất quá bởi vì gia giá quá thấp mà bị Tống Tư Tưởng cự tuyệt Vương Điền Long, Đỗ Phi Hàn, hôm nay mặc kệ chuyện của ngươi, ta là tới tìm lão bản của nơi này. Vương Điền Long mặt trầm như nước, xuất nói. Vương Điền Long hôm nay rất phiền muộn, hắn đã sắp cũng bị tức chết rồi. Vốn là tại trước hôm nay, Vương Điền Long tâm tình là một mực rất không tệ, bởi vì Hạo Ca bên kia mang đến cho hắn một tin tức tốt, Hạo Ca đã đem Tống Tư Tưởng ép lên tuyệt lộ, để Tống Tư Tưởng không thể không đem tống gia kiện thân phòng bán mất. Mà Vương Điền Long vẫn cho rằng mình là Tống Tư Tưởng không thể không lựa chọn người mua, bởi vì Vương Điền Long tại trước hôm nay còn tưởng rằng không có ai với hắn đoạt tống gia kiện thân phòng. Hoặc là nói không có người có vốn liếng này cùng hắn đoạt tống gia kiện thân phòng. cho nên vương điền long chưa bao giờ lo lắng tống gia kiện thân phòng sẽ bị những người khác đoạt được. Hắn đối tống gia kiện thân phòng là tình thế bắt buộc, nắm chắc phần thắng. Chỉ cần tống tư tưởng bán ra tống gia kiện thân phòng, vậy thì nhất định sẽ bán cho hắn. Vương điền long cho tới nay đều là cho là như vậy, nếu không, vương điền long cũng sẽ không chuyên môn nắm một chút chỗ tốt cho hạo ca, khiến hắn đi bước tống tư tưởng không thể không giá rẻ bán cho hắn. Vương điền long đối tống gia kiện thân phỏng sớm đã là mơ ước đã lâu, hắn vẫn luôn muốn có được tống gia kiện thân phỏng, chỉ bất quá bởi vì trước đây tống lao tiên sinh còn khi còn tại thế. Vương Điền Long không có chỗ xuống tay, không tìm được cơ hội mà thôi. Mà Tống lão tiên sinh tại sau khi qua đời, Vương Điền Long tâm tư này liền lại bắt đầu hoạt dựng, khiến hắn lại thấy được có hy vọng có thể đạt được Tống gia kiện thân phòng. Hơn nữa Tống Tư Tường cũng là không hăng hái, hắn ở bên ngoài thiếu nợ đặt mông khoản nợ, còn không có đợi Vương Điền Long ra tay, tại Tống lão tiên sinh mất, Tống Tư Tường liền chủ động bắt đầu tìm kiếm Tống gia kiện thân phòng người mua, định đem Tống gia kiện thân phòng cho chuyển đi ra. Nay quả là làm cho Vương Điền Long cao hứng vô cùng bởi vì cái này phụ cận một vùng có tâm tư này, còn muốn có vốn liếng này gầm dưới tống gia kiện thân phòng người không nhiều, mà cực kỳ có ưu thế người liền chỉ có vương điền long rồi. tuy rằng vương điền long đã đối tống gia kiện thân phòng xem là vật ở trong túi của hắn, bởi vậy vương điền long giá tiền là xa thấp hơn nhiều tống gia kiện thân phòng giá thị trường rồi. bất quá tại tống tư tưởng cự tuyệt vương điền long báo giá sau, vương điền long trong lòng cũng là phi thường lo lắng tống tư tưởng, một mực kéo không bán tống gia kiện thân phòng, đợi được có suất càng giá cao hơn ô người mua sau khi xuất hiện, mới đem tống gia kiện thân phòng bán đi, đến lúc đó vương điền long chính là công giá chẳng rồi. vì để tránh cho đêm dài lắng ngọng. Cho nên Vương Điền Long mới sẽ tìm tới Hạo ca, ương thuận một chút chỗ tốt, để Hạo ca đi bức bách Tống Tư Tường sớm một chút đem Tống gia kiện thân phòng bán đi, để hắn không có cơ hội có thể lại đi tìm những khác người mua. Hạo ca là Tống Tư Tường chủ nợ một trong, Tống Tư Tường ở hắn nơi đó thiếu nợ không ít tiền, do Hạo ca tới làm chuyện này là lại thích hợp cực kỳ rồi. Vương Điền Long biết Tống lão tiên sinh sau khi qua đời, Tống Tư Tường sẽ không có cái khác người có thể dựa, một khi Tống Tư Tường bị Hạo ca bức đến cùng đường mặt lộ, vậy hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đem Tống gia kiện thân phòng bán đi, đến trả lên Hạo ca tiền mà Vương Điền Long cho là hắn là Tống Tư Tưởng hiện nay lựa chọn duy nhất. Nếu như Tống Tư Tưởng hiện tại liền muốn bán đi Tống Gia Kiện thân Phòng, cái kia Vương Điền Long cho rằng Tống Tư Tưởng nhất định sẽ đem Tống Gia Kiện thân Phòng bán cho hắn, dù cho giá cả thấp hơn, Tống Tư Tưởng cũng sẽ bán, bởi vì Tống Tư Tưởng không có lựa chọn nào khác. Vương Điền Long tại trước hôm nay còn đang suy nghĩ, đến lúc đó Tống Tư Tưởng tìm hắn thời điểm, hắn có muốn hay không thừa cơ hội này đem giá cả đệ thêm thấp một chút, trả thu một cái Tống Tư Tưởng lần trước không đồng ý đem Tống Gia Kiện thân phẳng bán cho hắn còn muốn Vương Điền Long tốn công tốn sức tìm tới Hạo ca, đồng thời còn muốn nương thuận chỗ tốt mới có thể. Tổn thất này, Vương Điền Long cho là nên do tống tư tưởng đến bổ sung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 518, khiêu chiến quán chủ. Chương 518, khiêu chiến quán chủ thế nhưng Vương Điền Long tính toán như đồ, tại vừa mới thời điểm cũng đã toàn bộ tang vỡ. Vốn là mấy ngày trước Hạo ca thông báo Vương Điền Long nói chuyện tình đã làm tốt sau, Vương Điền Long đã cảm thấy hắn đạt được tống gia kiện thân phòng đã là mười phần chắc chín sự tình, hẳn là không có ngoại ý mượn. Cho nên tâm tình thật tốt Vương Điền Long, cũng rất sảng khoái đem trước đó đáp ứng chỗ tốt cho Hạo ca rồi này mấy thiên vương điền long một mực tại chờ đợi tống tư tưởng chủ động tìm tới cửa chỉ là hắn làm sao chờ cũng không thấy tống tư tưởng có phản ứng gì long như lửa đốt vương điền long bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình đến tống gia kiện thân phòng tìm đến tống tư tưởng rồi hắn thật sự là đã đợi không kịp nhưng là tại vương điền long đến tống gia kiện thân phòng thời điểm ở trên đường vương điền long vừa vận động phải hạo ca đoàn người kết quả hạo ca vừa thấy được vương điền long sau liền chúc mừng hắn đã chiếm được tống gia kiện thân phòng hạo ca để vương điền long tại phòng tập thể hình khai trương thời điểm mời hắn đến phòng tập thể hình tham gia khai trương điện lễ vậy thì để vương điền long bị hồ đồ rồi nhiều ngày như vậy Vương Điền Long đều không có nhìn thấy Tống Tư Tường một mặt, chớ nói chi là thu mua Tống gia kiện thân phòng, cho nên hắn không rõ Bạch Hạo Ca theo như lời nói là có ý gì. Lúc đó Vương Điền Long đã cảm thấy sự tình muốn hồng rồi, quả nhiên khi hắn tỉ mỉ hỏi qua sau đó mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like tại mấy ngày trước thời điểm, Tống Tư Tường cũng đã mang theo tiền tìm tới Hạo Ca rồi, hắn đem thiếu nợ Hạo Ca tiền cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả sạch. Cho nên Hạo Ca liền cho rằng Tống Tư Tường đem Tống gia kiện thân phòng bán cho Vương Điền Long rồi, nếu không, Tống Tư Tường nơi đó có tiền trả lại Hạo Ca. Hơn nữa Tống Tư Tường tại trả lại tiền sau Chính mình ngay trước mặt Hạo ca nói rồi, hắn đã đem tống gia kiện thân phòng bán mất, chỉ là không có nói bán cho người nào. Chọn tiên nhớ, HTML 11303, bất quá Hạo ca cho rằng tống tư tưởng là đem tống gia kiện thân phòng bán cho Vương Điền Long. Cho nên hôm nay Hạo ca nhìn thấy Vương Điền Long thời điểm, mới sẽ chúc mừng hắn được toại nguyện đạt được tống gia kiện thân phòng. Nghe được tin tức này sau, Vương Điền Long nhưng là như ngũ lôi loanh đỉnh như thế, cả người đều bối rối một hồi. Thế là Vương Điền Long cũng không đoán hỏi tới cùng Hạo ca giải thích là chuyện gì xảy ra rồi, nói chỉ là một câu tống gia kiện thân phòng không phải hắn mua, liền vội vã rời khỏi sau đó vương điền long phí đi một phen công phu sau mới hỏi tham được là một cái tên là tô chiết thanh niên cát hắn hổ đoạt tại trước hắn mua đi rồi tống ra kiện thân phòng vương điền long là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhọc nhằn khổ sở mưu đồ sự tình cuối cùng lại là vì người khác làm đổ gối mình tới đi đầu lại là công dã tràng biết là chuyện gì xảy ra sau vương điền long nơi nào còn ngồi vững hắn lập tức kêu lên giúp một tay dưới muốn tới tống ra kiện thân trong phòng tìm cái này dám ở láo hổ trong miệng giành ăn người tìm hắn tính sổ vương điền long muốn làm cho đối phương biết hắn không phải ngồi không cho hắn biết hậu quả của việc làm như vậy lập tức cho ta gọi láo bản của nơi này đi ra thì nói ta Vương Điền Long muốn áng chừng hắn có mấy cái năng lực. Vương Điền Long đối với đại sảnh một cái công nhân viên hồ. Vương Điền Long thanh âm của rất lớn, có vẻ thập phần hung hăng cả quái, phản phất không có sợ hãi như thế. Vương Điền Long, ngươi đây là nói cái gì lời nói a, thật khi chúng ta nơi này không ai, mặc ngươi khi dễ. Đỗ Phi Hàn không nghĩ tới Vương Điền Long nếu dám tiêu ngạo như thế, hắn tức giận nói. Vương Điền Long, ngươi muốn tới nơi này đảo loạn thì đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Lúc này, Triệu Chiến cũng là từ trong đám người đi ra. Tống gia quyện thân phòng là Triệu Chiến chờ đợi 10 năm địa phương. Hắn không cho phép bất luận người nào tới nơi này làm phá hoại, cho dù hiện tại Tống gia kiện thân phòng đã đổi chủ, thế nhưng chỉ cần Thiệu Chiến ở nơi này một ngày, hắn thì sẽ không khiến người ta tới nơi này quấy rối. Thiệu Chiến, hôm nay chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đừng nhúng tay. Vương Điền Long đối Thiệu Chiến cũng cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám tại Thiệu Chiến trước mặt quá mức hung hăng. Ta là nghe nói nơi này muốn đổi thành võ quán, cho nên ta liền muốn nhìn một chút cái nào có phần này năng lực, ta Vương Điền Long hôm nay muốn khiêu chiến nơi này quán chủ, cùng hắn tỉ thí một chút, xem hắn có phải hay không có tiếng không có miệng. Vương Điền Long cũng biết cùng Thiệu Chiến động thủ, hắn một điểm phần thắng đều không có cho nên vương điển long muốn tránh đi thiệu chiến, để thiệu chiến không có cơ hội ra tay. chuyên môn tìm tô chiết suối quậy, để tô chiết biết khó mà lui. ngoan ngoãn đem tống gia kiện thân phòng giao ra đây. tống gia kiện thân phòng người đều là biết trước đó vương điển long muốn thu mua tống gia kiện thân phòng, chỉ bất quá bị tống tư tưởng cự tuyệt mà thôi. hiện tại vương điển long tìm tới cửa người nơi này đều biết hắn ôm là tâm tư gì. thiệu chiến một người đệ tử khác vừa vặn đứng ở tô chiết bên cạnh, hắn thấy tô chiết dường như cũng không rõ ràng tất cả những thứ này, hắn liền ở tô chiết bên tai tiểu giải thích rõ, này mới khiến tô chiết đã minh bạch là chuyện gì. ta là nơi này huấn luyện viên. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến quán chủ, nhất định phải trước tiên thông qua cửa ải của ta." Thiệu Chiến nói ra. Thiệu Chiến, ta cũng không có nghe nói ngươi đã gia nhập võ quán, ta muốn khiêu chiến là võ quán quán chủ, ngươi không phải là võ quán người, ngươi thay thế hắn không được. Đây chính là Vương Điền Long dám trắng trợn tìm Tô chết suối quẻ sức lực. Vương Điền Long tại muốn nhận mua Tống gia kiện thân phòng thời điểm, hắn cũng đã đi tìm Thiệu Chiến. Như Thiệu Chiến như vậy cao thủ, nếu như có thể nói, Vương Điền Long đương nhiên sẽ không bỏ lỡ." Bất quá Tiêu Chiến đã sáng tỏ biểu thị nếu như Tống Tư Tưởng đem Tống gia kiện thân phòng bán đi lời nói, hắn liền sẽ rời đi cho nên vương điền long xuất hiện mới có thể lấy cái này làm mực ứ, để thiệu chiến không có lý do gì là tô chết ra mặt. thiệu chiến nhất thời nghe lời, hắn không nghĩ tới vương điền long sẽ bắt hắn lại cái này nhược điểm. nếu như hôm nay thiệu chiến thay thế tô chết đỡ lấy vương điền long khiêu chiến lời nói, dựa theo giang hồ quy tắc, cái kia chính là biểu thị thiệu chiến đã đồng ý gia nhập tô chết võ quán. nếu không, thiệu chiến là không có cách nào thay thế tô chết tiếp thu khiêu chiến. thế nhưng thiệu chiến bây giờ còn chưa có cân nhắc được, phải hay không muốn gia nhập tô chết võ quán, này làm cho hắn nhất thời thật khó khăn. do dự một hồi. Triệu Chiến trong lòng liền đã có quyết định, hắn tiến lên trước một bước, liền muốn mở miệng đỡ lấy Vương Điền lòng Kiêu Chiến. Mà đúng lúc này, Tô Chí từ phía sau đi ra, hắn ngăn trở Triệu Chiến muốn nói, "Nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta ở nơi này liền đỡ lấy khiêu chiến của ngươi rồi." Tô Chí mặc dù biết nếu như hắn hiện tại không đứng ra lời nói, Triệu Chiến liền sẽ thay thế hắn tiếp thu Vương Điền lòng Kiêu Chiến, dựa theo giang hồ quy tắc, Triệu Chiến liền đã coi như là gia nhập võ quán. Mà dùng Triệu Chiến tính cách mà nói, sau đó hắn cũng sẽ không lại đổi ý thế, nhưng Tô Chí không muốn Triệu Chiến là dưới tình huống như vậy, mà bị ép gia nhập hắn võ quán. Tô Thiết muốn là Thiệu Chiến cam tâm tình nguyện đồng ý gia nhập hắn võ quán, mà không phải là bởi vì Vương Điền Long bức bách. Cho nên Tô Thiết mới sẽ tại Thiệu Chiến chuẩn bị tiếp thu Vương Điền Long khiêu chiến lúc, chủ động đi ra ngăn trở Thiệu Chiến, Tô Thiết muốn chính mình tiếp thu Vương Điền Long khiêu chiến, hắn muốn dùng thực lực làm cho tất cả mọi người đều đối hắn tâm phục khẩu phục, mà không phải vẹn vẹn hắn chỉ là võ quán ông chủ mới tôn kính hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 519, các ngươi cùng lên đi. Chương 519, các ngươi cùng lên đi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tô Thiết võ quán vẫn không có chính thức khai trương, đã có người tới nơi này phá quán rồi. Ai muốn tới khiêu chiến ta? Tô Triết xếp đặt một thủ thế, nói ra: "Nếu Vương Điền Long bọn hắn muốn tới tìm Tô Triết sui quẩy, cái kia Tô Triết tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nếu Vương Điền Long muốn khiêu chiến hắn người quán chủ này, cái kia Tô Triết liền tiếp nhận. Bởi vì Tô Triết cũng định lợi dụng Vương Điền Long đến lợi uy, Tô Triết muốn vì hắn võ quán đánh ra thành tựu. Cái kia Vương Điền Long chính mình tìm tới cửa, Tô Triết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ có thể coi là Vương Điền Long xui xẻo rồi, Tô Triết muốn bắt hắn làm võ quán quật khởi đá kê chân. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, ngàn vạn không thể khinh thường, cái này Vương Điền Long trên tay là có mấy phần chân thực công phu." Tiêu Chiến lo lắng Tô Chiết xem thường, cho nên tại phía sau hắn nhỏ giọng nhắc nhở nếu Tô Chiết hiện tại đã tiếp nhận khiêu chiến, cái kia Tiêu Chiến chỉ có thể ở sau lưng chống đỡ hắn. Tô Chiết gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, Tô Chiết đương nhiên sẽ không nhỏ xem Vương Điền Long rồi, nếu Vương Điền Long dám tới cửa khiêu chiến, trên tay công phu đương nhiên sẽ không chênh lệnh. Kỳ thực Vương Điền Long cũng không biết Tô Chiết thực lực chân thật, hắn đến tống gia kiện thân phòng trước đó, còn tưởng rằng Tô Chiết chỉ là một cái có tiền con cháu, đặc biệt là Tô Chiết đứng ra sau, Vương Điền Long càng lả vững tin ý kiến của mình, bởi vì Tô Chiết nhìn lên không hề giống là người tầm vóc. Tại vừa nãy Thiệu Chiến chuẩn bị đứng ra tiếp thu Vương Điền Long khiêu chiến lúc, lúc đó là để Vương Điền Long lòng của đều nhắc tới rồi. May là Tô Chiết cái này hai lăng tử chính mình đứng dậy tiếp thu Vương Điền Long khiêu chiến, này làm cho Vương Điền Long trong lòng là mừng rỡ như điên. Không sai, tại Vương Điền Long trong mắt Tô Chiết chính là một cái hai lăng tử. Nếu như Tô Chiết không phải hai lăng tử lời nói, làm sao có thể sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy, không cho Thiệu Chiến thay thế hắn ra tay, mà là mình đi ra xính anh hùng. Tô Chiết hành vi như vậy đối Vương Điền Long tới nói, cái kia chính là mình đang tìm cái chết, không phải hai lăng tử cái kia sẽ là cái gì? Bất quá cứ như vậy, Vương Điền Long hiện tại trong lòng là vô cùng quyết tâm xuống, một điểm lo lắng cũng không có. Ta Vương Điền Long không đánh hạ người vô danh, báo lên tên của ngươi đến." Vương Điền Long têu gào nói, "Không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng ta là nơi này quán chủ là được rồi. Là ngươi muốn tới khiêu chiến ta sao?" Tô chết lắc đầu một cái, nói ra, Liên danh tự cũng không dám nói nhát gan bọn chỗ nhát. Vương Điền Long càng thêm lơ lối, hắn đối với người bên cạnh nói ra, "Tiểu Hưng, quá khứ ngươi khiêu chiến hắn, bị Vương Điền Long xưng là tiểu hư ngợi, là Vương Điền Long tự tay dạy dỗ đồ đệ." mặc dù chỉ là học mấy phút, thế nhưng Vương Điền Long tin tưởng khiến hắn đối phó mấy người bình thường là không có vấn đề, chớ nói chi là để Tiểu Hưng đi đối phó nhìn lên rất văn nhược tô chết rồi. Vương Điền Long sợ gì sẽ để cho Tiểu Hưng đi tới khiêu chiến tô chết, mà không phải mình đi tới, hắn là sợ chuyển đi sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn, tuy rằng Vương Điền Long sớm đã là sú danh triều chưa rồi, chỉ là hắn vẫn là cực kỳ quý trọng mặt mũi của chính mình, không muốn bị những người khác nói hắn khi dễ người. Nếu như là Vương Điền Long đồ đệ Tiểu Hưng đi lên mà nói, sẽ không có cái này lo lắng, hơn nữa hắn một tay dạy dỗ đồ đệ đánh ở đây bại võ quán quán chủ tô chết này sẽ để vương điển long cảm giác càng thêm có mặt mũi. Hơn nữa quan trọng nhất là vương điển long không rõ ràng tô chết nội tình, vạn nhất tô chết là thầm tàng bất lộ người, để vương điển long tại cống ngầm lật lên thuyền lời nói, liền làm cho cười cho người trong nghề rồi. Cho nên vương điển long để tiểu hưng đi lên trước thăm dò một cái tô chiết hư thực. Như vậy nếu như tô chiết thật là có công phu người, cái kia vương điển long cũng có thể sớm một chút làm tốt biện pháp ứng đối. Nếu như tô chiết là một người bình thường lợi nói, vậy thì càng thêm tốt rồi. Nay bất kể như thế nào, đối vương điển long tới nói đều sẽ không chịu thiệt, cớ sao mà không làm? Hiện trường người vừa nghĩ thì biết rõ vương điển long trong lòng đánh cho là tính toán gì rồi, đều tại thầm mắng vương điển long đê tiện, bất quá nhưng cũng nắm vương điển long không có cách nào. Tiểu hưng nghe được vương điển long lời nói, nóng lòng muốn thử. đối với tô chết xiết chực nằm đấm, hắn đối với tô chết nói ra, giống như ngươi vậy, vóc người xoái, lại dài được cao, quan trọng nhất là vẫn là người có tiền. nói thật, ta một cái có thể đánh mười cái. Tiểu hưng giọng điệu cực kỳ hung hăng, mà sư phó của hắn vương điển long chẳng những không có ngăn cản hắn, còn mơ hồ cho hắn một ánh mắt tán thưởng. cứ như vậy, càng thêm để tiểu hưng khí thế của càng thêm mãnh liệt. thật sao? uy phong thật to nha, vậy ta hãy theo ngươi luyện một chút. Đỗ Phi Hàn bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn đi ra, đứng ở Tô Triết bên vừa nói ra. Nhìn thấy Đỗ Phi Hàn đứng ra sau, Tiểu Hưng đầu không khỏi hơi co lại, vừa nãy phách lối khí thế trong lúc nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Tiểu Hưng có thể không chắc chắn đánh thắng Đỗ Phi Hàn, hắn biết do thực lực của đối phương so với hắn nhưng là cao hơn rất nhiều, để Tiểu Hưng đi đối Tô Triết như vậy người bình thường Dương Ai Diệu võ vẫn được, thế nhưng để Tiểu Hưng đi đối phó Đỗ Phi Hàn như vậy cao thủ, hắn cũng không có gan này. Này có thể không phù hợp quy tắc đi. Vương Điền long sắc mặt lần nữa đen lại, hắn cũng biết mình đồ đệ là không bằng đối phương. Ta là võ có người, tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi cũng không hề phá hoại quy tắc. Đỗ Phi Hàn thông qua mấy ngày này quan sát, xuất hiện Tô chết người cũng không tệ lắm, cho nên hắn đã quyết định lưu lại giúp Tô chết bè bộ rồi. Bất quá Đỗ Phi Hàn cũng cùng những người khác như thế, đều là cho rằng Tô chết chính là một cái bình thường người, cũng không biết võ công, cho nên Đỗ Phi Hàn hiện tại mới sẽ đứng ra thay thế Tô chết tiếp thu khiêu chiến. Bất quá Đỗ Phi Hàn trong lòng cũng là có một ít lo lắng, tuy rằng Đỗ Phi Hàn cũng không e ngại Tiểu Hưng, thế nhưng Đỗ Phi Hàn rất rõ ràng hắn bây giờ còn không phải vương điển long đối thủ, cho nên Đỗ Phi Hàn trong lòng vẫn là có chút bất tâm, hắn sợ không gánh nổi võ quán danh tiếng. Nếu như lần này Tô Chít Võ quán còn chưa mở nghiệp, đã bị Vương Điền Long phá quán thành công, nào sẽ đối Võ quán ảnh hưởng rất lớn, ai sẽ nguyện ý gia nhập như vậy Võ quán. Thế nhưng cho dù Đỗ Phi Hàn không phải là đối thủ của Vương Điền Long, nhưng là Đỗ Phi Hàn dĩ nhiên đã quyết định lưu lại giúp Tô Chít một tay, cái kia Võ quán hiện tại gặp phải khiêu chiến, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lùi bước, đây là Đỗ Phi Hàn sư phụ Thiệu Chiến dạy cho hắn. Không cần, nếu bọn hắn muốn khiêu chiến ta người quán chủ này, vậy ta giống như bọn hắn mong muốn. Tô Chít đem Đỗ Phi Hàn kéo ra phía sau đi, lắc đầu một cái nói ra. Tiếp lấy, Tô Chít còn không có đợi người của đối phương tới kịp cao hứng, lại lần nữa nói ra một câu, không nên lãng phí thời gian rồi, các ngươi cùng lên đi. Lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa hiền, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tô chết sẽ điên cuồng như vậy, Tô chết không chỉ muốn chính mình tiếp thu đối phương khiêu chiến, còn muốn cho bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Này là bực nào điên cuồng, lời nói như vậy, có thể không phải người bình thường có can đảm này nói ra được, liền ngay cả Đỗ Phi Hàn đều bị Tô chết cả kinh trợn mắt hốt mồm. Người nơi này bởi vì Tô chết một câu nói này, đều lâm vào trong yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn dư lại tiếng hít thở rồi, coi như là Vương Điền Long bọn hắn một lúc cũng chưa kịp phản ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 520, một quyền đánh bay. Chương 520, một quyền đánh bay Vương Điển Long không nghĩ tới Tô Triết nếu đã biết sẽ ngông cuồng như vậy, nói ra lớn lối như vậy lời nói, hắn lần này mang tới người có tới 8 người. Tiểu thuyết Trương tiết đổi mới nhanh nhất cũng chính là Tô Triết chuẩn bị một người đánh 8 người, nếu như tính luôn Vương Điển Long lời nói, chính là Tô Triết một người muốn đánh chín người. Bất quá nếu Tô Triết chính mình không biết sống chết, cái kia Vương Điển Long cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn đối với Tiểu Hưng bọn hắn nói ra, nếu quán chủ nói như vậy, các ngươi cũng không thể khiến hắn thất vọng, các ngươi cùng lên đi. Các ngươi động thủ thời điểm muốn có chừng mực một điểm, tuyệt đối đừng thương tổn được quán chủ rồi. Vương Điền Long âm dương quái khí nói ra, hắn cũng định để Tô chết mất hết thể diện, khiến hắn ăn chút đau khổ. Hôm nay tới Tống gia kiện thân phòng công việc lùi khoản thủ tục hội viên không ít, coi như là Vương Điền Long tới nơi này quái dối, cũng không có thấy mấy người chủ động rời đi. Bọn hắn đều muốn ở chỗ này xem cho vui, dù sao phá quán nhưng là khó gặp sự tình, như vậy khó được cơ hội, bọn hắn có thể không muốn bỏ qua rồi. Nếu bọn hắn không muốn rời đi, Tô chết cũng sẽ không ép bọn hắn rời đi, hắn còn tình nguyện bọn hắn đều ở lại chỗ này quan chiến. Tô chết cũng định nắm Vương Điền Long một đám người đến cho võ quán lập uy. Đương nhiên cần một ít nhân chứng rồi, mà những này ở lại chỗ này người xem náo nhiệt, chính là sẵn có nhân chứng rồi. Bất quá Tô Triết vì để tránh cho ngộ thương người khác, cho nên để Đỗ Phi Hàn bọn hắn khiến những này người xem náo nhiệt đứng ở phía sau một điểm, lưu ra một khối đất trống đi ra. Đỗ Phi Hàn nghe theo sau, hắn lần nữa đi tới Tô Triết bên cạnh, nói ra, quán chủ, vẫn để cho ta đến a. Tuy rằng Vương Điền Long tạm thời sẽ không xuất thủ, nhưng là đồng thời cùng đối phương tám người đánh, đối Đỗ Phi Hàn tới nói đã là rất cực lực sự tình. Thế nhưng Đỗ Phi Hàn đã quyết định bất kể như thế nào, tỷ thí lần này cũng không thể thua nếu không đối danh dự của võ quán ảnh hưởng quá lớn, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Tô Chiết cười nói, hắn cũng biết nơi này ngoại trừ thiệu Chiến ở ngoài, không có ai biết thực lực chân thực của hắn. Nhưng là Đỗ Phi Hàn còn muốn tiếp tục khuyên bảo Tô Chiết, khiến hắn không nên vậy mạnh. Ngươi yên tâm, sẽ đối ta người quán chủ này có chút lòng tin. Tô Chiết đã cắt đứt Đỗ Phi Hàn lời nói, bất đắc dĩ, Đỗ Phi Hàn chỉ có thể nghe Tô Chiết lời nói, lùi tới mặt sau đi, đem địa phương để cho Tô Chiết. Đến a đường lãng phí thời gian rồi. Tô Chiết đối với đối phương làm một thủ thế, ta còn không có thời gian trở lại an điểm tâm. Tiểu Hưng này một đám người nơi đó chịu được kích, dồn dập đều hướng về Tô Triết vọt lên, quyết định để Tô Triết đẻ đẽ, giáo dạy bọn họ đạo lý làm người. Tô Triết tại nguyên chỗ không chút hoang mang xếp đặt một tư thế, để phía sau Thiệu Chiến sau khi thấy, con mắt không khỏi sáng ngời. Bởi vì Tô Triết đứng pháp chính là bán bộ băng quyền tam thể thức, Thiệu Chiến đã hiểu Tô Triết ý tứ rồi, hắn muốn bắt tiểu Hưng bọn hắn đến luyện tập. Đối mặt trước hết song tới người, Tô Triết chân trước tiến lên một bước, chân sau theo sát một bước. Nắm tay phải bên trong vận về phía trước đánh ra, mà hổ khẩu hướng lên trên. Chính là một chiêu ảo bức băng quyền sử dụng mà cái này người còn chưa kịp ra tay, liền bị tô chiết một quyền đánh bay ra ngoài rồi ngã ầm ầm trên mặt đất, chỉ có thể ở trên đất kêu rên, cũng không còn khí lực bò dậy. người vây xem nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi ngạc nhiên lên tiếng, không nghĩ tới tô chiết nhìn lên tư tư văn văn, nếu có thể một quyền đem người đánh bay ra ngoài, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không hổ là một nhà võ quán quán chủ, trên tay hay là thực sự có công phu. tô chiết chiêu thức ấy khiến những người này đối với hắn đối tượng dồn dập đổi mới, đỗ phi hàn bọn hắn càng là lên tiếng là tô chiết khen hay, mà trái lại vương điền long tại nhìn thấy tình cảnh này sau sắc mặt không khỏi ngưng trọng một phần, hắn cũng không nghĩ tới tô chết cũng là biết võ công, xem ra hắn vẫn là xem thường tô chết. Lúc này một người khác cũng vọt tới tô chết trước mặt rồi, hắn một quyền hướng về tô chết đã vào. Thế nhưng tô chết tốc độ so với hắn càng tăng nhanh hơn, hắn tiện tay chính là một cái như ý bức băng quyền, nhất thời lại là đem đối phương đánh bay ra ngoài, lại là gây nên một trận một chút bối rối. Tuy rằng tô chết hiện tại chỗ khiến bán bộ băng quyền, là không sánh được thiệu chiến sử dụng uy lực, dù sao thiệu chiến nhưng là tu luyện thật nhiều năm, không giống như tô chết, là cái thay đổi giữa đ Bất quá trải qua sáng sớm thiệu chiến diễn luyện, tô chiết xuất hiện tại động tác mặc dù có chút trúc chắc, nhưng cuối cùng là ra giá rồi. Tô chiết bán bộ băng quyền dùng tới đối phó thiệu chiến lời nói, tự nhiên không có hiệu quả rồi, nhưng là dùng để đối phó tiểu hưng bọn hắn, chính là không có gì bất lợi rồi. Tiểu hưng bọn hắn những người này tuy rằng lúc bình thường đều có đi theo vương điển long luyện võ, là so với người bình thường hơi chút mạnh một điểm. Thế nhưng đối tô chiết tới nói, bọn hắn những người này cùng người bình thường là không có bất kỳ khác biệt gì. Tô chiết thể chất hiện tại nhưng là có chín điểm, so với người bình thường nhưng là mạnh không biết có bao nhiêu lần, đối phó tiểu hưng bọn hắn hoàn toàn là thừa sức rồi. Hơn nữa Tô chết lo lắng xuất hiện sẽ một quyền đấm chết người sự tình, cho nên hắn chỉ là dùng 2 phần lực mà để lại 8 phần lực xuống. Thế nhưng cho dù Tô chết chỉ là dùng 2 phần lực, nhưng là hắn vẫn như cũ một quyền là có thể đem người cho đánh bay ra ngoài. Bất kể là ai, chỉ cần dám chạy đến Tô chết trước mặt, đều là bị Tô chết một quyền đánh bay ra ngoài, hào không ngoại lệ. Trong nháy mắt, Tô chết liền đem bốn người đánh bay ra ngoài, cứ như vậy, Tô chết liền chấn động những người còn lại, khiến những người này không còn dám xông lại rồi, đều là dừng lại tại chỗ, do dự không quyết định, mà mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy Tiểu Hưng càng là đứng ở phía sau cùng, một mặt kinh hãi, Thế nhưng tô chết làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha bọn hắn đây, nếu bọn hắn không tới, cái kia tô chết liền chủ động đi tìm bọn họ. Tô chết vọt tới trước mặt bọn họ, y nguyên hay vẫn dùng bán bộ băng quyền, đem bọn họ đánh nằm trên mặt đất. Ở lại chỗ này người vây xem, đều là bị tô chết chấn động, chuyện này với bọn họ tới nói quá không thể tưởng tượng nổi. Đối với những người này tới nói, so với tại giạc chiếu bóng xem công phu điện ảnh còn muốn kích thích nhiều, dù sao một cái là tại màn ảnh nhìn lên, một cái là hiện trường nhìn nơi đó có thể đem ra đem so sánh Hơn nữa hiện trường hiệu quả cũng sẽ không so với mảng đánh võ kém, một quyền là có thể đem người đánh bay ra ngoài, tình cảnh như thế chỉ ở trên tivi từng xuất hiện, nhưng là hôm nay bọn hắn ở nơi này lại là chân thực nhìn thấy màn này rồi. "Mạc Anh Kỳ Phong, làm người tất phi ngoài trượng. Tôi chết nhưng là ở trước mặt mọi người." Hoàn Mỹ biểu diễn một câu nói này hằng nghĩa. Trong thời gian thần ngắn, nguyên bản 8 người hiện tại chỉ là còn lại tiểu Hưng một người, cái khác 7 người cũng đã trên đất tiêu gen. Mà mới vừa mới tiêu ngạo thập phần phách lối tiểu Hưng, hiện tại đã là đầu đầy mồ hôi, đang nhìn đến Tô chết nhìn chằm chằm hắn sau, tiểu Hưng đều phải bị sợ mất mặt rồi nơi đó có cùng tô chết đối chiến dũng khí, xoay người chạy, hướng về sư phó của hán vương điển long chạy đi. hiện tại chỉ có trở về vương điển long bên người tiểu hưng mới sẽ cảm giác được an toàn. thế nhưng tô chết cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. nếu như là những người khác lời nói, tô chết khiến hắn chạy trốn bỏ chạy rồi. thế nhưng tiểu hưng không giống nhau, hắn vừa nãy nhưng là tại tô chết trước mặt nói hắn một cái có thể đánh mười cái tô chết, cái kia tô chết đương nhiên sẽ không buông tha hắn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 521, coi quyền. chương năm coi quyền nếu tô chết không có ý định buông tha tiểu hưng, cái nhỏ hưng tự nhiên là trốn không thoát. Dù cho Vương Điền Long muốn xuất thủ cứu giúp cũng là không còn kịp rồi, dù sao Tô Triết cách Tiểu Hưng muốn càng thêm tới gần một điểm, hơn nữa Tô Triết tốc độ càng tăng nhanh hơn, cho nên Tô Triết từ lâu một bước trước Tiên Vương Điền Long, tiếp cận Tiểu Hưng. Tô Triết vọt tới Tiểu Hưng mặt sau, chính là đối với hắn dùng tới bán bộ băng quyền. Đã từng được xưng có thể một người đánh 10 người Tiểu Hưng, đối mặt Tô Triết bán bộ băng quyền, cũng là hào không ngoại lệ bay ra ngoài, hơn nữa phi thế càng thêm mấy liệt. Bởi vì Tô Triết vừa nãy đánh thẳng nội sức lực, hơn nữa còn là vội vàng ra tay. Cho nên cường độ khó tránh khỏi khống chế được không tốt, không cẩn thận Tô chết liền dùng nhiều hơn một phần lực, cứ như vậy, Tiểu Hưng tiểu sui xẻo rồi. Hơn nữa bởi vì Tiểu Hưng là bị Tô chết mặt sau đánh bay ra ngoài, cho nên hắn ngã xuống đất thời điểm cũng là mất hết mặt mũi trước. Hậu quả như thế, chính là Tiểu Hưng một mặt đều là huyết, hơn nữa hàm răng đều rơi mất mấy cái, khiến người khác nhìn thấy đều cảm thấy đau nhức. Mà cho đến lúc này, Vương Điền Long mới chạy tới cứu Tiểu Hưng, bất quá lúc này đã là không còn kịp rồi. Vương Điền Long không nghĩ tới Tiểu Hưng khởi ở trước mặt của hắn, bị người đánh cho thê thảm như vậy, thế là hắn hoàn toàn không nói đạo nghĩa ra hộ vừa chạm mặt chính là đối tô chết nén giận ra tay. Tất cả mọi người ở trong lòng đối vương điền long mắng to đê tiện, bởi vì hành vi như vậy đã coi như là đánh lén, thế nhưng đối vương điền long tới nói, có thể thắng là được rồi, thắng làm vua thua làm rặc, cái khác đều không trọng yếu. Vương điền long nhìn thấy tô chết đại sát tứ phương, một người đánh tám người, còn có thể đem đối phương đánh tới tơi bời hoa lá, trong lòng đã là đối tô chết cực kỳ kiên kỵ. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng tới toàn lực. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì vừa nãy tô chết đấu pháp để vương điền long hiểu lầm, bởi vì vừa nãy tô chết lần thứ nhất dùng bán bộ băng quyền cho nên động tác lên khó tránh khỏi có chút trúc chắc, lại tăng thêm tô chết chỉ là dùng hai phần lực, thế nhưng vương điền long cũng không biết điểm này, hắn cho rằng tô chết là toàn lực xuất thủ, cho nên vương điền long hiện tại mới dám ra tay với tô chết, hắn cho rằng chỉ cần mình cẩn trọng một chút, lại tăng thêm xuất kỳ bất ý hiệu quả, tô chết khẳng định không phải là đối thủ của hắn, đồng thời cái này cũng là vương điền long đối vô cùng tin tưởng, vương điền long chính là không tin hắn luyện mấy chục năm quyền, còn đánh không thắng một tên tiểu tử, nếu như vương điền long biết tô chết mới vừa thực lực chỉ là phát huy ra hai thành, hắn hiện tại liền sẽ không như thế nghĩ đến, vương điền long châu cao ngựa lớn vóc người là phi thường to con, tô chết ở trước mặt của hắn càng là có vẻ thấp phần nhỏ gầy. Hơn nữa vương điền long vẫn là đánh lén, này làm cho tất cả mọi người là tô chết lau một vệt mồ hôi. Tại trong mắt mọi người, tô chết là hiểm lại càng hiểm chặn lại rồi vương điền long đánh lén, thế nhưng vương điền long một đòn sau lại là liên tiếp xuất thủ, một chiêu tiếp lấy một chiêu, không cho tô chết một điểm thở dốc cơ hội. Vương điền long luyện tập thái quyền là một môn truyền kỳ tài nghệ đánh luận, là một hạng lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn mà xương vận động, chủ yếu là vận dùng thân thể quyền chân, đầu gối, khuỷu tay tứ chi tám thể làm tám loại vũ khí tiến hành công kích. Mà Vương Điền Long cũng coi như là thái quyền bên trong người nổi bật. Gia quyền phát chân, khiến đầu gối dùng khuỷu tay phát lực trôi chạy như ý đạt, sức mạnh bày ra cực kỳ dồi dào, lực công kích mạnh lẫn nhuệ. Tại võ học bên trong có văn luyện, võ luyện cùng khổ luyện phân chia, mà thái quyền thuộc khổ luyện, có rất mạnh lực sát thương. Từng chiêu từng thức, đều cho người cảm thấy thập phần hú hiểm, mà Tô Thiết tại Vương Điền Long công kích đến, lại dường như một điểm chống đỡ năng lực đều không có, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ né tránh, không, có cơ hội phản kích. Mới đầu Thiệu Chiến còn cảm thấy rất kỳ quái, không biết Tô Thiết vì sao lại trật vật như vậy, nếu một điểm cơ hội phản kích đều không có sau đó Thiệu Chiến nhìn xuống sau mới bắt đầu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì có rất nhiều lần có thể cơ hội phản kích, Tô Chiết đều buông tha cho những người khác có lẽ sẽ cho rằng Tô Chiết là không bắt được cơ hội như vậy. thế nhưng Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo nhưng nhìn ra trong đó đầu mối, bởi vì Tô Chiết cũng không phải nắm chắc không nổi cơ hội như vậy, mà là mình miễn cưỡng từ bỏ như vậy khó được cơ hội, bởi vì Thiệu Chiến nhìn thấy Tô Chiết rõ ràng đã theo bản năng muốn xuất thủ rồi, thế nhưng Tô Chiết đã đến giữa đường sau, lại là sẽ xảy ra sinh đình chỉ tiến công, ngược lại phòng ngự. Thế nhưng Tô Chíệt vì sao lại làm như vậy? Thiệu Chiến chỉ là hơi chút vừa nghĩ liền toàn bộ đã minh bạch, Tô Chíệt bây giờ là lợi dụng cơ hội khó có này, tới bắt Vương Điển Long luyện tập, bù khuyết thiếu sót của mình. Thay lời khác đến, Tô Chíệt chỉ là coi Vương Điển Long là làm mớm chiêu công cụ, trong lòng hắn căn bản không có đem đối phương coi như có thể ngang hàng đối thủ. Mà điểm này cũng chỉ có Thiệu Chiến nhìn ra rồi, những người khác cho rằng Tô Chíệt không phải là đối thủ của Vương Điển Long, mới sẽ như vậy mệt mỏi ứng phó, mà không hề có một chút cơ hội, liền ngay cả Vương Điền Long bản thân cũng cho rằng như thế vừa bắt đầu vương điển long đối tô chết còn có chút kiên kỵ trong lòng bất cứ lúc nào phòng bị tô chết bạo phát thế nhưng theo sau một quãng thời gian tô chết một lần phản kích đều không có vậy thì để vương điển long bắt đầu bất cần rồi vừa ra tay chính là toàn lực hoàn toàn là không có có lưu lại dư lực rồi một tia dư lực cũng không lưu lại chuyện này đối với cao thủ võ đạo tới nói là thuộc về tối kỵ bởi vì một khi xuất hiện biến cố gì lời nói đều sẽ không có cách nào ứng đối thế nhưng hiện tại vương điển long đã cho rằng đối phó tô chết nhỏ như vậy tử căn bản cũng không cần có lưu lại dư rồi bởi vì vương điển long hiện tại đã không lo lắng tô chiết sẽ có cơ hội phản kích rồi ngoại trừ thiệu chiến bên ngoài cái khác trong lòng của người ta đều là phi thường xuất ruột bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa nay đại sát tứ phương tô chiết hiện tại nhưng là một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có bất quá bọn hắn tại nhìn thấy vương điền long sau lại cho rằng tô chiết đánh không lại cũng là bình thường sự tình bởi vì vương điền long vốn là thập phần cường tráng lại tăng thêm thái quyền lại là theo đuổi cao nhất lực sát thương cách đấu thuật mà nhìn lên thập phần gầy yếu tô chiết bọn hắn tự nhiên là cho rằng không chiếm ưu thế ở trong mắt bọn họ vương điền long thế tiến công là để tô chiết hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh liền giống như bất cứ lúc nào bị sóng lớn đập bay thuyền nhỏ như thế bất quá Theo thời gian trôi qua, cũng có chút người cảm thấy kỳ quái rồi, bởi vì Tô chết mỗi một lần tuy rằng nhìn như hữu hiểm, thế nhưng đều là huyền diệu khó hiểu cho Tô chết tránh được, mỗi một lần đều là trùng hợp như vậy, này cũng làm người ta sẽ có chút hiểu lầm. Liên ngay cả nguyên bản hoàn toàn tự tin Vương Điền Long, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, hắn đã bắt đầu cảm thấy không được bình thường, hơn nữa bởi vì công kích như vậy đối Vương Điền Long tới nói, tiêu hao là rất lớn, thể lực của hắn bây giờ đã bắt đầu theo không kịp, thế tiến công hơi yếu rồi. Mà Tô chết vào lúc này, cũng bắt đầu mệt mỏi, bởi vì Tô chết đã cho rằng Vương Điền Long theo không kịp hắn tiết tấu. Tiếp tục luyện tiếp cũng không sẽ có hiệu quả gì rồi, Tô Triết đã không muốn cùng Vương Điển Long tiếp tục lãng phí thời gian, cũng là thời điểm kết thúc. Tại Vương Điển Long đánh ra một quyền, còn chưa kịp thu hồi quyền thời điểm, chỉ thấy Tô Triết hô, coi quyền." Tô Triết đối Vương Điển Long sử dụng còn là trước kia bán bộ băng quyền, thân động quyền đến, một quyền đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 522, một quyền phân thắng thua. Chương 522, một quyền phân thắng thua, Vương Điển Long biết Tô Triết một quyền này không giống người thường, uy lực không thấp, thế nhưng hắn đã không có thời gian có thể tránh ra Tô Triết một quyền này rồi. Vội dưới văn dưới Vương Điền Long chỉ có thể dơ lên cái tay còn lại, đến ngăn cản Tô Chiết bán bộ băng quyền. Thế nhưng Tô Chiết tụ lực đã lâu bán bộ băng quyền, lại đó là sẽ như vậy mà đơn giản có thể đỡ lấy. Dù cho Tô Chiết đối bán bộ băng quyền còn không quen tất, thế nhưng lấy Tô Chiết bây giờ thể chất cùng sức mạnh, một khi sử dụng bán bộ băng quyền đến, uy lực này tuyệt đối không thấp, coi như là Thiệu Chiến cũng không chắc chắn có thể đỡ lấy Tô Chiết một quyền này, càng đừng nói thực lực còn kém rất rất xa Thiệu Chiến Vương Điền Long rồi. Tô Chiết quả đấm trong nháy mắt liền đánh tại Vương Điền Long trên lòng bàn tay, hai người một tầng trạng, liền để Vương Điền Long thay đổi sắc mặt, lập tức đỏ lên. Vương Điền Long không nghĩ tới hắn nếu liền hơi chút ngăn cản một cái Tô chết thế tiến công, đều không làm được, Tô chết quả đấm đụng vào đến Vương Điền Long thủ trưởng sau, liền ngay cả cùng Vương Điền Long thủ trưởng, một quyền đụng vào Vương Điền Long trên ngực. Bán bộ băng quyền vốn là lực bộ phát cực mạnh quyền pháp, lại tăng thêm Tô chết sức mạnh, càng là cường càng thêm cường. Vương Điền Long trong nháy mắt bị Tô chết băng quyền kích về sau, liền ở trước mặt mọi người lần nữa biểu diễn, như thế nào bán bộ băng quyền mạc anh kỳ phong, làm người tất phi ngoài trợ. Hào không ngoại lệ, cho dù là tại trong mắt người bình thường đã là cao thủ Vương Điền Long, đang bị Tô chết bán bộ băng quyền đánh về sau, Vương Điền Long vẫn như cũ đi vào hắn đồ đệ vận mệnh, bị Tô chết một quyền đánh bay ra ngoài. Hơn nữa một quyền này, Tô chết không phải là như trước đó như thế chỉ dùng hai phần lực. Nếu Vương Điền Long có can đảm mang theo một đám người tới nơi này quấy rối, đang muốn 20, mang theo quỷ tâm tư mà tới. Vừa đến chính là phải làm chúng khiêu chiến Tô chết. Để Tô chết ở trước mặt mọi người mất hết thể diện, cái kia Tô chết cũng sẽ không khiến Vương Điền Long dễ chịu. Hơn nữa Tô chết võ quán khai trương sắp tới, hắn lúc này chính cần người đưa cho hắn lực uy, vì hắn võ quán đánh ra thành tựu. Lúc này Vương Điền Long không biết sống chết đưa tới cửa, cái kia Tô Triết như thế nào lại phụ lòng Vương Điền Long có ý tốt. Như vậy mà đơn giản liền bỏ qua hắn. Nếu Vương điền Long muốn làm chuyện như vậy, vậy sẽ phải có chịu đến trừng phạt rất nộ. Cho nên tô chết một quyền này không giống người thường, sử dụng lên cường độ không nhỏ. Vẹn vẹn một quyền liền để như cao mã đại Vương điền Long bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa trực tiếp đụng vào phía sau trên vách tường, mới ngưng được thế đi. Vương điền Long đụng vào vách tường sau. Trận to hai mắt, sau đó chính là không nhịn được phun một ngụm máu sau đi ra, sau đó chẳng hề nói một câu, liền thẳng tắp té xuống đất, dĩ nhiên là bất tỉnh nhân sự rồi. Tiểu Chiến biết tôi chết một quyền này, đã coi như là để Vương Điền Long phế bỏ một nửa công phu. Cho dù Vương Điền Long ngày sau chưa khỏi thương thế này, cũng sẽ lưu lại ở tật. Bất quá hắn cũng sẽ không đi đồng tình Vương Điền Long, bởi vì đầu tiên là Vương Điền Long khiêu khích trước, mang người tới nơi này tìm việc. Hơn nữa bình thường Vương Điền Long ở bên ngoài danh tiếng cũng là tương đối khó nghe, có thể tính là làm nhiều việc các rồi. Hôm nay tôi chết ở nơi này phế bỏ Vương Điền Long, cái này cũng là Vương Điền Long xứng đáng báo ứng. Tôi chết vậy cũng là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại rồi. Mấy cái bị thương hơi nhẹ người, hiện tại đã khôi phục một điểm, đã là có thể đứng lên mấy người này vội vàng tới đỡ lên hôn mê vương điển long cũng nâng dậy rơi mất mấy viên răng tiểu hưng sau bọn hắn một mặt sợ hãi nhìn tô chiết chỉ lo tô chiết đánh cho hứng khởi lại bắt bọn họ đến luyện tập tuy rằng bọn hắn rất muốn rời đi nơi này chạy trốn càng xa càng tốt thế nhưng tô chiết không có mở miệng bọn hắn cũng không dám liền chạy như vậy như có lần sau tự gánh lấy hậu quả các ngươi cút cho ta tô chiết đối với bọn hắn quát lên bọn hắn nghe được tô chiết lời nói sau như nhặt được đại xá vội vàng đỡ vương điển long cùng đồ đệ của hắn tiểu hưng rời đi nơi này rồi bởi chạy quá gấp động tác của bọn họ thập phần chật vật thằng đến vương điển long bọn hắn sau khi rời đi. Những này ở lại chỗ này, người xem náo nhiệt mới phản ứng được, từ Tô Triết mới vừa một quyền bài phục hồi tinh thần lại. Những người này không nhịn được là Tô Triết ủng hộ lên, dặn dò là Tô Triết vô tay. Hôm nay bởi vì đến tống ra kiện thân phòng công việc lùi khoản hội viên nhân số không ít, cho nên bọn hắn ủng hộ lên thanh thế còn không nhỏ. Vừa nãy những người này quả thực là Tô Triết lau một vệt mồ hôi, bởi vì bọn họ đều cho rằng Tô Triết sẽ thua bởi Vương Điền Long, dù sao từ đầu tới đuôi Tô Triết dường như đều là bị Vương Điền Long đè lên đánh, một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Mãi cho đến cuối cùng mới phong hồi lộ chuyện, Vương Điền Long trái lại bị Tô Triết một quyền đánh bay. Bất quá khi mọi người sau đó tỉnh táo lại sau, mới phát giác được có gì đó không đúng, lấy Tô Chiết đem Vương Điền Long đánh bay ra ngoài bí lực, vừa bắt đầu không nên sẽ chật vật như vậy. Hơn nữa vừa nãy Tô Chiết cùng Vương Điền Long lúc quyết đấu, vừa bắt đầu Tô Chiết đều chưa từng sinh ra một lần tay, đều là né tránh hoặc là đón đỡ, tới mặt sau Tô Chiết vừa ra tay, liền khiến cuộc khiêu chiến này phân ra thắng bại. Tô Chiết chỉ là từng ra một lần tay, liền để trận này quyết đấu vẽ lên chấm hết. Tô Chiết nếu nắm giữ thực lực như vậy, cái kia tại vừa bắt đầu liền có thể cùng Vương Điền Long phân ra ai mạnh ai yếu, mà không phải cần đánh lâu như vậy, tại bước mặt cuối cùng mới dùng một quyền phân thắng thua đối những người vây xem này tới nói, tô chiết làm như vậy duy nhất nguyên nhân, đó chính là tô chiết đang đùa bỡn vương điển long. nếu không đánh lâu như vậy, tô chiết sẽ không chỉ điểm qua vừa ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là khiến đối phương không có lực chống đỡ. hay là hiện trường người chỉ có thiệu chiến một người biết tô chiết là ở nắm vương điển long muốn chiêu, tô chiết dùng vương điển long đến tăng cường né tránh cùng đón đỡ kinh nghiệm, đến bổ khuyết phương diện này không đủ. bất quá thiệu chiến không có nói rõ đi ra, chỉ là mịt mở nợ đủ cười. trong những người này muốn nói đối tô chiết quá độ thần uy kinh ngạc nhất người, không gì bằng là thiệu chiến mấy người đệ tử. Bởi vì Thiệu Chiến mấy người đệ tử tại Vương Điền Long bọn hắn tới khiêu chiến trước đó, đều cho rằng Tô Chiết chính là một cái bình thường người, căn bản không biết võ công. Bởi vì Tô Chiết tại trong mấy ngày này, chưa từng có tại bọn hắn lộ ra tay, mà Thiệu Chiến cũng không có xưa nay với hắn mấy người đệ tử đã nói Tô chết thực lực chân thật. Lại tăng thêm Tô chết bề ngoài cho người ấn tượng, không nói là yếu đuối mỏng manh, thế nhưng cũng không như là tập võ người, bởi vì Tô chết võ người có thể nói là hơi gầy một chút, cho nên bọn hắn mới sẽ cho rằng Tô chết chính là một cái bình thường người. Nếu như không phải là bởi vì Thiệu Chiến lời nói, chỉ bằng vào vóc quán quán chủ chính là một cái bình thường người, không phải người luyện võ điểm này Triệu Chiến mấy người đệ tử liền sẽ không đồng ý tiếp tục lưu lại Tô Thiết Võ Quán, mà Triệu Chiến mấy người đệ tử sở dĩ sẽ đồng ý ở lại Tô Thiết Võ Quán bên trong, chủ yếu là bởi vì Triệu Chiến tìm bọn họ đã nói, Triệu Chiến ý tứ nếu như về sau hắn rời đi nơi này lời nói, Triệu Chiến hy vọng hắn mấy người đệ tử có thể ở lại Tô Thiết Võ Quán, giúp Tô Thiết một tay, lại tăng thêm Triệu Chiến mấy người đệ tử ở nơi này chờ lâu như vậy, cũng là có rất sâu cảm tình, mà bọn hắn đối Tô Thiết ấn tượng cũng không tệ, cho nên mấy người bọn hắn mới sẽ đồng ý ở lại chỗ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 523, Chí Tôn Võ Quán. Chương 523 Trí tôn vũ quán nhưng là không nghĩ tới tô chết hôm nay sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ. chỉ là một quyền liền đem Vương Điển Long đánh bay, một quyền liền để Vương Điển Long mất đi năng lực hoàn thủ. Năng lực như vậy, coi như là thiệu chiến mấy người đệ tử bên trong mạnh nhất Đỗ Phi Hàn, tự hỏi cũng là không đạt tới. Vương Điển Long kinh nghiệm chú đáo, sở học thái quyền thực lực bây giờ cũng là bất phàm. Đỗ Phi Hàn biết mình bây giờ còn không phải là đối thủ của Vương Điển Long, hiện tại Vương Điển Long trước mặt có thể chống đỡ bất bại cũng đã là may mắn rồi càng đừng nói có thể như tô chiết một quyền phân thắng thua rồi người thường xem cho vui trong nghề khán môn đạo đỗ phi hàn biết nếu như muốn đạt đến tô chiết thực lực như tô chiết như thế một quyền đem vương điển lòng đánh bay ra ngoài là có nhiều sao chuyện khó khăn đỗ phi hàn người quen biết bên trong hay là chỉ có thiệu chiến có thể làm đến một điểm này nhất làm cho đỗ phi hàn cảm thấy bất khả tư nghị là tô chiết tuổi tác nhìn lên so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi dường như chỉ có 20 mươi ra mặt như thế thế nhưng tuổi so với đỗ phi hàn nhỏ bé tô chiết bộc phát ra thực lực nếu có thể cùng sư phó của hắn thiệu chiến so sánh thậm chí từ tô chiết bán bộ băng quyền uy lực đến xem Tô chết tại ở phương diện khác so với Thiệu Chiến mạnh hơn một phần, đây mới là nhất làm cho Đỗ Phi Hàn rung động địa phương. Vốn là Đỗ Phi Hàn vẫn luôn cho là mình tập Vũ Thiên Phú đã là rất tốt, có thể nói là siêu quần mặt tụy, nhưng là hôm nay Đỗ Phi Hàn cùng Tô Chiết so sánh, hắn lại cảm giác mình tập Vũ Thiên Phú đã không coi vào đâu, thậm chí có thể nói là suýt chút nữa cực điểm rồi. Này người này so với người khác muốn tức chết người, Đỗ Phi Hàn trong lòng là bị đả kích lớn. Bất quá Đỗ Phi Hàn cùng những người khác sư đệ trong lòng nhưng cũng là tự đáy lòng cao hứng, bởi vì Tô Chiết hôm nay bảo vệ võ quán danh tiếng, không để cho võ quán mất hết thể diện, đồng thời ở trước mặt mọi người đánh giá vi phong. Một người khiêu chiến tám người, đồng thời trong quá trình đều là một quyền trực tiếp giải quyết một người. Thử không ngoại lệ. Quan trọng nhất là coi như là Vương Điền Long như vậy thái quyền cao thủ, tại Tô chết chơi chán sau đó giống nhau là bị Tô chết một quyền đánh bay ra ngoài. Thử hỏi chuyện như vậy, lại có mấy người có thể làm ra được? Hiện tại Tống gia kiện thân phòng có 2-300 người ở nơi này. Nhưng là trừ Thiệu Chiến bên ngoài, sẽ không có người có bản lĩnh này giống như Tô chết làm ra như vậy khí phách sự tình. Nếu Thiệu Chiến mấy người đệ tử đều quyết định ở lại Tô chết võ quán bên trong, cái kia Tô chết biết võ công, tự nhiên so với hắn không biết võ công muốn để cho bọn họ cao hứng nhiều võ quán quán chủ không biết võ công lời nói này nói ra không phải là một cái vẻ vang sự tình nhưng là võ quán quán chủ nếu như là một cái cao thủ võ đạo lời nói như vậy liền không giống nhau này là có thể cho ngươi tại đồng hành trước mặt thẳng lưng sự tình cho nên tô chết đánh thắng vương điền long sau đỗ phi hàn trong lòng bọn họ là cao hứng vô cùng ngoại trừ đỗ phi hàn bọn hắn cái khác đến công việc lùi khoản thủ tục phòng tập thể hình hội viên trong lòng cũng là phi thường kích động vốn là bọn hắn bị đột nhiên báo cho tống gia kiện thân phòng muốn đổi này rồi muốn bọn họ chạy tới công việc lùi khoản thủ tục tuy rằng tống gia kiện thân phòng là toàn bộ nghẹn trả lại nhưng là trong lòng bọn họ vẫn có một điểm lời oán hận nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hôm nay nếu có thể ở nơi này tận mắt nhìn đến một hồi đặc sắc quyết đấu. Bọn hắn tuy rằng không biết võ công, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được tô chết cùng vương điển long bọn hắn đánh lên đều là thật đánh, mà không phải như đầu đường biểu diễn như thế giở trò bị bợm, Tô chết cùng vương điển long bọn hắn đánh lên đều là từng cú đấm thấu thịt, để người bên cạnh nhìn đều đau. Nếu như là diễn kịch lời nói, khả năng này sẽ như vậy chân thực. Đây cũng không phải là tại trong giảm chiếu bóng xem đánh võ điện ảnh, cũng không có kỹ năng đặc biệt, tất cả khiến người ta rung động tình cảnh đều là thật sự, không chứa nửa điểm giả tạo thành phần. Như vậy chân thực mà lại đặc sắc quyết đấu tại bình thường thời điểm. Nơi nào có cơ hội có thể nhìn thấy, như vậy quyết đấu để cho bọn họ những người này đều là nhật huyết xô chảo, thật không thể mình chính là tô chết, là bọn hắn ở phía trên đại sát tứ phương. Cho nên tại vương điền long bọn hắn sau khi rời đi, bọn hắn mới sẽ tự phát là tô chết vỗ tay hoan hô. Quán chủ, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn bái ngươi làm thầy. Trong đám người, có người hô, "Quán chủ, của ngươi võ quán tên gọi là gì, ta muốn ghi danh học chân thực công phu." Có một người đi đầu sau, những người khác cũng là liên tiếp hô, "Mà có một số người vào lúc này càng là chạy đến trước bàn lên, đối với nhân viên tiếp tân hô, "Ta muốn ghi danh" của ta hội viên không lùi rồi, ngươi đem ta chuyển tới võ quán lên, thiếu bao nhiêu tiền, ta bây giờ lập tức bù. Có người làm như vậy sao, lập tức một nhóm lớn người cũng tranh nhau chen lấn chạy đến trước bàn đi, chỉ lo võ quán danh nghịch sẽ bị người toàn bộ cướp sạch rồi, chính mình không có phần. Muốn bao danh tham gia võ quán không ít người, có thể nói hôm nay tới công việc lùi khoản thủ tục người, có tám thành người đều muốn tham gia, những người còn lại cũng phần lớn mấy ông ngắm nhìn thái độ cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Không có cách nào, vừa nãy tô chiết cùng vương điển long bọn hắn quyết đấu quá đặc sắc, này chân thật quyết đấu so với bất kỳ quảng cáo cùng tuyên truyền phương thức hiệu quả đều phải tốt hơn rất nhiều ai sẽ không muốn trở thành như Tô chết như vậy cao thủ võ đạo, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ gia nhập võ quán liền có lẽ có khả năng thực hiện, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Muốn bao danh tham gia võ quán người không đơn thuần chỉ có nam sinh, còn có không ít nữ tính hội viên cũng là muốn gia nhập Tô chết võ công. Đặc biệt là Tô chết mặc dù là một cái cao thủ võ đạo, thế nhưng là sẽ không luyện được cả người đều là bất tiện, vóc người còn có chút hơi gầy. Vừa sẽ không ảnh hưởng vóc người, trở thành một nữ tử cơ bắp, lại có có thể trở thành một cao thủ, này quả là làm cho hiện trường nữ sinh trong lòng vô cùng tâm động. Cho nên tại nhìn thấy Tô Triệt quá độ thần uy sau, muốn báo danh tham gia võ quán người cũng có không ít là nữ sinh thật không tiện hiện tại võ quán vẫn không có chính thức tiếp thu báo danh nếu như các ngươi có hứng thú có thể lưu lại phương thức liên lạc chúng ta sẽ ở võ quán tiếp thu học viên thời điểm thông báo các ngươi trước bản nhân viên tiếp tân mang theo hay này nói bởi vì tô chiết trước đó vẫn không có quyết định hảo võ quán danh tự lại tăng thêm tống gia kiện thân phòng còn có một ít chuyện không có xử lý cho nên hiện tại võ quán còn chưa có bắt đầu tiếp thu báo danh những này hội viên khi nghe đến tin tức này sau trong lòng không khỏi thất vọng bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là phía trước giữa đài để lại của mình phương thức liên lạc. Chỉ ít như vậy đại biểu bọn hắn còn có cơ hội. Nếu như Võ quán có hạn chế học viên lời nói, vậy bọn họ phía trước đại trước tiên lưu lại phương thức liên lạc, cơ sẽ tự nhiên so với những người khác sẽ lớn hơn một chút, trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy. Chúng ta Võ quán gọi Chí Tôn Vũ quán, nếu như các ngươi muốn gia nhập lời nói, Chí Tôn Vũ quán sẽ để cho các ngươi học được chân vũ công. Tô Triết đối với đoàn người, lớn tiếng nói. Tại Vương Điền Long bọn hắn tới khiêu chiến Tô Triết thời điểm, Tô Triết trong lòng cũng đã quyết định hắn Võ quán tiên gọi là gì rồi. Nếu Tô Triết dự định để Võ quán thành vi thiên hạ đệ nhất Võ quán, đệ nhất thiên hạ đó chính là Dương Tôn. Cho nên Tô Chíệt liền quyết định là võ quán đặt tên là Trí Tôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 524, Phồn Vinh Thịnh Vượng Thời Đại. Chương 524, Phồn Vinh Thịnh Vượng Thời Đại, Tô Chíệt võ quán tương lai nhất định đối mặt rất nhiều không biết khiêu chiến, này là có thể dự kiến, cũng không phải suy đoán lung tung. Đệ nhất thiên hạ cái này thành hiệu, lại đó là dễ dàng như vậy có thể bắt được, cái khẩu hiệu này không phải là Tô Chíệt mấy người bọn hắn tại trong miệng gọi vừa gọi, Tô Chíệt võ quán chính là đệ nhất thiên hạ võ quán. Đệ nhất thiên hạ võ quán, cái tên này nhất định là dùng hai tay đánh đi ra ngoài, để cho nó võ quán tâm cam tình nguyện đồng ý đây là tô chết mục tiêu, tô chết võ quán còn chưa mở nghiệp, liền có vương điển long người như vậy tới khiêu chiến quán chủ, tìm tô chết người quán chủ này suối quẩy. tương lai mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, như vương điển long như vậy người khiêu chiến nhất định sẽ không thiếu, hơn nữa chỉ biết so với vương điển long thực lực muốn càng mạnh mẽ hơn, đây đã là tô chết theo dự liệu, tô chết muốn trong tương lai trong mưa gió khiến hắn võ quán thành vì thiên hạ đệ nhất võ quán, đồng thời hắn cũng phải ở trong chiến đấu sương tôn, đệ nhất thiên hạ là vì trí tôn, cho nên tô chết liền quyết định để võ quán gọi chí tôn vũ quán, cứ việc võ quán danh tự này là rất kiêu ngạo, quá mức dêo dao thế tất sẽ gây nên cái khác võ quán bất mãn. thế nhưng trí tôn vũ quán tại quật khởi trong quá trình, đồng dạng sẽ đắc tội rất nhiều võ quán. hai người cũng không hề khác gì nhau. đã như vậy, vậy còn không bằng tiêu căng một điểm, coi như là rêu rao thì thế nào? chỉ cần tô chết trí tôn vũ quán có năng lực này có thể xứng với danh tự này, vậy có ai có thể đứng ra nói không? hơn nữa danh tự này cũng là biểu thị ra tô chết quyết tâm. tô chết xem người nơi này đối võ quán đều là nhiệt tình dân chào, cảm thấy hứng thú vô cùng. tô chết biết vừa nay hắn đã vì trí tôn vũ quán đánh ra bước thứ nhất. tuy rằng bởi vì tô chiết không muốn trước mặt người khác quá mức tiêu căng, cho nên tô chiết đang khiêu chiến trước đó cũng đã để Đỗ Phi Hàn bọn hắn bố cáo lưu người ở chỗ này, để cho bọn họ không thể lấy điện thoại di động ra đợi quay chụp công cụ, dùng để quay chụp khiêu chiến quyết đấu. Mới đầu Đỗ Phi Hàn bọn hắn còn tưởng rằng Tô Trích là sợ sẽ đã thua bởi Vương Điền Long, cho nên không cho phép người khác quay chụp thi đấu, để tránh khỏi tiết lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng võ quán danh tiếng, đối võ quán bất lợi, cho nên bọn hắn chiếu Tô Trích lời nói làm. Bởi vậy Tô Trích cùng Vương Điền Long khiêu chiến của bọn hắn, tuy rằng rất đặc sắc, thế nhưng là không có một người quay chụp xuống đến. Nếu có người đem mới vừa quyết đấu quay chụp xuống đến, đồng thời đem video truyền bá ra ngoài lời nói nhất định sẽ đối trí tôn vũ quán có rất lớn tuyên truyền hiệu quả thế nhưng tô chết tin tưởng cho dù không có video có những người này hiện trường chứng kiến trải qua trong miệng bọn họ nói ra hắn tuyên truyền hiệu quả cũng sẽ không quá kém này liền đủ rồi tô chết ở trước mặt mọi người tuyên bố võ quán danh tự sau liền lặng lẽ rời đi lại sảnh sau tô chết cùng tiểu chiến hai người đi tới tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất dưới lòng đất nơi này trong phòng trước kia là chưa bao giờ đối người cởi mở thời điểm trước kia dưới lòng đất nơi này thật là tiểu chiến cùng tống tư tưởng chuyên dụng Bởi vì phòng dưới đất khí tại đều là so sánh đặc tụ, người bình thường cũng là không dùng được. Triệu Chiến thường thường ở phòng hầm nơi này giáo tống tư tưởng tập võ. Lúc đó một cái nguyện ý giáo, một cái tình nguyện học, lại tăng thêm tống tư tưởng tập vũ thiên phú rất cao, hắn tiến bộ rất nhanh, này làm cho tống lão tiên sinh cùng Triệu Chiến đều là cao hứng vô cùng. Chỉ bất quá sau đó tống tư tưởng tại một đám chưa bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, đợi lĩnh, dần dần biến thành xấu, hắn cũng không tiếp tục tập võ, hơn nữa ở phía sau đến không chỉ thích đánh bạc, còn nhiễm lên độc, phẩm, làm được bản thân là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sau đó tống tư tưởng tại hoang phế một thân võ công sau sẽ không có lại đạp vào lòng đất thất rồi, mà dưới lòng đất nơi này thất liền là trở thành tiệu chiến một cái sử dụng, bình thường tiệu chiến cũng rất ít tiến phòng dưới đất rồi. Thu mua Tống gia kiện thân sau phòng, Tô Chí tuy rằng mấy ngày nay đều có đến Tống gia kiện thân phòng, cũng có đã tới phòng dưới đất mấy lần, bất quá bởi vì sự tình quá nhiều nguyên nhân, nhân, Tô Chí một mực vẫn không có thử một chút phòng dưới đất khí tài. Phòng dưới đất khí tài đều là đặc thù tạo ra, cùng trên thị trường phổ thông máy tập thể hình có khác nhau rất lớn, tuy rằng ngoại hình không kém nhiều, bất quá hình thể lại là đại rất nhiều. Tỷ như nơi này tạ rồi cùng phổ thông tạ có rất lớn không giống nhau. Nơi này tạ mạnh so với phổ thông muốn rất lớn, hơn nữa chất liệu cũng là không giống với Căn cứ thiệu chiến trô nói, đồng dạng lớn nhỏ lời nói, nơi này tạ trọng lượng là phổ thông tạ 3 lần đến 5 lần trọng lượng Liên giống như tô chết trước mặt tạ như thế, nhìn lên cùng bên ngoài 150kg tạ không có không giống nhau, thế nhưng này tạ lại nặng đến 500kg Tô chết hai tay nắm lên này tạ thử một chút, này nặng đến 500kg tạ, tại tô chết trong tay lại dường như nhẹ như không như thế Thậm chí tô chết một cái tay là có thể đem này nặng 500kg tạ tùy ý giơ lên Thế giới này cử tạ quán quân có thể dơ lên 1.400 kg tạ, tô chết thử một chút một cái một nặng 500 kg tạ, phát hiện hắn vẫn là có thể tương đương nhẹ nhõm dơ lên. Đại biểu tô chết sức mạnh bây giờ đã vượt qua ở bề ngoài hết thẻ cử tạ quán quân rồi, nhưng mà này còn không phải tô chết cực hạn. Bất quá thiệu chiến nói với tô chết đã qua, cử tạ quán quân cũng không là lợi hại nhất đại lực sĩ, bọn hắn chỉ là người bình thường bên trong đại lực sĩ. Bởi vì trên thế giới này hết thẻ quốc gia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đều hạn chế như thiệu chiến như vậy cao thủ võ đạo không cho phép bọn hắn tham gia bất kỳ ở bề ngoài thi đấu, không cho phép bọn hắn tại trước mặt người bình thường hiện lộ ra thực lực chân thật đi ra. Nếu như là thông qua bình thường rèn luyện lời nói, liền không có bất kỳ hạn chế, nhưng mà nếu như ngươi là tu luyện võ công, hoặc là thông qua dược vật tăng lên lời nói, quốc gia liền không cho phép ngươi bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Hầu như hết thể quốc gia đều là như vậy, cho nên người bình thường đều sẽ cho rằng trong trận đấu tuyển thủ chính là ưu tú nhất mạnh nhất, bất quá thiệu chiến cũng không biết nguyên nhân gì. Hơn nữa tại mấy năm qua, theo thiên địa xuất hiện biến hóa lớn sau, những này lén lút quyết sách cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến vốn là trước đây rất nhiều quốc gia đều là không ủng hộ ta võ thế nhưng mấy năm qua lại không giống nhau rất nhiều quốc gia đã bắt đầu ở bề ngoài cổ vũ quốc dân ta võ tăng cường thực lực thậm chí ngay cả chính sách đều có chút hướng về phương diện này nghiêng mà tông nước cũng là như thế tuy rằng thiệu chiến không biết trong này là nguyên nhân gì đưa đến thế nhưng thiệu chiến có thể khẳng định quốc gia chuyển biến cùng thiên địa biến hóa tuyệt đối là có nguyên nhân bất quá bất kể như thế nào như vậy chuyển biến đối thiệu chiến như vậy người ta võ có rất nhiều chỗ tốt ít nhất không cần bọn hắn lại giấu đầu lòi đuôi rồi hay là về sau thậm chí có thể quang minh chính đại tại tất cả mọi người trước mặt hiện lộ ra chân thật thực lực không cần đẻ thêm bức chính mình mà mà lại theo chính sách quốc gia biến động, không chỉ phòng tập thể hình nhiều hơn rất nhiều, càng là có không ít võ quán thừa cơ quật khởi, tuy rằng trong này có rất nhiều chỉ là hư danh võ quán, thế nhưng cũng có một chút võ quán là chân tài thực học, có chân thực công phu. rất nhiều cao thủ võ đạo cũng vào lúc này đi ra truyền thụ võ đạo. Có thể nói bây giờ võ đạo là tiến vào hiện đại sau, phồn vinh nhất thịnh vượng thời điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 525, chủ động hộ chủ. Chương 525, chủ động hộ chủ 1600 kg, 1700 kg, 1800 kg. Sau đó tôi chiếc không ngừng qua khảo nghiệm đi. Mãi cho đến 1.900 kg tạ sau, tô chết dơ lên mới có chút vất vả. Bất quá cuối cùng tô chết vẫn là có thể đem này 1.900 kg tạ cho dơ lên. Đã đến 2.000 kg tạ sau, tô chết liền hưu tâm vô lực, nâng không đứng lên rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Bất quá điều này cũng làm cho Thiệu Chiến phi thường giật mình, bởi vì Thiệu Chiến dơ lên 1.800 kg tạ, so với tô chết dơ lên 1.900 kg tạ muốn ăn lực rất nhiều. Sau đó Thiệu Chiến mang theo tô chết đi tới một bộ đại cơ khí trước mặt, Thiệu Chiến đem bộ này cơ khí mở ra lên. Bộ này trên máy móc có vẽ bày ra ba cái số liệu đi ra. Theo thứ tự là cao nhất, thấp nhất và bình quân. Triệu Chiến mở ra cơ khí sau, đứng ở cơ khí trước mặt, trầm ổn trung bình tấn sau, hướng về cơ khí liên tục đánh 10 lần sau, Triệu Chiến mới ngừng lại. Mà lúc này, trên máy móc số liệu cũng hiện ra, theo thứ tự là cao nhất là 315 kg, thấp nhất 302 kg, mà bình quân là 310 kg. Nguyên lai bộ này đại cơ khí là một bộ chuyên môn dùng để kiểm tra quyền kích sức mạnh. Tô Chiến tại tô thiết biểu diễn một lần sau, liền đem vị trí nhường lại, để tô thiết lại đầy thử một chút. Tô thiết cũng giống như Triệu Chiến, dừng lại trung bình tấn Sau đó cũng là hướng về bộ này cơ khí đánh 10 quyền, này 10 quyền Tô chết đã dùng tới sức mạnh lớn nhất. Sau đó cơ khí cũng hiện ra Tô chết quyền kích sức mạnh số liệu, theo thứ tự là cao nhất là 368.0 kg, thấp nhất 326.0 kg, mà bình quân là 343.0 kg. Tô chết quyền kích sức mạnh bất kể là cao nhất vẫn là thấp nhất, hoặc là bình quân sức mạnh đều so với Thiệu Chiến cao hơn, thậm chí Tô chết thấp nhất sức mạnh vẫn còn so sánh Thiệu Chiến cao nhất sức mạnh cũng cao hơn một điểm. Tiêu Chiến đối Tô Triết sức mạnh đã là không lời có thể nói, mấy năm qua bởi vì thiên địa nguyên khí xuất hiện buông xuống mặt đất, tuy rằng Tiêu Chiến bởi vì không có võ công tâm pháp, dẫn đến thực lực không thể như dư lão như thế tăng nhanh như gió, có biến hóa rất lớn, thế nhưng hắn cũng bởi vì cái này chẳng biến hóa, tố chất thân thể tăng lên không ít, biến hóa rõ ràng nhất chính là Tiêu Chiến sức mạnh so với mấy năm trước đại rất nhiều. Thế nhưng Tiêu Chiến sức mạnh như vậy tại Tô Triết trước mặt vẫn là không đáng chú ý, hắn cũng không biết Tô Triết là như thế nào tu luyện. Tô Triết đối sức mạnh của mình vẫn tính phàm mãn, bất quá hắn cũng biết này phổ thông quyền kích sức mạnh cũng không thể nói do cái gì, nếu không Hắn đối mặt thiệu chiến phần thắng cũng sẽ không thấp như vậy rồi. Cho nên tô chết để thiệu chiến thử một chút bán bộ băng quyền sức mạnh, thiệu chiến cũng không có chối tử, tại cơ khí trước mặt dùng bán bộ băng quyền đánh ba quyền. Mà lần này thiệu chiến số liệu cùng trước đó có biến hóa rất lớn rồi, cao nhất là 358 kg, thấp nhất 352 kg, mà bình quân là 356 kg, so với trước kia số liệu có không ít tăng lên. Tô chết đồng dạng dùng bán bộ băng quyền chắc thử một chút, số liệu cũng là tăng lên một điểm, thế nhưng tăng lên nhưng không có thiệu chiến cao. Có thể là bởi vì Tô Chiết bán bộ băng quyền chỉ là mới học, không có Thiệu Chiến đối bán bộ băng quyền nghiên cứu nhiều năm, cho nên Tô Chiết cũng không thể phát huy ra bán bộ băng quyền uy lực lớn nhất. Tô Chiết đoán chừng bán bộ băng quyền có thể giúp Thiệu Chiến phát huy ra, nguyên bản sức mạnh 100% 10 đến 120%. Mà Tô Chiết dùng bán bộ băng quyền, lại chỉ so với phổ thông quyền kích sức mạnh lớn hơn 5% khoảng trường, khác biệt không là rất lớn. Nhưng là vì Tô Chiết cơ sở sức mạnh lớn, cho dù Tô Chiết bán bộ băng quyền không có Thiệu Chiến phụ trợ lớn, thế nhưng Tô Chiết quyền kích sức mạnh vẫn là so với Thiệu Chiến cao hơn đương nhiên tô chết biết quyền kích sức mạnh cũng không phải có thể đại biểu tất cả. lấy hiện tại tô chết cùng tiểu chiến chiến lệnh, tô chết điểm ấy quyền kích sức mạnh còn chưa đủ để đánh bại tiểu chiến, trừ phi tô chết sức mạnh lớn đến mức độ nhất định mới có thể dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế lại tiểu chiến. nếu không, tô chết tại tiểu chiến trước mặt đơn trị bằng một thân sức mạnh, phần thắng còn là không quá. điểm này tô chết rất rõ ràng. tiểu chiến cho tô chết giảng giải phòng dưới đất hết thảy khí tài phương pháp sử dụng sau, liền rời khỏi phòng dưới đất, lên đi xử lý sự tình. mà tiểu chiến rời đi phòng dưới đất sau, tô chết liền bắt đầu dùng nơi này các loại khí tải, điên cuồng rèn luyện thân thể. Đợi được kiệt lực sau đó, tôi chết mới sẽ bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, bởi vì tôi chết thân thể tại loại này mệt nhọc trạng thái, tu luyện luyện thể thuật thời điểm so với bình thường thời điểm hiệu quả tốt hơn một ít. Tuy rằng tôi chết sau khi bị thương, tu luyện luyện thể thuật hiệu quả sẽ càng thêm được, thế nhưng tôi chết không thể mỗi lần đều là cho tới chính mình đầy người đều là thương, cho nên tôi chết không thể làm gì khác hơn là chọn dùng biện pháp như thế rồi. Đem mình cho tới sức cùng lực kiệt sau, mới bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, như vậy tu luyện hiệu suất cũng sẽ so với bình thường cao hơn không ít, có chút ít còn hơn không. Hơn nữa dưới lòng đất nơi này thất địa phương đầy đủ trống trải, đủ khiến tô chiết ở nơi này thỏa thích tu luyện luyện thể thuật sẽ không ở trong nhà như thế bởi vì vì địa phương hạn chế dẫn đến không thể tách ra tay chân tại cái phòng dưới đất này tu luyện so với ở nhà tu luyện không chỉ có trong lòng sẽ thoải mái không ít hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một điểm bất quá không được hoàn mỹ chính là tô chiết không có mang nhân sâm cùng tuyết liên hoa đến nếu không tô chiết tu luyện hiệu suất cao hơn một điểm tô chiết đã quyết định lần sau tới thời điểm nhất định phải từ trong nhà mang một số người gia nhập tuyết liên hoa bên trong dược liệu đi ra để xuống đất thất nơi này như vậy tô chiết về sau ở nơi này lúc tu luyện cũng có thể đem ra dùng tô chiết phát hiện tại hắn bị thương thời điểm. Hoặc là thân thể mệt mỏi thời điểm, trí Tôn Đỉnh sẽ ở trong thân thể hắn ra tốc xoay tròn, sau đó sẽ phóng thích một kia dược lực đi ra, đến khôi phục Tô Chí thân thể. Thân thể càng là hủy hoại không thể tả, trí Tôn Đỉnh thả ra dược lực liền sẽ càng nhiều, mà ở Tô Chí bị thương thời điểm, trí Tôn Đỉnh sẽ càng cứ bị thương trình độ thả ra càng nhiều hơn dược lực đi ra, Tô Chí suy đoán đây là trí Tôn Đỉnh chủ động hộ chủ biểu hiện. Căn cứ trí Tôn Đỉnh cái hiện tượng này, Tô Chí đoán chừng hắn chịu thương hoặc là tại kiệt lực thời điểm, tu luyện luyện thể thuật hiệu quả có thể so với bình thường thời điểm muốn diễn nhiều như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì Chí Tôn Đỉnh đang chủ động hộ chủ Chí tôn đỉnh thả ra dược lực không chỉ sẽ để cho tôi chiết khôi phục thương thế, hoặc là khôi phục thể lực. Đồng dạng đối tôi chiết tu luyện luyện thể thuật có trợ giúp rất lớn. Bởi vì tôi chiết tại bị thương trạng thái thời điểm, chí tôn đỉnh thả ra dược lực là nhiều nhất, cho nên tôi chiết bị thương thời điểm, tu luyện luyện thể thuật hiệu quả tốt nhất, lại sau đó liền tôi chiết thân thể kiệt lực thời điểm. Lúc này tôi chiết tu luyện hiệu suất cũng không thấp, mà tôi chiết tu luyện hiệu suất thấp nhất thời điểm, chính là ngày thường bình thường tu luyện. Bởi vì khi đó chí tôn đỉnh thì sẽ không lại phóng thích dược lực đi ra. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích tôi chiết tại sao tại bị thương thời điểm. Tu luyện luyện thể thuật hiệu suất là cao nhất, bởi vì tô Chết không có phát hiện tình huống này, chỉ có tô Chết bắt đầu nắm giữ trí tôn đỉnh sau mới có tình huống như thế xuất hiện. Với bắt đầu tô Chết còn tưởng rằng là bởi vì hắn trước đây bị thương tương đối ít nguyên nhân, cho nên trước đó mới không có phát hiện sẽ có tình huống như thế. Thế nhưng tô Chết tỉ mỉ nghĩ tới sau đó lại cảm thấy cũng không phải như vậy. Sau đó tô Chết phát hiện trí tôn đỉnh sẽ tự chủ phóng thích dược lực đi ra sau, hắn mới bắt đầu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương năm trăm hai dự định. Chương năm trăm hai dự định trí tôn đỉnh cho To Chết trị liệu thương thế hoặc là khôi phục thể lực dược lực, dĩ nhiên không phải trí tôn đỉnh bản thân sinh ra. Dược lực này đều là Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, còn dư lại dược liệu tinh hoa. Những dược liệu này tinh hoa bên trong bao hàm rất nhiều loại thuốc bắc, bình thường thời điểm đều là bảo tồn tại trí tôn trong đỉnh, bởi vì Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, đầu nhập tỷ lệ cũng không hề nghiêm ngặt dựa theo phương pháp phối chế đến tiến hành, có lúc sẽ thêm, có lúc sẽ thiếu. May là trí tôn đỉnh có chủ động điều chế tỉ lệ công năng, cho nên Tô chết mới có thể đem trị liệu nước thuốc luyện chế thành công. Nếu không, dựa theo Tô chết như vậy luyện chế phương thức, trị liệu nước thuốc căn bản là không thể nào luyện chế thành công. Cho nên Tô Triết mỗi một lần luyện chế trị liệu nước thuốc, đều sẽ có một ít dư thừa dược liệu tinh hoa còn sót lại, mà không có luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Mà chí tôn đỉnh chính là Tô Triết bị thương thời điểm, dùng những dược liệu này tinh hoa chuyển hóa sau cho Tô Triết chữa khỏi thương thế, nếu như trong quá trình này, Tô Triết tu luyện luyện thể thuật lời nói, cái kia luyện thể thuật tiểu sẽ khiến Tô Triết thân thể đi hấp thu những dược lực này, dùng đến tăng lên thân thể mạnh, bởi vậy Tô Triết mới sẽ bị thương hoặc là kiệt lực dưới tình huống, tu luyện luyện thể thuật hiệu suất so với bình thường thời điểm là tăng lên gấp bội. Tuy rằng Tô Triết hiện tại đã ý thức được điểm này, rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi nhưng là vì trí tôn đỉnh như vậy bảo vệ công năng là bị động chỉ có tại tô chiết bị thương thời điểm hoặc là sức cùng lực kiệt thời điểm trí tôn đỉnh mới sẽ khởi động chức năng này đem bên trong dược liệu tinh hoa chuyển hóa thành dược lực mà trong quá trình này tô chiết là không thể chủ động đi khống chế trí tôn đỉnh làm như vậy không thể để cho trí tôn đỉnh tại bình thường thời điểm cũng phong thích dược lực đi ra đồng thời tô chiết cũng từng thử nghiệm cho trí tôn trong đỉnh dược liệu tinh hoa dùng để tu luyện luyện thể thuật tuy rằng không thể hoàn toàn không có hiệu quả thế nhưng có thể tạo được tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể chỉ có thể có chút ít còn hơn không nhưng lại như thế này tu luyện lãng phí dược liệu liền cần rất nhiều, hơn nữa hiệu suất so với tô chiết trực tiếp sinh ăn nhâm xâm các loại dược liệu còn thấp hơn, rất không có lợi, cho nên tô chiết chỉ có thể từ bỏ phương pháp như vậy. Tô chiết đoán chừng là trí tôn đỉnh tại gia tốc xoay tròn trong quá trình sẽ đem bên trong dược liệu tinh hoa chuyển hóa thành có thể để cho tô chiết thân thể trực tiếp hấp thu dược lực, cho nên mới phải đối tô chiết tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc là không biết là nguyên nhân gì, tô chiết vẫn chưa thể chủ động để trí tôn đỉnh chuyển hóa dược liệu tinh hoa. Nếu không, tô chiết liền không dùng mỗi một lần đều cần cho tới chính mình bị thương, hoặc là để cho mình sức cùng lực kế sau tu luyện nhanh mới sẽ tăng lên. Hoặc là về sau Tô Chiết thực lực tăng cao sau, là có thể khống chế trí tôn đỉnh chủ động luyện hóa dược liệu tinh hoa, không cần muốn đi đợi trí tôn đỉnh bị động chuyển hóa, nếu như có thể lợi nói như vậy, Tô Chiết tu luyện nhanh là có thể trên diện rộng đề cao, bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều là Tô Chiết không tưởng. Tô Chiết chính mình cũng không biết thực lực của hắn tăng cao sau, phải hay không là có thể chủ động đi khống chế trí tôn đỉnh chuyển hóa dược liệu tinh hoa. Hoặc là muốn cao bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến một điểm này, này hiện nay đều là không biết bao nhiêu. Cho nên hiện tại Tô Chiết chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện luyện thể thuật. Nếu như Tô Chí muốn phải tăng cao luyện thể thuật tu luyện hiệu suất lời nói, một là đi tìm tiểu chiến lộ bản để cho mình bị thương, hai là để cho mình ở phòng hầm dùng máy tập thể hình rèn luyện đến chính mình sức cùng lực kiệt sau, mới tu luyện luyện thể thuật. Hai loại phương thức tu luyện cũng không phải dễ chịu, bất quá vì gia tốc tăng lên chính mình tu luyện nhanh, cho dù cực khổ nữa, Tô Chí hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng làm như vậy. Ai théo Tô Chí kẻ địch của mình quá mức mạnh mẽ, nắm giữ sốt sáng như vậy áp lực cảm giác, hắn là không được không làm như vậy rồi. Mãi cho đến trời tối sau, Tô Chí mới đình chỉ tu luyện, hắn lau mồ hôi nước, liền rời đi phòng dưới đất. Thời điểm này Phòng tập thể hình công nhân viên cũng đã nghỉ lặng rồi, bởi vì nơi này hiện tại cũng đã không chấp nhận hội viên đến tập thể hình rồi, cho nên so với trước đây doanh nghiệp thời điểm phải sớm tan tầm, hiện tại phòng tập thể hình chỉ có Thiệu Chiến cùng hắn mấy cái đệ tại. Mỗi thiên kiện thân phòng sau khi tan việc, Thiệu Chiến cùng hắn mấy cái đệ đều sẽ lưu lại, không sẽ như vậy đã sớm đi, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì mỗi ngày thời điểm này, Thiệu Chiến đều lại ở chỗ này giáo dục hắn mấy cái đệ tu luyện võ công, đây là bọn hắn mỗi ngày bài tập, đã là đã trở thành một loại sinh hoạt tập quán. Cho nên Tô chết sau khi thấy, cũng chưa qua đi quáe dời bọn hắn, mà là kiện thân thất bên ngoài nhìn bọn họ tập võ. Tiểu Chiến mấy cái đệ tập võ Thiên Phú cũng không tệ, lại tăng thêm bọn hắn lúc tu luyện cũng là phi thường khắc khổ. Bình thường thời điểm bọn họ đều là phi thường tự giác, cho nên cũng là luyện một thân thật bản lĩnh. Đặc biệt là đại đệ Đô Phi Hàn, càng là trong đó người nổi bật. Quan trọng nhất là Tiểu Chiến mấy cái này để tính Đô rất tốt, điểm ấy đối tô chiết tới là rất trọng yếu, hắn là rất coi trọng điểm này. Cho nên tô chiết đem Đô Phi Hàn mấy người bọn hắn đều trở thành khả tạo chi tài, hắn đã chuẩn bị trọng điểm bồi nuôi mấy người bọn hắn rồi, để cho bọn họ trở thành chí tôn vũ quán sức mạnh trung kiên. Điểm này bất luận Tiểu Chiến cuối cùng là lưu lại hay là không đánh tính lưu lại, đều là sẽ không thay đổi. Bởi vì tôi chết chí Tôn Vũ quán ngoại trừ cần như Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo, đồng thời cũng cần đỗ phi Hàn bọn hắn còn trẻ như vậy nhân tài, chỉ có như vậy, tôi chết chí Tôn Vũ quán năng lực kéo dài tiếp tục phát triển. Hơn nữa tôi chết kế hoạch nhưng là dự định để chí Tôn Vũ quán thành vị thiên hạ đệ nhất võ quán, nếu như tôi chết muốn làm đến một điểm này lời nói, khẳng định không chỉ chỉ cần Thiệu Chiến một cái cao thủ võ đạo. Ngoại trừ Thiệu Chiến bên ngoài, tại chí Tôn Vũ quán chính thức thành lập sau, tôi chết còn sẽ nghĩ biện pháp thu nạp những thứ khác cao thủ võ đạo, đồng thời còn có thể để chí Tôn Vũ quán thu môn đồ khắp nơi chỉ có như vậy, tô chiết chí tôn vũ quán mới có hy vọng thành vì thiên hạ đệ nhất võ quán, mà không phải chỉ là tô chiết không tưởng đơn giản như vậy. cũng chỉ có như vậy, tô chiết chí tôn vũ quán mới có thể để những thế lực khác không dám nhìn, bất kỳ thế lực nào cũng không dám lại đây treo chọc chí tôn vũ quán. cho nên chỉ dựa vào tô chiết hoặc là thiệu chiến lời nói, rất hiển nhiên là xa xa không đủ, chí ít đối giai đoạn hiện nay đến, là như vậy. trừ phi tô chiết thực lực đã cường đến bất kỳ người cũng không dám xem thường, hơn nữa có thể chỉ chỉ bằng hắn sức mạnh của một người cũng đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào lời nói, cái kia tô chiết liền không cần làm như vậy mà rất hiển nhiên Tô Chí bây giờ còn chưa có nắm giữ thực lực như vậy, đồng thời tại trong thời gian ngắn, Tô Chí cũng là không thể nào làm được điểm này. Cho nên Tô Chí bây giờ còn là nhất định phải lấy phát triển thế lực làm chủ, thu nạp cao thủ võ đạo để cho gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, đồng thời Tô Chí còn cần để Chí Tôn Vũ Quán thu môn đồ khắp nơi, đến lớn mạnh Chí Tôn Vũ Quán, để trí Chí Tôn Vũ Quán phát triển, trở thành hắn phụ tá đắc lực, như vậy mới có thể để Tô Chí mới có tư cách này không cần lại e ngại bất kỳ thế lực nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 527, dụng tâm luyện. Chương 527, dụng tâm luyện tại Thiệu Chiến huấn luyện mấy cái đệ tử sau. Tô Chiết liền cùng bọn hắn cùng đi bên ngoài ăn cơm đi. Tô Chiết bọn hắn tại tống gia kiện thân phòng phụ cận tìm một cái nhà hàng. Tại trên bàn ăn, ngoại trừ Thiệu Chiến bên ngoài, Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn đều là kêu Tô Chiết là quán chủ. Tô Chiết đã góp ý Đỗ Phi Hàn bọn hắn mấy lần, bất quá bọn hắn vẫn là cố ý gọi Tô Chiết làm quán chủ. Nói này là võ quán quy củ, tuyệt đối không thể rối loạn. Tô Chiết cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặc bọn họ kêu. Quán chủ, võ công của ngươi là làm sao luyện ra được? Số tuổi của ngươi so với chúng ta còn nhỏ, nhưng là thực lực của ngươi, chúng ta lại là thúc ngựa cũng không đội kịp. Tiểu Chiến trong đó một cái đệ tử trang trai, đối với Tô chết hỏi, trang trai chính là Tráng Thiên Vương Điền Long đến phòng tập thể hình khiêu chiến thời điểm, ở bên cạnh nhắc nhở Tô chết người, hắn là Tiểu Chiến nhỏ nhất đệ tử, tính cách cũng là tối lưng lay, tương đối dễ dàng cùng người thân quen một điểm. Tại trang trai hỏi ra cái vấn đề này sau, Tiểu Chiến những người khác đệ tử, cũng là tụ tinh hội thần nhìn Tô chết, bao quát Đỗ Phi hắn ở bên trong, hiện nhiên bọn hắn bây giờ là rất hy vọng Tô chết có thể truyền thụ một điểm kinh nghiệm võ đạo cho bọn họ, dùng tâm luyện. To chết suy nghĩ một chút, cuối cùng nhưng chỉ là nói ra ba chữ này. Trang trai bọn hắn nghe xong cũng không khỏi thất vọng. Bọn hắn không nghĩ tới tô chiết chỉ nói là suất cái này dầu cao vạn kim thức trả lời. Bọn hắn ai lại không biết tập võ cần dùng tâm. Trang trai bọn hắn bình thường là tu luyện nhưng là đều là chịu không ít khổ đầu. Cho nên bọn hắn cảm thấy tô chiết chỉ là tại qua loa cho xong, cũng không muốn chân chính truyền thụ một ít kinh nghiệm cho bọn họ. Tô chiết xem mấy người bọn hắn biểu lộ, trong lòng hắn cũng là biết là chuyện gì xảy ra rồi. Rất hiển nhiên mấy người bọn hắn đều hiểu lầm tô chiết lời nói. Thế là tô chiết lại bổ sung một câu, chỉ muốn các ngươi dụng tâm luyện công, ta bảo đảm trong vòng hai năm, thực lực của các ngươi không thể so với ta hiện tại yếu nghe được tô chiết câu nói này sau, trang trai bọn hắn cũng không khỏi há to miệng. gương mặt ngạc nhiên, hiển nhiên tô chiết lời nói mang cho bọn hắn sung kích không nhỏ, để cho bọn họ nhất thời không tiếp thu được. đừng nói Đỗ Phi Hàn bọn họ, liền ngay cả Thiệu Chiến cũng là bị tô chiết theo như lời nói chấn trụ, bởi vì coi như là Thiệu Chiến cũng không dám giống như tô chiết. bảo đảm Đỗ Phi Hàn bọn hắn tại thời gian 2 năm, có tô chiết thực lực bây giờ, Thiệu Chiến mấy người đệ tử với hắn tập võ đều đã có không ít thời gian, liền ngay cả Thiệu Chiến nhỏ nhất đệ tử trang trai, hiện tại cũng đã theo Thiệu Chiến có thời gian tám năm, mà đại đệ tử Đỗ Phi hắn cùng Thiệu Chiến tập võ thời gian thì càng thêm dài. Tại Thiệu Chiến vẫn không có bị Tống Lao Tiên sinh mời gia nhập Tống gia võ quán thời điểm, Đỗ Phi Hán cũng đã đi theo Thiệu Chiến bên người tập võ, cách hiện tại cũng đã qua gần như 15 năm. Thế nhưng tại nhiều như vậy cái trong các đệ tử có thể đạt đến tô chết thực lực bây giờ người, Thiệu Chiến cũng chỉ là cho rằng Đỗ Phi Hán có thể làm được, hơn nữa Đỗ Phi Hán ít nhất cần thời gian 10 năm, Thiệu Chiến mới chắc chắn để Đỗ Phi Hán thực lực cùng bây giờ tô chết như thế. Về phần chỉ dùng thời gian 2 năm, Thiệu Chiến là bất luận cũng không làm được đến mức này, cho dù Thiệu Chiến nắm giữ hình ý quyền tâm pháp, cũng thì không cách nào để Đỗ Phi Hán tại thời gian hai năm thực lực tăng lên tới tô chiết bây giờ độ cao đây là sự thật sao? ta cũng có khả năng sao? trang trai ngơ ngác mà hỏi. tuy rằng trang trai tập vũ thiên phú không yếu, nhưng là bởi vì hắn so với mấy cái sư huynh cùng thiệu chiến thời gian tương đối ngắn một ít, cho nên thực lực của hắn là trong bọn họ yếu nhất một cái. đương nhiên có thể, chỉ cần chính người dụng tâm luyện, ta liền có cái này cá biến nắm. tô chiết lạnh nhạt nói, hắn cũng không nhận ra đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. nếu tô chiết nói ra tại thời gian 2 năm, để đỗ phi hàn thực lực bọn hắn toàn bộ đều đạt đến hắn bây giờ độ cao. tô chiết tự nhiên không phải ăn nói bừa bãi, đồng dạng hắn cũng sẽ không nói ra không chắc chắn lời nói. Tô Chiết dám ở Đỗ Phi Hàn bọn hắn nói lời như vậy, cũng đã biểu thị hắn có sung túc tự tin làm đến một điểm này. Nếu không Tô Chiết có thể sẽ không nói ra. Thiệu Chiến không chắc chắn làm được sự tình, thế nhưng không có nghĩa Tô Chiết đồng dạng không làm được, bởi vì Tô Chiết có trí tôn hệ thống, có võ học hồi nói thương thành. Tô Chiết cũng định tại trí tôn vũ quán chính thức khai trương sau, liền để Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn đều tu luyện vạn gia quyền tâm pháp rồi. Hình ý quyền tâm pháp tại võ học hồi nói trong thương thành cũng chẳng qua là một quyển hoàng giai võ học, thế nhưng vạn gia quyền nhưng là một quyển tứ thiện huyền gia võ học. Vạn gia quyền tâm pháp hồi doái điều kiện so với hình ý quyền tâm pháp cao hơn rất nhiều, tự nhiên tu luyện hiệu quả cũng là tốt rất nhiều. Nếu như Đỗ Phi Hàn bọn hắn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, tự nhiên sẽ so với tu luyện hình ý quyền tâm pháp thực sự tốt hơn nhiều, ít nhất tốc độ tu luyện sẽ mau một chút. Lại tăng thêm Đỗ Phi Hàn bọn hắn đi theo Thiệu Chiến tu luyện võ thuật thời gian cũng không ngắn, chính là trang trai đến bây giờ đều có thời gian 8 năm rồi. Tuy rằng bọn hắn thực lực bây giờ còn không phải rất mạnh, thế nhưng chí ít cơ sở cũng đã là để xuống, hơn nữa bọn hắn tập vũ thiên phú đều không yếu, một khi để Đỗ Phi Hàn bọn hắn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, thực lực của bọn họ một khi có thể tăng nhanh như gió. Hơn nữa Tô Chí ngoại trừ dự định để cho bọn họ tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, mặt khác còn có thể dùng những phương pháp khác tăng cao thực lực của bọn họ. Chỉ cần Đỗ Phi hàn chính bọn hắn dùng tâm luyện võ lời nói, Tô Chí tự nhiên là có cái này, nắm chắc để cho bọn họ tại thời gian 2 năm, thực lực đạt đến hắn bây giờ độ cao, thậm chí Tô Chí đều không cần dùng tới thời gian 2 năm. Tại nửa năm trước đó, Tô Chí cũng chẳng qua là một cái người rất bình thường, mỗi ngày để một ngày ba bữa cơm buôn ba mẹ nhỏ người, mà bây giờ Tô Chí một thân thực lực đã là đạt đến để người bình thường ngưỡng vọng trình độ, tất cả những thứ này Tô Chí chỉ là dùng không tới thời gian nửa năm. Hiện tại Tô Chiết nói cần thời gian 2 năm, đã coi như là một cái rất bảo thủ thời gian. Trang trai đạt được Tô Chiết bảo đảm sau, suýt chút nữa hưng phấn đến từ chỗ ngồi nhảy lên, bất quá bởi vì sư phó của hắn Tiêu Chiến vẫn ngồi ở bên cạnh hắn nguyên nhân, mới miễn cưỡng khất chế chính mình tâm tình hưng phấn. Vài người khác giống như trang trai, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, chỉ bất quá bọn hắn tính cách so với trang trai muốn nghiêm túc một chút, cho nên mới có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, bất quá từ bọn hắn tràn ngập hy vọng ánh mắt xem, bọn hắn hiện tại cũng là phi thường kích động. Trước đây đối với bọn hắn chỉ là bởi vì từ đối với Tống gia kiện thân phòng tạm tình lại tăng thêm sư phụ của bọn họ Thiệu Chiến mở miệng giữ lại, cho nên Đỗ Phi hãn bọn hắn mới sẽ đồng ý tiếp tục lưu lại, giúp Tô Chiết bồi buồn. Mà Thiệu Chiến cũng không có cùng Đỗ Phi hãn bọn hắn đã nói, Tô Chiết có thể giúp bọn hắn tăng cao thực lực sự tỉnh, thậm chí tại trước hôm nay, Đỗ Phi hãn mấy người bọn hắn cũng không biết Tô Chiết biết võ công chuyện này. Nhưng là hôm nay không nghĩ tới Tô Chiết không chỉ tại trong phòng thể hình đánh bại Vương Điền Long đáng người, hơn nữa hiện tại càng là tại trước mặt bọn họ ưng thuận hứa hẹn, sẽ để thực lực của bọn họ trong thời gian rất ngắn, đạt đến bọn hắn trước đây không dám mức tưởng tượng, thời khắc này Đỗ Phi hãn bọn họ đều là tâm cam tình nguyện ở lại Tô Chiết võ quán bên trong mà không còn là vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn đối tống ra kiện thân phòng cảm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 528, đại thế bức bách. Chương 528, đại thế bức bách tăng lên Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn thực lực, đều đã sớm tại Tô chết kế hoạch bên trong. Không bụt Tô chết sớm cũng định tốt để cho bọn họ trở thành trí tôn vũ quán sức mạnh trung kiên, tăng lên thực lực của bọn họ tự nhiên là không thể tránh khỏi sự tình. Bởi vì Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn đều biết Thiệu Chiến cùng Tô chết có lời muốn nói chuyện, bọn hắn ở lại chỗ này đều không tiện, cho nên tại sau khi cơm nước xong, Đỗ Phi Hàn bọn hắn đều chủ động rời đi trước. Đỗ Phi Hàn bọn hắn đều hy vọng Tô Chiết có thể đem Thiệu Chiến vãn lưu lại, tiếp tục lưu lại chí tôn vũ quán lên, để sư phụ của bọn họ có thể không muốn rời đi Yến Vân Thị. Tô Chiết đích thật là có lời muốn cùng Thiệu Chiến nói. Tại Đỗ Phi Hàn bọn hắn đi rồi, Tô Chiết đối với Thiệu Chiến nói ra: Thiệu thúc, ngươi suy tính được thế nào rồi nghe được Tô Chiết lời nói sau? Thiệu Chiến rơi vào trầm mặc. Thiệu Chiến đối ở lại Tô Chiết chí tôn vũ quán một chuyện, trong lòng cũng là rất ý động. Dù sao Tô Chiết đã hứa hẹn sẽ cung cấp tâm pháp cho hắn tu luyện. Nếu như Thiệu Chiến chính mình đi tìm tâm pháp lời nói, hay là khả năng hắn sẽ lãng phí thời gian mấy chục năm, kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì thực lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến bộ, nếu như Thiệu Chiến gia nhập Tô Chiết Chí Tôn Vũ quán lời nói, là có thể đánh vỡ cái này cảnh cổ khó. Nhưng là đồng dạng Thiệu Chiến trong lòng cũng là rất do dự, hắn rất lo lắng gia nhập Tô Chiết Chí Tôn Vũ quán sau sẽ có thể vi phạm với nguyên tắc của mình, làm ra vi phạm bản tâm sự tình, dù sao Thiệu Chiến không biết Tô Chiết tại thành lập Chí Tôn Vũ quán, phát triển đến nhất định trình sau, Tô Chiết sẽ làm ra chuyện gì. Ở trên thế giới này, có lúc một ít chuyện đều là không thể tránh khỏi, sở dĩ ta thành lập Chí Tôn Vũ quán, đều chỉ là vì trên thế giới này có một cái chỗ an thân. Tô Chiết thấy Thiệu Chiến trầm mặc, liền nói ra Tô chết dọn rượu có chút bất đắc dĩ, hắn thành lập võ quán cũng là vạn bất đắc dĩ, đều chỉ là vì chống lại một ít thế lực, để cho mình tại đây nhìn như gió em sóng lặng, kỳ thực là hung hiểm thế giới có thể đứng vững bước chân, không cần lo lắng sợ hãi mà thôi. Nếu như không phải đại thế chỗ ép, Tô chết cũng không muốn mệt mỏi như vậy, tiêu tiêu sái sái trải qua một đời, chẳng phải là càng thêm lý tưởng. Ta cùng Trịnh gia Trịnh Viêm có một ít quan hệ, đồng thời ta còn là Trường Hoa Xưởng chế thuốc cổ đông một trong, Trường Hoa Xưởng chế thuốc tương lai phát triển nhất định sẽ ảnh hưởng đến có chút tập đoàn lợi ích đây là không thể tránh khỏi. Tô Chiết tại Thiệu Chiến trước mặt nói ra chính mình gặp phải tình cảnh. Những chuyện này, Tô Chí không muốn ẩn giấu Thiệu Chiến, để Thiệu Chiến về sau có thể sẽ hối hận gia nhập Chí Tôn Vũ Quán. Nghe được Tô Chích lời nói sau, Thiệu Chiến trong lòng cũng là rất chấn động, hắn đôi chỉnh gia cũng coi như là có chút hiểu rõ rồi. Chính gia tại Yến Vân thị, thậm chí tại toàn quốc đều xem như là một cái quái vật khổng lồ rồi, năng lượng của bọn họ không nhỏ, có thể không phải bình thường sĩ nghiệp có thể chống lại. Hơn nữa Thiệu Chiến mặc dù không có gặp Trịnh Viêm, thế nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trịnh Viêm. Ở bên ngoài Trịnh Viêm là một cái gió nhẹ nhàng công tử ca, thế nhưng trên thực tế Trịnh Viêm lại là một cái khoẻ mắt tất báo tiểu nhân vì đạt được đến mục đích có thể là không trở thủ được nào. Thiệu chiến không nghĩ tới tô chiết nếu đã biết sẽ cùng trịnh viêm có quan hệ, mà trịnh viêm là có hy vọng nhất tiếp quản trịnh gia người nối nghiệp một trong. điều này cũng tương đương với tô chiết gặp phải kẻ địch chính là trịnh gia con vật khổng lồ này. bất quá nhất làm cho thiệu chiến hết ý vẫn là tô chiết là trường hoa sưởng chế thuốc cổ đông. quan thời gian này, trường hoa sưởng chế thuốc bởi vì giải đông linh một cái khoản dược phẩm, nội danh là đề cao thật lớn rồi. tại yến vân thị bên trong, trường hoa sưởng chế thuốc càng là không người không biết rồi. yến vân thị rất nhiều thị dân hiện tại cũng lấy trường hoa sưởng chế thuốc làm linh bởi vì giải Đông Linh là tông quốc thiếu có tại toàn thế giới đều tạo thành náo động để toàn thế giới đều cực kỳ chú ý một cái dược phẩm trọng yếu nhất trường Hoa Sưởng chế thuốc vẫn bị thị dân cùng truyền thông đều nhất trí bình luận là chân chính lương tâm sĩ nghiệp mà trường Hoa Sưởng chế thuốc là Yến Vân Thị bản thổ sĩ nghiệp cho nên Yến Vân Thị thị dân mới sẽ lấy trường Hoa Sưởng chế thuốc làm linh. hơn nữa đang tan dã linh chưa hề đi ra trước đó Thiệu Chiến liền đã hiểu do qua trường Hoa Sưởng chế thuốc rồi cái này chủ yếu là tỉnh thần thuốc viên một cái khoản dược phẩm bởi vì Đỗ Phi hắn bọn hắn đang luyện xong vũ hậu đều sẽ ăn một mảnh tỉnh thần thuốc viên dùng để khôi phục thể lực tiêu trừ bởi vì luyện võ lưu lại vải này làm cho Thiệu Chiến phát hiện sau, suýt chút nữa quá độ lôi đỉnh. Bởi vì tại Thiệu Chiến trong ấn tượng, như vậy dược phẩm tác dụng phụ đều sẽ rất lớn. Đặc biệt đối với bọn họ người luyện võ càng là không tốt, hơn nữa còn rất dễ dàng dưỡng thành tính nghỉ lại. Bất quá tại Thiệu Chiến cẩn thận giảng hòa quan sát sau, lại phát hiện tỉnh thần thuốc viên cũng không hề hán trong tưởng tượng tác dụng phụ, sẽ không đối Đỗ Phi hán thân thể của bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Sau đó Thiệu Chiến mới đồng ý Đỗ Phi hán bọn hắn dùng tình thần thuốc viên đổi, cũng là bởi vì tình thần thuốc viên. Tiểu Chiến mới bắt đầu quan tâm trường Hoa Sưởng chế thuốc. Tại trường Hoa Sưởng chế thuốc, Đờ Ei ra giải Đông Linh sau. Tiểu Chiến đối trường Hoa Sưởng chế thuốc càng là chú ý hơn nữa. Tiểu Chiến trong lòng cũng là rất bội phục trường Hoa Sưởng chế thuốc ông chủ, có thể nhịn được kích lợi thật lớn mẽ hoặc đem giải Đông Linh giá cả không chế ở một cái hơi thấp phạm vi lên. Này không phải người bình thường có thể làm đến một điểm này. Bởi vậy Tiểu Chiến đối cái này trường Hoa Sưởng chế thuốc chưa từng gặp mặt ông chủ, ấn tượng là vô cùng tốt. Thế nhưng Tiểu Chiến không nghĩ tới To Chiết nếu là trường Hoa Sưởng chế thuốc cổ đông một trong, chuyện này so với To Chiết tốt Trịnh Viêm có quan hệ càng làm cho Tiểu Chiến chấn động. Nếu như không phải hiện tại Tô Chiết chính mình lời nói ra, Thiệu Chiến làm sao có thể sẽ nghĩ tới đây mặt trên đi. Tại biết Tô Chiết sự tình sau, Thiệu Chiến chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng hắn liền đã có quyết định. Lúc này Thiệu Chiến mở miệng nói ra, "Ta Thiệu Chiến có thể làm chuyện giết người phóng hỏa, nhưng là tuyệt đối không làm tang thiên hại lý sự tình." Tô Chiết nghe được Thiệu Chiến lời nói sau, mới đầu thời điểm còn ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng được. Thiệu Chiến nói như vậy chính là đã biểu thị hắn đã đồng ý gia nhập Chí Tôn Vũ Quảng rồi, này làm cho Tô Chiết trong lòng mừng như điên. Tô Chiết cũng là không nghĩ tới Thiệu Chiến tại biết hắn gặp phải tình cảnh, cùng một ít chỗ tối lui phía sau. Tiêu Chiến chẳng những không có lựa chọn lùi bước, trái lại là đồng ý gia nhập võ quán. Tiên lặng nhiều năm như vậy, ta cũng là phải đi ra tranh một chuyến rồi, như vậy ta mới không uổng đời này." Tiêu Chiến nói ra như vậy mấy câu nói sau. Tiêu Chiến cho rằng Tô Chíệt là trường hoa xưởng chế thuốc ông chủ, hắn có thể đang tan dã linh trước mặt rứt bỏ lớn như vậy lợi nhuận, cái kia Tô Chíệt phẩm tính thì sẽ không kém đi nơi nào, tự nhiên cũng sẽ không làm suất một ít mất sạch thiên lương sự tình đi ra, cứ như vậy, Tiêu Chiến cho là hắn gia nhập Chí Tôn Vũ còn sau, liền không cần đi làm một ít vi phạm bản tâm cùng nguyên tắc sự tình. Mà nếu như tương lai có người tới đối phó chí Tôn Vũ quán, hoặc là Tô Chíệt thời điểm Triệu Chiến làm trí Tôn Vũ quán một thành viên, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên Triệu Chiến mới sẽ tại Tô Chí trước mặt nói, hắn có thể làm chuyện giết người phóng hỏa, chỉ cần không phải mất sạch thiên lương là được rồi, này đã biểu thị ra Triệu Chiến quyết tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 529, Chí Tôn Vũ quán quy hoạch. Chương 529, Chí Tôn Vũ quán quy hoạch Tô Chí cũng là không nghĩ tới một mực tại do dự không quyết định Triệu Chiến, hiện tại sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái. Tiếp thúc, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Tô chiết hướng về Thiệu Chiến bảo vệ chứng đạo, lấy Tô chiết tính cách cũng không khả năng sẽ làm một ít tăng thiên hại lý sự tình đến. Hơn nữa Tô chiết kiến trí tôn vũ quán cũng bất quá là vì chống lại một ít thế lực, nếu như người khác không chọc đến Tô chiết lời nói, Tô chiết cũng sẽ không lợi dụng trí tôn vũ quán đi làm sàng làm bậy. Không chỉ Tô chiết không biết làm vi phạm lương tâm sự tình, một khi Tô chiết yên tâm có người cầm trí tôn vũ quán danh hào, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, dưỡng ai diệu võ lời nói, Tô chiết cũng tuyệt đối sẽ thanh lý muôn hộ, sẽ không để cho người tùy tiện sàng bậy. Đây là Tô chiết điểm mấu chốt. Ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, bất luận lúc nào đều phải bảo vệ bản tâm của mình. Đừng cho một ít lợi ích che đôi mắt." Triệu Chiến nhắc nhở nói, "Một câu nói này, ta sẽ vinh viên nhớ." Tô Chiết cũng là trịnh trọng hồi đáp. Cứ như vậy, Triệu Chiến gia nhập Chí Tôn Vũ Quán sự tình, rốt cuộc vào lúc này quy định săn xuống. Sau đó Tô Chiết thương lượng với Triệu Chiến một chút Chí Tôn Vũ Quán sự tình, Triệu Chiến trước đây tại Tống gia võ quán chờ nhiều năm như vậy tổng giáo luyện, liên quan với võ quán vận hành phương diện này, Triệu Chiến so với Tô Chiết muốn quen thuộc rất nhiều, thời điểm này, Tô Chiết đương nhiên muốn hướng về Triệu Chiến thỉnh giáo một ít rồi. Bởi vì Chí Tôn Vũ Quán, Tô Chiết cũng không là lấy kiếm tiền làm chủ, cho nên rất nhiều chuyện dù sao là thuận tiện rất nhiều. Triệu Chiến về sau vẫn là Chí Tôn Vũ Quán Tổng Giáo luyện, còn có Đô Phi Hán bọn hắn 5 người cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên trước, mà khác nguyên bản Tống gia kiện thân phòng huấn luyện viên cũng sẽ tiếp tục lưu lại. Về sau Tô Thiết sẽ để cho Chí Tôn Vũ Quán thành viên phân làm mấy cái giai đoạn, vừa mới gia nhập Chí Tôn Vũ Quán học viên, liền sẽ do Tống gia kiện thân phòng huấn luyện viên giáo dục, sau sẽ từ những học viên này, chọn một ít điều kiện phù hợp học viên, do Đô Phi Hán bọn hắn phân biệt tiến hành giáo dục. Sau mới từ Đô Phi Hán bọn hắn giáo dục học viên lại chọn một ít học viên đi ra, do Triệu Chiến cái này tổng giáo luyện tiến hành chỉ đạo. Về phần về sau trí tôn vũ quán sẽ không lại tiếp thu hội viên đến võ quán tập thể hình rồi, tô chết sẽ tận lực để tập võ địa phương lớn một điểm. Bất quá phòng tập thể hình lúc trước máy tập thể hình cũng sẽ bảo lưu xuống, về sau liền chuyên môn cung cấp cho trí tôn vũ quán học viên dùng. Đây là tô chết cùng thiệu chiến hiện nay quy hoạch, bất quá trí tôn vũ quán những việc cụ thể bây giờ còn chưa có định ra đến. Lần này, tô chết cùng thiệu chiến nói tới rất muộn. sau mới rời khỏi? bởi vì ngày mai chí tôn vũ quán liền sẽ bắt đầu trang trí, cho nên tống gia kiện thân phòng cũng vào hôm nay chính thức tuyên bố tốt nghiệp rồi, bắt đầu từ ngày mai phòng tập thể hình hết thệ công nhân viên đều sẽ bắt đầu nghỉ, mãi cho đến chí tôn vũ quán sửa xong rồi sau mới sẽ đến chí tôn vũ quán đi làm, cho nên tô chết hôm nay mới sẽ cùng thiệu chiến đi ra, bởi vì hôm nay là tô chết giữ lại thiệu chiến một cái cơ hội cuối cùng rồi, may mà thiệu chiến cuối cùng vẫn là đồng ý ở lại tô chết chí tôn vũ quán, trợ tô chết một chút sức lực, sau đó thiệu chiến sẽ rời đi một quãng thời gian, đi xử lý một ít chuyện, thẳng đến chí tôn vũ quán khai trương thời điểm, thiệu chiến mới sẽ trở về. Tại Thiệu Chiến sau khi trở về, Tô Chí liền sẽ đem Vạn Gia Quyền Tâm Pháp hối đối đi ra, sau đó lại giao cho Thiệu Chiến tu luyện, sau lúc sau Thiệu Chiến đem Vạn Gia Quyền dạy cho Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn đệ tử. Cùng Thiệu Chiến sau khi tách ra, Tô Chí liền lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, đèn phòng khách hỏa cũng đã đóng, mới đầu Tô Chí cho rằng Tô Vũ huynh các nàng cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao thời điểm này đã không còn sớm. Bất quá sau đó Tô Chí phát hiện lầu 2 ánh đèn vẫn sáng, hơn nữa còn lúc gần lúc hiện truyền đến Tô Vũ huynh mấy người các nàng thanh âm của người, nghĩ đến Tô Vũ huynh cùng An Hân hiện tại cũng là ở An Uyên trong phòng rồi có thể là bởi vì tô chết ngày mai sẽ phải mang theo an huyên đi quan châu thị, tô vũ hinh cùng an huyên hai người đều rất không bỏ được, cho nên mới phải đã trễ thế như vậy, vẫn không có trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, mà là dừng lại ở an huyên trong phòng. Bởi vì hậu thiên hoa sư trường trung học phụ thuộc liền muốn khai giảng, cho nên tô chết ngày mai sẽ mang an huyên đi quan châu thị báo danh, đồng thời về sau an huyên đều sẽ ở trong trường học, ngoại trừ ngày nghỉ thời điểm sẽ trở về yến Vân thị, thời gian còn lại đều sẽ ở ở trường học trong túc xá. phân đường luôn luôn sẽ thương cảm, chớ nói chi là mấy cái càng thêm cảm tính nữ sinh. Tô Triết đoán chừng các nàng tối hôm nay là không ngủ được, cho nên hắn cũng không có đi tới quấy dậy các nàng. Tô Triết rửa mặt sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngày mai còn muốn trời vừa sáng lái xe đưa An Huyền đi quan Châu thị, hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần mới được. Thiệu Chiến tại tối hôm nay đồng ý gia nhập chí tôn vũ quan sau, là để Tô Triết giải quyết xong một cái tâm sự, khiến hắn hiện tại trong lòng là dễ dàng rất nhiều, cho nên chưa dùng tới bao lâu, Tô Triết liền đi ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Tô Triết tiểu đứng lên, hắn bây giờ là tinh thần ngoại phân. Sau Tô Triết mang theo Tiểu Tuyết Long bọn hắn ra ngoài bên ngoài chạy bộ rồi, rèn luyện thân thể đi rồi. Tôi chết đi tới rừng cây nhỏ sau, không ngoài dự đoán, Thiệu Chiến hôm nay quả nhiên không có tới rừng cây nhỏ luyện quyền rồi. Bất quá cho dù Thiệu Chiến hôm nay chưa có tới, tôi chết một người vẫn là ở rừng cây nhỏ tu luyện một lần luyện thể thuật, mới mang theo Tiểu Tuyết Long bọn hắn chạy trở về. Ở nhà ăn sáng xong sau, tôi chết liền đem An Huyên hành lý phóng tới trên xe, chuẩn bị lái xe mang An Huyên đi Quan Châu thị rồi. Tô Vũ Hinh Ánh mắt của các nàng đều là hừng hững, nghĩ đến cũng đã đã khóc rồi. Tiểu Huyên, cũng không phải không trở lại, trường học ngày nghỉ thời điểm, Tiểu Huyên liền sẽ trở về rồi. Tôi chết ăn đuổi, tuy rằng nói thì nói thế thế nhưng tô vũ huynh các nàng lại làm sao có khả năng làm đến như tô chiết nói nhẹ nhõm như vậy để tô vũ huynh cùng an Hân hai người lại bồi tiếp an huyên hàn huyên một lát sau tô chiết thấy thời gian đã không còn sớm liền dẫn an huyên rời khỏi bước lên đi tới quan châu thị hành trình an huyên dù sao cũng là nữ hải tầm tính không đến bao lâu nàng liền bắt đầu chờ mong trường học mới sinh sống tô chiết cùng an huyên đi thẳng tới quan châu thị hoa sư trường trung học phụ thuộc tô chiết mang theo an huyên trực tiếp đi chỗ ghi danh báo danh sau đó lại lấy hành lý đi tìm trường học cho an huyên an bài ký túc xá hết thảy đều thật là thuận lợi Tô chết cùng An Huyên trong quá trình này đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại, xem ra mạnh nhạc thánh cũng đã giúp An Huyên an bài xong hết thảy. Ở trường học khai giảng thời điểm, nữ sinh ký túc xá là cho phép nam tính gia trưởng mang theo học sinh đi vào nữ sinh trong túc xá, bởi vì An Hân chuẩn bị cho An Huyên đồ vật rất nhiều, chỉ dựa vào An Huyên một người là chuyện không được. Cho nên Tô chết đi ngang qua nữ sinh túc xá túc quản nhân viên cho phép sau, liền đem An Huyên hành lý chuyển tới trong túc xá của nàng. An Huyên chỗ ở ký túc xá là bốn người ở chung, mặt khác ba nữ sinh cũng đã tại trong túc xá, bất quá Tô Chiết xem mấy người các nàng đều là rất điều đảm, cũng sẽ không lo lắng các nàng sẽ bắt nạt An Huyên rồi. Tô Triết giúp An Huyên sắp xếp cẩn thận hành lý, hắn dặn dò An Huyên vài câu sau, liền rời đi. Tô Triết một người đàn ông tại nữ sinh trong túc xá, vẫn là rất không thói quen, cho nên hắn liền rất sớm rời khỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 530, cho Mạnh Nhạc Thánh 500 vạn. Chương 530, cho Mạnh Nhạc Thánh 500 vạn tại Tô Triết đi rồi, Nguyên Bản Ôn Nhu im lặng ngồi ở trên giường ba nữ sinh, nhất thời hướng về An Huyên nơi này đi tới. Này ba nữ sinh vây quanh ở An Huân bên người, mới đầu còn để An Huân sợ hết hồn, cho là nàng nhỏ muốn nàng làm chuyện gì. Bất quá các nàng chỉ là tại An Huân bên người liễu ra liễu dúi giới thiệu chính mình để An Huyên mới an tâm xuống. Ta gọi kê Đinh Lan, ta là Trầm Hân Đồng. Ta gọi Yến Nhất Văn, ngươi tên gì? Ta gọi An Huyên, hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu. An Huyên cũng giới thiệu chính mình. Về sau chúng ta là một cái túc xá, đương nhiên là tỷ muội. Về sau các ngươi bị ai bắt nạt rồi, tới ngay tìm ta, ta thay các ngươi ra mặt. Yến Nhất Văn tùy tiện nói ra, bất quá nàng cũng không phải đáng khoác lác, bởi vì Yến Nhất Văn đã luyện thời gian rất lâu tán đả, vậy nam sinh còn thật sự dựa vào không được người của nàng. Bất quá An Huyên ở nhà thời điểm. An Huyên mỗi ngày đều sẽ hấp thu To Chết cường hóa thân lực, nàng bây giờ cường độ thân thể còn thật không phải là người bình thường có thể so được với. Tuy rằng Yến Nhất Văn là luyện tán đả, thế nhưng nàng vẫn là tại người bình thường phạm vi bên trong, chỉ cần An Huyên có thể khắc phục kinh hãi lời nói, Yến Nhất Văn còn không phải là đối thủ của An Huyên. Mấy nữ sinh này nhìn lên đều là rất điềm đạm, thế nhưng một khi quen thuộc sau, nói chuyện lên liền cực kỳ to gan rồi, chỉ có trầm hân đồng so sánh yên tĩnh một điểm. Thiêu Huyên, vừa nay đưa ngươi tới Đại Thúc, là người thế nào của ngươi? Cây Đinh Lan đột nhiên hỏi, nếu như To Chết biết nơi này có người gọi hắn là Đại Thúc lời nói, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Không đợi An Huyên trả lời, Kê Đinh Lan lại bổ sung một câu, là của ngươi bạn trai sao? Ánh mắt của ngươi rất tốt, mặc dù tuổi tác lớn hơn một điểm. Không chỉ là Kê Đinh Lan quan tâm cái này, Tiễn Nhất Văn các nàng cũng là thật chú ý cái vấn đề này. Nữ sinh đều là sẽ bắt quái. Kê Đinh Lan lời nói để An Huyên mặt đỏ dần, nàng cũng không có nói qua luyến ái. An Huyên vội vàng giải thích, không phải, hắn là ca ca của ta. Nha, là ca ca a, có thể các ngươi lớn lên không giống. Bất quá ca ca ngươi là thật đẹp trai, nếu không là của ngươi bạn trai, nếu không giới thiệu cho ta biết đi. Kê Đinh Lan lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, nàng tiếp tục nói, hắn đối với ngươi cô em gái này như thế săn sóc, loại này chất lượng tốt nam, ta có thể không thể bỏ qua, chỗ béo bở không cho người ngoài, Tiểu huyên ngươi cũng đừng giấu giấu giếm giếm rồi, ta cũng muốn cùng ca ca ngươi tỉ thí một chút. Lúc này Yến Nhất Văn cũng chen miệng nói, bất quá tâm tư của nàng có thể không giống như Kê Đinh Lan. Tô Triết nhìn lên tuy rằng gầy yếu, bất quá sức quan sát cực mạnh Yến Nhất Văn vẫn là nhìn ra Tô Triết chỗ bất đồng. An Huyên hành lý nhìn là rất nặng, thế nhưng tại Tô Triết trong tay lại là cử trọng được hình, dường như không có gì trọng lượng như thế, muốn chuyển tới chỗ nào liền chuyển đi nơi nào. Đối Tô chết không có chút nào phí sức. Hơn nữa tại Tô chết sau khi rời đi, Yến Nhất Văn cũng là tự mình đi thử một chút An Huyên Dương hành lý trọng lượng. Yến Nhất Văn cần rất vất vả mới có thể nâng lên An Huyên Dương hành lý. Vậy thì chứng minh rồi Tô chết là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, ít nhất cũng là trời sinh thần lực người. Cho nên Yến Nhất Văn mới sẽ muốn cùng Tô chết tỉ thí một phen, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Hiếu chiến của nàng tâm nhưng là rất mạnh. An Huyên tự nhiên là sẽ không đần độn đem Tô chết phương thức liên lạc cho Kê Đinh Lan rồi. Hơn nữa chính như Kê Đinh Lan chỗ nói chỗ béo bở không cho người ngoài. An Huyên nhưng là một mực hy vọng tỷ tỷ của nàng An Hân có thể cùng tôi chết ở chung với nhau. Cho nên lại làm sao có khả năng đem Tô Chiết giới thiệu cho Kê Đinh Lan nhận thức, Đông dưng cho tỷ tỷ của nàng An Hân tăng cường một cái khinh định. Cuối cùng An Huyên tìm một cái lý do, lấp liếm cho qua rồi. Mấy nữ sinh tại trong túc xá, cười cười nói nói, rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh, lẫn nhau đã trở thành bằng hữu. Tô Chiết rời khỏi An Huyên ký túc xá sau, đi rồi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng, hướng về Mạnh Nhạc Thánh nói cảm ơn, dù sao An Huyên cũng có thể đến này một trường học đọc sách. Mạnh Nhạc Thánh người hiệu trưởng này là bỏ khá nhiều công sức. Không cần cảm ơn ta, đây là An Huyên bạn học chính mình nỗ lực tranh giành được đến cơ hội. Mạnh Nhạc Thánh lạnh nhạt nói. Tô chết lấy ra một tấm thẻ, phóng tới Mạnh Nhạc Thánh trước mặt, nói ra, "Trong này có 5 triệu, ta hy vọng." Bất quá Tô Triết lời còn chưa nói hết, đã bị Mạnh Nhạc Thánh đã cắt đứt, "Ngươi đây là ý gì?" Giờ khắc này Mạnh Nhạc Thánh sắc mặt cũng đã tối, Mạnh Nhạc Thánh cho rằng Tô Triết làm như vậy đang làm nhục hắn, mà Mạnh Nhạc Thánh bình sinh là ghét nhất chính là loại tiền này tài giao dịch. Tô Triết xem Mạnh Nhạc Thánh biểu hiện liền đã biết hắn đã hiểu lầm, hắn cười khổ nói, "Mạnh hiệu trưởng, ngươi đã hiểu lầm ý của ta." Nghe nói như thế, Mạnh Nhạc Thánh sắc mặt mới hơi chậm một điểm, bất quá Mạnh Nhạc Thánh vẫn là chăm chú nhìn Tô Triết, muốn Tô Triết cho hắn một cái giải thích. Ta biết Mạnh Hiệu trưởng hiện tại đang tại chủ tư, tại một ít nghèo khó khu vực Kiến Hy vọng tiểu học, ta cũng nghĩ hết của ta chút sức mọn, có thể giúp cho một ít hài tử, tiền này chính là ta quên đến Kiến Hy vọng tiểu học. Tô Triết biết nếu như hắn không giải thích rõ, Mạnh Nhạc Thánh thậm chí sẽ cầm cây chổi đem hắn đuổi ra trường học. Tô Triết đã sớm hiểu rõ qua Mạnh Nhạc Thánh phẩm hạnh, biết hắn ghét nhất chính là thu chỗ tốt, cho nên Tô Triết như thế nào lại nắm 500 vạn đi ra đưa cho Mạnh Nhạc Thánh. Là vì Tô Triết nghe nói Mạnh Nhạc Thánh một mực tại trụ tư thành lập Hy vọng tiểu học sự tình, Tô Triết cũng là rất muốn giúp lên một ít bất dụng, chính hắn không có thời gian cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên Tô Triết mới sẽ đem tiền giao cho Mạnh Nhạc Thánh, để Mạnh Nhạc Thánh đi xử lý. Tô Triết tin tưởng Mạnh Nhạc Thánh là người, biết hắn là sẽ không đánh danh nghĩa từ thiện, đem những này tiền trung gian kiếm lợi, Mạnh Nhạc Thánh là tuyệt đối sẽ cầm những việc này đi làm một ít chân chân chính chính hiện thực. Xin lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Mạnh Nhạc Thánh từ chỗ ngồi đứng lên, nắm Tô Triết thủ, hắn lại nói ra, ta ở nơi này đại biểu Hải Tử cảm ơn ngươi. Mạnh Nhạc Thánh có vẻ rất kích động, bởi vì Mạnh Nhạc Thánh không cần quyền lợi của mình đếnưu đoạt tư lợi, cho nên một số người muốn cho Mạnh Nhạc Thánh vì bọn họ tạo thuận lợi. Tự nhiên là không thể nào, cho nên Mạnh Nhạc Thánh chủ tư kiến hy vọng tiểu học thời điểm, tài chính là rất lớn khó khăn, chính hắn đã cơ hồ đem những năm này tiền dư đều quên tính bảo, nhưng là vẫn xa xa không đủ. Mà bây giờ tô chết một lần 500 vạn đi ra, cho Mạnh Nhạc Thánh thành lập hy vọng tiểu học, làm sao có khả năng để Mạnh Nhạc Thánh không kích động? 500 vạn không phải là một số lượng nhỏ, toàn bộ dùng để thành lập hy vọng tiểu học lời nói, có thể xây dựng rất nhiều hy vọng tiểu học được rồi, có thể để cho rất nhiều không có điều kiện đọc sách hài tử đi trường học đi học. Tuy rằng tôi chết không thể để hết thảy gia đình nghèo khốn hài tử đều có sách có thể đọc, thế nhưng có thể giúp bao nhiêu liền giúp bấy nhiêu hiện tại đã có mạnh nhạc thánh ở mặt trước chủ trì, mà tô chiết vẹn vẹn chỉ là cần muốn lấy ra một ít tiền đi ra, chuyện khác có mạnh nhạc thánh xử lý, không cần tô chiết đi nhọc lòng phi sức, cớ sao mà không làm? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 531 tặng người hoa hồng Tay Lưu Dư Hương. Chương 531 tặng người hoa hồng Tay Lưu Dư Hương. Tô chiết khi còn bé lang thang ăn qua không ít vị đắng, hắn đã từng cũng là rất khát vọng có thể cùng cái khác Hải Tử cùng đi học. Tuy rằng trước đây rất nhiều người từng bắt nạt khi còn bé tô chiết, nhưng là đồng dạng cũng là có rất nhiều người đã từng đối tô chiết ruồi ra cứu viện, nếu không. Lúc đó chỉ là mấy tuổi Tô Triết cũng không khả năng sống tiếp, cho nên Tô Triết một mực rất muốn báo đáp đã từng trợ giúp cho hắn người, bất quá hắn bây giờ là cũng tìm không được nữa những người này, cho dù lần nữa nhìn thấy bọn hắn, có lẽ Tô Triết cũng không nhận ra được rồi. Nếu xuất hiện tại không có cơ hội báo đáp, Tô Triết liền định để cho bọn họ đối ân tình của hắn, dùng để phản hồi xã hội, đi trợ giúp một ít chân chính cần trợ giúp người. Trước đây Tô Triết không có cơ hội này, cũng không có năng lực này, hắn liền chính mình có thể hay không tiếp tục sinh tồn cũng là một nan đề, tự nhiên là không thể ra sức. Thế nhưng hiện tại Tô Triết có năng lực này, cũng có cơ hội này, có mạnh nhạc thánh đi làm những chuyện này, Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mạnh nhạc thánh nhận lấy tô chiếc tiền sau, hắn cố ý phải cho tô chiếc mở một cái chứng minh, dùng để chứng minh tô chiếc cho 500 vạn một chuyện, để tô chiếc đến giám sát hắn. Một khi tô chiếc phát hiện mạnh nhạc thánh cầm số tiền này mà không có đi làm thực chuyện, tô chiếc liền có thể cầm tấm này chứng minh tìm mạnh nhạc thánh mà tính món nợ. Tô chiếc tuy nhiên đã để mạnh nhạc thánh không cần làm như vậy, hắn là tin tưởng mạnh nhạc thánh là người, thế nhưng mạnh nhạc thánh không phải muốn như vậy làm, tô chiếc cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhận mạnh nhạc thánh chứng minh. Tấm này chứng minh, ta là dùng để giám sát của mình. Như vậy có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, để cho mình giữ vững bản tâm, không vì ngoại giới chói mê hoặc." Mạnh Nhạc Thánh nói như vậy, thế giới này có quá làm thêm từ thiện người. Mới đầu bản ý đều là nghĩ làm việc thiện, cống hiến sức mạnh của mình. Thế nhưng tại ích lợi thật lớn trước mặt. có thể kiên trì người ở liền không có bao nhiêu rồi, cuối cùng đều là đánh danh nghĩa từ thiện, cho mình nưu đoạt tư lợi. Mạnh Nhạc Thánh cũng lo lắng cuối cùng chính mình cũng sẽ trở thành người như vậy, cho nên Mạnh Nhạc Thánh phải cho Tô chết mở một tâm chứng minh, như vậy Mạnh Nhạc Thánh chí ít có thể dùng để cho mình nhắc nhở, để cho mình bất kể như thế nào đều không thể đi sai bước nhầm, không thể quên bản tâm của mình." Nếu mạnh nhạc thánh đều đã nói như vậy, tô chết cũng không có từ chối nữa rồi. Liên nhận mạnh nhạc thánh mở chứng minh, thế nhưng tô chết hy vọng mãi mãi cũng sẽ không dùng đến tấm này chứng minh thời điểm. Mạnh nhạc thánh nguyên bản dự định là ở một ít nghèo khó mà thành lập dạy học điểm, quy mô khá là nhỏ, đại khái có thể chứa đựng 200 học sinh khoảng trường. Như vậy một hy vọng tiểu học đại khái cần tập trung vào năm trăm ngàn khoảng trường, mà bây giờ tô chết một lần quyên giúp 500 vạn, đại khái có thể xây dựng 10 chỗ cỡ nhỏ hy vọng tiểu học. Nghe xong mạnh nhạc thánh kế hoạch sau, tôi chết không khỏi nhíu mày, trước hắn cũng không phải như vậy dự định, cho nên tôi chết hướng về mạnh nhạc thánh đưa ra đề nghị của mình. Bất quá là không tiếp thu, hay là muốn xem mạnh nhạc thành ý kiến. Dù sao tô chết chỉ là cái người ngoại nghề, phương diện này hắn không hiểu. Tô chết là hy vọng tại Yến Vân thị như vậy thành thị, xây dựng một hy vọng tiểu học, quy mô không thể quá nhỏ, mà này hy vọng tiểu học liền giống như cô nhi viện như thế, chủ yếu là chứa đựng một ít không nhà để về đứa trẻ lang thang, cùng với một ít gia đình nghèo khốn hài tử, để cho bọn họ có chỗ ở, có sách có thể đọc, còn có đồ vật ăn, để những hài tử này không cần ở bên ngoài lẻ loi lưu lạc. Mà trường học cũng có thể đem cái khác nghèo khó địa khu hài tử tiếp tới trường học đến đọc sách, như vậy cũng có thể giảm bớt gia đình bọn họ cái nặng cùng hắn hoa vài trăm ngàn tại một ít nghèo khó địa khu địa phương xây dựng hy vọng tiểu học, không bằng quăng nhiều một chút tiền tại một ít trong thành thị xây dựng hy vọng tiểu học, để cho bọn họ tiếp xúc nhiều một ít thế giới bên ngoài. như vậy bọn hắn tu thành học nghiệp sau cũng có thể trực tiếp ở bên ngoài phát triển, như vậy không phải tốt hơn sao? bất quá đây chỉ là tô chiết chính mình suy nghĩ, thế nhưng đề nghị này cụ thể là không phải có thể được. tô chiết chính mình cũng là không có cái này nắm chắc, dù sao tô chiết trước đây chưa từng có từng làm chuyện như vậy, đây là muốn xem mạnh nhã thánh ý tứ. mạnh nhã thánh nghe xong tô chiết kiến nghị sau, không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ tô chiết ý kiến phải hay không có thể được. Kỳ thực mạnh nhạc thánh tỉ mị suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô chết phương pháp cũng là rất không tệ, bởi vì một ít nghèo khó khu vực hoàn cảnh rất đặc liệt, rất ít người có thể ăn được cái này khổ, đi nơi như thế này đảm nhiệm giáo sư. Cho dù có tư bản ở nơi như thế này xây dựng một trường học, thế nhưng cũng rất khó mời đến lao sư đi học, thầy giáo vấn đề cho tới nay là nghèo khó địa khu một vấn đề lớn, là không thể tránh khỏi khó khăn một trong. Nếu như dựa theo Tô chết ý tứ, đem trường học xây dựng tại Yến Vân thị như vậy trong thành thị, lại đem những này nghèo khó địa khu hải tử nhận được trong thành thị đến đọc sách lợi nói, đến lúc đó liền không cần lo lắng trường học thầy giáo sức mạnh vấn đề đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tình nguyện tới đảm nhiệm trường học giáo sư trước. Mạnh Nhạc Thánh càng muốn là càng thấy được tô chiết đề nghị này tính khả thi rất lớn, bất quá hắn vẫn có một ít do dự, bởi vì nếu như làm như vậy, một trường học đầu tư liền muốn đại rất lớn. Làm tô chiết biết Mạnh Nhạc Thánh lo lắng chính là tài chính phương diện này sao? hắn cười nói, mạnh hiệu trưởng, tiền bạc vấn đề ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi làm, nếu như không đủ, ta sẽ lại nghĩ cách. Có tô chiết cái hứa hẹn này sau, Mạnh Nhạc Thánh liền an tâm rất nhiều, hắn đã lập tức bắt đầu khởi động cái này hy vọng công trình kế hoạch. Mạnh Nhạc Thánh làm Hoa sư trường trung học phụ thuộc nhiều năm như vậy hiệu trưởng. Tiền hắn không bỏ ra nổi bao nhiêu, thế nhưng Mạnh Nhạc Thánh không bao giờ thiếu chính là giao thiệp rồi, học sinh của hắn có thể nói là trải rộng toàn quốc. Cái này hy vọng công trình kế hoạch do Mạnh Nhạc Thánh đi đầu chấp hành lời nói, trường học rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều, trong quá trình này, Tô chết tin tưởng là không sẽ có cái gì trở ngại. Tô chết cùng Mạnh Nhạc Thánh ở văn phòng nói chuyện rất lâu, nói chuyện được càng lâu, Mạnh Nhạc Thánh là càng hương phấn, bởi vì hắn hiện tại đã có thể dự kiến tương lai sẽ có bao nhiêu hài tử, có thể đạt được một cái phần vị trợ. Có thể trợ giúp đến những hài tử này, tôi chết trong lòng cũng là rất cao hứng, giao cho Mạnh Nhạc Thánh 500 vạn. Chỉ là tô chết bước thứ nhất, chỉ cần này 500 vạn thật sự có thể phát ra tác dụng, thật đến có thể giúp cho cần phải trợ giúp nhân, tô chết tiếp đó sẽ quẩn quận không đoạn tập trung vào càng ngày càng nhiều tài chính đi vào. 500 vạn đối với hiện tại tô chết tới nói, cũng không tính là cái gì, hay là chỉ cần tô chết bán ra một con sùng vật, liền không chỉ là 500 vạn rồi. Nhưng mà nếu như tô chết nắm này 500 vạn lời nói, lại là có thể giúp được rất nhiều hài tử, để rất nhiều gia đình nghèo khốn hài tử cũng có cơ hội tới trường học bên trong đến trường. Tô chết xuất tiền. Mạnh nhạc thánh xuất lực, hai người đều là thật tâm nghĩ hết một phần của mình lực, bọn họ đều là thật lòng muốn giúp trợ hải tử, mà không có xen lẫn bất kỳ lợi ích mục đích ở bên trong, cho nên này hy vọng tiểu học không cần lo lắng sẽ không thành được. Tặng người hoa hồng, tay Lưu Dư Hương, nghĩ đến đây cũng là tô chết cùng Mạnh nhạc thánh bây giờ cảm thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 532, Bảo Bảo biết đường nha. Chương 532, Bảo Bảo biết đường nha, tô chết cùng Mạnh nhạc thánh tại hai người đã qua giờ cơm sau, đều vẫn không có phát hiện, vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi trong lúc nói chuyện với nhau, suy tư hy vọng tiểu học cấu tạo thang đến mạnh nhạc thánh trợ thủ lại đây đóng cửa mới khiến cho tô chiết cùng mạnh nhạc thánh ý thức được nguyên lai like tại trong lúc vô tình đã trôi qua thời gian rất dài mạnh nhạc thánh trợ thủ đi vào trong phòng làm việc sau cầm một phần văn kiện cho mạnh nhạc thánh xử lý sau đợi mạnh nhạc thánh xử lý tốt văn kiện trợ thủ liền dẫn văn kiện rời khỏi văn phòng liên quan với hy vọng tiểu học sự tình tô chiết cùng mạnh nhạc thánh hiện tại đã nói chuyện thất thất bát bát chuyện lớn chuyện nhỏ trên căn bản cũng đã phê bản hiện tại tiểu đợi đến bắt đầu thi hành cho nên tô chiết liền đưa ra muốn rời đi bất quá mạnh nhạc thánh lại cực lực mời tô chiết lưu lại cùng đi ăn cái bữa trưa thình tình không thể chối từ dưới Tô Chiết cũng là cùng Mạnh Nhạc Thánh đồng thời đi ăn cơm. Thời điểm này, trường học căng tin đã là đóng cửa, chỉ có đã đến lúc buổi tối mới sẽ khai môn, cho nên Tô Chiết cùng Mạnh Nhạc Thánh hiện tại chỉ có thể ra ngoài bên ngoài ăn. Mạnh Nhạc Thánh người hiệu trưởng này tiền lương cũng không tính cao, hơn nữa hắn còn thường thường đem tiền lương của mình thu nhập cầm làm từ thiện công đức, cho nên Mạnh Nhạc Thánh sinh hoạt cũng không tính có dư. Cho nên Mạnh Nhạc Thánh tự nhiên không thể nào biết mời Tô Chiết đi cái gì quán rượu lớn ăn cơm, bọn hắn chỉ là trường học phụ cận tìm một gian vật giá rẻ đẹp quán cơm nhỏ ăn cơm. Trường học gian phòng nhà hàng đa số thu phí cũng không cao. Dù sao học sinh tiêu phí năng lực cũng không cao, mà những này nhà hàng làm đều là học sinh chuyện làm ăn, những này nhà hàng kinh doanh hình thức xem như là ít lãi tiêu thụ mạnh rồi. Cho dù hôm nay còn không có khai giảng, thế nhưng bây giờ đang ở trong nhà hàng ăn cơm học sinh cũng không nhiều, bởi vì bây giờ là đã qua giờ cơm, cho nên mạnh nhạc thánh cùng tô chết rất dễ dàng tại trong nhà hàng tìm chỗ ngồi. Mạnh nhạc thánh điểm hai chút thức ăn, cùng một tô cánh nước, lại tăng thêm hai tô lớn cơm khè, gạo này cơm phân lượng rất đủ đủ, người bình thường một bát là có thể bao ăn no rồi. Tô chết cùng mạnh nhạc thánh vừa ăn cơm, một bên tán gẫu trưởng học sự tình, bất chi bất giác liền ăn no rồi. Ăn no sau một tính tiền, vừa vặn là 20 khối, xem như là rất lợi ích thực tế rồi, dù sao bữa ăn này quán mùi vị coi như không tệ. Nếu Mạnh Nhạc Thánh đều cố ý muốn mời. Hơn nữa cơm này tiền lại không coi là nhiều, cho nên Tô Chí cũng không có cấp đi tính tiền. Ăn cơm no sau, Tô Chí cùng Mạnh Nhạc Thánh liền mỗi người đi một ngả rồi, Mạnh Nhạc Thánh phải về trường học tiếp tục đi xử lý công tác, mà Tô Chí lái xe rời khỏi Hoa sư trường trung học phụ thuộc. Nếu như có người biết Hoa sư trường trung học phụ thuộc cái này hiệu trưởng trường học Mạnh Nhạc Thánh, 11 học sinh gia trưởng đi ra ăn cơm lời nói, có thể sẽ để rất nhiều người rất phá kinh mắt. Bởi vì bình thường thời điểm Hắn học sinh của nó ra trưởng muốn mời Mạnh Nhạc Thánh đi ra ăn bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm, Mạnh Nhạc Thánh cũng là toàn bộ chối từ cự tuyệt. Chớ nói chi là Mạnh Nhạc Thánh chính mình mời người ăn cơm rồi. Hôm nay đối với những người khác tới nói, Mạnh Nhạc Thánh hành vi như vậy là phá thiên hoa rồi, là cho tới nay độc nhất lần. Bất quá khiến những người này biết bữa cơm này, tôi chết là bỏ ra 500 vạn một cái giá lớn, có thể hay không khiến lòng người bên trong cân bằng một điểm. Đương nhiên tôi chết khẳng định không phải là vì cùng Mạnh Nhạc Thánh ăn một bữa cơm, liền bỏ ra 500 vạn một cái giá lớn. Này 500 vạn, tôi chết là cho Mạnh Nhạc Thánh xây dựng trường học, là dùng để làm việc tiện. Tô Triết cùng Mạnh Nhạc Thánh sau khi tách ra, hắn cũng không hề vội vã về nhà, mà là lái xe đi rồi một chuyến bảo bảo trong nhà. Bởi vì cách lần trước Tô Triết cho Nhan Vũ Yên đưa vào trị liệu thần lực đã là qua không ít thời gian rồi. Tỉ mỉ tính toán một chút, Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực đã coi như là không sai biệt lắm, nếu như lại tiêu hao từ từ lời nói, Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực liền sẽ không đủ áp chế tử khí rồi. Cho nên Tô Triết nghĩ hôm nay vừa vặn đến Quan Châu thị làm việc, liền thuận tiện đi cho Nhan Vũ Yên bổ sung một cái trị liệu thần lực, thuận tiện quan sát một chút tử khí tình huống bây giờ. Như vậy Tô Triết cũng có thể an tâm một điểm. Tô Triết lái xe Tư Hoa sư trường trung học phụ thuộc đi tới Nhan Vũ Yên trong nhà. Bất quá sau khi đến, Tô chết mới phát hiện Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng không có ở trong nhà, chỉ có Bảo Bảo cùng Vương Di hai người ở nhà. Thời điểm này chính là tới gần giờ tan việc, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ không có ở nhà, cũng là chuyện rất bình thường, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai cái công việc điên cuồng có thể có một ngày không thêm lớp liền đã coi như là không nhỏ kỳ tích, chớ nói chi là sớm nghỉ làm rồi. Bởi vì Tô chết trước khi đến cũng không hề thông báo các nàng, cho nên Vương Di cùng Bảo Bảo đối Tô chết đến, là phi thường cảm thấy hết ý Bảo Bảo vừa thấy được Tô chết sau, liền dính tại Tô chết bên người không muốn rời khỏi. Tôi chết đi tới bảo bảo trong nhà sau. Vương Di liền lập tức cho Nhan Vũ Yên gọi một cú điện thoại đi qua. Quả nhiên Vương Di lấy được trả lời chính là công ty còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ hai người có thể sẽ muộn chút mới trở về. Vốn là Vương Di là dự định nói cho Nhan Vũ Yên, Tô chết bây giờ đang ở nàng chuyện trong nhà, muốn Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ bây giờ trở về nhà. Bất quá Tô chết thấy mình bây giờ không có chuyện gì làm, thời gian vẫn tính là dư dả, cho nên Tô chết quyết định chính mình đi Nhan Vũ Yên công ty đi tìm các nàng. Miễn cho muốn Nhan Vũ Yên chuyên môn chạy về nhà một chuyến, ấy dậy đến công tác của nàng cho nên tô chiết liền để vương di không cần nói với nhan vũ yên hắn tại chuyện trong nhà đợi vương di sau khi cúp điện thoại tô chiết liền hỏi vương di nhan vũ yên công ty địa chỉ đồng thời ghi xuống bảo bảo cũng muốn đi kaka mang bảo bảo cùng đi đi tìm mụ mụ có được hay không lam bảo bảo nghe được tô chiết muốn đi công ty của mẹ nàng cũng muốn đi theo tô chiết cùng đi bảo bảo biết đường nha kaka mang bảo bảo đi lời nói thì sẽ không lạc đường nha bảo bảo lo lắng tô chiết không mang theo nàng cùng đi vội vã nói bổ sung được kaka liền mang bảo bảo cùng đi tìm mụ mụ cái kia bảo bảo cũng không nên mang lầm đường không phải vậy chúng ta liền không về nhà được nếu bảo bảo mở miệng, tô chiết lại làm sao có khả năng nhận tâm từ chối đây này? kỳ kỳ, sẽ không. đến lúc đó chúng ta liền đi tìm cảnh sát thúc thúc, cảnh sát thúc thúc sẽ mang chúng ta về nhà tìm mụ mụ. bảo bảo thập phần vui vẻ nói, tô tiên sinh, làm việc ngươi. vương di biết tô chiết muốn dẫn bảo bảo đi nhan vũ yên công ty sau, vội vàng chuẩn bị một ít cơm nước, ủy thác tô chiết đồng thời mang đến nhan vũ yên công ty, cho nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ hai người ăn. Bởi vì Vương Di biết Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ không sẽ như vậy sớm về nhà, các nàng nhất định sẽ tăng ca đến rất muộn, hơn nữa các nàng chắc chắn sẽ không trước tiên đi ăn cơm, nhất định sẽ đem công tác sau khi làm xong mới sẽ trở về ăn cơm. Cho nên Vương Di tại biết Tô Chí muốn đi Nhan Vũ Yên công ty sau, mới sẽ chuẩn bị hộp cơm để Tô Chí đồng thời mang tới, như vậy Vương Di liền không cần lo lắng Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ vừa không có ăn cơm đi, không có chuyện gì, ta mang tới là được rồi. Tô Chí tiếp nhận Vương Di trong tay hộp cơm, cười nói: "Bảo bảo, chúng ta xuất phát." Lúc này, Bảo bảo đã chỉnh mình mặc xong giày, chờ ở cửa Tô Chí rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 533, xin nhờ rồi thúc thúc. Chương 533, xin nhờ rồi, thúc thúc Tô Chiết mang theo bảo bảo sau khi lên xe, đem Vương Di cung cấp địa chỉ thâu nhập trên xe hướng dẫn Nghi bên trong, sau đó Tô Chiết liền dựa theo hướng dẫn Nghi nhắc nhở lái xe. Bài này do nhưng là mở ra không đến bao lâu, Tô Chiết phát hiện mình đã không dùng được hướng dẫn Nghi rồi. Bởi vì bảo bảo nếu thật sự biết đường, nàng rất nghiêm túc cho Tô Chiết chỉ đường, đồng thời chỗ nói đường cùng hướng dẫn Nghi không có khác biệt, cho nên bảo bảo cũng không phải tại nói bậy nói bạn, mà là bảo bảo thật sự biết đường này làm cho tô chiết phi thường bất ngờ. Vừa nãy tại bảo bảo trong nhà, tô chiết còn tưởng rằng bảo bảo là muốn với hắn đồng thời tìm mụ mụ, cho nên bảo bảo mới có thể nói nàng biết đường. Lúc đó tô chiết cũng không hề coi này là làm làm một chuyện, chỉ là không muốn cự tuyệt bảo bảo thỉnh cầu, cho nên tô chiết mới sẽ đồng ý mang bảo bảo đi ra ngoài, mà không là sự thật hy vọng để bảo bảo dẫn đường. Không nghĩ tới, bảo bảo hiện tại cho tô chiết một cái lớn như vậy kinh hỉ, nhàn vũ yên nhà cách công ty của nàng cũng không tính gần. Hơn nữa trong lúc này còn có không ít đường rẽ, nhưng là tuổi mụ mới tuổi bảo bảo, nếu toàn bộ đều nhớ kỹ, chuyện này làm sao không cho tô chiết cảm thấy bất ngờ? Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ chăm chú vỡ, một đôi mắt to liên tục nhìn chằm chằm vào đường phía trước, có vẻ Bảo Bảo cực kỳ chăm chú, hơn nữa ngoại trừ chỉ, chỉ đường lời nói, những thứ khác lời nói, Bảo Bảo làm một câu nói cũng không nói. Vì phối hợp Bảo Bảo, Tô Thiết đem lái xe được càng thêm chậm, để Bảo Bảo chỉ đường có thể càng thêm dễ dàng một điểm. Hao tốn không ít thời gian, Bảo Bảo cuối cùng đem Tô Thiết mang tới Nhan Vũ yên công ty lên, Tô Thiết cùng Bảo Bảo hoàn toàn không có đi sai đường. Làm Tô Thiết đi tới Nhan Vũ yên công ty dưới, đem sau khi xe dừng lại, Bảo Bảo rốt cục như trút được gánh nặng đại đại thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng không có trước đó nghiêm túc như vậy rồi. Hiện tại bảo bảo dường như là dễ dàng rất nhiều. Bảo bảo quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ. Bảo bảo thật sự hào lợi hại. Tô Triết Biểu Dương nói. Bảo bảo nghe được Tô Triết lời nói sau, không khỏi cười khanh khách lên, có vẻ cực kỳ hài lòng, xem ra Tô Triết Biểu Dương để bảo bảo thập phần được lợi, để bảo bảo trong lòng hết sức cao hứng. "Bảo bảo, ngươi bình thường thường thường cùng mụ mụ tới nơi này sao?" Tô Triết hỏi. Theo Tô Triết, bảo bảo nếu nhận thức tới nơi này con đường, cái kia bình thường thời điểm, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hẳn là thường thường mang bảo bảo tới nơi này, cho nên bảo bảo mới sẽ nhớ kỹ đường, bất quá coi như là như vậy, bảo bảo đã là rất đáng ngờ. Không có. Bảo Bảo lắc đầu một cái nói ra, sau đó nàng giơ tay lên ngón tay, chăm chú đếm lấy, Bảo Bảo không tính lần này, một lần, hai lần, Mụ Mụ tổng cộng mang Bảo Bảo đã tới hai lần nha. Nay càng làm cho Tô chết không nghĩ tới, Bảo Bảo chỉ là đã tới Nhan Vũ Yên công ty hai lần, nếu liền nhớ kỹ hết thảy đường. Không có một chỗ địa phương làm lỗi, trong lúc này khoảng cách cũng không phải ngắn. Một cái mới hải tử lớn như vậy nếu có thể đem hết thảy đường nhớ kỹ. Bảo Bảo, ngươi thật giỏi, ngươi thật sự rất thông minh. Tô chết lần nữa biểu dương nói. Bảo Bảo biết đường, về sau Bảo Bảo sau khi lớn lên, là có thể chính mình tới nơi này tìm Mụ Mụ Bảo Bảo nếu là ông như vậy mục đích mới sẽ ghi nhớ đường. Tô Chiết hiện tại đã là không biết nói cái gì cho phải. Bảo Bảo so với cái khác hài Tử muốn hiểu chuyện nhiều, này làm cho hắn có một chút đau lòng. Có lúc Tô Chiết thật sự không hiểu công tác kiếm tiền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tại kiếm đủ tiền sau, không phải là nhiều đối tiếp người nhà hạ, mà không phải càng thêm liều mạng công tác. Tô Chiết cũng không biết nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ hai người kia nữ nhân là nghĩ như thế nào. Theo Tô Chiết người nhà bằng hữu là trọng yếu nhất, hắn trước đây liều mạng kiếm tiền cũng là vì để người nhà có càng thêm tốt sinh hoạt, thế nhưng tại kiếm đủ tiền sau, nên là như vợ ơi ý ở nhà người bên lề nhiều buổi tiếp gia nhân, tiền là vĩnh viễn kiếm không xong, cần gì vì tiền mà không để mắt đến người nhà bằng hưu cảm thụ. như vậy cho dù có thể kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy có ý nghĩa gì? tô chiết biết nhan vũ yên làm như vậy, chẳng qua là muốn cho bảo bảo càng thêm tốt sinh hoạt, muốn cho bảo bảo áo cơm không lo. thế nhưng tại trong quá trình này, nhan vũ yên lại là không để mắt đến bảo bảo chân thật cảm thụ. tại bảo bảo trong lòng, nàng thật sự hy vọng qua cuộc sống như thế sao? phải biết bảo bảo chỉ là một cái bốn tuổi lớn hài tử, bảo bảo là khát vọng muộn muộn có thể cùng ở bên người nàng. sau khi xuống xe, tô chiết ôm lấy bảo bảo, mang lên vương di vỉa tháp hủ cơm, nói ra. Bảo Bảo, chúng ta đi tìm Mụ Mụ đi. Bảo Bảo phải cho Mụ Mụ một cái thật to kinh hỉ. Bảo Bảo nói, dường như sợ bị mẹ của nàng nghe được như thế. Tô chết cười cười, bây giờ ôm Bảo Bảo, đi vào Nhan Vũ Yên trong công ty. Thời điểm này, trong công ty người phần lớn cũng đã nghỉ làm rồi, trước bàn nhân viên tiếp tân cũng đã nghỉ làm rồi, chỉ có mấy cái tuần tra bảo an phía trước trên đài. Ta là tới tìm Nhan Vũ Yên nhan tổng. Tô chết đi tới trước bàn sau, nói ra mục đích của mình. Xin mời ngươi xin chờ một chút, ta xin phép một chút giám tổng. Trong đó một cái bảo an nói ra, hắn cầm lấy hắn điện thoại của nó liền muốn đẩy đến Nhan Vũ Yên bí thư xử trưởng để cho nàng đi thông báo nhan vũ yên. thời điểm này bảo bảo hai tay vỗ tay, xin nhờ nói, thúc thúc, có thể hay không không gọi điện thoại, bảo bảo phải cho mụ mụ một cái kinh hỉ, xin nhờ rồi, thúc thúc. bảo bảo biết nếu như bảo an cú điện thoại này đánh tới, nhất định sẽ để nhan vũ yên biết bọn hắn đến, thế nhưng bảo bảo còn muốn cho nhan vũ yên một cái niềm vui bất ngờ. bảo an nghe được bảo bảo lời nói, do dự một chút, cuối cùng thực sự bộ nhẫn tâm từ chối bảo bảo, liền để điện thoại xuống, quyết định đừng đánh, thả tô chết cùng bảo bảo trực tiếp lên đi rồi. đương nhiên trọng yếu nhất mấy cái này bảo an đều là nhận thức bảo bảo, tuy rằng bảo bảo trước đó chỉ là đã tới hai lần nhưng là vì hai lần đều là Nhan Vũ Yến mang tới, hơn nữa người của công ty đều biết Bảo Bảo là Nhan Vũ Yến con gái, cho nên nơi này Bảo An đều là nhớ kỹ Bảo Bảo rằng. Nhan Vũ Yến nhưng là bây giờ một cái công ty cao nhất người nắm quyền, nắm giữ công ty quyền sinh quyền sát, mà Bảo Bảo là cao nhất người nắm quyền Bảo Bối Thiên Kim này để trong này Bảo An làm sao dám đi từ chối Bảo Bảo, cho nên bọn họ mới sẽ đồng ý không thông chi Nhan Vũ Yến trực tiếp thả Bảo Bảo cùng Tô Chết đi tới, đợi Tô Chết cùng Bảo Bảo sau khi rời đi, mấy cái Bảo An đều là nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán To Chết là ai, hắn làm sao sẽ ôm Bảo Bảo cùng đi tìm Nhan Vũ Yến lại bị Bảo Bảo gọi là ca ca, mà Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên hai người lại là quan hệ như thế nào. "Này nhưng là một cái thật to bất quái, Đối Bảo An tới nói, "dùng để cho hết thời gian là không thể tốt hơn rồi." Tô Triết tự nhiên không biết có người ở sau lưng nghị luận hắn, bất quá cho dù biết, Tô Triết cũng sẽ không để ý cái này. Đi vào thang máy sau, Bảo Bảo lập tức muốn nhấn nút thang máy tầng trên, bất quá bởi vì Bảo Bảo muốn đè xuống đến mức tầng trên quá cao, nàng cố gắng thế nào đều theo như không tới. Tô Triết đem Bảo Bảo hơi chút ôm một điểm, làm cho nàng có thể rất dễ dàng ấn tới hai tầng tám nút thang máy. Được đoạn mượn sau, Bảo Bảo nét mặt biểu lộ nụ cười. Tiểu hài tử đều là rất dễ dàng liền phàm mãn, một chuyện bé nhỏ không đáng kể đủ khiến hài tử hài lòng cả ngày, mà bảo bảo cũng là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 535, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chương 535, hy vọng ngươi sẽ không hối hận tô chết tử mang tới trong hộp cơm lấy ra một cái, phóng tới Nhan Vũ Yên trên bàn, nói ra, ăn cơm trước đi, đây là Vương Di để cho ta mang tới. Em mở nhạc văn di động lưới cảm ơn ngươi. Nhan Vũ Yên nhìn trên bàn hộp cơm, không khỏi có chút cảm động. Lúc này Tô chết chú ý tới Nhan Vũ Yên trên bản, có một hộp đã đánh kê đơn thuốc hộp, nguyên lai like là trưởng hoa xưởng chế thuốc sản xuất tỉnh thần thuốc viên. Rất hiển nhiên, Nhan Vũ Yên chính là dựa vào tỉnh thần thuốc viên, nàng mới có thể duy trì thể lực, mỗi ngày đều lưu ở trong công ty liệu mạng tăng ca. Thời điểm này, tô chết ở nơi này nhìn thấy tỉnh thần thuốc viên sau, hắn cũng không biết trưởng hoa xưởng chế thuốc đờ dở ra tỉnh thần thuốc viên, rốt cuộc là đúng đấy, vẫn là sai. Này sẽ có bao nhiêu người cùng Nhan Vũ Yên giống nhau là công việc điên cuồng, cả ngày liệu mạng công tác mà không để mắt đến trọng yếu nhất người nhà. Trước đây những công việc này còn còn có thể có thể bởi vì thân thể không chịu nổi sẽ hơi chút dừng lại về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng hiện tại trưởng hoa sưởng chế thuốc đẩy ra tình thần thuốc viên, liền giải quyết xong công việc điên cuồng phiền não rồi, bọn hắn sẽ không lại lo lắng thể lực theo không kịp, bởi vì tình thần thuốc viên có thể giúp bọn hắn tiêu trừ thân thể bại bại, bổ sung thể lực của bọn họ, như vậy bọn hắn là có thể thời gian giải công tác đi xuống. Nhưng là cứ như vậy, những công việc này cuồng đi về nhà cùng người nhà bằng hữu thời gian, liền sẽ càng lúc càng ngắn rồi, mà Nhan Vũ Yên hiện tại chính là một cái ví dụ. Mọi việc đều có lợi có hại, đã có lợi một mặt, tự nhiên cũng sẽ có tệ một mặt rồi. Cố nhiên tỉnh thần thuốc viên có thể giải quyết rất nhiều người buồn phiền, nhưng là đồng dạng cũng sẽ xuất hiện một ít không tốt tình huống, cái này tô chiết cũng thì không cách nào ngăn cản. Nhan vũ yên nhìn thấy tô chiết nhìn trầm trầm trên bàn tỉnh thần thuốc viên hủ thuốc, xuất giải thích do nói, ngươi yên tâm, đây là không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Bởi vì nhan vũ yên cũng không biết trường hoa xưởng chế thuốc chính là tô chiết sản nghiệp một trong, cho nên nhan vũ yên còn tưởng rằng tô chiết cũng không biết tỉnh thần thuốc viên. Nhan vũ yên cho rằng tô chiết là lo lắng nàng ăn tỉnh thần thuốc viên sẽ có không tốt tác dụng phụ, không biết tỉnh thần thuốc viên là tô chiết một tay tạo thành, tô chiết lại làm sao có thể sẽ không biết tỉnh thần thuốc viên. Kỳ thực nó tác dụng phụ rất lớn, chỉ là rất nhiều phục người dùng nó đều không có phát hiện mà thôi, ta chỉ hy vọng là ngươi về sau sẽ không hối hận. Tô chết than thở. Tô chết sau khi nói xong, hắn liền cầm một cái khất hộp cơm, đi ra Nhan Vũ Yên phòng làm việc. Tô chết mấy câu nói để Nhan Vũ Yên rơi vào trầm tư trong, Nhan Vũ Yên dùng lâu như vậy tỉnh thần thuốc viên, đương nhiên biết tỉnh thần thuốc viên sẽ có hay không có tác dụng phụ rồi. Nhan Vũ Yên biết Tô chết nói tới tỉnh thần thuốc viên tác dụng phụ, chỉ không phải tỉnh thần thuốc viên tốt đối thân thể tạo thành thương tổn, mà là trong lời nói có chuyện. Nhìn đang giúp nàng mở ra hộp cơm bà bảo, Nhan Vũ Yên đột nhiên đã minh bạch tô chết lời nói, nàng đã biết tình thần thuốc viên tác dụng phụ rồi. Nhan Vũ Yên đối với Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, ngày mai mụ mụ nghỉ, dẫn ngươi đi sân chơi chơi, được không tốt? Tạ Tạ mụ mụ, Bảo Bảo thích nhất đi sân chơi rồi. Bảo Bảo một bên mẩy múa, một bên vỗ tay cười vui nói, Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, cái kia Vương Di cùng sơ hạ tỷ tỷ, có thể hay không theo chúng ta cùng đi, còn có Kaka, đương nhiên sẽ cùng đi, Vương Di cùng sơ hạ tỷ tỷ đều sẽ cùng đi, bất quá không biết Kaka có thời gian hay không theo chúng ta cùng đi. Nhan Vũ Yên hiện tại trong lòng đã có quyết định mà ngày mai là thứ hai, nếu như là bình thường thời điểm, Nhan Vũ Yên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngày nghỉ, bởi vì thứ hai là công ty công tác nhiều nhất thời điểm, cũng là Nhan Vũ Yên tối thời điểm bận rộn. Tại thứ hai thời điểm, coi như là bị cảm, Nhan Vũ Yên cũng sẽ mang bệnh đi làm, chớ nói chi là vô duyên vô cớ đột nhiên không đi làm, này cũng không giống như là Nhan Vũ Yên nhất quán tắc phong. Xem ra vừa nãy Tô chết lời nói, để Nhan Vũ Yên nhất thời cảm xúc rất nhiều, mới có thể để cái này làm việc cuồn quyết định tạm thời thả xuống trong tay lên công tác, nghỉ một ngày hảo hảo buổi tiếp bà bảo đã đi ra nhan vũ yên văn phòng tô chiết tự nhiên không biết nhan vũ yên sẽ bởi vì một câu nói của hắn mà thay đổi tô chiết cầm vương di chuẩn bị cho trầm sơ hạ hộp cơm đi tới sát vách phòng làm việc bên trong bởi vì tại nhan vũ yên bên cạnh phòng làm việc chính là trầm sơ hạ nơi làm việc điểm tô chiết nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa phòng làm việc không đến bao lâu bên trong liền truyền đến trầm sơ hạ thanh âm của đi vào trầm sơ hạ giống như nhan vũ yên cũng không có cố lấy xem là ai tới con mắt của nàng một mực không hề rời đi máy vi tính màn hình qua đoán chừng trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên đều là lấy là thời điều này ngoại trừ đối phương bên ngoài thì sẽ không có những người khác đến, đến rồi thằng đến tô chết sau khi đi vào, đồng thời đem trong tay hộp cơm phóng tới trầm sơ hạ trước mặt, che khuất tầm mắt của nàng sau, mới khiến cho trầm sơ hạ lực chú ý từ màn hình bên trong rời đi. khi nàng nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng một cái hộp giữ ấm sau, mới ngẩng đầu lên. tô chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? trầm sơ hạ nhìn thấy tô chết sau, không khỏi kinh hô. tô chết cười nói, phụ nhân chi mệnh, đến đây cho thẩm đại tiểu thư đưa thức ăn. ngươi chừng nào thì chuyển trước, làm đưa giao hàng. trầm sơ hạ mở ra một cái tiểu chuyện cười. ngay hôm nay, chuyên môn là thẩm đại tiểu thư mà làm. Tô chết tiếp lấy trầm sơ hạ lời nói, thầm đại tiểu thư, nhân lúc còn nóng ăn đi. Nguyên lai mặt mũi của ta lớn như vậy à? Có thể để cho thần y chuyên môn vì ta đưa giao hàng, chính ta đều còn không biết. Trầm sơ hạ đem cơm hộp phóng tới bên cạnh đi, mới tiếp tục nói, ngươi trước ngồi sẽ, ta còn có một ít chuyện đã làm xong sau ta ăn nữa. Tô chết gật gật đầu, liền ngồi ở trầm sơ hạ trên ghế đối diện. Sau trầm sơ hạ lại lập tức đầu nhập vào trong công việc, tụ tinh hội thần, vừa tiến vào trạng thái làm việc liền chuyện khác tất cả đều đã quên. Bất quá Tô Triết thấy trầm sơ hạ thỉnh thoảng một chút nhíu mày, dường như là tại chịu không được nhỏ bé thống khổ như thế. Mới đầu Tô Triết cho rằng Trầm Sơ Hạ chỉ là còn có một chút công tác muốn làm, hẳn là rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, nhưng là Trầm Sơ Hạ một bắt tay vào làm liền không hết không dứt, đã qua gần như 20 phút, thế nhưng Trầm Sơ Hạ công tác vẫn không có làm tốt mấy mối, nàng vẫn là không có tính toán ăn cơm trước ý nghĩ. Ăn cơm trước đi, nếu không cơm nước đều phải mát lạnh. Tô Triết nói ra, hắn còn nhớ được tại tới nơi này thời điểm, Vương Di đối với hắn ngàn chúc và phó, để Tô Triết nhất định phải làm cho Trầm Sơ Hạ ăn cơm, bởi vì Trầm Sơ Hạ có bệnh bao tử, nếu như không đúng giờ ăn cơm, Trầm Sơ Hạ rất có thể sẽ đau bụng. Trước tiên chờ một chút, ta liền sắp tốt. Trầm Sơ Hạ nói ra. Đầu của nàng đều không có nâng lên, vẫn là nhìn màn hình, hiển nhiên vẫn là không chuẩn bị ăn cơm đi. Tô chết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi. Lại là đã qua sau mười mấy phút, Trầm Sơ Hạ công việc vẫn là không có làm xong, hơn nữa cũng không hề có một chút ăn cơm trước ý tứ. Lúc này, Tô chết lại là cũng đợi không được, hắn đi tới Trầm Sơ Hạ bên cạnh, đem màn hình cho đóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 536. Trầm Sơ Hạ đau bụng. Chương 536. Trầm Sơ Hạ đau bụng Tô Triết đi tới trực tiếp đem màn hình đóng sau đó lúc này Trầm Sơ Hạ mới rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Tô Triết. Ăn cơm trước đi. Chờ một chút làm tiếp việc." Tô Chiết chỉ bên cạnh hộp cơm nói ra. Trầm Sơ Hạ chắp tay trước ngực, hướng về Tô Chiết khẩn cầu nói, "Ta hiện tại liền sắp làm được rồi, có thể lại cho ta một chút thời gian sao? Xin nhờ rồi." Một câu nói này, ngươi đã nói rồi thật là nhiều lần. "Nếu như ngươi lại không ăn cơm, có tin hay không ta trực tiếp đóng lại nguồn điện rồi." Tô Chiết không hề bị lay động. "Lần này thật sự sắp làm được rồi, ta không lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta được không?" Trầm Sơ Hạ vẫn là không từ bỏ, công tác không có làm xong, trong lòng nàng đều là không vướng vàng. Tô Chiết không có đi trả lời Trầm Sơ Hạ lời nói, mà là làm bộ muốn đi tắt máy vi tính nguồn điện. Tốt, Ta hiện tại ăn cơm trước, ngươi đừng quan. Nhìn thấy tô chết động tác sau, Trầm sơ hạ vội la lên. Trầm sơ hạ là thật sự lo lắng tô chết sẽ tắt máy vi tính, điện não tài liệu bên trong. Trầm sơ hạ vẫn không có bảo tu lại, một khi bị tô chết tắt liền lời nói, điện não tài liệu bên trong liền sẽ không thấy hơn nữa. Vậy hôm nay Trầm sơ hạ chọn một cái buổi tối tâm huyết liền đều gồm phí, đến lúc đó từ đầu làm lên lời nói, lại không biết muốn làm đến mấy giờ rồi, cho nên bị bức ép bất đắc dĩ, Trầm sơ hạ chỉ có thể đáp ứng rồi tô chết ăn cơm trước rồi. Nghe được Trầm sơ hạ lời nói sau, tô chết mới nở nụ cười. Sau đó hắn đem hộp cơm lấy tới, giúp Trầm sơ hạ mở ra. Đúng lúc này, Trầm Sơ Hạ lại là nhíu mày, gương mặt thống khổ. "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Tô chết vội la lên. Trầm Sơ Hạ đã không có khí lực trả lời Tô chết vấn đề, nàng nằm sấp ở trên bàn, tay bưng bụng. Người là đau bụng sao?" Tô chết nhớ tới Vương Di đã nói, Trầm Sơ Hạ là có rất nghiêm trọng bệnh bao tử, nếu như không đúng giờ ăn cơm, Trầm Sơ Hạ rất có thể sẽ đau bụng. Mà bây giờ Trầm Sơ Hạ phải là quá muộn ăn cơm đi, mà dạ dày đau. Đoán chừng vừa nãy Trầm Sơ Hạ đang làm việc thời điểm, của nàng bệnh bao tử cũng đã bắt đầu tái phát. Chỉ bất quá khả năng không phải rất nghiêm trọng, Trầm Sơ Hạ không có coi trọng mà là nhịn xuống đau bụng, tiếp tục công việc đi xuống. Hiện tại Trầm Sơ Hạ đau bụng tăng lên, mới sẽ làm cho nàng trở thành một bộ dáng dấp. Nam Sấp ở trên bàn Trầm Sơ Hạ, chỉ là gật gật đầu, xem như là trả lời Tô chết vấn đề. Rất khó chịu sao? Có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện?" Tô chết tiếp tục nói, đột nhiên gặp phải tình huống này, hắn thật đúng là có chút tay chân luống cuống. Rất lâu, Trầm Sơ Hạ mới có sức lực trả lời Tô chết lời nói. Nàng cau mày lắc lắc đầu, sau đó mới nhẹ nhàng nói ra, "Không cần, ta uống thuốc là được rồi." Sau khi nói xong, Trầm sơ hạ mở ra bàn làm việc một cái trong ngăn kéo, tô chiết phát hiện bên trong không ít hộp thuốc ở bên trong. Trầm sơ hạ từ trong ngăn kéo lấy ra một loại dạ dày thuốc, tô chiết vội vàng vì nàng rót một chén nước cấm lại đây. Trầm sơ hạ tiếp nhận tô trên nước, ăn dạ dày thuốc sau, nàng lại tiếp tục nằm sấp ở trên bàn. Trước đây tô chiết cũng là có qua đau bụng trải qua, biết dạ dày đau sẽ có cỡ nào thống khổ khó chịu. Bởi vì trước đây tô chiết muốn phải liều mạng công tác, năng lực miễn cưỡng đẩy lên nhà, lại tăng thêm tô chiết có lúc cũng vì tiết kiệm một chút tiền, thường thường là không ăn cơm, hoặc là hai bữa hợp làm một bữa cơm ăn. Tô chiết chính là vào lúc đó đạt được bệnh bao tử. Mỗi khi dạ dày đau nhất lúc thức dậy, thật là gian vật người, sau đó Tô Chí đạt được trí tuệ hệ thống, đồng thời luyện luyện thể thuật sau, Tô Chí thể chất khi chiếm được tăng lên đồng thời, thân thể hắn lên trước đây lưu lại tật xấu cũng là toàn bộ biến mất rồi, bao quát Tô Chí bệnh bao tử cũng là tu luyện luyện thể thuật sau tốt. Sau mười mấy phút, Tô Chí thấy Trầm Sơ Hạ vẫn là nhanh nhíu chán mày, một khắc đều không có thanh tĩnh lại, thì biết rõ Trầm Sơ Hạ ăn dạ dày thuốc sau, của nàng đau bụng vẫn là không có được giảm bớt. Thế là Tô Chí cầm lên Trầm Sơ Hạ cái chén, lại đi nhận một chén nước ấm lại đây, đưa tới Trầm Sơ Hạ trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, uống nhiều nước một chút sẽ khá khá một chút. Trầm Sơ Hạ ngồi dậy, tiếp nhận tô chết chén nước sau, nói ra, cảm tạ. Đau bụng thời điểm, có người ở bên cạnh quan tâm cấp, ở bên cạnh chiếu cố, cái cảm giác này thật sự rất tốt, Trầm Sơ Hạ đột nhiên phát hiện mình có chút thích loại cảm giác này. Tô chết cho Trầm Sơ Hạ cảm giác, cùng Nhan Vũ Yên cùng Vương Di đều không giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì Tô chết là nam sinh quan hệ, Trầm Sơ Hạ mới có loại này đặc thù cảm giác. Trầm Sơ Hạ nhịn xuống thống khổ, uống một hớp nước sau, sau đó nàng dựa vào ghế. Không đến bao lâu, Trầm Sơ Hạ phát hiện mình đau bụng càng ngày càng chậm lại, tựa hồ không có trước đó khó chịu như vậy rồi. Thế là Trầm Sơ Hạ lại lại uống một hớp nước. Hai phút sau, Trầm Sơ Hạ phát hiện mình dạ dày hiện tại đã hoàn toàn đã hết đau, khôi phục bình thường, này cuối cùng là làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Trầm Sơ Hạ đã đau đến nhanh muốn khóc lên rồi. Bất quá đau bụng biến mất nhanh như vậy, cũng làm cho Trầm Sơ Hạ rất vô cùng kinh ngạc. Trầm Sơ Hạ đối với mình bệnh bao tử hiểu rất rõ, bởi vì nàng bệnh bao tử không phải tình cờ tái phát một lần, mà là thường thường tính sẽ đau bụng. Trước đó Trầm Sơ Hạ một dạ dày đau lời nói, dù cho nàng đã ăn dạ dày thuốc, cũng phải uýt nhất thời gian nửa tiếng. Đau bụng mới sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay chỉ là mười mấy phút, nàng liền không cảm giác được đau bụng rồi. Hiện tượng như vậy để trầm sơ hạ phi thường cảm thấy kỳ quái. Nàng lấy ra mới vừa uống thuốc, phát hiện ăn dạ dày thuốc cùng trước đây là giống nhau, là cùng một cái dạ dày thuốc cũng không hề có sự khác biệt. Vậy tại sao vừa nãy ăn dạ dày dược hiệu quả sẽ đặc biệt được? Hơn nữa một cái khoản dạ dày thuốc vừa chưa, trầm sơ hạ cũng là ăn qua một lần rồi, thế nhưng hiệu quả lại là rất phổ thông, cũng không hề nhanh như vậy chỉ thấy hiệu quả. Bất đồng duy nhất ngay tại lúc này uống thuốc nước là tô chết ngược lại. Trầm sơ hạ xem trong tay chén nước nghĩ đến. Vừa nãy sau khi ăn xong dạ dày tốt sau, chẩm Sơ Hạ dạ dày vẫn là đau muốn chết, liền tính qua sau mười mấy phút cũng không có chậm lại một điểm. Sau đó chẩm Sơ Hạ uống tô chết lần thứ hai ngược lại nước sau, đau bụng lại là trong thời gian rất ngắn được rồi, chẩm Sơ Hạ cũng lại không cảm giác được đau đớn. Điều này không khỏi làm cho chẩm Sơ Hạ hoài nghi, của nàng đau bụng tốt nguyên nhân là bởi vì tô chết lần thứ hai ngược lại nước Bất quá tô chết nếu không chủ động nói ra, chẩm Sơ Hạ cho rằng tô chết hẳn là có không muốn nói, hoặc là không muốn để cho nàng biết rõ nguyên nhân, cho nên chẩm Sơ Hạ cũng sẽ không dự định hỏi tô chết rồi. Trực giác của nữ nhân đều là đặc biệt mãnh cảm. Rất dễ dàng liền nhìn ra chân tướng sự tình, đặc biệt là như Trầm Sơ Hạ như vậy thông tuệ nữ nhân, càng là một mắt là có thể nhìn thấu bản chất đến, đến rồi. Trầm Sơ Hạ không có đoán sai, của nàng đau bụng lại đột nhiên tốt nhanh như vậy, đích thật là cùng Tô chết có quan hệ. Tô chết vừa nãy xem Trầm Sơ Hạ khó chịu như vậy, hắn không đành lòng, thế nhưng Tô chết lại không nghĩ để Trầm Sơ Hạ biết năng lực đặc thù của hắn, cho nên Tô chết liền dựa vào lần thứ hai ngược lại nước cơ hội này, hướng về Trầm Sơ Hạ trong chén nước thua vài điểm trị liệu thần lực đi vào, sau đó hắn sẽ đem nước đưa cho Trầm Sơ Hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 537, thử dung tụ. Trước 537, trăm ba hừ, dung tục trầm sơ hạ, uống hôn hưu trị liệu thần lực nước sau của nàng đau bụng mới lại đột nhiên biến mất, mà không phải là bởi vì nàng ăn dạ dày thuốc quan hệ. Tô Triết biết làm như vậy, đoán chừng cũng là dấu diếm không được trầm sơ hạ. Bất quá dù sao cũng hơn ngay mặt chữa khỏi trầm sơ hạ đau bụng muốn khá một chút, như vậy cũng sẽ không khiến trầm sơ hạ quá mức dần mình. Bất quá tuy rằng trầm sơ hạ hiện tại đã sẽ không đau bụng rồi, thế nhưng không có nghĩa trầm sơ hạ bệnh bao tử đã được rồi. Tô Triết chỉ là hướng về trong nước thua vài điểm trị liệu thần lực mà thôi. Này vài điểm trị liệu thần lực tạm thời để trầm sơ hạ đau bụng biến mất, còn không có vấn đề nhưng là muốn triệt để chữa khỏi trầm sơ hạ bệnh bao tử lời nói tô chiết này vài điểm trị liệu nước thuốc còn là xa xa không đủ bởi vì tô chiết không có tính toán chữa khỏi trầm sơ hạ hoặc là nói xuất hiện tại không có ý định này bởi vì tô chiết không muốn để cho trầm sơ hạ biết trị liệu thần lực bí mật nếu không tô chiết vừa nãy cũng sẽ không mang nước lại làm trẻ giấu tuy rằng tô chiết biết như vậy giấu không được bao lâu bất quá có thể giấu bao lâu liền ẩn giấu bao lâu đi đây là tô chiết tạm thời dự định may là chống đỡ nổi cảm ơn ngươi trầm sơ hạ lòng vẫn còn sợ hai nói ra nhìn ngươi còn dám hay không không đúng giờ ăn cơm tô chiết đem cơm hộp sau khi mở ra phóng tới trầm sơ hạ trước mặt nói ra ngươi bây giờ nếu không ăn lời nói cơm nước liền thật sự muốn mất lạnh được rồi ta bây giờ lập tức ăn ngươi hài lòng chưa trầm sơ hạ cầm lấy đôi đũa nói ra tại trầm sơ hạ lúc ăn cơm tô chiết cầm điện thoại di động lên xem lúc qua lên tin tức trầm sơ hạ sức ăn rất nhỏ chỉ là ăn một điểm nàng liền ăn no rồi hơn nữa kim thiên hay là bởi vì tô chiết ở quan hệ nàng so với bình thường ăn hơn hai cái ngươi mỗi ngày liền ăn ngần đấy sao như vậy sẽ đủ chưa tô chiết nhìn còn lại hơn phân nửa cơm nước nói ra ta hiện tại thật sự đã ăn no rồi cũng lại không ăn được Bất đắc dĩ, Tô Chí không thể làm gì khác hơn là để Trầm Sơ Hạ mở ra màn hình nguồn điện, bất quá lần này Trầm Sơ Hạ không có lập tức tiếp tục công việc, mà là mở ra nàng thả thuốc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp tỉnh thần thuốc viên. Ăn một mảnh tỉnh thần thuốc viên sau, Trầm Sơ Hạ nói ra, Trường Hoa dược nghiệp đẩy ra tỉnh thần thuốc viên, ngụ tất linh, còn có giải đông linh này ba loại dược phẩm, hiệu quả đều thật là tốt. Cuối cùng Trầm Sơ Hạ than thở, nếu như Trường Hoa dược nghiệp có thể dở ra cùng tỉnh thần thuốc viên hiệu quả như thế tốt dạ dày thuốc là tốt rồi. Ta liền không dùng khó chịu như vậy rồi. Xem ra đau bụng trải qua, cho Trầm Sơ Hạ mang tới ảnh hưởng không nhỏ làm cho nàng hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, mong đợi với trưởng hoa sưởng chế thuốc Đờ Ei Ra có thể trị hết nàng bệnh bao tử thuốc đi ra. Trâm sơ hạ sẽ dùng tỉnh thần thuốc viên, Tô Triết cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tô Triết đã biết nhan vũ yên tại dùng tỉnh thần thuốc viên rồi, cái kia đồng dạng đều là công việc điên cuồng Trâm sơ hạ, không thể không cần tỉnh thần thuốc viên. Bất quá nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý, Trâm sơ hạ nói lại là để Tô Triết trong lòng như có điều suy nghĩ. Quãng thời gian này bên trong, Tô Triết một mực tại cân nhắc trưởng hoa sưởng chế thuốc, kế tiếp hẳn là Đờ Ei thuốc gì tốt. Hắn hẳn là tại Phương thuốc hồi đới thương thành hồi đới Phương thuốc gì cho Trường Hoa sưởng chế thuốc thí nghiệm, chuyện này Tô chết một mực không có manh mối. Thằng đến vừa nãy Trầm Sơ Hạ nói, lại là để Tô chết có chút ý động, hoặc là Trường Hoa sưởng chế thuốc bước kế tiếp bắt đầu nghiên cứu chế tạo dạ dày thuốc, cũng là một cái không sai quyết định. Theo Tô chết biết, như Trầm Sơ Hạ như vậy bệnh bao tử người bệnh nhân số không ít, trước kia Tô chết cũng là một cái trong số đó, cho nên cái này thị trường nhất định là sẽ không nhỏ. Hơn nữa xuất hiện ở trên thị trường dạ dày dược đơn là trị ngọn không trị gốc, đồng thời hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Liên giống như vừa nãy trầm sơ hạ ăn dạ giấy thuốc chính là một cái nổi danh nhắn hiệu, xem như là tốt nhất dạ giấy thuốc một trong, thế nhưng vẫn không có bao nhiêu tác dụng, hoặc là nói hiệu quả phát huy quá chậm, để bệnh bao tử người bệnh cần chịu đựng thời gian không ngắn nữa trong thống khổ. Nếu như trường hoa sưởng chế thuốc đờ ơ y ra một cái dạ giấy thuốc, thấy hiệu quả nhanh, quan trọng nhất là còn có thể triệt để chữa khỏi bệnh bao tử lời nói, tin tưởng có thể có rất nhiều người sẽ chọn mua, như vậy cũng có thể giải quyết không ít người thống khổ. Tô Triết là càng nghĩ càng thấy được có thể được. Bất quá cụ thể là không là muốn tiêu tốn tích phân cùng tiền tài đi hối đoái trị liệu bệnh bao tử phương thuốc. Tô Triết còn phải đi về tra một chút tư liệu mới có thể làm quyết định này. Trâm Sơ Hạ tự nhiên không biết nàng chỉ là một câu cảm khái, sẽ để cho Tô Triết nghĩ đến nhiều như vậy, thậm chí có thể sẽ bởi vậy sản sinh một cái đối toàn thế giới đều sẽ tạo thành ảnh hưởng dự phẩm đi ra. Tại cảm khái xong sau, Trâm Sơ Hạ cứ tiếp tục đầu nhập vào công tác. Tô Triết cũng không có lại ngăn cản nàng. Dù sao Vương Di giao phó nhiệm vụ, Tô Triết hiện tại đã hoàn thành. Tuy rằng nhiệm vụ này hoàn thành dẫn có chút co lại, bởi vì trầm sơ hạ ăn cơm món ăn vẫn không có vương di chuẩn bị một phần ba. Thế nhưng này tô chết cũng là không có biện pháp, hắn không thể buộc trầm sơ hạ toàn bộ ăn đi đi, cho nên cũng cứ như vậy. Đại khái đã qua sau một tiếng, trầm sơ hạ vươn người một cái, nói ra, rốt cuộc đại công táo thành có thể nghỉ ngơi rồi. Nguyên lai like công việc của ngươi còn có làm cho tới khi nào xong, ta còn tưởng rằng công việc của ngươi là vĩnh viễn làm không xong. Tô chết treo gẹo nói, ngươi là tại chào phúng công tác của ta hiệu suất thấp sao? Trầm sơ hạ cười nói, ta cũng không có ý này, ngươi không nên hiểu lầm. Tô chết tiếng nói nhất chuyện, nói ra hay là ngươi nên đi tìm một cái bạn trai, tìm người tới chiếu cố ngươi rồi, không phải vậy của ngươi bệnh bao tử, ta cũng nghĩ thế sẽ không được rồi. Ai nói với ngươi ta không có bạn trai, bạn đại tiểu thư người theo đuổi có thể hơn nhiều. Trầm Sơ Hạ bị Tô chết nói nàng không có bạn trai, trong lòng không khỏi có chút tức giận, bởi vì dường như nàng không ai muốn như thế. Đây cũng không phải là ta nói, là Vương Di nói. Hơn nữa ta cũng không phải nói ngươi không có ai truy. Tô chết đem Vương Di lấy ra làm bịa đỡ đạn. Kỳ thực cho dù Vương Di không nói, ta cũng đoán được. Vậy ngươi từ cái kia một điểm nhìn ra ta không có bạn trai? Trầm Sơ Hạ không phục. Nhìn ngươi liều mạng như vậy công tác, liền biết ngươi không có bạn trai, nếu như ngươi có bạn trai lời nói, của ngươi bạn trai làm sao có thể sẽ cho ngươi tăng cả không ngừng. Hừ, dung tục. Trầm Sơ Hạ không có cách nào phản bác Tô chết lời nói, chỉ có thể đối với Tô chết hừ một tiếng. Này có những gì dung tục, nói yêu thương vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng nói ngươi không có nói qua luyến ái. Tô chết phản bác, tuy rằng chính hắn cũng chỉ là từng có một đoạn luyến ái lịch sử. Ai nói ta không có nói qua luyến ái? Trầm Sơ Hạ nói chuyện sức lực có chút không đủ, hơn nữa luyến ái có gì tốt, không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa còn lãng phí tinh lực. Ta có công phu này lời nói, không bằng đi làm một ý chuyện có ý nghĩa, tại sao phải đi yêu chết đi sống lại." Trầm Sơ Hạ lời nói để Tô chết Á khẩu không biết nói gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao nói rồi. Nguyên lai tại Trầm Sơ Hạ trong mắt, tình tình ái ái chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn là một điểm ý nghĩa đều chuyện không hề có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 538, lẽ nào bảo bảo là người sinh? Chương 538, lẽ nào bảo bảo là người sinh? Tô chết không biết Trầm Sơ Hạ vì sao lại sản sinh ý niệm như vậy, bất quá không trách Vương Di sẽ lo lắng Trầm Sơ Hạ sẽ một mực không có bạn trai. Trầm Sơ Hạ bản thân điều kiện cũng đã là rất ưu tú, lại tăng thêm nàng có ý nghĩ như thế, Vương Di sẽ lo lắng, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hay là khi ngươi gặp phải đúng đấy người sau, ngươi liền sẽ cải biến ý nghĩ. Cuối cùng Tô Triết chỉ có thể nói như vậy. Trầm Sơ Hạ đen nhánh con mắt nhất chuyện, đột nhiên nói ra, ta cảm giác chúng ta thật thích hợp, không bằng ngươi đi làm của ta bạn trai đi. Trầm Sơ Hạ lời nói không khỏi làm Tô Triết cứng lại, khiến hắn có chút không biết làm sao đi lên, tuy rằng Tô Triết rõ ràng đã biết Trầm Sơ Hạ lời nói là đùa giỡn, bất quá hắn vẫn như cũ không biết làm sao đi đối mặt mới tốt. Đùa giỡn? nhìn ngươi xóa sáng như vậy, dường như ta sẽ đem ngươi ăn đủ dạng. Tô Chiết giang dấp, không khỏi làm trầm sơ hạ bật cười. Tô Chiết cũng không biết trở về đáp trầm sơ hạ lời nói được rồi. Xuất hiện vào lúc này, Tô Chiết vẫn là quyết định không nói tuyệt vời, miễn cho bị trầm sơ hạ tiếp tục che bừa. Bất quá trầm sơ hạ lời mới vừa nói, không biết vì sao lại để Tô Chiết đột nhiên nhớ tới An Hân đến. Tô Chiết trong lòng đã bất chi bất giác để lại An Hân cái bóng, chỉ là Tô Chiết chính mình vẫn không có phát hiện mà thôi. Ngươi có thể nói với ta một cái, Bảo Bảo phụ thân sự tình sao? Tô Chiết rời đi để tải, bất quá chuyện này Tô Chiết cũng vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng, hắn muốn biết Bảo Bảo có phụ thân là ai. Tại sao không có tại Bảo Bảo cùng Nhan Vũ Yên bên người? Chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi Vũ Yên tỷ đi. Hay là Vũ Yên tỷ sẽ nói cho ngươi biết? Chần chờ một chút. Trầm sơ hạ mới tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói chuyện này không phải ngươi nghĩ đến như thế. Ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Trầm sơ hạ lời nói trái lại để tô chết càng thêm bị hồ đồ rồi. Trầm sơ hạ nói không phải tô chết nghĩ như vậy, thế nhưng Trầm sơ hạ lại là làm sao biết tô chết trong lòng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào Bảo Bảo chỉ là Nhan Vũ Yên thu dưỡng, mà không phải Nhan Vũ Yên thân sinh, cho nên Trầm sơ hạ mới sẽ như vậy nói bất quá tô chết tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì bảo bảo dáng dấp cùng nhan vũ yên là giống nhau đến mấy phần, nói bảo bảo cùng nhan vũ yên không có liên hệ máu mủ, tô chiết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. tô chiết đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng, bởi vì tô chiết vừa bắt đầu cũng không có hướng về phương diện này nghĩ, thế nhưng nếu trầm sơ hạ nói rồi không phải tô chiết nghĩ tới như thế, cái kia tình huống chân thực tiểu khả năng là ra ngoài tô chiết ý liệu, lẽ nào bảo bảo là người sinh? tô chiết bật thúc lên, đem ý nghĩ trong lòng nói ra đang uống nước chầm sơ hạ nghe được Tô chết lời nói, suýt chút nữa đem trong miệng nước phun ra ngoài, tuy rằng cuối cùng chầm sơ hạ nhịn xuống không có phun nước đi ra, thế nhưng nàng cũng là bị nước bị sặc, liền với ho khan vài âm thanh. Lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa hiện, chầm sơ hạ thật sự là bội phục Tô chết tiên mã hành không? Hắn nếu có thể nghĩ tới đầy phương diện đi, bảo bảo là Vũ Yên tỷ nữ nhi giọt thịt, đây là ta có thể với ngươi chịu quyết định xuống. Những thứ khác, ngươi thật sự rất muốn biết, ngươi tiểu đi hỏi Vũ Yên tỷ, liền không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Chầm sơ hạ ngang Tô chết một mắt sau, nói ra, Tô chết sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng cười cười. Trầm sơ hạ thu thập xong hộp cơm sau, nói ra, đi thôi, chúng ta đi qua Vũ Yên tỷ bên kia nhìn một chút. Tô Triết gật gật đầu, cùng Trầm sơ hạ cùng đi nhan Vũ Yên phòng làm việc bên trong, nhìn nàng công việc bây giờ làm xong chưa. Trầm sơ hạ cùng Tô Triết đi tới sát vách phòng làm việc sau, nhìn thấy nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo hai người đang tại làm trò chơi nhỏ, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, mà Bảo Bảo tiếng cười càng là không ngừng dương tung ở trong phòng làm việc. Nhan Vũ Yên cũng là chú ý tới Tô Triết cùng Trầm sơ hạ đến, nàng đối với Trầm sơ hạ hỏi, xong chưa? Là không phải có thể về nhà? Trầm Sơ Hạ gật gật đầu, biểu thị công việc của mình hiện tại đã làm tốt rồi, đã có thể nghỉ làm rồi. "Sơ Hạ, ngày mai ngươi cùng ta đồng thời nghỉ, chúng ta cùng bảo bảo ngày mai cùng đi ra ngoài chơi." Nhan Vũ Yên nói ra chính mình mới vừa mới làm ra quyết định. Nhưng là ngày mai là thứ hai, công ty có rất nhiều chuyện phải làm, nếu không ta ngày mai lưu lại, ngươi mang bảo bảo đi chơi đi. Trầm Sơ Hạ không biết Nhan Vũ Yên tại sao đột nhiên sẽ có quyết định như vậy, nhưng là nàng cũng không muốn nghỉ. Hôm nay là cuối tuần, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều đến tăng ca, chớ nói rõ chi là thiên là thứ hai, là công ty nhiều chuyện nhất làm thời điểm cho nên nhan vũ yên muốn trầm sơ hạ ngày mai cùng đi nghỉ mới sẽ để trầm sơ hạ cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì đây là rất thiếu chuyện đã xảy ra không cần công tác giao cho người khác làm là được rồi bằng không chịu đợi đến chúng ta nghỉ trở về làm tiếp cũng được nói chung ngươi ngày mai nhất định muốn cùng chúng ta cùng đi ta nhưng là đáp ứng rồi bảo bảo nhan vũ yên nói ra sơ hạ tỷ tỷ ngươi liền theo chúng ta cùng đi chơi nhà có được hay không sao bảo tấu lại trầm sơ hạ thủ bắt đầu hướng về nàng làm nũng được rồi ta liền cùng bảo bảo cùng đi chơi cuối cùng trầm sơ hạ vẫn là không chống đỡ được bảo bảo làm nũng thế tiến công. Trầm sơ hạ đáp ứng sau, Bảo Bảo khuôn mặt tươi cười càng thêm sán lạ rồi. Chết, ngươi ngày mai có thời gian theo chúng ta cùng đi sao? Nhan Vũ Yến hỏi Tô Chiết đến, nàng rất hy vọng Tô Chiết có thể cùng đi. Trầm sơ hạ cùng Bảo Bảo cũng là nhìn Tô Chiết, chờ Tô Chiết trả lời. Không được, các ngươi đi chơi đi, ta ngày mai còn có chuyện khác, thì không đi được. Chúc các ngươi chơi phải cao hứng. Tô Chiết lắc đầu một cái cự tuyệt. Bảo Bảo biết Tô Chiết không về phía sau, nàng không khỏi có chút mất mát, có vẻ hơi mất hứng. Nàng là rất hy vọng Kaka là có thể bồi tiếp nàng cùng đi sân chơi. Tô Chiết ngồi sồn xuống, xuống, hắn sửa soạn lấy xin Bảo Bảo tóc, nói ra, Bảo Bảo. Ngày mai ngươi muốn chơi phải cao hứng điểm, sau đó sau khi trở lại, lại nói cho Kaka nơi nào chơi vui, sau đó Bảo Bảo lần sau lại mang Kaka cùng đi, được không? Bảo Bảo đáp ứng Kaka, cái kia Kaka lần sau nhất định phải cùng Bảo Bảo cùng đi nha, không thể lừa gạt Bảo Bảo nha. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, nói ra, chính là như vậy một công phu thời gian, Bảo Bảo lại là khôi phục khuôn mặt tươi cười, tiểu hai tử đều là rất dễ dàng cao hứng, bồn phiền sẽ nháy mắt liền bị bọn hắn quấy lãng. Nghe Bảo Bảo lời nói sau, tô chiết nở nụ cười, hắn tại Bảo Bảo trước mặt Bảo đảm, hắn tuyệt đối là sẽ không đổi ý. Sau đó Tô Triết chờ Nhan Vũ Yên thu thập xong đồ vật sau, liền rời đi công ty. Tại phân biệt trước đó, Tô Triết nhắc nhở Nhan Vũ Yên làm cho nàng nhất định phải chú ý thân thể, nếu như phát hiện nơi nào không thoải mái lời nói, nhất định phải ngay đầu tiên tìm Tô Triết. Tại Nhan Vũ Yên cười đáp ứng sau, Tô Triết liền lái xe rời khỏi, mà Nhan Vũ Yên các nàng cũng là mang theo bảo bảo lái xe đi về nhà. Tô Triết đã quyết định bây giờ trở về Yến Vân thị rồi, tự nhiên không phải là cùng Nhan Vũ Yên các nàng cùng được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 539, ca ta sẽ nghĩ tới ngươi. Chương 539, ca ta sẽ nghĩ tới ngươi tô chiết cũng không có đi nhan vũ yên nhà, mà là từ nhan vũ yên trong công ty liền trực tiếp lái xe về yến vân thị rồi. cứ việc nhan vũ yên cắp nàng mấy lần mời, để tô chiết ở lại chỗ này qua một đêm, không nên làm đêm về nhà, để tô chiết ngày mai lại về yến vân thị. thế nhưng tô chiết cuối cùng vẫn là không có đáp ứng rồi, bởi vì tô chiết ngày mai xác thực có việc cần hoàn thành, hắn không muốn làm trễ lại thời gian. bỏ ra gần như thời gian 4 tiếng, tô chiết bình an vô sự trở về yến vân thị nhà. nhà lý an tâm cùng tô vũ hinh hai người chính đang thu thập quần áo, bởi vì tô vũ hinh trường học cũng phải khai giảng, ngày mai tô vũ hinh đã sắp qua đi rồi. Tôi chết cũng là bởi vì Tô Vũ Hinh phải về trường học một kiện sự này, mới sẽ gấp như vậy trở về Yến Vân Thị. Bởi vì tôi chết ngày mai muốn đưa Tô Vũ Hinh đi sân bay đi máy bay, mỗi một lần Tô Vũ Hinh đi xa nhà, tôi chết đều sẽ đưa nàng đi ngồi xe lửa hoặc là đi máy bay, cách làm như thế, tôi chết xưa nay đều không có thay đổi, cho tới nay đều là làm như vậy, tự nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên tôi chết trước đó mới sẽ từ chối nhan Vũ Yên các nàng ngày mai cùng đi chơi, chạy về đến Yến Vân Thị. Tô Vũ Hinh cùng An Hân đang nói lặng lẽ lời nói, cho nên tôi chết cũng không dễ chịu đi quay giày các nàng, liền chính mình trở về phòng trước đó tô chiết đưa cho tô vũ hình mã tuyết nhi trồn tuyết hiện tại đang chở tại trên tủ đầu giường giúp vào một chỗ ngủ rất thẳng tô chiết đi tới đem nó bế lên sờ sờ đầu của nó tự nhủ đi đến bên kia ngươi cũng không thể như vậy lừa nha nhất định phải bảo vệ tốt vũ hình nếu không ta liền đem ngươi vứt bỏ biết chưa mã tuyết nhi trồn tuyết nghe được tô chiết muốn đem nó ném mất lúc ánh mắt xuất hiện một ít kinh hoàng sau đó hướng về tô chiết cực nhanh gật gật đầu tô chiết nở nụ cười sau đó sờ sờ mã tuyết nhi trồn tuyết đầu đem nó buông ra khiến nó trở về chủ nhân tô vũ hình bên người tại trước khi đi Mã Tuyết Nhi trồn tuyết còn cọ sát tô chết chân, biểu đạt của mình không bỏ sau. Cuối cùng mới rời khỏi rồi. Lần này tô vũ hình về trường học, Ma Tuyết Nhi trồn tuyết tự nhiên cũng phải cần cùng theo một lúc đi. Tại tô vũ hình trở về quãng thời gian này bên trong, tô chết mỗi ngày đều sẽ cho Ma Tuyết Nhi trồn tuyết hấp thu cường hóa thần lực, để cao lực chiến đấu của nó. Như vậy Ma Tuyết Nhi trồn tuyết cũng có thể bảo vệ tô vũ hình rồi. Hơn nữa tô vũ hình cũng là mỗi ngày đều sẽ hấp thu tô chết cường hóa thần lực, nàng bây giờ thể chất đã là không thấp. Từ ở bên ngoài xem, tô vũ hình chỉ là một cái rất phổ thông nữ sinh. Thế nhưng trên thực tế, người bình thường đã không phải là đối thủ của Tô Vũ Hinh rồi. Đối mặt phổ thông nguy hiểm, lấy Tô Vũ Hinh thực lực bây giờ đã là đủ để tự vệ, nếu như lại tăng thêm Mã Tuyết Nhi chồn tuyết lời nói, Tô chết cũng có thể an tâm một chút. Mà một bên khác, đang tại thu thập quần áo Tô Vũ Hinh, đột nhiên nói ra, "Hân tỷ, sau khi ta rời đi, ca ca ta liền làm phiền ngươi chiếu cố." Không đợi An Hân trả lời, Tô Vũ Hinh tiếp tục nói, "Ta ca người này so sánh chỉ độn, đặc biệt là cảm tình phương diện này, cho nên hy vọng Hân tỷ ngươi nhiều đảm đương." Tô Vũ Hinh có ý riêng, trong lời nói có chuyện ý của nàng liền để cho An Hân tại về tình cảm chủ động một ít. An Hân cũng là rõ ràng Bạch Tô Vũ Hinh lời nói, mặt của nàng rất nhanh sẽ đỏ đi lên, lời nói cũng không biết làm sao nói rồi, chỉ lo thu thập quần áo để che dấu của mình ngượng ngùng. Tô Vũ Hinh nhìn thấy An Hân một cái phó dáng dấp, không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ nhìn lại muốn An Hân chủ động một điểm, rõ ràng là chuyện không thể nào. Hiện tại Tô Vũ Hinh chỉ có thể hy vọng nàng về trường học về sau, Tô Trật cùng An Hân có thể đối với lẫn nhau nói xuất tiếng lòng của chính mình, mà không phải như vậy đi xuống. Bất quá Tô Vũ Hinh ngày mai sau khi rời đi, trong nhà cũng chỉ là còn lại Tô Trật cùng An Hân rồi cái kia tô chiết cùng an hân về sau một chỗ cơ hội liền nhiều hơn rất nhiều rồi tô vũ hinh hy vọng tô chiết cùng an hân có thể đem nắm chặt cơ hội này đừng cho nàng thất vọng ngày thứ hai tô chiết liền lái xe đưa tô vũ hinh đến yến vân thị sân bay tô chiết đầu tiên là đem mã tuyết nhì trộn tuyết đưa lên máy bay tại tô vũ hinh lâm lên máy bay trước đó tô vũ hinh ôm lấy tô chiết nói ra ca ta sẽ nghĩ tới ngươi lớn như vậy còn như bé gái như thế nếu như muốn ca ngươi muốn xin nghỉ trở về là được rồi tô chiết nhẹ nhàng nói ra tô vũ hinh gật gật đầu nàng ôm tô chiết một hồi lâu sau mới buông lỏng tay ra ca Ta hy vọng ta lần sau lúc trở lại, ngươi sẽ mang theo chị dâu cùng đi tiếp ta." Tô Vũ Hinh cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, đầu ngụy trang đến mức đều là cái gì?" Tô Triết sau khi nghe, đưa tay ra xoa nhẹ mấy lần Tô Vũ Hinh tóc, "Chán ghét, không nên mò đầu của ta, ta sáng sớm nhưng lại trải rất lâu." Tô Vũ Hinh chỉnh lý lại một chút bị Tô Triết làm loạn tóc, sáng giọng, "Ta có thể hay không mang chị dâu đến, còn rất khó nói, ngược lại là ngươi có thể sẽ mang theo em rể tới gặp ta." "Hừ, mới không thể, ta nhưng là độc thân chủ nghĩa giả." Đợi được Tô Vũ Hinh cỡi chuyến bay nhắc nhở lên máy bay sau, Tô Vũ Hinh mới lưu luyến không rời đi vào rồi. Tô Triết đứng tại chỗ bên trong, thẳng đến không nhìn thấy Tô Vũ Hinh sau, hắn mới rời khỏi rồi. Thời điểm này còn sớm, Tô Triết cũng không định về nhà, mà là lái xe đi tống gia kiện thân trong phòng. Tô Triết đi tới tống gia kiện thân phòng thời điểm, dàn lược trang sức công ty phái tới trang trí nhân viên, Vừa Vận cũng là vào lúc này lại đây khởi công. Đương nhiên Tô Triết lựa chọn thời điểm này tới nơi này, cũng không phải tới giám sát bọn hắn lắp ráp, hắn đối dàn lược trang sức công ty vẫn là rất yên tâm, cũng sẽ không chuyên môn chạy đến nơi đây đến giám sát. Hơn nữa Tô Triết cùng dàn lược trang sức công ty đã ký tên hợp đồng, nếu như chất lượng hoặc là tiến trình không có đạt đến Tô Triết yêu cầu. Tô Thiết là có thể từ chối trả hết số tiền còn lại, hơn nữa còn có thể lại mặt khác hướng về giản lược trang sức công ty bắt đền, yêu cầu bọn hắn bồi thường tổn thất. Hơn nữa lấy giản lược trang sức công ty tại chuyến đi này danh tiếng, đồng thời lấy bọn hắn chuyên nghiệp tính, cũng sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, cho nên Tô Thiết cũng không lo lắng. Chỉ là bởi vì Thiệu Chiến hôm nay đã rời khỏi Yến Vân thị, muốn tại trí Tôn Vũ quán khai trương thời điểm, Thiệu Chiến mới sẽ trở về, cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Thiết là không thể nào tại trong rừng cây nhỏ đụng tới Thiệu Chiến rồi. Tại trong rừng cây nhỏ, không có Thiệu Chiến cùng Tô Thiết luân bản, hắn cũng không muốn đi rừng cây nhỏ tu luyện cho nên hắn liền đến tống gia kiện thân phòng nơi này, bởi vì nơi này phòng dưới đất có cho tô chiết chỗ tu luyện, hơn nữa phòng dưới đất còn có một chút chuyên nghiệp khí tài, có thể để cho tô chiết tu luyện hiệu suất nhắc tới cao nhất. Tô chiết cùng dặn lược trang sức công ty thợ sửa chữa người chào hỏi một tiếng sau, hắn liền trực tiếp đi xuống phòng dưới đất. Tô chiết không có đối với thợ sửa chữa người vung tay múa chân, làm người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, gây người chán ghét sự tình. Bởi vì tô chiết biết nếu như làm như vậy, cuối cùng chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả sẽ không đối tiến trình sửa chữa có những gì trợ rút, hơn nữa còn sẽ sử dụng thợ sửa chữa người phản cảm, tiêu cực lãng công lên, ngược lại sẽ kéo chậm tiến trình sửa chữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 540, lần nữa đột phá. Chương 540, lần nữa đột phá tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất, Tô Chiết không có tính toán tiến hành sửa chữa, bởi vì phòng dưới đất không cần đi cải biến, hắn chỉ là cần trang trí tống gia kiện thân phòng mặt trên hai tầng là được rồi. Bài này do hơn nữa phòng dưới đất cách âm hiệu quả coi như không tệ, Tô Chiết ở phòng hầm tu luyện cũng sẽ không bị lắp ráp cảm âm quấy nhiễu được, hắn có thể ở nơi này thỏa thích tu luyện. Vừa đến phòng dưới đất sau, Tô Chí liền bắt đầu lợi dụng bên trong máy tập thể hình, dùng để liều mạng tiêu hao thể lực của mình. Tại sắp sức cùng lực kiệt thời điểm, Tô Chí lại dùng nhân sâm cùng tuyết liên hoa đến tu luyện luyện thể thuật. Ở phòng hầm bên trong, Tô Chí đã là lưu trữ không ít đối tu luyện luyện thể thuật có trợ giúp dược liệu rồi, những dược liệu này đều là Tô Chí từ trong nhà mang về, niên đại đều là 30 năm đến 40 năm. Tuy rằng trong nhà còn có không ít niên đại 50 năm dược liệu, thế nhưng Tô Chí cũng không hề mang tới, bởi vì niên đại đạt đến 50 năm dược liệu, hắn dược lực quá mức bá đạo, Tô Chí không chỉ không hấp thu được bao nhiêu dược lực, hơn nữa còn sẽ đối với thân thể tạo thành tương tổn. So với 30 năm đến 40 năm dược liệu, Tô Chí tu luyện tiêu hao 50 năm dược liệu liền có vẻ rất lãng phí, hơn nữa trọng yếu nhất hay là tu luyện hiệu suất không cao, nếu không, coi như là lãng phí một điểm, Tô Chí cũng sẽ chọn dùng 50 năm dược liệu. Trước tiên tiêu hao hết thể lực sau, lại dùng dược liệu phụ trợ tu luyện luyện thể thuật, như vậy phương thức tu luyện tuy rằng rất khổ cực, thế nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, cho nên Tô Chí mới có thể nhịn được loại này khổ cực. Tô Chí không sợ chịu khổ, chỉ cần có tác dụng là được rồi, lớn hơn nữa cái khổ, Tô Chí cũng là chịu được rồi. Đương nhiên Tô Chí làm như vậy cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn gặp phải kẻ địch thực sự quá cường đại rồi. Nếu như bây giờ Tô Triết không liều mạng tăng lên chính mình thực lực, vậy hắn tương lai là nửa bước khó đi. Tô Triết hiện tại chỉ có liều mạng tu luyện, để thực lực của mình tại trong thời gian ngắn có thể cùng kẻ địch chống đỡ được, tương lai của hắn mới có chỗ an thân. Nếu không, Tô Triết lại làm sao có thể sẽ chọn dùng loại này gần như là tự làm khổ phương thức tu luyện. Như Tô Triết cao như vậy cường độ rèn luyện, tiêu hao hết thể lực cách làm, những người khác căn bản không khả năng chịu đựng được xuống, trước tiên không nói làm như vậy có thể hay không tăng lên cường độ thân thể, thế nhưng thân thể tuyệt đối sẽ không kiên trì nổi trước, sẽ trước tiên hỏng mất. Cũng chỉ có như Tô Triết như vậy biến thái thể chất cùng với cường hãn năng lực hồi phục, cũng mà còn có trí tôn đỉnh bất cứ lúc nào phóng thích dược lực cho hắn khôi phục thân thể, cho nên tô chiết mới có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời nhờ vào đó đến tăng lên chính mình thực lực. ở phong hầm nơi như thế này, không có ai quấy rầy đến tô chiết tu luyện, hơn nữa này tu luyện trận địa lại đủ rất rộng rãi, đủ để thỏa mãn tô chiết tu luyện, để tô chiết trạng thái tu luyện rất nhanh sẽ tập trung vào. tô chiết một tu luyện, liền quên mất thời gian trôi qua, đối thời gian quan niệm đã mơ hồ. tại buổi trưa, an hân thấy tô chiết chưa có trở về ăn cơm trưa, liền dẫn tự mình làm cơm nước đi tới tống gia kiện thân trong phòng. Thằng đến Tô Chết nhìn thấy An Hân sau, hắn mới biết thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nguyên lai like bất tri bất giác Tô Chết đã ở phòng hầm đợi thời gian mấy tiếng, mà Tô Chết trước đó còn chưa ý thức được, hắn còn tưởng rằng thời gian còn sớm. Cảm tạ. Tô Chết một bên lau mồ hôi, vừa nói, "Không có chuyện gì, ta ở nhà cũng không có sự tình làm, vừa vặn đi ra đi một chút." An Hân cười nói. An Hân mang tới cơm nước rất phong phú, hơn nữa phân lượng cũng rất đủ, ít nhất là một cái nam tử trưởng thành gấp 3 phân lượng, thế nhưng đối Tô Triệt tới nói, lại không coi vào đâu. Mỗi một lần Tô Triệt tu luyện xong, sức ăn đều là rất kinh người, điểm này An Hân rất rõ ràng cho nên nàng mới sẽ dẫn theo nhiều như vậy cơm nước lại đây. An Hân cũng không lo lắng, tô chiết sẽ ăn không hết. luyện thời gian lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy thể lực, tô chiết cũng sớm đã đói bụng. bây giờ nhìn nóng hổi, thức ăn thơm phức thả ở trước mặt của hắn, tô chiết thế nào còn nhịn được, lập tức ăn như gió cuốn lên. mà An Hân ở bên cạnh yên lặng nhìn tô chiết ăn, có lúc tự mình làm cơm nước có người thích ăn, cái này cũng là một loại thật đơn giản hạnh phúc. một đại hộp cơm món ăn rất nhanh bị tô chiết một người giải quyết hết, An Hân thu thập một chút hộp cơm, liền dẫn hộp cơm rời khỏi phòng dưới đất. bởi vì An Hân biết tô chiết còn muốn tiếp tục tu luyện. Cho nên nàng cũng không muốn ở lại chỗ này làm lỡ tô chết thời gian, tại tô chết sau khi ăn xong, mới chủ động rời khỏi. Tô chết ăn cơm no sau đó chỉ là ngồi một hồi thời gian, liền lại bắt đầu tu luyện rồi. Hiện tại tô chết thể chất đã là 99 điểm, chỉ là còn thiếu một chút, thể chất liền đã đạt đến 100 điểm rồi. Tô chết không biết khi hắn thể chất đạt đến 100 điểm thời điểm, trí Tôn hệ thống có thể hay không xảy ra vấn đề biến hóa, vẫn là cùng hiện tại như thế, cũng không hề khác biệt. Tất cả những thứ này, tô chết đều là không biết, đối trí Tôn hệ thống, tô chết vẫn là nơi đang lục lọi giai đoạn, có rất nhiều chuyện, tô chết đến bây giờ đều vẫn không có biết rõ mà trí tôn hệ thống mỗi một lần đều sẽ cho tô chiết mang đến kinh hỉ. Tô chiết muốn có lẽ tại thực lực của hắn đạt đến trình độ nào đó thời điểm, hắn mới có thể hiểu rõ liên quan với trí tôn hệ thống tất cả, đem trí tôn hệ thống cho triệt để mò thấy rồi. Thế nhưng hiện tại lấy tô chiết thực lực rõ ràng là không thể nào. Về phần thực lực muốn đạt đến cái loại gì trình độ, tô chiết hiện tại cũng là không rõ ràng, bất quá khẳng định cách bây giờ còn rất xa sự tình, bởi vì hiện tại tô chiết luyện thể thuật vẫn không có đột phá tầng thứ nhất. An Hân sau khi rời đi, tô chiết lại đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn trước tiên lợi dụng phòng dưới đất máy tập thể hình, tỷ như tạ, lực cánh tay khí cùng bao cắt các, các loại trước tiên đem thể lực của mình tiêu hao hết, sau đó lại tu luyện luyện thể thuật. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, tô chết rốt cuộc đạt đến thời cơ đột phá, một lần bước chân vào một cái cảnh giới mới. Vào đúng lúc này, tô chết thể chất rốt cuộc đạt đến 100 điểm, lúc này tô chết thể lực dồi dào, tinh thần trước này chưa có tốt. Tuy rằng tô chết thể chất chỉ là đột phá một điểm, thế nhưng tô chết lại cảm giác sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn đợi khắp mọi mặt đều đã có tăng lên không nhỏ. Tô chết đi tới tại trước mặt, hắn thử một chút hai nghìn nặng tạ. Lúc này hai nghìn nặng tạ đối tô chết nói, đã không còn là lực bất tòng tâm, tô chết đã có thể dơ lên, mà trước lúc này. Tôi chết chỉ có thể dơ lên một nặng 900 kg gánh điều này nói rõ tôi chết sức mạnh tăng lên không ít. Sau đó, tôi chết đi tới kiểm tra quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm trước mặt, tại dừng lại sau đó tôi chết đối với cơ khí bia ngắm liên tục đánh mười quyền. Rất nhanh, tôi chết quyền kích sức mạnh số liệu liền bày ra, cao nhất là 378 kg, thấp nhất là 342 kg, mà tôi chết bình quân quyền kích lực lượng là 361 kg. Phép đo lực trên máy móc ba cái số liệu đều so với trước kia có tăng lên không nhỏ. Đây vẫn chỉ là Tô Triết dùng phổ thông quyền kích phương thức kiểm tra đi ra ngoài, nếu như Tô Triết dùng tới bán bộ băng quyền lời nói, này ba cái số liệu còn có thể lại tăng lên một ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 541, hết ý kinh hỉ. Chương 541, hết ý kinh hỉ bởi vì phổ thông quyền kích phương thức cũng không thể đem Tô Triết sức mạnh toàn bộ phát huy ra. Thế nhưng bán bộ băng quyền liền không giống nhau, nó có thể đem Tô Triết sức mạnh phát huy càng cao hơn, tuy rằng bởi vì hiện tại Tô Triết đối bán bộ băng quyền còn không phải rất nhuuyễn, cho nên hiện tại bán bộ băng quyền còn không thể đem Tô Triết sức mạnh hoàn toàn phát huy ra. Nếu như Tô Triết đem bán bộ băng quyền tu luyện tới cảnh giới cao thâm thời điểm, là có thể phát huy ra Tô Triết bản thân 100% sức mạnh. Tới lúc Tô Triết một quyền uy lực liền càng gia tăng, nhưng là như vậy cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được, bán bộ băng quyền cái kia là có thể dễ dàng như vậy luyện thành. Triệu Chiến là bởi vì hắn bản thân cũng đã chìm đắm hình ý quyền nhiều năm, đã để xuống cực kỳ mạnh mẽ cơ sở, lại tăng thêm bán bộ băng quyền bản thân liền là thoát thai từ hình ý quyền, cho nên Triệu Chiến tu luyện bán bộ băng quyền cũng có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hơn nữa coi như là như vậy, Triệu Chiến cũng là luyện thật nhiều năm bán bộ băng quyền, mới có thể phát huy ra bây giờ uy lực mà tô chiết tu luyện bán bộ băng quyền thời gian quá ngắn, lại tăng thêm tô chiết bản thân lực chú ý cũng chưa hề hoàn toàn đặt ở bán bộ băng quyền lên, hắn chỉ là đại khái tìm hiểu một chút bán bộ băng quyền kỹ xảo phát lực mà thôi, cũng không hề thật sự đi bảo. Bởi vì thiệu chiến nói với tô chiết qua, tô chiết tu luyện luyện thể thuật bản thân liền là một cái tiềm lực vô hạn võ công chiêu thức, cho nên tô chiết không cần cố ý đi tu luyện cái khác võ công, chỉ cần tô chiết có thể từ luyện thể thuật cảm ngộ ra đến, không thể so với hắn võ công của nó chiêu thức yếu, hơn nữa sẽ càng thêm thích hợp tô chiết cho nên cái này cũng là tô chiết không có tại võ học hối bái thương thành hối bái võ thuật đi ra tu luyện một trong những nguyên nhân cũng bởi như thế tô chiết cũng không có quá mức coi trọng bán bộ băng quyền hắn muốn chính mình từ luyện thể thuật cảm ngộ ra võ công triều thức đi ra lần này tô chiết đột phá ngoại trừ lực lượng phương diện đều đã co tăng lên không nhỏ bên ngoài ngoài ra còn có cái khác kinh hỉ không nhỏ tô chiết thể chất đạt đến 100 điểm sau đó tô chiết phát hiện con mắt của hắn xuất hiện một ít biến hóa cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn tô chiết ánh mắt dường như nhiều hơn một chút năng lực đi ra bất quá này còn muốn tô chiết chính mình đi chậm rãi thăm dò trên ánh mắt biến hóa. Ngoại trừ con mắt xuất hiện biến hóa ở ngoài, trí tôn hệ thống cũng có một cái nho nhỏ biến hóa. Tuy rằng trí tôn hệ thống không có lại xuất hiện mới từ hệ thống, thế nhưng lần này trí tôn hệ thống biến hóa, đối với hiện tại tô chết tới nói có rất nhiều tác dụng. So với trí tôn hệ thống xuất hiện mới từ hệ thống, lần này biến hóa để tô chết càng thêm hài lòng. Lần này trí tôn hệ thống biến hóa, đó chính là tô chết tích phân hối đoái thực lực hạn chế có không nhỏ thay đổi. Trước đó tô chết thể chất chỉ có 99 điểm thời điểm. Tôi chết một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng 990 điểm tích phân hối đoái 990 không thần lực đi ra. Sau khi rốt cuộc hối đoái không được thần lực rồi, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai thời điểm mới có thể tiếp tục hối đoái. Vốn là tôi chết cho rằng cho dù thể chất đạt đến 100 điểm sau, hắn một ngày cũng chỉ có thể dùng 1.000 điểm tích phân hối đoái 10.000 điểm thần lực đi ra. Thế nhưng bây giờ cùng tôi chết trước đó muốn đến mức hoàn toàn bộ không giống nhau. Mặc dù bây giờ vẫn là một điểm tích phân hối đoái 10 điểm thần lực, thế nhưng bây giờ tích phân hối đoái hạn chế lại là có sự bất đồng rất lớn rồi. Cũng không phải tôi chết trước đó nghĩ tới như thế. Hắn một ngày chỉ có thể hồi đói 1000 điểm tích phân rồi, hiện tại Tô Chí một trời đã hồi đói 5000 điểm tích phân rồi. Nay đối với hiện tại Tô Chí có trợ giúp rất lớn. Hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc Y ra 3 loại dược phẩm, lượng tiêu thụ tốc độ tăng lên không tính là nhanh, mặc dù là bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân đưa đến, thế nhưng xét đến cùng hay là bởi vì trị liệu nước thuốc hạn chế số lượng, mới là 3 loại dược phẩm lượng tiêu thụ trở ngại lớn nhất. Liên giống như giải đông linh một cái khoản dược phẩm như thế, nếu không phải là bởi vì lo lắng trị liệu nước thuốc không thể thỏa mãn sản xuất nhu cầu, cho nên cho tới nay đều là hạn chế sản xuất, dẫn đến lượng tiêu thụ một mực tăng lên không cao. Mặc dù bây giờ giải đông linh lượng tiêu thụ tốc độ tăng lên đã coi như là không tệ, thế nhưng đây chỉ là đối phổ thông dược phẩm mà nói. Dựa vào giải đông linh là hiện tại trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng duy nhất hy vọng điểm này, cũng đủ để cho giải đông linh lượng tiêu thụ hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng, thế nhưng cũng là bởi vì tô chết trị liệu nước thuốc, hiện tại chỉ có thể có hạn cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc dùng để sinh sản giải đông linh, cho nên liền thành giải đông linh lượng tiêu thụ tăng lên lớn nhất rằng buộc, giải đông linh lượng tiêu thụ mới không có bạo phát thức tăng trưởng. Tại tôi chết thể chất không có đột phá đến 100 điểm thời điểm, Tôi chết một ngày nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 990 điểm tích phân, coi như là toàn bộ đổi thành trị liệu thần lực, 990 điểm tích phân cũng không quá chỉ có thể hối đoái 990 không điểm trị liệu thần lực. Cho dù tôi chết đem này 990 không điểm trị liệu thần lực, toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc, một ngày tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra 5.000 không điểm lở trị liệu nước thuốc, này hay là bởi vì tôi chết đổi trị liệu thuốc nước phối phương, đồng thời nắm giữ trí tôn đỉnh nguyên nhân nếu như tô chết không dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc, chỉ là đơn thuần dùng trị liệu thần lực hỗn hợp nước cất, phối chế thành trị liệu nước thuốc lời nói 990 không điểm trị liệu thần lực cũng chỉ là 990 không điểm trị liệu nước thuốc mà thôi. Nhưng là cho dù tô chết hiện tại một ngày có thể luyện chế 5.000 ml trị liệu nước thuốc, thế nhưng hiện tại vẫn là không thể thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản đủ cầu. Nếu như 5.000 ml chỉ là đơn thuần dùng để sinh sản tình thần thuốc viên cùng ngũ tất linh lời nói, hiện nay là đầy đủ thỏa mãn tình thần thuốc viên cùng ngủ tất linh sản lượng rồi. Nhưng mà nếu như thêm vào giải đông linh lời nói, một ngày chỉ có thể luyện chế 5.000 ml trị liệu nước thuốc xem không đủ dùng rồi. Bởi vì tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cần trị liệu nước thuốc tương đối, ít, 1ml trị liệu nước thuốc có thể sinh sản xuất 30 mảnh tỉnh thần thuốc viên, hoặc là ngủ tất linh, thế nhưng giải đông linh liền không giống nhau. Sinh sản giải đông linh cần trị liệu nước thuốc là tỉnh thần thuốc viên 6 lần, 1ml trị liệu nước thuốc chỉ có thể sinh sản xuất 5 mảnh giải đông linh, như vậy tô chết trị liệu nước thuốc liền không thỏa mãn được giải đông linh sản lượng rồi cho nên trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn một mực hạn chế giải đông linh lượng tiêu thụ, không có quy mô lớn tách ra tiêu thụ, cho nên giải đông linh lượng tiêu thụ tình huống mới sẽ tăng lên chậm chậm, cho tới bây giờ giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ tình huống cũng bất quá là hai không, không hạt. Hơn nữa hiện tại bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc tồn kho hiện tại đã có chút không đủ, nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói một ngày hai không, không hạt giải đông linh cũng là không đạt tới cái mục tiêu này rồi. này làm cho trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn rất là lúng túng. Bất quá cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy, cho nên mới phải cho ngoại giới mọi người cho rằng giải đông linh sinh sản thành phẩm quá cao, mà giải đông linh tiêu thụ giá cả lại quá thấp, dẫn đến trường hoa xưởng chế thuốc thu không hồi sinh sản thành phẩm. Cho nên trường hoa xưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn mới sẽ một mực hạn chế giải đông linh tiêu thụ, mà không có thể chân chính thả ra giải đông linh tiêu thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 542, đột phá mang tới biến hóa. Chương 542, đột phá mang tới biến hóa như vậy đồn đại, cũng làm cho rất nhiều cần giải đông linh người lòng người băng hoàng, một mực lo lắng trường hoa sưởng chế thuốc sẽ vi phạm mới đầu hứa hẹn, đem giải đông linh giá bán lẻ nhắc tới khó mà tiếp nhận giá cả. phẩm sách lưới bất quá ngoại giới cũng có không ít mọi người hy vọng trường hoa sưởng chế thuốc cùng lưu thị tập đoàn tăng cao giải đông linh giá bán lẻ, mà những người này cũng bao gồm cần giải đông linh bệnh hoạn. những bệnh này hoạn hy vọng trường hoa sưởng chế thuốc tăng cao giải đông linh giá bán lẻ, bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhiều tiền đến không địa phương bỏ ra, mà là bọn hắn hy vọng trường hoa sưởng chế thuốc có thể thích hợp tăng cao giải đông linh giá bán lẻ, chỉ cần không phải nhất thời tăng cao đến như vậy khiến người ta khó mà tiếp nhận giá cả là được rồi. Bởi vì Trường Hoa Xưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn khống chế giải Đông Linh sản lượng cùng lượng tiêu thụ quan hệ, dẫn đến rất nhiều chân chính cần giải Đông Linh bệnh hoạn không mua được giải Đông Linh. Xuất hiện đang tan dã linh một ngày lượng tiêu thụ là không, không hạt, nhìn như đã không ít, thế nhưng giải Đông Linh tại Lưu Thị dược nghiệp internet cửa hàng là đối mặt toàn quốc bán ra, mà vẹn vẹn không, không hạt số lượng căn bản không thỏa mãn được nhu cầu thị trường. Bởi vì giải Đông Linh sản lượng vấn đề, rất nhiều người cũng mua không được, một mực ở vào tranh mua mất độ, mà mà lại theo giải Đông Linh hiệu quả trị liệu chân chính tuyên truyền mở sau, tình huống như thế là càng lúc càng kịch liệt, căn bản là không khống chế được. Thậm chí hiện tại đã có một số người đánh tới giải Đông Linh chú ý rồi, một ít không cần giải Đông Linh người, tại cướp được giải Đông Linh sau, liền giá cao chuyển bán ra ngoài. Mà giá cả so với tại lưu thị trong tiệm thuốc giá bán lẻ cao hơn nhiều vài lần giá cả, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người nguyện ý đảo số tiền này, cho dù là giá gấp 10 lần, vẫn là rất nhiều người cứ mua. Tại lưu thị trong tiệm thuốc, một hộp giải Đông Linh giá cả chỉ là 200 khối, thế nhưng tại chợ đêm bên trong đã có người xào đến 2000 khối một hộp rồi, thế nhưng vẫn là rất nhiều người tranh nhau chen lấn mua lại, không lo không có người mua. Hết cách rồi. Giải đông linh sản lượng thật sự là quá thấp, căn bản không thỏa mãn được nhiều như vậy bệnh hoạn nhu cầu. Nếu tại Lưu Thị trong tiệm thuốc không mua được giải đông linh, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất nhiều tiền hơn đi chợ đêm bên trong mua. Giải đông linh là giải đông linh hy vọng duy nhất, dù cho cần nhiều thêm tiền, cũng có người nguyện ý ra. Cho nên mới phải có người hy vọng trường hoa sưởng chế thuốc thích hợp tăng cao giải đông linh giá bán lẻ, hy vọng như vậy có thể để cho giải đông linh sản lượng cũng nhận được tăng lên. Thế nhưng trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn đều là có nỗi khổ không nói được, bọn hắn làm sao không phải hy vọng giải đông linh sản lượng có thể tăng cao? thế nhưng giải đông linh sản lượng cũng không phải là bởi vì tiền quan hệ mà là vì giải đông linh chủ yếu nhất thành phần trị liệu nước thuốc không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu cho nên giải đông linh sản lượng mới sẽ một mực đề không cao bọn hắn mới chịu không chế giải đông linh lượng tiêu thụ tháng này số 15 Tô chết cho trường hoa xưởng chế thuốc cung cấp 5000 ml trị liệu nước thuốc đã là so với trước đây nhiều hơn không ít thậm chí tháng trước tô chết cũng chỉ là cung cấp 35000 ml trị liệu nước thuốc mà thôi Tô chết nửa tháng cung cấp 5000 ml trị liệu nước thuốc đã coi như là không ít thế nhưng cho dù này 5000 ml trị liệu nước thuốc Trường Hoa xưởng chế thuốc toàn bộ dùng để sinh sản giải đông linh, cũng bất quá là 2.500 hạt mà thôi. 2.500 hạt giải đông linh nếu như xem như là nửa tháng sản lượng lợi nói, cái kia giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ chỉ có thể là 1.600 hạt trường. Mà bây giờ giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ đều đã đạt đến 2.500 hạt rồi, hơn nữa còn là hạn chế lượng tiêu thụ quan hệ. Ngoại trừ giải đông linh bên ngoài, Trường Hoa xưởng chế thuốc còn cần sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh cái này hai khoản dược phẩm cũng phải cần trị liệu nước thuốc, nhưng là vẻn vẹn chính là giải đông linh một cái khoản dược phẩm lấy tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc cũng không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu, chớ nói chi là thả ra giải đông linh tiêu thụ. nếu như không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, giải đông linh sản lượng tăng cao gấp 10 lần, đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói đều không có bất kỳ vấn đề gì, xuất hiện đang không chế giải đông linh sản lượng cùng lượng tiêu thụ, cái này cũng là không có biện pháp, trường hoa sưởng chế thuốc cũng là không muốn làm như vậy. trị liệu nước thuốc để trường hoa sưởng chế thuốc cùng lưu thị tập đoàn cảm thấy đau đầu, thế nhưng tô chiết làm sao không phải một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. trước kia là bởi vì tô chiết kiếm tích phân quá ít, không đủ hối đoái trị liệu thân lực, dùng để sinh sản trị liệu nước thuốc hiện tại tô chiết có trí tôn đỉnh có thể luyện chế trị liệu nước thuốc tích phân cũng bởi vì giải đông linh đờ i ra đã đủ để dùng để hối đoái trị liệu thần lực rồi tạm thời tô chiết không cần lo lắng tích phân không đủ dùng đến hối đoái thần lực rồi thế nhưng hiện tại tô chiết lại là vì tích phân hối đoái hạn chế dẫn đến không thể rất nhiều số lượng luyện chế trị liệu nước thuốc này làm cho tô chiết rất là khổ não hắn một mực tại nghĩ biện pháp giải quyết nhưng là đối mặt khó như vậy đề tô chiết hiện nay chỉ có tăng cao thể chất của mình để tích phân hối đoái hạn chế cũng đồng dạng đạt được tăng cao tô chiết hiện tại cũng chỉ có biện pháp này thế nhưng tô chiết thể chất đột phá đến một điểm thời điểm Tôi chết lại không nghĩ tới sẽ bởi vậy thu được một cái niềm vui bất ngờ. Tích phân hồi đoái hạn chế nếu lập tức lật ra 5 lần, tôi chết hiện tại một trời đã có thể hồi đối 5000 điểm tích phân rồi, toàn bộ đổi thành trị liệu thần lực lời nói, tròn vẹn là 5000 điểm trị liệu thần lực rồi. Nếu như tôi chết nắm này 5000 điểm trị liệu thần lực, lại tăng thêm cái khác dược liệu lời nói, có thể dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra 25000 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Tuy rằng bởi vì tôi chết trong cơ thể thần lực số lượng quan hệ, hiện tại tôi chết một ngày còn không thể luyện chế ra 25000 ml trị liệu nước thuốc bởi vì tô chết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói là cần tiêu hao tô chết bản thân thần lực mới có thể khởi động trí tôn đỉnh luyện chế, tô chết dùng tích phân hối bái thần lực là không thể dùng để khởi động trí tôn đỉnh. không có đột phá trước đó, tô chết trong cơ thể một ngày khôi phục thần lực, chỉ có thể khởi động trí tôn đỉnh luyện chế ra năm tả sáu trị liệu nước thuốc, cho nên cho dù tô chết trị liệu thần lực đầy đủ, cũng không thể luyện chế ra quá nhiều trị liệu nước thuốc. bất quá tô chết thể chất đột phá đến một điểm sau đó trong cơ thể hắn thần lực chất lượng cũng đã nhận được không ít tăng lên, như vậy tô chết khởi động trí tôn đỉnh lời nói tiêu hao thần lực liền sẽ khá giảm giảm rất nhiều. Lại tăng thêm tô chết cảm giác được thần lực tốc độ khôi phục, hiện tại cũng là thật to tăng lên không ít. Cứ như vậy, tô chết tuy rằng một ngày không thể luyện chế ra 25000ml trị liệu nước thuốc, thế nhưng hiện tại tô chết đoán chừng một trời đã có thể luyện chế 20000ml 20 chừng. Một ngày luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc đã là trước kia bốn lần nhiều, tô chết đoán chừng hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn một cái trường hoa sưởng chế thuốc nhu cầu rồi. Cho nên hôm nay đột phá mang tới biến hóa, mới sẽ để tô chết cảm giác cao hứng phi thường, bởi vì cái này chí ít tạm thời giải quyết xong tô chết bấy giờ nan đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 543, Tô chết là thùng cơm. Chương 543, Tô chết là thùng cơm. Hiện tại Tô chết một ngày luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc, tuy rằng không thể giải quyết triệt để trường hoa xưởng chế thuốc cuối cùng lưu cầu. Thế nhưng một ngày luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc, chí ít có thể để cho giải đông linh sản lượng tăng lên vài lần rồi, để càng nhiều người có thể mua được giải đông linh rồi. Hơn nữa cái này đột phá mang tới biến hóa, cũng là để Tô chết nhìn thấy không nhỏ hy vọng. Hiện tại Tô chết thể chất đột phá 100 điểm, tích phân hồi đối thần lực hồi đối hạn chế liền lập tức có thêm 5 lần cái này phải hay không đại biểu về sau theo tô chiết thể chất bồi phá này hối đoái hạn chế cũng sẽ theo mà biến hóa rất đến đến cuối cùng tích phân hối đoái thần lực có thể hay không liền cũng không còn hạn chế chỉ cần tô chiết có bao nhiêu tích phân hắn là có thể hối đoái bao nhiêu thần lực đi ra cũng không tiếp tục là một ngày chỉ có thể hối đoái bao nhiêu thần lực đây là tô chiết trong lòng tối muốn xuất hiện sự tình bởi vì tích phân hối đoái thần lực hạn chế số lượng để bây giờ tô chiết rất là không tiện cũng được trường hoa sưởng chế thuốc phát triển lớn nhất rằng buồng tô chiết một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này thế nhưng hắn hiện tại lại không có chút nào manh mối đừng nói là giải quyết xong Hiện tại tô chết căn bản là không có chỗ xuống tay. Từ giải đông linh tại tông nước phê duyệt thông qua về sau, lý trường hoa liền bắt đầu hướng về những quốc gia khác thân tình, để giải đông linh có thể tại những quốc gia khác bán ra, tại toàn thế giới cũng có thể mua được giải đông linh rồi. Trước mắt mà nói, những quốc gia khác phê duyệt quá trình đều là rất thuận lợi, cho tới bây giờ vẫn không có gặp phải trở ngại, nếu như theo như chiếu tốc độ như vậy đến xem, tin tưởng giải đông linh là có thể thu được tại những quốc gia khác tiến hành tiêu thụ tư cách. Thế nhưng cái này cũng là trường hoa sương chế thuốc hết thảy cao tầng tâm bệnh, hiện tại phê duyệt cũng sắp muốn thông qua rồi, thế nhưng giải đông linh sản lượng lại còn không có được giải quyết, hiện nay giải đông linh sản lượng, liền thỏa mãn tông thủ đồ còn không làm được, càng đừng nói hướng về toàn thế giới bán ra giải đông linh rồi, đến lúc đó cho dù giải đông linh phê duyệt thông qua, giải đông linh cũng không có khả năng lắm sẽ tại những quốc gia khác bán ra. Bất quá bây giờ Tô Chí thể chất đột phá đến 100 điểm. Tô Chí hiện tại một trời đã có thể luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc, cũng không tiếp tục là trước kia như thế, Tô Chí một ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 5000ml trị liệu nước thuốc rồi. Hiện tại Tô Triết có cái này sức lực, tạm thời đã không cần lo lắng quá mức giải đông linh sản lượng vấn đề. Đương nhiên Tô Triết cũng biết rõ tuy nhiên hiện tại một ngày có thể luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc, thế nhưng là còn không phải hắn hiện tại có thể thư giãn xuống lý do. 20000ml 20 trị liệu nước thuốc nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn tông nước bây giờ nhu cầu, nếu như là giải đông linh hướng về toàn thế giới cùng đi ra bán rồi nói, một ngày luyện chế 20000ml 20 trị liệu nước thuốc, còn là xa xa không đủ. Cho nên Tô Triết bây giờ còn là cần phải cố gắng tăng lên chính mình thực lực, hắn muốn tranh thủ có thể luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra hơn nữa cho dù không phải là vì trường hoa sưởng chế thuốc, tô chiết cũng là nhất định phải nỗ lực tu luyện mới có thể. hắn khó có thể quên chính mình gặp phải thế lực đối địch mạnh mẽ đến mức nào, thử hỏi tô chiết hiện tại làm sao dám xem thường. tô chiết trình lý lại một chút phòng dưới đất, hắn đã chuẩn bị rời khỏi, bởi vì xuất hiện vào lúc này đã không còn sớm, trời đã sắp tối, tô chiết từ dưới đất thất đi lên thời điểm, thợ sửa chữa người cũng vừa hay tại thu thập các loại công cụ, bọn hắn đã là chuẩn bị xuống lớp rồi. tô chiết cùng thợ sửa chữa người bọn hắn chào hỏi một tiếng sau, liền rời đi tống gia kiện thân phòng. lái xe sau khi về đến nhà, an hân đang tại trong phòng bếp chuẩn bị cơ tối. Tô chết đầu tiên là cùng nàng chào hỏi một tiếng, Liên trở về phòng nắm quần áo đi tắm rửa. Hôm nay Tô chết ở phòng hầm bên trong tu luyện một ngày, trên người xuất không ít mồ hôi, cho nên Tô chết dự định tại trước khi ăn cơm, trước tiên đi tắm. Làm Tô chết tắm xong lúc đi ra, An Hân đã là chuẩn bị kỹ càng cơm nước rồi, đang chờ Tô chết đi ra ăn. Tô chết tiếp nhận An Hân đưa cho hắn bắt bữa, nói một tiếng cảm tạ, sau đó hắn liền bắt đầu ăn lên. Hôm nay hắn nhưng là tiêu hao rất nhiều thể lực, bây giờ là cực cần bổ sung năng lượng. Bình thường Tô chiết sức ăn đều là kinh người, chớ nói chi là hôm nay hắn, chưa dùng tới thời gian bao lâu, Tô chiết chính là ăn mấy chén lớn cơm thể rồi. Mà An Hân vẫn không có ăn một chén cơm, này cũng có thể thấy được đến, Tô Triết ăn cơm tốc độ nhanh bao nhiêu rồi. Tô Triết cái này cũng là không có biện pháp, nếu như hắn như An Hân như vậy nhai kỹ nuốt chậm lời nói, cái kia lấy Tô Triết ăn thực vật đến xem, mỗi một bữa cơm, Tô Triết chỉ ít tiêu tốn thời gian mấy tiếng. Cái kia Tô Triết một ngày liền toàn bộ hao tổn đang dùng cơm phía trên, đừng nói có thời gian khác đi làm chuyện rồi khác. Đương nhiên Tô Triết cũng không phải nhất định phải ăn nhiều như vậy mới có thể, Tô Triết cũng có thể như người bình thường sức ăn như thế, không ăn nhiều như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Kỳ thực tô chết chân thật sức ăn cũng không hề khuyết đại như vậy. này chủ yếu là bởi vì tô chết xuất hiện đang tu luyện luyện thể thuật, thể chất của hắn đã không giống với quan hệ. Bởi vì tô chết ăn thực vật chỉ cần vượt qua thân thể hắn nhu cầu, vượt qua bộ phận liền sẽ hóa thành năng lượng, dùng để khôi phục tô chết thần lực. Cho nên tô chết sức ăn đối với những người khác tới nói, liền giống như là một cái động không đáy như thế. Dường như tô chết mãi mãi cũng ăn không đủ no như thế. Quan trọng nhất là tô chết bất kể như thế nào ăn, ăn nhiều thêm, tô chết cũng sẽ không ăn thành một tên béo. Chính là bởi vì đồ ăn có thể gia tốc khôi phục thần lực, cho nên tôi chết mới sẽ mỗi lần đều ăn được nhiều như vậy. Cũng là bởi vì điểm này, An Hân chuẩn bị cho Tô Triết thực vật đều là một ít nhiệt lượng cao thực vật, như vậy đồ ăn hiệu quả sẽ càng thêm khá một chút. Hiện tại Tô Triết đã bắt đầu đang tìm kiếm một ít cao năng lượng thực vật, tốt nhất là thể tích khá là nhỏ thực vật, lời nói như vậy, Tô Triết liền không dùng như một cái thùng cơm như thế, mỗi ngày đều ăn được nhiều như vậy. Trong nhà ít đi Tô Vũ Hinh cùng An Yên về sau, cũng chỉ là còn lại Tô Triết cùng An Hân hai người ở nhà rồi. Vốn là náo nhiệt trong nhà hiện tại cũng là có vẻ hơi quạnh quẽ, cơ tối cũng là còn lại An Hân cùng Tô Triết hai người ăn, này làm cho Tô Triết cùng An Hân hai cá nhân đều có một ít không quen như vậy thay đổi. Hơn nữa trên bàn ăn còn lại tô chiết cùng an hân hai người bầu không khí cũng là có một ít vi diệu để cho bọn họ cảm giác rất không dễ chịu như thế. Trước đây có an huyên cùng tô vũ hinh ở thời điểm vẫn không có cái cảm giác này. Hiện tại an huyên cùng tô vũ hinh trước sau sau khi rời đi loại này không khí vi diệu lại là đột nhiên xuất hiện để tô chiết cùng an hân ở chung lên rất là không tự nhiên. Cũng bởi như thế an hân tại lúc ăn cơm một mực cúi đầu ngay cả xem tô chiết một mắt đều cảm thấy rất thật không tiện. Liên ngay cả tô chiết cũng là cảm thấy có chút lúng túng hắn không biết làm sao đi đối mặt cảnh tượng như thế này có thể là bởi vì trước đây Tô Chiết cùng An Hân đơn độc trung đụng cơ sẽ khá ít, hiện tại lập tức cũng chỉ là còn lại hai người bọn họ, nhất thời không quen cũng là rất bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 544, trên bàn ăn hiểu lầm. Chương 544, trên bàn ăn hiểu lầm tại lúc ăn cơm, Tô Chiết rốt cuộc phát hiện ánh mắt biến hóa một trong rồi. Nguyên lai like trên ánh mắt biến hóa, khiến hiện tại Tô Chiết có thể thông qua quan sát đến xem mặt một người cụ thể thể chất. Trước đây Tô Chiết chỉ có thể đại khái đoán chừng An Hân thể chất của các nàng, coi như là Tô Chiết dùng sức mạnh hóa thần lực tăng lên thể chất của các nàng, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đại khái đoán chừng mà thôi. Cụ thể có đúng hay không, còn rất khó nói. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, Tô Triết có thể trực tiếp thông qua con mắt của hắn nhìn ra một người thể chất rồi, đương nhiên này có hay không cực hạng, có thể hay không thể chất quá cao người liền nhìn không ra, Tô Triết hiện tại còn không biết. Bất quá bây giờ Tô Triết đã có thể chuẩn xác biết An Hân thể chất rồi, cùng trước hắn đoán chừng không kém nhiều. An Hân không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, Tô Triết phán đoán thể chất của nàng là 8 điểm khoảng chừng, mà bây giờ qua thời gian này bên trong, An Hân hấp thu Tô Triết cường hóa thần lực sau, Tô Triết đoán chừng An Hân thể chất hiện tại đã đạt đến 20 điểm khoảng chừng. Mà bây giờ Tô Triết thông qua con mắt của mình Đã biết An Hân thể chất là ở 20 điểm rồi, là người bình thường gấp đôi, cùng trước đó Tô chết phán đoán như thế. Tô chết muốn Tô Vũ Hinh cùng An Huyền, phải cùng An Hân là giống nhau, thể chất hẳn là đều tại 20 điểm khoảng trường, dù sao các nàng hấp thu cường hóa thần lực là gần như như thế nhiều. Bất quá thông qua con mắt biết một người thể chất cũng không phải dễ dàng như vậy, Tô chết không phải một mắt cũng có thể thấy được tới. Tô chết là nhìn chăm chú An Hân rất lâu, mới có thể biết rõ thể chất của nàng, điều này cũng dẫn đến mới trên bàn ăn, Tô chết liên tục nhìn chăm chăm vào An Hân. Tuy nhiên tại lúc ăn cơm, An Hân một mực cúi đầu, rất ít ngẩng đầu lên. Thế nhưng cũng là phát hiện Tô Triết vẫn nhìn nàng. Như Tô Triết như vậy trắng trợn không kiêng dè nhìn An Hân. Nếu như An Hân còn chưa phát hiện lời nói, đó mới kỳ quái. Tại lúc ăn cơm, Tô Triết liên tục nhìn chằm chằm vào An Hân xem, bởi vì chính hắn là đang nghiên cứu ánh mắt biến hóa, nhưng không có cảm thấy này có chỗ nào không thích hợp, thế nhưng Tô Triết hành vi như vậy lại là để An Hân rất là không dễ chịu. Theo thời gian trôi qua, An Hân trên mặt là càng ngày càng đỏ lên, liền bên tai cũng bắt đầu đỏ lên. Đầu của nàng là thấp càng rơi xuống rồi. Thế nhưng tất cả những thứ này, Tô Triết chính mình vẫn không có phát hiện, thẳng đến Tô Triết bắt đầu nắm giữ ánh mắt sau khi biến hóa. Hắn mới đỉnh chỉ loại hành vi này, mà lúc này An Hân đã là vội vội vàng vàng ngăn song cơm, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, trở lại phòng của mình. Mặt của ngươi làm sao đột phá đỏ như vậy, là không thoải mái sao? Tô Triết sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện An Hân bây giờ sắc mặt là đỏ như máu. Tô Triết lời nói, để An Hân càng thêm ngượng ngủng, cũng không biết làm sao trở về đáp Tô Triết lời nói. Nàng còn tưởng rằng Tô Triết nói như thế, là cố ý cười trộm của nàng. Tô Triết tự nhiên không biết An Hân đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn xem An Hân sắc mặt càng ngày càng đỏ, còn tưởng rằng An Hân ngã bệnh, thân thể không thoải mái mới sẽ dáng vẻ như vậy, nếu không An Hân sắc mặt tại sao lại như vậy? Thế là lo lắng An Hân Tô Triết, liền rất tự nhiên đưa tay ra mò An Hân cái chán, hắn muốn biết An Hân có phải là bị bệnh hay không. Bất quá Tô Triết không biết hắn xuất hiện tại hành vi như vậy lại có vẻ hơi thân mật rồi, đặc biệt là đối An Hân như vậy tương đối bảo thủ nữ sinh tới nói, càng là thuộc về thân mật hành vi rồi. An Hân còn chưa kịp phản ứng, Tô Triết thủ đã kề sát tới trên chán của nàng rồi, cứ như vậy, An Hân sắc mặt càng là vào đúng lúc này đỏ tới cực điểm. Thật nóng, người nóng dần lên. Tô Triết thủ đụng tới An Hân cái trán sau, nhưng là bị sợ hết hồn, bởi vì lúc này An Hân mặt nhiệt độ thật sự rất cao. Tô Chiết đứng dậy đi đến trên khay trà phòng khách, hắn một bên rót một chén nước ấm, vừa nói, không phải mái, liền muốn nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước rồi, liền không cần nấu cơm rồi, không phải vậy không tốt được. Sau đó Tô Chiết đem một chén này nước ấm đưa tới An Hân trước mặt, nói ra, uống nhiều nước, nước đối thân thể tốt. An Hân chất phác tiếp nhận tô chén nước, nàng bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Ngươi bây giờ có thể hay không cảm thấy lạnh, còn có những địa phương khác không thoải mái sao? Ngươi đã uống thuốc xong sao? Lúc này Tô Chiết còn phản phất thành một cái câu chuyện như thế, hỏi không ngừng. An Hân hiện tại chỉ là ngây ngốc lắc đầu nhưng là ý của nàng cũng không phải trả lời tô chiết vấn đề mà là muốn nói mình cũng không hề sinh bệnh. thế nhưng tô chiết lại hiểu lầm, cho rằng an hân sinh bệnh nóng dần lên, vẫn không có uống thuốc. sau đó tô chiết lại xoay người đi đến, chuẩn bị đi cho an hân lấy thuốc. tại tô chiết phải đi mở thời điểm, an hân rốt cuộc mới phản ứng, nàng gọi lại tô chiết, nói ra, không cần làm phiền, ta không có sinh bệnh, ta chỉ là cảm giác hơi nóng, cho nên mới phải nóng lên, ta không sao, cảm ơn ngươi, ta trở về phòng trước. nói xong, an hân liền vội vội vàng vàng đi lên lầu hai, lưu lại tô chiết một người ngây ngốc đứng đấy cho tới bây giờ tô chiết vẫn như cũ vẫn là không biết là chính hắn tại trên bàn ăn liên tục nhìn chằm chằm vào an hân xem mới sẽ để an hân mặt đỏ lên nóng lên mà không phải an hân sinh bệnh sau khi trở lại phòng của mình an hân che chính mình kinh hoàng lực lại bưng kín chán của mình phảng phất làm như vậy có thể hạ nhiệt độ như thế sau an hân lại là nhịn không được bật cười vừa nãy tô chiết tại trên bàn ăn hành vi có thể nói là rất không lễ phép nếu như là những người khác làm như vậy an hân biết mình nhất định sẽ rất phản cảm thế nhưng không biết vì sao tô chiết làm như vậy an hân nhưng không có cảm thấy phản cảm chỉ là bị tô chiết như vậy chăm chú nhìn an hân cảm giác rất thật không tiện mà thôi nhưng sẽ không bởi vậy cảm giác được phiền chán, trong lòng ngược lại sẽ có chút không hiểu mừng dỡ. Đặc biệt là tô chiết tại cho rằng An Hân sinh bệnh lúc, biểu hiện ra căng thẳng, lại là cho An Hân giọt nước, lại là cho An Hân tìm thuốc, lại là hỏi không ngừng, càng làm cho An Hân trong lòng cảm giác được hạnh phúc. An Hân không biết bản thân nàng đối tô chiết cảm giác là cái gì, nàng chỉ là biết tô chiết mọi cử động có thể dẫn động tới trái tim của nàng, nàng muốn biết tô chiết tất cả, càng là muốn chia gánh tô chiết khổ não. An Hân không biết dạng này tính không tính đã yêu tô chiết, bởi vì trước đây An Hân chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nàng đại cảm tình phương diện này hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Không hề có một chút kinh nghiệm, cho nên An Hân không biết mình lòng của là cái gì. Thế nhưng An Hân biết mỗi một lần Tô chết bị thương, hoặc là yên lặng chịu đựng phiền não thời điểm, nàng đều sẽ có xung động muốn khóc, đặc biệt là An Hân tại biết Tô chết chuyện cũ sau, càng là muốn cùng cái này nhìn như kiên cường, nội tâm lại là rất yếu đuối, đem chỗ có tâm sự đều giấu ở trong lòng đại nam sinh, chia sẻ hết thể sướng vui đau buồn. Thế nhưng An Hân cũng không dám tại Tô chết trước mặt biểu lộ tâm ý, bởi vì chính nàng cũng không biết đối Tô chết tâm ý tính là cái gì, nàng biết đều vẫn không có biết rõ. Hơn nữa An Hân không biết Tô chết nội tâm là nghĩ như thế nào. Nàng lo lắng hết thảy đều chỉ là mình mong muốn đơn vương, cho nên một mực tại tô chiết trước mặt che giấu tình cảm của mình, mà ở cảm tình phương diện trì độn tô chiết, đương nhiên sẽ không phát hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 545, sợ sệt bị thương nữa Chương 545, sợ sệt bị thương nữa An Hân ở trong phòng một người đợi sau một thời gian ngắn, thẳng đến trên mặt chính mình đỏ hướng tiêu tan, cũng không lại giống như vừa nãy như thế nóng lên rồi, tim đập cũng khôi phục bình thường sau, nàng mới đi ra khỏi phòng. An Hân nghĩ thầm hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy. Dựa theo Tô chết bình thường quen thuộc, thời điểm này hắn hẳn là chờ ở trong phòng, cái kia An Hân lựa chọn thời điểm này đi ra cũng sẽ không đụng tới Tô chết. Làm An Hân gión gién từ lầu 2 đi xuống thời điểm, quả nhiên cùng nàng nghĩ đến như thế, Tô chết đã không ở trong phòng khách, mà phòng của hắn lúc này đèn đốt sáng trang, cửa phòng cũng là rầm dữ, nghĩ đến Tô chết hẳn là chờ ở trong phòng. Bất quá sự tình cũng hoàn toàn không phải An Hân nghĩ đến như thế, bởi vì An Hân chuẩn bị đi qua đi trong phòng lăn thu thập bắt đúa, chuẩn bị rửa chén thời điểm, lại phát hiện trên bàn ăn sớm đã là thu thập sạch sẽ, An Hân đi vào trong phòng bếp, cũng phát hiện nhà bếp cũng đã thu thập sạch sẽ xinh rồi, bắt đúa cũng là toàn bộ xong. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có An Hân cùng Tô Chiết hai người tại, vừa nãy An Hân chờ tại trong phòng của mình, những này bắt đua tự nhiên không phải An Hân rửa, vậy cũng chỉ có Tô Chiết có thể làm những chuyện này. Nguyên lai Tô Chiết vẫn là lấy là An Hân ngã bệnh, sợ thân thể của nàng mệt nhọc, cho nên Tô Chiết chủ động giúp An Hân làm tốt những này chuyện nhà, sự phát hiện này để An Hân trong lòng cảm giác được một luồng ấm áp, cứ việc nàng cũng không hề sinh bệnh, thế nhưng Tô Chiết như vậy săn sóc quan tâm, lại là để An Hân cảm giác được rất hạnh phúc. An Hân mang theo ý cười đi tới trên bàn ăn, bởi vì trên bàn ăn để đó một chén nước cùng mấy viên thuốc, chén nước dưới đáy còn đẻ lên một tờ giấy. Ngã bệnh liền phải uống thuốc, uống nhiều nước, năng lực được, uống thuốc xong sau, liền đi nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ ngày mai ngươi liền sẽ tốt lên, lên rồi." Tờ giấy này lên viết, An Hân nhận ra được, đây là Tô Chiết chữ viết. An Hân giữ Tô Chiết lại tờ giấy cất đi, nàng bưng chén lên uống một hớp nước. Nước vô vị, thế nhưng An Hân uống vào trong cổ, lại là cảm giác được nước này rất ngọt rất ngọt, nàng rất thích uống. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không là An Hân nào giác, một chén này nhìn như rất nước bình thường, uống sau đó lại làm cho An Hân cảm giác được thân thể có một luồng nhiệt khí đang chảy xuôi, làm cho nàng làm một tiên gia vụ hề bại toàn bộ biến mất không thấy. Tô chết chuyên môn là An Hân chuẩn bị nước, bị An Hân toàn bộ uống xong, coi như là một dọn. An Hân cũng không nỡ bỏ lãng phí, bất quá Tô chết lưu lại thuốc, An Hân cũng không hề ăn, bởi vì nàng cũng không hề thật sự sinh bệnh, nàng tìm một cái trong suốt bình nhỏ, đem này mấy viên thuốc cất đi vào. An Hân liếc mắt nhìn Tô chết căn phòng, lúc này con mắt của nàng đều tràn đầy ý cười, lúc này cửa phòng tuy rằng đóng chặt, thế nhưng An Hân lại có thể cảm giác được bên trong có một cái quan tâm người của nàng, để An Hân cảm giác được rất là an tâm. Sao? An Hân liền trở về trong phòng của mình, sau đó nàng cầm bình nhỏ cùng Tô chết viết cho nàng tờ giấy, nhìn rất lâu rất lâu mới lưu lấy đem bình nhỏ cùng tờ giấy bỏ vào trong ngăn kéo. Đây là An Hân thu được lễ vật quý giá nhất, nàng muốn bảo tồn lại. đến già thời điểm cũng có thể lấy ra nhìn một chút, nhớ lại một cái. Chờ tại gian phòng của mình tô chết, tự nhiên không biết hắn cho rằng là rất bình thường việc nhỏ, lại bị An Hân xem đến rất nặng. Bằng không tô Vũ Hinh cũng sẽ không nói tô chết tại cảm tình phương diện rất trì đọt rồi. Trước đây thư mẫu nữ sẽ cùng tô chết đi chung với nhau, hay là bởi vì thư mẫu nữ chủ động ám hiệu tô chết rất nhiều lần, thế nhưng coi như là như vậy, tô chết vẫn là đến tới gần lúc tốt nghiệp mới hi lý hồ đồ hướng về thư mẫu nữ biểu lộ. Nếu không, thư mộng ngữ cùng Tô Triết cũng sẽ không tiến tới với nhau, bất quá một đoạn này cảm tình vẫn là đánh không lại sự an bài của vận mệnh, cuối cùng vẫn là kết thúc. Tô Triết đối An Hân là cái dạng gì cảm tình, đoán chừng chính hắn đều vẫn không có biết rõ, hoặc là nói Tô Triết căn bản là đang trốn tránh, không dám đi mặt đối tình cảm của mình. Cái kia một đoạn bình thản mà khắc sâu trong lòng mối tình đầu, đối Tô Triết ảnh hưởng thật sự là quá sâu sắc rồi, tại về tình cảm, Tô Triết vẫn là thuộc về lấy lên được, không bỏ xuống được người, mà Tô Triết sâu trong nội tâm vẫn là sợ hãi lại bị thương tổn. Chính vì như thế, cho nên tô chiết tại cảm tình phương diện chưa từng có liền chủ động qua, cũng có thể nói hắn là trốn tránh đối mặt, không đi đối mặt, liền vĩnh viễn sẽ không được đến làm thương tổn, hay là tô chiết chính mình cũng không biết nội tâm của mình nơi sâu xa nếu là ôm ý niệm như vậy. cho nên tô vũ hinh trước khi đi, mới sẽ ám chỉ an hân muốn chủ động một điểm, cũng chỉ có như vậy mới có thể đi vào tô chiết trong nội tâm. bất quá đối với an hân tới nói, cái này cũng không một chuyện dễ dàng. tô chiết nghĩ thầm an hân đang uống hắn chuẩn bị nước, sau đó lại uống thuốc sau, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn, cho nên tô chiết mới có thể an tâm chờ trong phòng của mình, không có ra ngoài chớ ở trong phòng tô chết, không giống như ngày thường tu luyện luyện thể thuật, mà là ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua website. Tô chết đang tra liên quan với bệnh bao tử tư liệu, tại Quan Châu thị thời điểm, Trẩm Sơ Hạ vô tình cảm thán, lại là xúc động tô chết lòng của, để trong lòng hắn để lại một ít ý nghĩ. Tại Trường Hoa sưởng chế thuốc đờ Đở y Gia giải đông linh sau, Tô chết liền một mực đang suy nghĩ Trường Hoa sưởng chế thuốc, bước kế tiếp hẳn là đờ Đở y Gia cái gì tân dược phẩm mới thích hợp. Nhưng là vì các loại nguyên nhân, tô chết một mực vẫn không có làm ra quyết định, thế nhưng cuối cùng tô chết lại là vì Trẩm Sơ Hạ một câu nói, trong lòng đã có quyết định. Trường Hoa Sưởng chế thuốc tại tô chết gia nhập trước đó chỉ là một cái quy mô cũng không tính lớn sưởng chế thuốc. Trường Hoa Sưởng chế thuốc tự chủ nghiên cứu dược phẩm chỉ là ít đòi không có mấy. Bình thường tới nói, vốn là như Trường Hoa Sưởng chế thuốc như vậy quy mô sưởng chế thuốc là không thể nào sẽ đi nghiên cứu phát minh trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm. Bởi vì kích thước không lớn Trường Hoa Sưởng chế thuốc căn bản không chịu trách nhiệm nổi như vậy nghiên cứu phát minh, thuộc về là hoàn toàn nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá cũng là bởi vì Lý Trường Hoa đệ đệ đạt được dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng, đã sắp muốn chống đỡ không nổi nữa, Lý Trường Hoa mới sẽ đập nồi diềm thuyền. Dùng trường hoa sưởng chế thuốc đi đánh cược một lần. Hơn nữa trên thực tế trường hoa sưởng chế thuốc cũng là bởi vì nghiên cứu phát minh như vậy thuốc, dẫn đến trường hoa sưởng chế thuốc đối mặt phá sản tốt nghiệp kết cục. Thế nhưng cuối cùng lấy được thu hoạch, lại là một cái tác dụng phụ cực lớn bán thành phẩm. Nếu không phải là bởi vì tô chết mang theo trị liệu nước thuốc gia nhập trường hoa sưởng chế thuốc, giải đông linh căn bản cũng không khả năng có thể xuất hiện. Mà bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc liên tiếp đẩy ra tỉnh thần thuốc viên, ngủ tất linh, còn có giải đông linh sau, đã là không có tự chủ nghiên cứu dược phẩm rồi. Nếu như trường hoa sưởng chế thuốc sau đó phải tiếp tục đầu tư ra thuốc mới, cũng chỉ có ba cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là trường hoa sưởng chế thuốc chi ra, đi từ đầu nghiên cứu phát minh một cái tân dược. Biện pháp thứ hai chính là trường hoa sưởng chế thuốc đi thu mua dược phẩm phương pháp phối chế, sau đó lại lẫn vào trị liệu nước thuốc sau, một lần nữa chế biến ra một cái tân dược đi ra. Một biện pháp cuối cùng chính là tô chết tại phương thuốc hối đoáy thương thành hối đoáy một cái dược phẩm phương pháp phối chế đi ra, sau đó lại giao cho trường hoa sưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh sinh sản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. 546, 2 tỷ người thị trường trước năm trăm bốn hai tỷ người thị trường này ba cái biện pháp tại quang thời gian này tô chết ở trong lòng cũng đã suy nghĩ tỉ mỉ đã qua nếu như trường hoa sưởng chế thuốc lựa chọn từ đầu nghiên cứu phát minh một cái tân dược như vậy không chỉ cần có khổng lồ tài chính cùng tài nguyên hơn nữa còn cần tiêu hao rất dài rất dài thời gian quan trọng nhất là cho dù trường hoa sưởng chế thuốc nắm giữ trị liệu nước thuốc thế nhưng tân dược nghiên cứu phát minh thành công tỷ lệ thành công cũng không cao cho nên biện pháp thứ nhất trước mắt mà nói rõ ràng cho thấy không thể được mà thu mua dược phẩm phương pháp phối chế lúc sau này một lần nữa nghiên cứu ra thuốc mới Tôi chết tin tưởng có trị liệu nước thuốc tồn tại, khẳng định có thể để cho một cái khoản tân dược hiệu quả so với ban đầu dược phẩm gấp mấy lần, hơn nữa cần thời gian cũng sẽ không quá dài. Thế nhưng thu mua một cái nghiên cứu phát minh thành công phương pháp phối chế, cần thiết tiêu tốn tài chính thật là khổng lồ, so với từ bản thân nghiên cứu phát minh tân dược tài chính còn muốn càng nhiều, đối trường Hoa sưởng chế thuốc tới nói, bây giờ là không chịu trách nhiệm nổi thu mua dược phẩm phương pháp phối chế cần có tài chính. Cho nên biện pháp thứ hai thực thi tính giá phải không cao, chí ít lấy hiện tại trưởng Hoa xưởng chế thuốc điều kiện là không làm được. Vậy thì chỉ là còn lại dưới một biện pháp cuối cùng rồi, cái kia chính là tô chích tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái một cái phương pháp phối chế đi ra, lúc sau trường hoa xưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh sinh sản. Tô chích tin tưởng phương thuốc hối đoái thương thành phương pháp phối chế chắc chắn sẽ không so với trước thu mua phương thuốc kém, chữa bệnh hiệu quả nhất định sẽ càng thêm tốt hơn rất nhiều. Đây là tô chích đối trí tôn hệ thống tự tin, mà trí tôn hệ thống cũng chưa từng có để tô chích thất vọng qua. Tuy rằng phương thuốc hồi đoái thương thành phương thuốc cần tích phân cùng tiền tài cũng không thấp, bất quá đối với bây giờ tô chiết tới nói, hồi đoái cần tích phân, tô chiết vẫn là có thể gồng gánh nổi. Hồi đoái tiền tài so với thu mua dược phẩm phương pháp phối chế liền muốn giảm rất nhiều rồi. Cho nên tô chiết quãng thời gian này, liền một mực đang suy nghĩ hồi đoái cái gì phương pháp phối chế tốt hơn. Sau đó bị trầm sơ hạ nhắc nhở sau, tô chiết cũng cảm thấy rất tốt, cho nên tô chiết hiện tại mới sẽ dùng máy vi tính tra tư liệu, tìm hiểu một chút tình huống, lại quyết định phải hay không hồi đoái. Vốn là tô chiết cũng là không vội hồi đoái phương pháp phối chế, bởi vì tại trước hôm nay. Tôi chết cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, liền thỏa mãn giải đông linh sản lượng đều làm không đến. Cho dù tôi chết hối đoái phương pháp phối chế sau, trường hoa sưởng chế thuốc cũng cũng không đủ trị liệu nước thuốc đi sinh sản, cho nên tôi chết liền sẽ một mực để đó không dùng cái kế hoạch này. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, bởi vì tôi chết thể chất đột phá về sau, tích phân hối đoái thần lực hối đoái hạn chế đã là lật ra năm lần nhiều. Tôi chết xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc đã gia tăng thật lớn, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên tôi chết hiện tại mới sẽ bắt đầu cân nhắc hối đoái dạng gì phương pháp phối chế hơn nữa tô chiết cũng có thể đem phương pháp phối chế hối đói đi ra, lại giao cho trường hoa sưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh, đợi được về sau có đầy đủ điều kiện sau, trở lại sinh sản cũng là có thể. trải qua trầm sơ hạ trong lúc vô tình nhắc nhỏ sau, tô chiết cho rằng nếu như trường hoa sưởng chế thuốc đờ i ra một cái trị liệu bệnh bao tử tân dược cũng là rất không tệ. tô chiết trước đây cũng đã từng trải qua bệnh bao tử, hắn cũng là bị hại nặng nề, cho nên hắn biết đau bụng thời điểm sẽ có cỡ nào khó chịu. xuất hiện ở trên thị trường dạ dày thuốc mặc dù hữu hiệu, hiệu quả, nhưng là thấy hiệu quả tương đối chậm, như lần trước trầm sơ hạ như thế, nàng dạ dày đau, coi như là ăn dạ dày thuốc sau nhưng là đau đến mười mấy phút vẫn không có chấm lại cuối cùng vẫn là bởi vì uống chứa đựng trị liệu thần lực nước sau chậm sơ hạ đau bụng mới được đến giảm bớt hơn nữa bệnh bao tử rất khó trị tận gốc chỉ cần không chú ý thân thể lời nói bệnh bao tử thường thường tính sẽ tái phát nếu như trường hoa xưởng chế thuốc đỡ y ra một cái thấy hiệu quả cực nhanh hơn nữa có thể trị tận gốc dạ dày thuốc đi ra nhất định sẽ rất được bệnh bao tử người bệnh hoan nghênh mà tôi biết biết phương thuốc hồi đoái thương thành liền có cái này sau một cái phương thuốc căn cứ thương thành giới thiệu một cái khoản thuốc phương có thể trị phần lớn dạ dày bệnh tận hơn nữa thấy hiệu quả rất nhanh hiệu quả trị liệu càng là so với phổ thông dạ dày thuốc tốt Nếu bệnh bao tử phương thuốc đã là không cần lo lắng không tìm được, cái kia Tô chết hiện tại liền muốn tìm hiểu một chút thị trường. Xem trường hoa sưởng chế thuốc đờ a y gia như vậy bệnh bao tử có hay không có lợi rồi. Trước lúc này, Tô chết mặc dù biết toàn thế giới bệnh bao tử người bệnh số lượng không ít, nhưng mà nếu như không có trải qua chân chính đi tìm hiểu lời nói, hắn còn thật sự không biết bệnh bao tử người bệnh số lượng nếu là khổng lồ như vậy, nguyên lai like toàn thế giới có nhiều như vậy người lấy được bệnh bao tử. Căn cứ thống kê, tại 2 năm trước, toàn thế giới bệnh bao tử người bệnh số lượng đã đạt đến 2 tỷ người, mà bây giờ bệnh bao tử người bệnh so ra 2 năm trước còn nhiều hơn mà nắm giữ tiếp cận 400 triệu nhân khẩu tổng nước, dạ dày bệnh hoạn người liền có năm khoảng trăm triệu người, trong đó người trung niên chiếm 70 trở lên, tiêu hóa tính loét phát bệnh dẫn 10, mà tính viêm dạ dày phát bệnh dẫn 30, là toàn thế giới hoàn toàn xứng đáng bệnh bao tử đại quốc. Căn cứ tin tức, tại đa số nghề nghiệp bên trong, giáo sư, phóng viên, tài xế đợi nghề nghiệp là bệnh bao tử khu vực gặp nạn. Hiện nay xã hội bệnh bao tử tại 35-45 tuổi trong đám người phát bệnh dẫn cao tới 60%, trong đó giáo sư, phóng viên, tài xế đợi quần thể bệnh bao tử tỉ lệ nhiễm bệnh càng là tiếp cận 90. Nếu như tôi chiếc hôm nay không có tra tư liệu Hắn còn thật sự không biết toàn thế giới có nhiều như vậy bệnh bao tử người bệnh, có thể tưởng tượng được trong này thị trường sẽ có bao nhiêu rồi. Nếu như trường hoa sưởng chế thuốc vào lúc này, Đa Uy gia có thể trị phần lớn dạ dày bệnh tật dược phẩm. Tin tưởng tân dược khẳng định có thể giúp được rất nhiều người. Hơn nữa cũng không cần đi buồn tân dược không có lượng tiêu thụ. Đây là một lần hành động có nhiều sự tình. Tô Triết hiện tại trong lòng đã có quyết định, trường hoa sưởng chế thuốc tiếp theo khoản tân dược chính là trị liệu dạ dày bệnh tật dược phẩm rồi. Bất quá Tô Triết tuy nhiên đã làm quyết định, thế nhưng hắn vẫn không có hối đoái phương thuốc đi ra, bởi vì phương thuốc hối đoái thương thành một cái khoản phương thuốc, hối đoái cần bảy vạn điểm tích phân cùng với 3 ước tiền tài, hiện tại tô chiết tích phân trải qua khoảng thời gian này tích lũy, hắn tích phân đã vượt qua 200.000 điểm, tích phân đã hối đoái phương thuốc rồi, thế nhưng phương thuốc một cái khác hối đoái điều kiện, tô chiết bây giờ còn không thỏa mãn được. một cái khoản phương thuốc trọn vẹn cần 3 ước tiền tài, tô chiết bây giờ còn chưa có nhiều như vậy tiền, hắn hiện tại có thể vận dụng tài chính cũng không đủ là hơn 20 triệu, cách 3 ước mục tiêu còn rất xa, cho nên không phải tô chiết không muốn hối đoái, mà là hắn còn không thỏa mãn được hối đoái điều kiện, hối đoái không được. trong khoảng thời gian ngắn, muốn tô chiết đi chủ ba ước tiền tài đi ra, hắn cũng không biết từ chỗ nào ra tay mới có thể chủ đến ba ước tiền tài đi ra. Bất quá tuy rằng ba ước nhìn như rất nhiều, nhưng mà nếu như trường hoa xưởng chế thuốc đi thu mua dược phẩm phương pháp phối chế lời nói, chí ít cũng là cần lên 1 tỷ đô la Mỹ mới có thể thu mua đến. Hơn nữa thu mua được phương thuốc, hiệu quả trị liệu còn là không thể nào cùng phương thuốc hối đoái trong thương thành phương thuốc đánh đồng với nhau. Tính ra tô chiết vẫn là trực tiếp từ phương thuốc hối đoái trong thương thành hối đoái phương thuốc so sánh có lợi một điểm, cho nên dù cho hối đoái phương thuốc cần ba ước tài chính, tô chiết vẫn là phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, là không thể nào buông tha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 547 nhất định rất đáng tiền đi. Chương 547 nhất định rất đáng tiền đi nếu trong lòng đã quyết định hối đoái phương thuốc gì, tô chiết liền tắt máy vi tính, cũng không tra tư liệu, trong lòng có cái đại khái hiểu rõ là được rồi. mặc dù bây giờ tô chiết còn hối đoái không được phương thuốc, thế nhưng không có nghĩa hắn hiện tại là có thể nhàn rỗi rồi. đương nhiên tối hôm nay tô chiết cũng không có tính toán tu luyện luyện thể thuật rồi, bởi vì tô chiết hôm nay ở phòng hầm tu luyện qua, buổi tối sau khi trở lại phòng của mình, hắn liền hoàn toàn không có tu luyện rồi. nếu như muốn tu luyện luyện thể thuật lời nói, tô chiết dự định vẫn là ngày mai đến tống gia kiện thân phòng phòng dưới đất tu luyện đi, nơi đó địa phương rộng rãi, máy tập thể hình lại là đầy đủ mọi thứ ở phòng hầm tu luyện, tô chiết rất dễ dàng là có thể tiến vào trạng thái, tu luyện hiệu suất cũng là tương đối cao một điểm. tuy rằng tô chiết buổi tối không có ý định ở trong phòng tu luyện, bất quá hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. bởi vì ngày mai sẽ là cuối tháng, là tháng 8 ngày cuối cùng rồi, cũng là tô chiết cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc tháng ngày. tuy rằng tô chiết đã đem trị liệu nước thuốc cũng đã luyện chế được, chính chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh. bất quá chí tôn đỉnh trị liệu nước thuốc đều là cao độ tinh khiết, còn cần tô chiết dùng nước cất hôn hợp được, mới có thể cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc lần này, tô chết vẫn như cũ cùng lần trước như thế, định cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp 5000 ml trị liệu nước thuốc, phối chế lên đến, công việc này số lượng cũng là không thấp. tô chết tắt máy vi tính sau đó liền lập tức bắt đầu hành động, hắn đem phòng chứa nước cất toàn bộ đều chuyển xuống, toàn bộ chuyển tới lầu một trong phòng khách. sau đó, tô chết sẽ đem trí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc, toàn bộ dựa theo tỷ lệ nhất định đưa vào nước cất bên trong, 5000 ml trị liệu nước thuốc cũng chính là dòng dã 50 cái thùng lớn. vẫn bận hơn một giờ sau, cho trường hoa sưởng chế thuốc chuẩn bị trị liệu nước thuốc, tô chết mới toàn bộ phối chế được rồi. Ngoại trừ này 5000ml trị liệu nước thuốc bên ngoài, tô chết trí tôn trong đỉnh còn có gần như 20000ml cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc. Bất quá những này trị liệu nước thuốc, tô chết là chuẩn bị lấy ra đồ dự bị, cũng không định đồng thời đưa đi trưởng hòa sưởng chế thuốc. Cho nên cũng không có cùng nước cất hỗn hợp. Này 50 thùng trị liệu nước thuốc, bởi vì ngày mai sẽ phải giao cho trưởng hòa sưởng chế thuốc rồi. Cho nên tô chết cũng là lười chuyển tới phòng chứa bên trong, chỉ là thu xếp ở trong phòng khách bên trong góc liền coi như là xong việc, tiết kiệm hiện tại tô chết mang lên đi về sau, ngày mai còn phải lại chuyển xuống đến. Sau đó tô chết chỉnh lý lại một chút liền đi trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Chíết sau khi đứng lên, ở trong phòng khách đợi không đến bao lâu, Tống Hoàng Văn liền mở ra xe vận tải đi tới gia tộc của hắn cậu. Từ khi Tống Hoàng Văn lần đầu tiên tới nơi này, bị cửa tiểu khu bảo an ngăn cản không cho hắn đi vào về sau, sau đó ở Tống Hoàng Văn trước khi đến, Tô Chíết đều sẽ trước đó thông báo một chút tiểu khu bảo an, để cho bọn họ cho Tống Hoàng Văn cho đi, cho nên kế tiếp mấy lần, Tống Hoàng Văn cũng có thể thuận lợi đem xe vận tải chạy đến trong tiểu khu mà sẽ không bị cản lại, hôm nay cũng là không ngoại lệ. Tại Tống Hoàng Văn sau khi đến, Tô Triết cùng hắn đồng thời đem 50 thùng trị liệu nước thuốc toàn bộ cho chuyển tới trong xe vận tải. Sau, Tô Triết cho đang tại quét dọn vệ sinh an hơn nói một tiếng sau, hắn liền ngồi vào trong xe vận tải chỗ cạnh tài xế. Tô Triết vẫn là cùng mấy lần trước như thế, quyết định cùng Tống Hoàng Văn đồng thời đem trị liệu nước thuốc đưa đến Trường Hoa sưởng chế thuốc bên trong. Hơn nữa Tô Triết còn có chuyện muốn cùng Lý Trường Hoa nói chuyện, cho nên liền thừa dịp hôm nay đưa trị liệu nước thuốc, liền thuận tiện đi Trường Hoa sưởng chế thuốc tìm Lý Trường Hoa. Tô tiên sinh, ngươi ngồi xong, ta muốn mở ra." Tống Hoàng Văn chào hỏi một tiếng sau, liền đã phát động ra xe vận tải chạy khỏi trong tiểu khu, dọc theo đường đi, tống hoàng văn đem hàng lái xe được rất vững vàng, tốc độ mặc dù không nhanh, thế nhưng thắng ở ổn thỏa. tô tiên sinh, người này bên trong thùng giả bộ là cái gì? lý tổng dường như rất coi trọng như thế. nửa đường, tống hoàng văn đột nhiên hỏi, bởi vì tống hoàng văn mỗi một lần đến tô chiết nơi này trước đó, lý trường hoa đều sẽ cố ý tới tìm hắn, chuyên môn đến căn dặn hắn. lý trường hoa để tống hoàng văn tại vận chuyển trong quá trình, nhất định phải thức tỉnh hoàn toàn tinh thần, ngàn vạn không thể khinh thường qua loa. này làm cho tống hoàng văn mỗi một lần đều đặc biệt chớ xuất sắc, đồng thời hắn trong lòng cũng là phi thường kỳ quái. Không nghĩ ra Lý Trường Hoa vì sao lại coi trọng như vậy, cho nên Tống Hoàng Văn hiện tại mới sẽ có câu hỏi như thế. Một ít nguyên tài mà thôi, có thể là so sánh thưa thất quan hệ, chỗ dùng các ngươi Lý tổng mới sẽ coi trọng một điểm. Tô chết cười cười, tùy ý nói ra. Vậy những thứ này nguyên liệu nhất định là rất đáng tiền chứ? Tống Hoàng Văn tiếp tục hỏi. Tô chết suy nghĩ một chút mới lên tiếng, coi như thế đi. Hiện tại Tống Hoàng Văn này trong xe vận tải tổng cộng thả 5000 ml trị liệu nước thuốc, 1 ml trị liệu nước thuốc giá thu mua là 50 khối, 5000 ml trị liệu nước thuốc cũng chính là 25 triệu. 25 triệu đã coi như là không ít. Nếu để cho Tống Hoàng Văn biết hắn đưa hàng giá trị 25 triệu lời nói, hay là hắn hiện tại sẽ càng căng thẳng hơn, đoán chừng đến lúc đó liền hàng này xe cũng sẽ không mở ra. Tống Hoàng Văn ồ một tiếng, liền không nói gì thêm rồi, tinh thần của hắn là càng thêm chăm chú rồi. Tô Triết tại Tống Hoàng Văn trong mắt là ông chủ lớn, tuy rằng Tô Triết cũng không nói gì cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, thế nhưng nếu Tô Triết tất cả nói đáng giá, vậy khẳng định là giá đáng giá không ít tiền rồi. Tống Hoàng Văn đoán chừng hàng này hẳn là giá trị ít nhất vài trăm ngàn rồi, nếu không làm ông chủ lớn Tô Triết là sẽ không nói đáng giá, mà Lý Trường Hoa cũng sẽ không coi trọng như vậy. Vài trăm ngàn tại Tống Hoàng Văn trong mắt, đã là rất nhiều rất nhiều rồi, hắn muốn mở cực kỳ lâu xe vận tải mới có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, cho nên Tống Hoàng Văn mới sẽ không dám thanh tính lại, vạn dọc theo đường đi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, Tống Hoàng Văn đều không biết làm sao đi đối mặt mới tốt nữa. Đương nhiên Tô chết là không thể nào biết tại Tống Hoàng Văn trong lòng, đã đem giá trị 25 triệu trị liệu nước thuốc, trở thành chỉ là giá trị vài trăm ngàn. Bất quá cho dù Tô chết biết rồi, đoán chừng hắn cũng sẽ không tại Tống Hoàng Văn trước mặt nói trắng ra, miễn cho đàn hoàng Tống Hoàng Văn sẽ có áp lực trong lòng, như vậy ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng có chuyện. Dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm. Tống Hoàng Văn Bình An đem xe vận tải chạy đến trường Hoa sưởng chế thuốc Hán khu bên trong, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, đến nơi này, Tống Hoàng Văn nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, này làm cho Tống Hoàng Văn là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện khác, sẽ có những người khác phụ trách tán bài, không cần Tống Hoàng Văn đi theo vào, hắn chỉ là phát triển vận tải trị liệu nước thuốc mà thôi. Hoàng Văn, ngươi đi nghỉ trước đi. Sau khi xuống xe, Tô Chí nói với Tống Hoàng Văn, "Tốt, Tô tiên sinh, ngươi phải đi thời điểm, đêm nữa ta một tiếng, ta lập tức tới ngay." Tống Hoàng Văn nói ra. Bởi vì mỗi một lần Tô Triết cùng Tống Hoàng Văn đồng thời đưa trị liệu nước thuốc đến Trường Hoa xưởng chế thuốc sau, đều là Tống Hoàng Văn phụ trách đưa Tô Triết trở về, cho nên Tống Hoàng Văn hiện tại mới sẽ như vậy nói. Tô Triết nói với Tống Hoàng Văn một tiếng cảm tạ sau, liền đi tìm Lý Trường Hoa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 548, Lý Trường Hoa lo lắng. Chương 548, Lý Trường Hoa lo lắng Lý Trường Hoa tại Tô Triết chưa có tới trước đó, liền trước đem trong tay lên công việc trọng yếu đều đã làm xong, cái khác không trọng yếu công tác, hắn đều trước tiên bỏ không ở một bên, sau đó chờ Tô Triết đến không có cách nào, bởi vì mỗi một lần Tô chết đưa trị liệu nước thuốc đến Trường Hoa xưởng chế thuốc, trước đó cũng sẽ không nói với Lý Trường Hoa một cái số lượng, mỗi một lần đều phải chờ tới Tô chết đem trị liệu nước thuốc đưa đến Trường Hoa xưởng chế thuốc sau. Lý Trường Hoa mới có thể biết rõ Tô chết đưa tới bao nhiêu trị liệu nước thuốc, mà hôm nay cũng là không ngoại lệ. Tại không biết Tô chết đưa bao nhiêu trị liệu nước thuốc lại đây, Lý Trường Hoa là đứng ngồi không yên, làm chuyện gì đều chăm chú không được, bởi vì trị liệu nước thuốc là Trường Hoa xưởng chế thuốc căn bản, không có trị liệu nước thuốc, Trường Hoa xưởng chế thuốc cũng là phế bỏ hơn một nửa. Còn không có đợi Tô Triết đi tìm Lý Trường Hoa, Lý Trường Hoa liền tự động xuất hiện trước rồi. Lần này đưa bao nhiêu? Lý Trường Hoa vừa thấy được Tô Triết, liền lập tức gấp không thể chờ mà hỏi. Không nhiều không ít, cùng lần trước như thế, vẫn là 5000ml. Tô Triết không nhanh không chậm nói ra. Đã nhận được đáp án này sau, Lý Trường Hoa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhất theo tảng đá vào đúng lúc này rốt cuộc có thể bung ra rồi. 5000ml trị liệu nước thuốc tuy rằng không nhiều, thậm chí ngay cả Trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản nhu cầu đều không thỏa mãn được, càng đừng nói sản lượng gia tăng hàng ngày rồi, thế nhưng Tô Triết hôm nay có thể đưa tới 5000ml trị liệu nước thuốc, đã để Lý Trường Hoa tương đương đã hài lòng, hắn cũng không dám đòi hỏi nhiều lắm. Lần trước Tô Triết cho Trường Hoa xưởng chế thuốc đưa tới 50000ml trị liệu nước thuốc, tuy rằng để lý Trường Hoa rất là cao hứng, giải quyết xong không ít sản lượng vấn đề, thế nhưng lý Trường Hoa kế tiếp một mực rất lo lắng, chủ yếu là lo lắng dưới nửa tháng Tô Triết cũng lại không bỏ ra nổi trị liệu nước thuốc rồi, hay là nhiều nhất chỉ có thể cho nữa cái mấy vạn mở lở lại đây. Dù sao một tháng trước Tô Triết tính toán đâu ra đấy chỉ bất quá cho Trường Hoa xưởng chế thuốc cung cấp 35000ml trị liệu nước thuốc, hơn nữa này đã coi như là nhiều nhất một tháng, thế nhưng tháng này Tô Triết một lần liền đưa tới 50000ml trị liệu nước thuốc. Cho nên không thể không khiến Lý Trường Hoa cho rằng này 5000ml là một tháng số lượng, tuy rằng Tô chết đã nói qua dưới nửa tháng thời điểm. Hắn còn có thể cho nữa trị liệu nước thuốc tới, thế nhưng Tô chết cũng không nói gì sẽ đưa bao nhiêu lại đây, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ một mực lo lắng bất an. Bởi vì hiện tại lấy giải Đông Linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ mà tính, Trường Hoa xưởng chế thuốc cần trị liệu nước thuốc không phải một cái số lượng nhỏ. Lý Trường Hoa còn thật sự lo lắng Tô chết cũng lại không bỏ ra nổi trị liệu nước thuốc lại đây. Cho nên Tô chết hôm nay đưa trị liệu nước thuốc, tuy rằng cùng lần trước như thế nhiều, nhưng lại vẫn để Lý Trường Hoa vô cùng hưng phấn và mãn. Không còn dám hy vọng xa vời càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc rồi, Lý Trường Hoa cũng biết này trị liệu nước thuốc có cỡ nào quý giá, số lượng ít ỏi cũng là rất bình thường. Lý ca, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi một cái. Tô chết nói ra. ngươi có chuyện gì? Lý Trường Hoa tuy nhiên tại đi theo Tô chết nói chuyện, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào xe vận tải bên kia, thời khắc chú ý dỡ hàng vấn đề. Tô chết cũng không để ý, trực tiếp nói với Lý Trường Hoa giả ý nghĩ của mình. Tôi trước dự định để trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh sinh sản dạ giải thuốc, vẫn còn cần cùng Lý Trường Hoa bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao đây là đại sự, quan hệ đến trường hoa xưởng chế thuốc tương lai phát triển phương hướng, tuyệt đối không thể tùy tiện liền làm ra quyết định. Hay là muốn nhiều nghe một cái Lý Trường Hoa ý kiến của bọn họ? Đương nhiên tôi trước không thể trực tiếp nói với Lý Trường Hoa, hắn có một cái phương thuốc hối đoái thương thành, dạng gì phương thuốc phương cũng có thể hối đoái đi ra ngoài. Tôi trước chỉ là nói với Lý Trường Hoa, hắn hiện tại đang tại xem xét một loại dạ giải thuốc phương pháp phối chế, nếu như thành công thu mua xuống lời nói, sẽ giao cho trường hoa xưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu. Lý Trường Hoa nghe xong Tô Triết lời nói, nói ra, cái này một cái dạ dược thuốc thành phần có trị liệu nước thuốc sao? Có. Tô Triết nói ra phương thuốc hồi đối thương trên thành có giới thiệu. Tô Triết muốn hồi đối phương thuốc bên trong thành phần sát thực đã bao hàm trị liệu nước thuốc, cũng là bởi vì sinh sản cần trị liệu nước thuốc, Tô Triết mới sẽ muốn hồi đối, bởi vì chỉ có như vậy, Tô Triết mới không cần lo lắng dược phẩm sẽ bị cái khác chế dược xí nghiệp phòng chế đi. Tô Triết không muốn chính mình dùng nhiều như vậy tích phân cùng tiền tài hồi đối đi ra ngoài phương thuốc, vẫn không có đỡ ra bao lâu, liền bị cái khác chế dược xí nghiệp phong chế đi rồi. Tuy rằng thuốc Phương có thể xin độc quyền bảo vệ, thế nhưng tô Chiết nhưng không nghĩ đi ỷ lại độc quyền bảo vệ, bởi vì tại lãi kết sụp trước mặt, độc quyền bảo vệ còn thật sự không tính là cái gì. Hơn nữa tô Chiết rất rõ ràng bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc tại chính thức chế dược bá chủ vẫn là rất nhỏ bé, căn bản không khả năng có thể cùng đối phương chống đỡ được. Một khi Phương thuốc bị phòng chế lời nói, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc là không thể nào giành được qua đối phương. Nhưng mà nếu như sinh sản cần trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia cái khác chế dược xí nghiệp bất kể như thế nào cũng không thể phòng chế đi ra, bởi vì trị liệu nước thuốc toàn thế giới chỉ có To Chiết một người nắm giữ cho nên tô chiết hối đoái phương thuốc, tiền đề chính là hắn dược phẩm thành phần nhất định phải bao hàm trị liệu nước thuốc, nếu không tô chiết là sẽ không cân nhắc hối đoái, chí ít hiện nay là như vậy. Lý Trường Hoa trầm ngâm một hồi lâu sau mới lên tiếng, để sưởng chế thuốc sinh sản nhiều một loại thuốc men là chuyện tốt, nhưng là bây giờ trị liệu nước thuốc liền thỏa mãn hiện hữu dược phẩm sinh sản nhu cầu đều làm không đến, nếu như nhiều thêm một loại dược phẩm lợi nói, ta lo lắng. Lý Trường Hoa trầm dài nói ra bản thân lo lắng, tô chiết thu mua phương thuốc sau đó giao cho Trường Hoa sưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh sinh sản, nói tóm lại là một kiện tốt vô cùng sự tình đặc biệt là nếu như một cái khoản dược phẩm thật sự có tô chết trô nói hiệu quả, vậy đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói càng là một cái có thể tiềm lực vô hạn thị trường. Nhưng mà nếu như một cái khoản dược phẩm cần trị liệu nước thuốc lời nói cũng không phải là tươi đẹp như vậy rồi, đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói tự không tính là một chuyện tốt rồi. Bởi vì hiện tại tô chết cung cấp trị liệu nước thuốc liền thỏa mãn giải đông linh đợi dược phẩm sinh sản nhu cầu đều làm không đến, càng đừng nói để trường hoa sưởng chế thuốc lại đồng thời sinh sản một cái tân dược rồi cũng không đủ trị liệu nước thuốc, cái kia hết thảy đều là hư nguyễn, là không hiện thực. Ta đây cũng có cân nhắc, bất quá trị liệu thuốc vấn đề nước, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Chiết cũng biết Lý Trường Hoa lo lắng vấn đề, là nhất định phải giải quyết. Cho dù Tô Chiết không hối đoái phương thuốc, không cho Trường Hoa xưởng chế thuốc sinh sản tân dược, cũng là cần phải nghĩ biện pháp giải quyết trị liệu thuốc vấn đề nước, bởi vì Tô Chiết một tháng này tổng cộng 100 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc, nhìn như rất nhiều, thế nhưng trên thực tế căn bản không thỏa mãn được nhu cầu thị trường, trừ phi Trường Hoa xưởng chế thuốc từ bỏ sinh sản giải đông linh, chỉ là sinh sản tình thần thuốc viên cùng ngũ thất linh, vậy thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thế nhưng Trường Hoa xưởng chế thuốc là không thể nào sẽ bỏ qua giải đông linh. Trước tiên không nói giải đông linh đối trường Hoa sưởng chế thuốc rất trọng yếu, vẻn vẹn bẹn nhiều như vậy dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo cần giải đông linh điểm này, trường Hoa sưởng chế thuốc ủyu không khả năng từ bỏ giải đông linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 549, 1 tháng 500 vạn mở lờ. Chương 549, 1 tháng 500 vạn mở lờ nếu như trường Hoa sưởng chế thuốc bởi vì trị liệu thuốc vấn đề nước, mà đối ngoại tuyên bố lựa chọn từ bỏ giải đông linh lời nói, sẽ để cho rất nhiều cái khác mang trong lòng hy vọng bệnh hoạn, trong khoảnh khắc đó đáy lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất phá diệt sau, có lẽ sẽ để rất nhiều người đi cuồng, bởi vì một khi không có giải đông linh rất nhiều người liền chỉ có thể nhìn chính mình, nhìn người nhà, nhìn bằng hữu chậm rãi đi hướng tử vong, mà chính mình lại là không thể ra sức. cho nên bất kể như thế nào tô chết cũng sẽ không để trường hoa sưởng chế thuốc từ bỏ giải đông linh. mà bây giờ tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc đã gia tăng thật lớn, đã có thể ứng phó hiện tại trị liệu nước thuốc cung ứng không được vấn đề. và hôm nay bắt đầu giải đông linh có thể tăng cao sản lượng. tô chết chậm rãi nói ra, không chờ lý trường hoa mở miệng nói chuyện, tô chết đầu tiên thả ra một cái tin tức nặng ký, từ tháng sau bắt đầu, một tháng ta chí ít sẽ cung cấp năm vạn mở lở trị liệu nước thuốc. Lý Trường Hoa bị tô chết lời nói chấn động đến không biết làm sao nói chuyện. Sau đó Lý Trường Hoa trong lòng chính là mừng như điên rồi, hắn không nghĩ tới tô chết hôm nay sẽ mang đến như vậy một tin tức tốt. Chuyện này đối với Trường Hoa Sưởng chế thuốc tới nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt. Tô chết trị liệu nước thuốc lượng cung ứng lập tức tăng cao 5 lần, một tháng này 100 vạn mở lờ. Tháng sau tô chết trực tiếp cung cấp 500 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc. Điều này sao có thể để Lý Trường Hoa không cao hứng? Một tháng 500 vạn mở lờ, người nói là sự thật sao? Lý Trường Hoa lần nữa xác định nói, tô chết không chút do dự nói ra, yên tâm, ta nói được ra liền làm đến được. Một tháng 500 vạn mở lờ chỉ biết nhiều không phải ít. Tô chết dĩ nhiên không phải tại lý trường hoa trước mặt ăn nói bừa bãi rồi, không làm được sự tình, tô chết xưa nay liền sẽ không tùy tiện khoe khoang khoát lác. Một tháng cung cấp 500 vạn mở lờ chỉ liệu nước thuốc, đối trước kia tô chết mà nói đích thật là rất chuyện khó mà tin nổi, căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Thế nhưng hiện tại từ khi tô chết thể chất đột phá đến 100 điểm sau, tích phân hối đoái thần lực hạn chế thay đổi về sau, một tháng cung cấp 500 vạn mở lờ chỉ liệu nước thuốc lại cũng không là vấn đề khó khăn gì. Hơn nữa 500 vạn ML đây vẫn chỉ là một cái bảo thủ số lượng, hiện tại Tô Chiết một ngày có thể luyện chế 200.000 ML trị liệu nước thuốc, một tháng chính là 6 triệu ML. Hiện tại Tô Chiết chỉ nói là 500 vạn ML đã là Tô Chiết để cho an toàn, miễn cho đến lúc đó cung ứng không được nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, mới cố ý nói thấp. Có Tô Chiết cái hứa hẹn này về sau, Lý Trường Hoa đối Tô Chiết chỗ nói thu mua phương thuốc hưng thú tăng nhiều. Nếu như Trường Hoa xưởng chế thuốc muốn phát triển làm nhất lưu nổi tiếng chế dược xí nghiệp, dựa vào giải đông linh đợi ba loại dược vật tuy rằng cũng có thể làm được, thế nhưng quá trình này cần thời gian sẽ rất trường, nếu như muốn rút ngắn trong này thời gian cái kia duy nhất mau lẹ phương thức liền tiếp tục đờ ơi gia tân dược, hơn nữa còn phải là hiệu quả tốt vô cùng tân dược mới có thể. mà tô chiết chôn nói phương thuốc, nếu quả như thật cùng tô chết giới thiệu hiệu quả như thế, kia phương thuốc hoàn toàn là có thể trở thành trường hoa sưởng chế thuốc phát triển như liệu, thậm chí cái này phương thuốc có thể so với giải đông linh, cho trường hoa sưởng chế thuốc mang tới chỗ tốt càng nhiều. dù sao giải đông linh mặc dù là duy nhất có thể chữa khỏi dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng dược phẩm, thế nhưng dù sao dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng là một cái thưa thất dược phẩm, ảnh hưởng cuối cùng là có hạn. thế nhưng một cái khoản phương thuốc đối mặt thị trường liền không giống nhau. Quá nhiều người hoạn có các loại dạ dày bệnh tật, nhân số như vậy đến cùng có khổng lồ cỡ nào, nếu như không có tỉ mỉ đi tìm hiểu. Căn bản là không thể tưởng tượng. Hơn nữa Lý Trường Hoa so với Tô chết còn muốn rõ ràng nhiều, một cái khoản phương thuốc đại biểu hàng nữa, năng lực Trường Hoa sưởng chế thuốc mang tới lợi ích đến tụt cùng có bao nhiêu, Lý Trường Hoa so với Tô chết muốn rõ ràng rất nhiều, thậm chí liền ngay cả giải Đông Linh cũng là không sánh được. Tuy rằng Trường Hoa sưởng chế thuốc đờ ra một cái khoản thuốc mới, nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, dù sao một cái khoản tân dược không giống là giải Đông Linh như thế là duy nhất có thể lấy trị tốt dược phẩm, nhưng mà nếu như chiếu cố một cái tân dược có thể đạt đến tô chiết chỗ nói hiệu quả, cái kia lý trường hoa tin tưởng tân dược tại trên thị trường sức cạnh tranh sẽ rất mạnh, đồng loại dược phẩm bên trong căn bản không khả năng có thể nâng hàng, sẽ nhanh chóng chiếm trước thị trường. Trước đó lý trường hoa sở dĩ sẽ do dự không quyết định, chủ yếu nhất chính là trị liệu thuốc vấn đề nước. Nguyên lai tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc liền thỏa mãn sinh sản giải đông linh đủ cầu đều làm không đến, nếu như trường hoa xưởng chế thuốc lại tiếp tục đờ ra thuốc mới, cái kia áp lực sẽ càng gia tăng hơn. Đây là lý trường hoa lo lắng địa phương nhưng mà nếu như tô chiết cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc, về sau sẽ tăng cường số lượng lời nói. vậy thì không phải là vấn đề gì, lý trường hoa thì sẽ không lại lo âu và phản đối. nếu như tô chiết có thể giải quyết trị liệu thuốc vấn đề nước, cái kia lý trường hoa là phi thường chống đỡ tô chiết thu mua phương thuốc. dù sao chuyện này đối với trường hoa sưởng chế thuốc tới nói là bách lợi mà không nhất hại sự tình. hơn nữa phương thuốc cũng là trường hoa sưởng chế thuốc xuất hiện đang phát triển cần nhất, người thu mua phương thuốc có thể hay không gặp phải khó khăn. người có thể nói ra, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết. lý trường hoa biết thu mua một cái phương thuốc không là một chuyện dễ dàng. Húng chi là thu mua như tô chết chối nói phương thuốc, càng thêm là khó khăn nặng nề sự tình. Khó khăn nhất định là sẽ có, bất quá ta mình có thể giải quyết. Tô chết hiện tại tạm thời còn không có tính toán hối đoái phương thuốc đi ra, bởi vì hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu như là tiền bạc vấn đề, trong xưởng vẫn là có thể lấy ra được một ít đi ra, tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng ít nhiều gì hẳn là có thể giúp được việc khó khăn. Lý Trường Hoa nói ra thu mua một cái thành thục phương thuốc, cần muốn trả giá cao sẽ có bao nhiêu. Điểm này làm dược nghiệp nhiều năm Lý Trường Hoa so với Tô Chít muốn rõ ràng nhiều, nếu như là một cái hiệu quả trị liệu không sai phương thuốc, cái kia đừng nói những thứ khác khó khăn, vẹn vẹn là thu mua cần phương diện tiền bạc chính là một cái thiên văn số tự, mà bây giờ Trường Hoa sưởng chế thuốc căn bản là gánh nặng không hơn. Lý Trường Hoa không biết Tô Chít là định dùng biện pháp gì đi thu mua xuống, thế nhưng Lý Trường Hoa tin tưởng Tô Chít nếu đã nói như vậy, nhất định sẽ có chính hắn biện pháp giải quyết. Không cần, ta sẽ tự mình giải quyết. Tô Chít trực tiếp cự tuyệt, không có một tia do dự. Mặc dù bây giờ hối nói phương thuốc lớn nhất khó khăn chính là tiền bạc vấn đề, cái khác điều kiện tô chết hiện tại cũng đã thỏa mãn, chỉ là còn lại ba ước tiền tài cái điều kiện này, tô chết vẫn không có đạt đến. Tô chết tin tưởng ba ước đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói là có biện pháp có thể cầm ra được, cho dù trường hoa sưởng chế thuốc trong sổ sách không có ba ước, thế nhưng cũng là có thể thông qua trường hoa sưởng chế thuốc danh nghĩa đi hướng ngân hàng cho vay. Có giải Đông Linh mang dược phẩm làm bảo đảm, phần lớn ngân hàng đều là rất tình nguyện cho trường hoa sưởng chế thuốc cho vay. Thế nhưng tô chết nhưng không nghĩ để trường hoa sưởng chế thuốc cũng tham dự trong đó. Bởi vì nếu như là do Trường Hoa sưởng chế thuốc xuất một cái phần tiền, cái kia Tô Chiết Trô nói thu mua phương thuốc nhất định phải biến sáng tỏ, này cái gọi là thu mua quá trình liền cần công khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 550, giá trị 80 ức đô la Mỹ phương thuốc. Chương 550, giá trị 80 ức đô la Mỹ phương thuốc bởi vì Tô Chiết phương thuốc là dự định thông qua phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái đi ra, mà không phải cái gọi là đi thu mua, cái kia Tô Chiết muốn làm sao đi công khai trong sáng hóa, liền chỉ cần điểm này, Tô Chiết sẽ không muốn Trường Hoa Xưởng chế thuốc tham dự vào hơn nữa tô chiết chính mình cũng rất rõ ràng biết một cái khoản phương thuốc giá trị có bao nhiêu nếu như là lấy trường hoa sưởng chế thuốc danh nghĩa thu mua lời nói phương thuốc kia chính là thuộc về trường hoa sưởng chế thuốc công hiếu mà không phải thuộc về tô chiết một người lấy trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại tối đa cũng chỉ có thể cung cấp 3 ước tài chính nhiều thêm cũng là không có cách nào cung cấp chỉ là 3 ước tô chiết lại làm sao có khả năng đem phương thuốc liền song giao tất cả cho trường hoa sưởng chế thuốc dù cho trường hoa sưởng chế thuốc hắn là lớn nhất cổ đông thế nhưng trường hoa sưởng chế thuốc trung quy không phải một mình hắn nếu như là lấy tô chiết danh nghĩa cá nhân thu mua phương thuốc lời nói ý nghĩa sẽ không là giống nhau rồi. Phương thuốc quyền sở hữu đều là Tô chết, cho nên Tô chết làm sao có khả năng liền chỉ là bởi vì ba ước liền đem phương thuốc cho lấy ra. Vậy cũng được, nếu như ngươi có khó khăn gì, liền nói ra. Tô chết từ chối cũng đang Lý Trường Hoa dự liệu ở trong, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì thu mua một loại thành thục phương thuốc một cái giá lớn sẽ có bao nhiêu. Lý Trường Hoa rất rõ ràng, bây giờ Trường Hoa xưởng chế thuốc căn bản là không giúp được gì. Liên giống như là chỉnh ra chế dược công ty tại mấy năm trước thu mua một loại phương thuốc, liền vì cái này phương thuốc hao tốn 80 ức đô la Mỹ, hơn nữa lúc đó cái này phương thuốc còn tại giai đoạn thí nghiệm chưa kịp có thể thành công tập trung vào sinh sản trong, thế nhưng cái nào sợ chính là như vậy, Trịnh thị chế dược xí nghiệp vẫn như cũ nguyện ý trả giá 80 ức đô la Mỹ một cái giá lớn. Cái kia có thể tưởng tượng được một loại phương thuốc giá trị sẽ có bao nhiêu, một khi một cái khoản tân dược thành công khai phá đi ra, sẽ vì Trịnh thị chế dược xí nghiệp mang đến cỡ nào phong phú lợi nhuận, mới khiến cho Trịnh thị chế dược xí nghiệp nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Mà nếu như Tô chết phương thuốc thật sự có thể đạt đến hắn chỗ nói hiệu quả, cái kia Lý Trường Hoa tin tưởng Tô chết phương thuốc, giá trị chắc chắn sẽ không so với Trịnh thị chế dược sĩ nghiệp khôi phục 80 ức đô la Mỹ thu mua kém. Cái kia chính là biểu thị tô chết cái này phương thuốc giá trị 80 ức đô la Mỹ trở lên, thử hỏi bây giờ Trường Hoa sưởng chế thuốc nơi nào có năng lực lấy ra 80 ức đô la Mỹ đi ra. Cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ cho rằng tô chết từ chối Trường Hoa sưởng chế thuốc trợ giúp là bình thường, bởi vì Trường Hoa sưởng chế thuốc đối với chuyện này căn bản không xen tay vào được. Nếu để cho Lý Trường Hoa biết như vậy phương thuốc, tô chết hiện tại chỉ là cần 3 ức tài chính liền có thể cầm ra được, không biết Lý Trường Hoa là làm cảm tưởng gì. Tô chết cùng Lý Trường Hoa tham khảo một cái phương thuốc sự tình sau, hắn liền ngồi tống Hoàng Văn xe rời khỏi Trường Hoa xưởng chế thuốc rồi. Dù sao hiện tại tô chết còn không có tính toán hối đoái phương thuốc, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có ba ước tiền tài. Sở dĩ hôm nay tô chết sẽ đem chuyện này nói cho lý trường hoa, cũng chỉ là để lý trường hoa bọn hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tô chết cảm thấy thời cơ thích hợp, liền lập tức sẽ hối đoái phương thuốc đi ra, mà bây giờ cũng không có muốn tô chết chuyện gì làm. Tại trên đường trở về, tống hoàng văn có vẻ rất dễ dàng nhiều. Có thể là bởi vì đưa tô chết trở lại, hắn lái xe không có để đó giá trị vài trăm ngàn hàng hóa, để tống hoàng văn dễ dàng rất nhiều, không có áp lực. Tô thiên sinh, vừa nãy lý tổng dường như cùng ngươi trò chuyện thật cao hứng. Các ngươi là tán gẫu cái gì món làm ăn lớn sao?" Tống Hoàng Văn tỏ mờ hỏi. Bình thường thời điểm, Lý Trường Hoa đều là rất nghiêm túc, sẽ rất ít như hôm nay như thế như vậy thoải mái cười to, cho nên Tống Hoàng Văn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. "Thật sao? Có thể là chúng ta có một quãng thời gian không có gặp mặt, hôm nay nhìn thấy mặt Lý tổng mới sẽ cao hứng một điểm." Tô Chiết cười nói. Hắn đương nhiên biết Lý Trường Hoa hôm nay sẽ như vậy cao hứng nguyên nhân, dĩ nhiên không phải bởi vì Tô Chiết nói nguyên nhân, mà là vì Tô Chiết hôm nay tại Lý Trường Hoa trước mặt chính một hứa hẹn, từ tháng sau bắt đầu. Tôi chết một tháng sẽ cho trường Hoa Sưởng chế thuốc cung cấp 500 trăm vạn mở lò trị liệu nước thuốc, đây mới là Lý Trường Hoa sẽ cao hứng như vậy nguyên nhân, bởi vì đây là trường Hoa Sưởng chế thuốc đại sự. Bất quá tôi chết không muốn để cho Tống Hoàng Văn biết nguyên nhân trong đó, mới sẽ tùy tiện biên một cái lý do lấp liếm cho qua. Nếu để cho Tống Hoàng Văn biết Lý Trường Hoa coi trọng như vậy trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia Tống Hoàng Văn về sau vận chuyển trị liệu nước thuốc, nhất định sẽ có rất lớn tâm lý áp lực, cho nên tôi chết sẽ không có tại Tống Hoàng Văn trước mặt nói toạc rồi. Tống Hoàng Văn đem tôi chết đưa đến nhà sau, liền lái xe rời khỏi, trở lại trường Hoa Sưởng chế thuốc bên trong. Tôi chết sau khi về đến nhà cũng không có dừng lại lâu, Tô Triết thu thập một chút đồ vật, sau đó mang theo một ít vừa mới đào lên dược liệu, liền rời khỏi nhà. Mang theo nhân sâm đợi dược liệu, Tô Triết đi tới Tống gia kiện thân phòng, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào trong tầng hầm ẩm. Hôm nay bởi vì Tô Triết đưa trị liệu nước thuốc Trường Hoa xưởng chế thuốc đã làm trễ ngoại không ít thời gian rồi, Tô Triết nếu không nắm chặt thời gian tu luyện, hôm nay liền không có bao nhiêu thời gian có thể để Tô Triết tu luyện. Cho nên Tô Triết đưa tới xong trị liệu nước thuốc, liền lập tức từ trong nhà mang một chút tu luyện luyện thể thuật dược liệu cần thiết, đi tới Tống gia viện thân phòng trong tầng hầm ẩm. Thợ sửa chữa người ở phía trên phải công Tô chết ở phòng hầm bên trong tu luyện, hai không làm lỡ. Vừa đưa ra phòng dưới đất sau, tô chết lập tức lợi dụng trong này các loại máy tập thể hình, đến khôi phục chính mình dư thừa thể lực, khiến tinh lực của bản thân nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ sau, sau đó sức cùng lực kiệt tô chết cũng không đoán hoài tới nghỉ ngơi, thừa dịp như vậy trạng thái, tô chết tại ăn nhân sâm cùng tuyết liên hoa sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Nhân sâm dược lực không có chí tôn đỉnh thả ra dược lực tinh khiết, hấp thu lên đến vậy rất lao lực, không có chí tôn đỉnh thả ra dược lực dễ dàng hấp thu. Bất quá tôi chết vẫn kiên trì tại lúc tu luyện ăn nhân sâm đợi dược liệu, tuy rằng tư vị này không dễ chịu, thế nhưng tu luyện hiệu suất sẽ cao hơn một điểm. Tô Chí đồng thời hấp thu trí tôn đỉnh thả ra dược lực cùng nhân sơn dược lực, tại song trọng phụ trợ dưới, thân thể của hắn cường độ đang nhanh chóng tăng lên trong, so với đơn thuần tu luyện luyện thể thuật, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tại Tô Chí thể chất đột phá đến 100 điểm sau, thể chất của hắn tăng lên trở nên càng thêm trầm chạp, tuy rằng Tô Chí bây giờ tốc độ tu luyện đã là rất kinh người rồi, thế nhưng hắn ý nguyên hay vẫn không thỏa mãn tốc độ như vậy. Tô Chí một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên tốc độ tu luyện của mình, cũng chưa từng có thư giãn xuống qua. Dù cho phía trước có ngàn tai bất khó, có vô cùng gian khổ, Tô Chí cũng sẽ không lùi bước, dù cho cực khổ nữa, Tô Chí cũng phải cắn răng đi về phía trước tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Tô Triết trong lòng đã là có trở nên mạnh mẽ ý niệm, hắn không phải vì chống lại Trịnh Viêm Trịnh ra, hoặc là hắn thế lực của nó, hiện tại Tô Triết chỉ là đơn thuần muốn biến mạnh, mãi mãi không kết thúc tăng lên chính mình thực lực, thẳng đến trở thành một đời chí tôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 551, quyết chí tiến lên thế. Chương 551, quyết chí tiến lên thế bất luận phía trước tồn tại nhiều ít gây khó dễ, hắn đều sẽ phách gai chém cực, phá tan muôn vàng khó khăn, này đã trở thành Tô Triết niềm tin. Bất kỳ yêu ma quỷ quái đều là dốc hết sức phá đi. Đây là luyện thể thuật nguyên ý, luyện thể thuật thế chính là quyết trí tiến lên thế, loại này thế cũng là thiên hạ to lớn, duy ngã làm đầu, tôi chết thể chất tại đạt đến 100 điểm về sau, hắn đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ loại này thế. Trong lòng chỉ có loại này thế, tu luyện lên luyện thể thuật mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chính là bởi vì tôi chết trong lòng tồn tại một cái thẳng niềm tin, nắm giữ một loại thế, hắn tại lúc tu luyện mới có thể kiên trì xuống được đến, nếu không, liều mạng rèn luyện tiêu hao thể lực của mình, không phải là dễ dàng như vậy là có thể tiếp tục kiên trì. Tại buổi trưa, trợ sửa trước mọi người đi ăn cơm, thế nhưng tôi chết ở phòng hầm bên trong vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi cũng không có tính toán đi về nhà. Thằng đến An Hân bưng hộp cơm lúc đến nơi này, Tô Chí mới đình chỉ tu luyện. Tại ăn cơm no sau, Tô Chí hơi vứt bỏ tức, liền tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện, mà An Hân thu thập xong hộp cơm sau, liền rời đi tống gia viện thân phòng đi về nhà. Tô Chí ngoại trừ tu luyện luyện thể thuật sau khi, cũng có lúc thử sáng tạo ra vũ khí của mình đi ra. Thiệu Chiến đã từng nói với Tô Chí qua, luyện thể thuật chính là thích hợp nhất Tô Chí tu luyện, mà luyện thể thuật từng chiêu từng thức đều bao hàm uy lực to lớn, chỉ cần Tô Chí có thể từ luyện thể thuật bên trong phân hóa đi ra, lĩnh ngộ thành luyện thể thuật chuyên môn võ kỹ. Đó chính là thích hợp nhất Tô Chiết tu luyện võ kỹ, đối Tô Chiết mà nói cũng là cường đại nhất võ kỹ. Cho nên Tô Chiết liền không có suy nghĩ qua từ võ học hối đoán thương thành hối đoán võ kỹ đi ra cho mình tu luyện, cũng không có cường điệu đi tu luyện bán bộ băng quyền các loại quyền pháp, Tô Chiết chỉ là đại khái nắm giữ bán bộ băng quyền kỹ xảo phát lực liền buông xuống, bởi vì Tô Chiết muốn từ luyện thể thuật lĩnh ngộ ra của mình chuyên môn võ kỹ. Mặc dù có luyện thể thuật cơ sở, Tô Chiết lĩnh ngộ chuyên môn võ kỹ sẽ tương đối dễ dàng một điểm, nhưng lại cũng không phải một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ ra tới. Nay muốn xem Tô Chiết lúc nào mới có thể hiểu được cho nên tô chiết ngoại trừ tu luyện luyện thể thuật sau khi thỉnh thoảng cũng sẽ thử từ luyện thể thuật bên trong đem chiêu thức phân hóa đi ra, từ mà trở thành tô chiết chuyên môn võ kỹ. Thế nhưng sáng tạo võ kỹ nói nghe thì dễ, chớ nói chi là chuyên môn vũ kỹ. Tô chiết một mực không có manh mối, hắn không biết muốn làm sao mới có thể phân hóa xuất luyện thể thuật chiêu thức, chớ nói chi là diễn luyện thành chuyên môn vũ kỹ. Thế nhưng tô chiết là sẽ không bỏ qua, một ngày không được, vậy liền dùng một tháng, một tháng còn không được, vậy chỉ dùng một năm đi lĩnh ngộ. Nếu như một năm còn lĩnh ngộ không ra được lợi nói, tô chiết liền dùng cả đời đi lĩnh ngộ, thẳng đến sáng tạo ra của mình chuyên môn võ kỹ, bất kể như thế nào. Tô Chiết đều sẽ không bỏ qua. Thằng đến màn đêm buông xuống, Tô Chiết mới kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà. Lúc này, An Hân đã chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú bữa tối, chờ Tô tố Chiết trở về ăn. đã cực đói Tô Chiết cũng không khách khí, hắn rửa tay sau, liền ngồi ở trước bàn ăn đại cật đặt cật lên. Tô Chiết một tay đế tạo ra được tỉnh thần thuốc viên, có thể giúp người bình thường bổ sung thể lực, tiêu trừ mệt mỏi. Thế nhưng tỉnh thần thuốc viên lại là không giúp được Tô Chiết, bởi vì tỉnh thần thuốc viên bên trong bao hàm trị liệu nước thuốc, mới là có thể bổ sung thể lực của con người cùng tiêu trừ mệt mỏi nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng trị liệu nước thuốc là đúng Tô Chiết vô hiệu, không được tác dụng. Tô chết cũng là không hấp thu được. Hơn nữa cho dù Tỉnh Thần thuốc Viên đối Tô chết có hiệu quả, thế nhưng lấy Tô chết bây giờ thể chất, nếu như Tô chết muốn dùng Tỉnh Thần thuốc Viên bổ sung thể lực lời nói, không biết hắn muốn ăn dưới bao nhiêu hạt Tỉnh Thần thuốc Viên mới có thể khôi phục thể lực. Tại ăn cơm no sau, Tô chết lại bắt đầu bận việc đi lên, bởi vì trong nhà luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu đã dùng hết rồi, cho nên hôm nay hắn hướng về Lưu Thị nhà thuốc Đông Y đặt hàng một nhóm lớn thuốc bắc. Mà bây giờ những dược liệu này cũng đã đưa đến nhà, toàn bộ đều ở trong góc trông chất. Thừa dịp buổi tối không có chuyện làm, Mà Tô Chíệt lại không có ý định ở nhà tu luyện luyện thể thuật, cho nên Tô Chíệt liền thừa dịp xuất hiện vào lúc này luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Nếu Tô Chíệt đáp ứng rồi Lý Trường Hoa, cho Trường Hoa xưởng chế thuốc một tháng cung cấp 500 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc, cái kia Tô Chíệt thì sẽ không lỗ lời. 500 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc luyện chế không phải là một chuyện dễ dàng, Tô Chíệt tự nhiên không thể một ngày là có thể luyện chế ra đến rồi, nhất định là muốn phân nhiều lần luyện chế. Từ khi Tô Chíệt đã có được trí tôn đỉnh về sau, hắn cũng rất ít giống như trước như thế, một ngày phối chế một lần trị liệu nước thuốc rồi bởi vì trí tôn đỉnh nắm giữ chứa đựng thần lực công năng, bất kể là tô chết bản thân sinh ra thần lực, vẫn là tô chết dùng tích phân hồi nói đi ra ngoài trị liệu thần lực cũng có thể chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, đợi được lúc hữu dụng lại lấy ra. mà trước đây tô chết không có trí tôn đỉnh thời điểm, cũng không có phương tiện như vậy, bản thân hắn thần lực đang khôi phục đầy sau đó thì sẽ không tăng thêm nữa rồi, như vậy liền lãng phí hết rơi mất, hơn nữa tích phân hồi nói thần lực hạn chế cũng sẽ không tính gộp lại đến ngày thứ hai, cho nên hôm ấy tô chiết không đem tích phân hạn chế toàn bộ hồi nói xong, ngày thứ hai có thể hồi nói tích phân cũng sẽ không gia tăng, vẫn là số kia số lượng, sẽ không cho tô chiết lại hồi nói nhiều một chút tích phân. cho nên trước đây tô chiết trừ bỏ bị chuyện khác làm lỡ bên ngoài. thời gian khác, tô chiết trên căn bản đều là một ngày phối chế một lần trị liệu nước thuốc. làm như vậy nguyên nhân, tô chiết chính là sợ sẽ đem thần lực cho lãng phí đi rồi. mà tới được giao hàng thời gian tập hợp không đủ trị liệu nước thuốc số lượng giao cho trưởng hoa xưởng chế thuốc, làm trệ lại sự tỉnh. mà bây giờ tô chiết đã có được trí tôn đỉnh về sau, mới không cần phiền thoái như vậy. trí tôn đỉnh có thể chứa đựng thần lực công năng giúp tô chiết chiếu cố rất lớn. hiện tại tô chiết mỗi ngày đều sẽ trước tiên đem dư thừa, không dùng hết thần lực chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. Cho nên hiện tại Tô Chí bản thân thần lực mãi mãi cũng sẽ không đầy, như vậy thì sẽ không lãng phí đi rồi. Ngoại trừ Tô Chí bản thân thần lực bên ngoài, Tô Chí mỗi ngày đều sẽ đem tích phân toàn bộ hối đoán thành trị liệu thần lực, có thể hối đoán bao nhiêu liền hối đoán bao nhiêu, sau đó lại đem trị liệu thần lực toàn bộ chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, như vậy Tô Chí liền không cần lo lắng bởi vì không có thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc, mà đến thời gian cung cấp trị liệu nước thuốc thời điểm, hắn không lấy ra được. Cho nên hiện tại Tô Chí phải không dùng mỗi ngày đều luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn đều sẽ trước tiên đem thần lực chứa đựng đến số lượng nhất định sau, mới một lần luyện chế ra đến chính vì như vậy làm cũng không sẽ làm lỡ việc tình lại so sánh bất lo một điểm mà hôm nay cũng là không ngoại lệ Tô chết hiện tại trí tôn trong đỉnh đã là chứa đựng không ít thần lực trong này vừa có luyện chế trị liệu nước thuốc trị liệu thần lực cũng có khởi động trí tôn đỉnh cần thần lực nếu như những này thần lực toàn bộ lấy ra luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói số lượng cũng không ít cho nên tô chết liền định thừa dịp hôm nay dược liệu vừa vặn đưa đến đây thời điểm liền trước luyện chế một ít trị liệu nước thuốc đi ra miễn cho đến lúc đó một lần luyện chế năm vạn mở lở trị liệu nước thuốc tôi chết sẽ luôn cuốn tay chân vẫn không quan đổi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện